trung 501, Bắc Mỹ cũng không thể rơi xuống, trung 501, Bắc Mỹ cũng không thể rơi xuống. Tại triển lãm chi nạ dược thương vụ hiệp Đảng khu, game sở CNsơ lại bán đi mấy khoản lượt game cùng game điện thoại. Nhưng cỡ lớn trò chơi tạm thời không có đàm luận. Trần Quý Lương còn chạy tới đầu tư đầu tư bỏ vốn đẩy giới sẽ đi dạng một vòng, đây là năm nay mới làm ra trong hoạt động cho. Thuận tiện xưởng nhỏ đầu tư bỏ vốn, cũng thuận tiện xưởng lớn đầu tư. Mặt khác, còn có Trung Quốc trò chơi thương vụ đại hội, Trung Quốc trò chơi đệ vệ lỗ tơ đại hội, Trung Quốc trò chơi tự sả sỉn đại hội vân vân. Nhất là trò chơi đệ vệ lỗ tơ đại hội đem đi áp dọn lộ thiên đường cùng loại trò chơi người chế tác đều mời đến diễn thuyết. Năm nay ngươi lại đầu. Thật có hai bên trên, Trần Quý Lương hỏi Đào Thành Cương. Đào Thành Cương gật đầu, đầu hai cái game điện thoại sở Tựu Dio đều là chút đầy cõi lòng mơ ước người trẻ tuổi. Thành công, tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nếu như thất bại, coi như là bồi người trẻ tuổi cùng một chỗ ồ nháo. Trần Quý Lương nói, game điện thoại xác thực có tiềm năng, tương lai thị trường quy mô sẽ càng lúc càng lớn. Đào Thành Cương cười nói, ai nấy đều thấy được, nhưng có thể hay không kiếm tiền phải xem bản sự cùng vật khí. Có lúc, vận khí thành phần vẫn còn lớn hai người không có tán gẫu vài câu, liền có người tới lôi kéo làm quen. Trần Quý Lương mặt mũi tràn đầy mỉm cười nâng chén, đối với người nào đều thái độ thành khẩn nhiệt tình, cho người như một Xuân Phong cảm giác. Một chiêu này, hắn là theo lý ngạn hùng học. Lại qua một trận, Đinh Tam Thạch đi tới. Đinh Tam Thạch không trò chuyện trò chơi, ngược lại hỏi tới điện thoại. Năm nay Hồng Mông muốn ra sản phẩm mới sao? Trần Quý Lương nói, muốn ra một cái tiên su thăng cấp bản. Ta còn tưởng rằng là thất tinh xuyên di thứ hai khoản. Đinh Tam Thạch cười móc ra một bộ tiên su, ta đổi lấy người nhà điện thoại di động. Trước đó ta dùng Apple bốn, còn nạp chín đô la Mỹ lệ phí hàng năm mua sắm Apple mây chứa đường phục vụ. Kết quả người sử dụng thể nghiệm cực kỳ hỏng bét, tốc độ quá chậm. Trần Quý Lương cười nói, Apple sẽ vỡ tại nước Mỹ, Trung Quốc người sử dụng viễn thăm cần khoảng cách dài truyền tải số liệu, tốc độ có thể không chậm sao? Internet chỉ hoan cùng ném bao vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Hồng Nông Tiên Su Thăng các bạn, năm nay khẳng định so Apple 4S càng sớm đẩy ra, bởi vì dọn bệnh nặng, sắp từ nhiệm tổng giám đốc chức vụ, Apple cực kỳ nhiều chuyện đều trăn trệ. Trần Quý Lương cùng Đinh Tam Thạch uống rượu nói chuyện phiếm, từ điện thoại Hàn Huyền tới game điện thoại, lại từ game điện thoại Hàn Huyền tới trò chơi công nghệ đám mây ứng dụng. Nghệ tỷ A Sơ hiện tại cũng làm cái đồ chơi này, nhìn như ra trận tương đối chế, nhưng cũng sớm đã có tương quan kỹ thuật tích lũy. Thì có hai ngày kế tiếp, triển lãm trì nạ rồi tiến vào hồi cuối. Thần dụ kỵ nguyên cả nước thành thị tranh bá thi đấu họ phở lìn vòng bán kết nhưng vào lúc này cử hành. Từ năm ngoái cuối thu tiến hành đến hiện tại, cái này thi đấu chuyện cơ hồ đã thành trung quốc hẹn hoạt ngành nghề một trận náo kịch. Bởi vì tiền thưởng quá cao. Dùng hiện tại giá thị trường đến xem, quan quân tiền thưởng 30.000 nguyên tương đối phù hợp, nếu như là 50.000 nguyên đã tính toán ra được kết sổ. Trần Quý Lương trực tiếp thiết chí thành 2 triệu. Rất nhiều hẹn pot câu lạc bộ bởi vì dự thi mà huyên náo cực kỳ cương, thế là có đại lượng chức nghiệp đội viên dùng cá nhân thân phận gia nhập quán net chiến đội, thậm chí có cờ ép, cờ ép tuyển thủ chạy tới dự thi. vừa mới bắt đầu chế độ thi đấu cũng có vấn đề, bởi vì là thành thị tranh bá thi đấu, lúc đầu nghĩ theo thành thị trôi qua thi đấu khu. kết quả báo danh giai đoạn mới phát hiện, Bắc Kinh thượng hải lưỡng địa báo danh đội ngũ quá nhiều, đành phải lâm thời điều chỉnh chế độ thi đấu không thiết địa vực hạn chế. bây giờ tiến vào vòng bán kết mấy chi đội ngũ, tám tuyển thủ trước kia đánh qua chức nghiệp, chỉ vì tranh đoạt kia hai triệu nguyên tiền thưởng, náo kịch về náo kịch, tuyên truyền hiệu quả người tiên. Trung Quốc tất cả EO tuyển thủ, không quản là đánh trò chơi gì, tất cả đều đang chăm chú chuyện này. Đại lượng quán net cùng người chơi cũng đang chăm chú chuyện này. Nhất là vài ngày trước vòng 116 online tranh tài, hạt phủng CN trực tiếp nền tảng người xem số lượng bạo tạc. Vòng bán kết hiện trường, 5.000 tính phòng cơ bản ngồi đấy. Trần Quý Lương không có đi hiện trường, mà là tại trong tiểu điểm nằm xem trực tiếp. Hắn muốn tại trận chung kết lúc mới xuất hiện, cũng tự mình cho quán quân trao giải. Tranh tài còn chưa chính thức bắt đầu, ba vị người chủ trì đã trò chuyện. Bọn hắn theo thứ tự là Đồng Sán, Cô Cú Dạ. Đại. Đồng Sán lúc đầu cũng nghĩ đến thi đấu nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì chuyện này kém chút đem e hẹ hòm câu lạc bộ làm giải thể. Cổ cụ cụ dạ trước đây là bộ cờ dạp tuyển thủ chuyên nghiệp cùng giải thích, còn lấy eọt tuyển thủ thân phận, đảm nhiệm qua chạm tinh thành 08 tám cầm nước. Cụ cụ dạ cực kỳ sớm liền tiếp xúc liên minh huyền thoại, mỹ phục, cho nên năm ngoái liên minh huyền thoại cùng thần dụ kỳ nguyên lên một lượt đường, nàng không có suy nghĩ nhiều liền chạy đi làm LOL dạy học video. Mỹ nữ nha, tại eọt này nghề thuộc về tư nguyên khan hiếm, kèm xen tốc độ phản ứng rất nhanh, cấp tốc ký cụ cụ dạ vì lờ nhãn hiệu quản lý kinh doanh. Kết quả thần dụ kỳ nguyên càng ngày càng lửa, liên minh huyền thoại khuyết điểm quá nhiều khó mà cạnh tranh. Đường Game sợ sỉ ẹn sợ ném ra ngoài cảnh ô lưu, cũng hứa hẹn giúp nàng thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng lúc, cổ cụ dạ không chút do dự liền đi ăn máng khất tới. Nàng hiện tại không chỉ là thần dụ kỳ nguyên nhãn hiệu quản lý kinh doanh, vẫn là ạt phủn CN dẫn chương trình cùng ngũ chủ, cũng liên tục 2 tháng đảm nhiệm thành thị tranh bá thi đấu giải thích. Lần thứ nhất giải thích nghe họ phở lỉnh tranh tài, không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt, nói thật ta có chút khẩn trương. Cô cụ dạ cười vỗ ngực một cái. Đồng Sắn nói, "Ngươi hôm nay tạo hình cực kỳ xinh đẹp." Cô cụ dạ nói, "Các ngươi cũng cực kỳ đẹp trai." bợ giờ lấy bản thân tóc nói đùa, ta cảm thấy về sau có thể không cần gội đầu, Gemser Censer chuyên môn mời tạo hình sư cho chúng ta ba cái làm tạo hình. Ta cái này tiểu tóc có phải hay không đặc biệt xuất khí? Phòng trực tiếp bình luận chạy ngang lít nha lít nhít, đại bộ phận đều là cổ cụ giả thật xinh đẹp, cổ cụ giả thật đẹp, cổ cụ giả ta yêu ngươi loại hình. Lúc này Eport nghề, không vẹn vẹn tuyển thủ không chú trọng hình tượng, thậm chí giải thích nhóm cũng cực kỳ tùy ý. Trần Quý Lương trực tiếp tìm đến chuyên nghiệp tạo hình đoàn đội, cho ba vị giải thích thiết kế tạo hình, còn cho bọn hắn thuê đến ba bộ quần áo. Giá trị nhan sắc cung cấp bậc trong nháy mắt liền kéo lên đi. Nhất là cổ cụ giả Hôm nay đem phòng trực tiếp người xem kinh diễm không được. Ba vị giải thích Hàn Huyên vài câu, bắt đầu niệm quảng cáo nhà tài trợ, cũng giới thiệu sắp ra sân hai chi chiến đội. Kỹ càng giới thiệu chiến đội thành viên lúc, giải thích nhóm đều tại nén cười, bởi vì hơn phân nửa đều là ẹt ọt vào người quen, lại chạy tới quán net chiến đội giả mạo nghiệp dư tuyển thủ. Trần Quý Lương một bên xem trực tiếp, một bên trở lấy xuyên quốc gia biểu kiện. Thu mua liềm đã không thể nào, này nhà công ty mặc dù năm ngoái khổng lồ thua thiệt, nhưng năm nay điên cuồng giảm biên chế chặt hàng ngũ, rõ ràng còn muốn tăng thu giảm chi tiếp tục liều chết. Mà lại, người vừa mới tuyên bố khai phá phát triển hiệp khách Giang Hồ 2. Chu điện thoại di động vang lên ông chủ, biêu kiện gửi tới. được rồi, trần quý lương mở ra email là liên tiếp Hàn Quốc trò chơi nhân tài tư liệu. kim dân Nhi, nguyên câu chuyện nấm lùn vận doanh phó tổng giám. đã từ trước 2 tháng, đang đứng ở tìm việc trạng thái. lee ji hoon, Hàn Quốc ent trong hiệp hội tầng trưởng phòng có phong phú sở tạ cờ dạp trước nghiệp thi đấu vòng tròn vận doanh kinh nghiệm. chưa từ trước nhưng đã biên giới hóa. shin dong u, nguyên kiểm công ty thị trường phó tổng giám. một tháng trước bị giảm biên chế. aksang ermin, đây đều là chuyên nghiệp cơ cấu thu thập tin tức. trần quý lương phái đi người hơi chút sàng chọn phát tới. thậm chí còn có đoàn đội tin tức. Tỷ như truyền kỳ nhà đầu tư Hatoso, chiến lược trọng tâm ngay tại chuyển hướng đại diện cùng game điện thoại, một hơi xé rất 90 danh nghiên cứu và phát triển nhân viên. Hai năm này, tựa hồ Trung Hàn hai nước trò chơi thị trường xu thế không sai bị lắm. Đều là truyền thống MMO cỡ lớn trò chơi trực tuyến phát triển đình trệ, xã giao trò chơi, hoạt lễm, game điện thoại tấn manh phát triển. Từ thủ truyền thống hình thức công ty game ngày càng suy sụp, mọi người đều đang cố gắng tìm kiếm chuyển hình phương hướng. Trần Quý Lương nhìn kỹ hai lần, trọng điểm tiêu chú mấy người, cũng viết xuống bản thân ý kiến. Lại đem bưu kiện phát cho Quốc Hào, để hắn phái đoàn đội đi làm mặt khảo sát. Thuận tiện đem tại Hàn Quốc mở công ty con sự tình chứng thực. Tại Hàn Quốc mở công ty game có thể so tại Nhật Bản dễ dàng hơn nhiều. Nhật Bản cần đủ loại tư chất, sơ cứng cứng nhắc đến muốn mạng. Nhật Bản hẹn hò thị trường cũng không tốt làm, thậm chí xếp đặt hẹn hò tiền thưởng hạn mức cao nhất, đặc biệt thấp, một khi vượt qua hạn mức cao nhất là thuộc về phạm pháp. Phát xong điều kiện, Trần Quý Lương tiếp tục xem so tài trực tiếp, kết quả ván đầu tiên đã đánh xong, ván thứ 2 cũng tiến hành đến thứ 9 phút. Song phương đồng thời tại bộ tổng sáng lên truyền tống, Dương Thành rẻ ở quán net chiến đội có nguy hiểm. Muốn băng trụ sao? Trực tiếp băng trụ, không chờ đồng đội truyền tống rơi xuống đất. Trần Quý Lương đóng lại trực tiếp, không tiếp tục tiếp tục xem. Kỹ thuật quá cầu thả. Mặc dù Trần Quý Lương chơi đến cực kỳ nát, nhưng hắn tầm mắt đặc biệt cao. Cho dù lúc này Song Phương giao chiến, đội viên đa số đến tự chức nghiệp chiến đội, có thể thần dụ kỷ nguyên online mới một năm, các loại cách chơi đều còn tại tìm tòi ở trong. Nhất là chi tiết, liên mắt vị bố trí đều không nói như thế nào cứu. Trần Quý Lương từ phía chính phủ phòng trực tiếp cắt ra đi, rất nhanh tại cái khác phòng trực tiếp phát hiện người quen. Mít một bên gặm hạt dưa, một bên bồi người xem xem so tài, đồng thời còn đang nói chuyện nhàn bầu trời. Ta vì cái gì không có giải thích thần dụ kỷ nguyên? Ta muốn chuẩn bị vé đút cờ G A2 ngày nữa vé đút cờ G Trung Quốc chung kết tổng, ta sẽ đi giải thích sở tạ cờ dạp hai hộ cờ dạp ba cùng đỏ tạ Tiếp lấy còn muốn bị Hàn Quốc đài truyền hình mời, đảm nhiệm họa tở cũ bệ LG sở tạ cờ dạp hai thi đấu theo lời mời giải thích, đến lúc đó ta còn muốn đánh thi đấu biểu diễn. Thần dụ kỵ nguyên có thể hay không tiến vào vé đút cờ G. Nghe nói game sở xỉ Ansơ ngay tại liên hệ, sang năm hẳn là có thể tiến vào đi, cái này trò chơi trước mắt chỉ ở Trung Quốc cùng Châu Âu online. Trần Quý Lương đóng lại phòng trực tiếp, xuất ra laptop xem xét vấn điện. Nước Mỹ thị trường cũng nhất định phải sớm làm tiến vào không thể cùng loại liên minh huyền thoại phát triển thành thục. lúc này liên minh huyền thoại không gần như chỉ ở châu âu xảy ra vấn đề, tại đại bản doanh bắc mỹ cũng loạn tượng nhiều lần ra. đại khái vấn đề có, server không ổn định kịp thời gian dài giữ gìn, dẫn đến đại lượng người chơi không cách nào bình thường chơi lừa. đoạn thời gian trước, server lọt vào hacker cơ sầm lớn, dẫn đến người sử dụng tin tức bị đánh cắp. phiên bản tấp nập cập nhật, anh hùng kỹ năng, thiên phú và triệu hoán sư kỹ năng tấp nập cải biến, mà lại thường xuyên thoát ra hắc. không sai, hậc. thậm chí còn có đội anh hùng thuộc tính hắc. Có thể Game Sở Sĩ ẩn sợ vừa xây châu Âu tầm bộ, lại muốn mở Nhật hàng công ty con, hiện tại còn muốn tiến quân Bắc Mỹ. Nhân viên có chút không đủ ha. Mặc dù hải ngoại công ty con chủ yếu sử dụng nơi đó nhân viên, nhưng Trung Quốc này tổng giám đốc biên phái một chút người đi qua. Mẹ nó, phát triển được có chút quá nhanh, không chừng chỗ nào liền sẽ xảy ra vấn đề. Giot liền là khuyết trương tốc độ quá nhanh, tại châu Âu làm ra nhiễu loạn, bị Trần Quý Lương nắm lấy cơ hội nhất cử thay thế. Game Sở Sĩ nước Mỹ công ty người phụ trách, nhất định phải chỉnh trọng chọn lựa, đường trình ra một chút cấp thấp sai lầm. Trần Quý Lương dự định qua một thời gian ngắn Tự mình tiến về nước Mỹ một chuyến, theo công ty hỷ hận tự tìm kiếm nhân tài tiếp xúc một chút. Chương 502, trái phiếu Mỹ nguy cơ tới, chương 502, trái phiếu Mỹ nguy cơ tới. Thần dụ kỳ nguyên cả nước thành thị giải vô địch kết quả cuối cùng, vô địch cùng giải nhì theo thứ tự là Bắc Kinh Bộ đệ ẩn internet Cà cafe, Thượng Hải Huệ ẻn Cà cafe. Hai chi đội ngũ 10 vị chủ lực đội viên, có 9 cái đều là tuyển thủ chuyên nghiệp giả mạo. Người quen cũng không ít, Nam Công Nam Công, ở ngoài cái gì, ngay tại Huệ ẻn hot cafe chiến đội. Khả năng là theo Lâm Thời đồng đội quyết thiếu rèn luyện, bọn hắn tại trận chung kết thời điểm thảm tao treo lên đánh. Trần Quý Lương tự mình hiện thân vì đội vô địch ngũ trao giải, in 2 triệu chữ chi phiếu bản, đem tất cả mọi người đều xem đỏ mắt không ngừng nghỉ. Tranh tài kết thúc về sau, Vương Hiệu trưởng hiện thân vừa đổi tên IG câu lạc bộ, hắn đem tất cả tuyển thủ đều triệu tập lại, lêm sở sĩ, en sở muốn làm thần dụ kỵ nguyên cả nước trước nghiệp thi đấu vòng chọn, ta dự định mới thành lập một chi thần dụ kỵ nguyên chiến đội, có mục đích có thể trước báo danh, sau đó chúng ta tiến hành nội bộ tuyển chọn. ở mãi lập tức nhấc tay, ta muốn đánh thần dụ kỵ nguyên. Vương Hiệu trưởng do xét hắn một chút, ngươi không phải đánh liên minh huyền thoại sao? mà lại các ngươi tháng trước mới cầm tới tờ g a vương giả giải vô địch quán quân ở mai nói, ta trước kia là đánh kỷ nguyên tương lai cũng thuộc về tại game sở xỉ ensor cho chơi, ta đối game sở xỉ ensor này nhà công ty có tình cảm, mà lại cá nhân ta đi ghi danh dự thi, lần này cũng giúp vịt vị ca cafe cầm tới thần dụ kỷ nguyên cả nước thành thị giải vô địch cả quân, ta cho là mình có chơi thần dụ kỷ nguyên thiên phú. Vương hiệu trưởng im lặng nói, các ngươi cầm tờ ga quán quân, liền muốn đại biểu liên minh huyền thoại khu vực Trung Quốc đi tham gia vđt ga toàn cầu chung kết tổng, nếu như ngươi chuyển đi đánh kỷ nguyên tương lai ai đến dự bị vị trí của ngươi đánh liên minh huyền thoại, ta, ta có thể hai cái trò chơi cùng đi. ở mai mạnh miệng nói. 5050 nhấc tay nói, ta cũng nghĩ chuyển thần dụ kỳ nguyên. Phi, tạ bệ cùng loại liên minh huyền thoại tuyển thủ cũng đầy nghi ngờ mong đợi nhìn xem vương hiệu trưởng. Cực kỳ rõ ràng, bọn hắn đều muốn đổi trò chơi. Mặc dù bọn hắn là năm nay liên minh huyền thoại đội vô địch ngũ, nhưng trò chơi này nhân khí chuyển quá nhanh, ai cũng có thể nhìn ra tiếp tục đánh xuống không có tiền đồ. Mà lại nghe nói sẽ vợ châu âu càng thảm, liên minh huyền thoại tại châu âu thường ngày mát trị số online đặng ngã đến không đủ năm Ừm, năm mát trị số cũng cực kỳ lợi hại, suy cho cùng ổ cờ dạp ba còn chưa đủ hai vạn người, nhưng ổ cờ dạp ba lực ảnh hưởng lớn a có thể để tuyển thủ cấp tốc nổi danh, mà liên minh huyền thoại nào có cái gì lực ảnh hưởng có thể nói, nhất là tại Trung Quốc, LHL thường ngày mát trị số đã ngã đến 250.000 trở xuống, cái này số liệu nhìn như cực kỳ sâu, nhưng đó là GG tiếp tục dẫn lưu kết quả. so sánh nửa năm trước 300.000 mát trị số, năm ngoái 500.000 mát trị số, đồ đần đều có thể nhìn ra trò chơi này sớm muộn muốn xong, mà thần dụ kỳ nguyên đâu? tại Trung Quốc thường ngày mát trị số đã phá 1,8 triệu, tại Châu Âu thường ngày mát trị số đã phá 200.000, đêm sở xì ẻn sở ông chủ còn nguyện ý nện trọng kim làm tranh tài. Ai nhìn không ra cái này trò chơi càng có tiềm năng. Vương Hiệu trưởng nghĩ nghĩ nói, tự nguyện báo danh. Trần Quý Lương bay trở về Bắc Kinh, ánh mắt nhìn về phía nước Mỹ. Ngay tại Thần Dụ Kỳ Nguyên Thành Thị giải vô địch Chung kết Tổng trong lúc đó, nước Mỹ để cao nợ nần hạn mức cao nhất. Ba ngày sau, nước Mỹ trưởng kỳ chủ quyền uy tín bình xét cấp bậc bị tiêu phổ hạ xuống đến AA. Đây là nước Mỹ lần đầu mất đi AAA bình xét cấp bậc. trái phiếu Mỹ nguy cơ như vậy triệt để bùng phát, cung cấp tốc tác động đến toàn cầu thị trường chứng khoán. Cổ phiếu khái niệm Trung Quốc lại nổ. Từ năm ngoái đến năm nay tháng tư là cổ phiếu khái niệm Trung Quốc của Miệt Kì. Hãy mẹ ấy cụ doanh nghiệp trung quốc chỉ số trong một năm dâng lên bốn mươi ma làm ra hạ lǐ bảy sự kiện để cổ phiếu khái niệm trung quốc tại tháng năm tập thể số giảm. hiện tại thật vất vả thong thả lại sức, lại mẹ nó gặp được trái phiếu mỹ nguy cơ, vùng nước đủ cùng loại cơ cấu nhắc lại với ie hiệp nghị mạo hiểm, tập thể dự đoán tiêu cực cổ phiếu khái niệm trung quốc dẫn đến trung quốc công ty giá cổ phiếu khủng thiết, tương lai mấy tháng đối với tại nước mỹ tung ra thị trường trung quốc công ty mà nói, thỏa thỏa thuộc về địa ngục cấp bậc độ khó. Hết thể có 28 nhà cổ phiếu khái niệm Trung Quốc từ nước Mỹ hủy niêm yết, 92 nhà cổ phiếu khái niệm Trung Quốc ngã đến thấp hơn 2 đô la Mỹ, 43 nhà cổ phiếu khái niệm Trung Quốc rơi xuống 1 đô la Mỹ trở xuống. Không quản nguyên nhân cụ thể đến cỡ nào phức tạp, vô số Trung Quốc tung ra thị trường công ty các lão bản, đều vụt trộm điên cuồng ân cần tham hỏi Záp Ma tổ tông. Bởi vì bán không cơ cấu đối cổ phiếu khái niệm Trung Quốc trọng điểm công kích, liền là Záp Ma không tuân theo quy định thao tác buộc lộ ra vở IE mạo hiểm. Toàn bộ tháng 8, một mảnh ai mò Bài đủ làm cổ phiếu khái niệm Trung Quốc cổ phiếu có giá trị cao nhất, một ngày duy nhất sụt giảm 12%, mỗi tháng giảm mức độ ước 20%. Trần Quý Lương bị tỷ đàn sờ, một ngày duy nhất sụt giảm 15%, mỗi tháng giảm mức độ ước 18%. Đây là bởi vì vừa vận gặp được thứ hai quý tài báo công bố, tại đường vẽ giá cổ phiếu nhiều ngày sụt giảm về sau, tốt đẹp nghiệp bảng báo cáo để bài đủ cùng bịt giá cổ phiếu có chỗ tăng trở lại. Cho nên mỗi tháng giảm mức độ mới không có thảm như vậy. Số thù tình huống cũng kém không nhiều, thứ hai quý tài báo mạnh mẽ phi thường, doanh thu cùng tuần lợi nhuận đều cùng so tăng trưởng 36%. Giá cổ phiếu lại nguyên nhân trái phiếu Mỹ nguy cơ một ngày duy nhất sụt giảm 12,16% liên tục ngã nhiều ngày mới có chỗ tăng trở lại. Trương chiêu Dương nhịn không được đang lầy bùi chửi bậy, phố hoan đều là mù lòa, tập thể hai mắt mù. Mọi người đều đang nhanh chóng làm ra phản ứng. Nếu họ dìm tổ trực tiếp lựa chọn hủy đi ban, thông qua giảm xuống mua giá cổ phiếu cách hấp dẫn càng nhiều bên trong nhỏ người đầu tư tăng cường cổ phiếu lưu động tính. Dân ýn tệ giả cất thì làm tiền mặt chia hoa hồng, mỗi cổ phần đỏ ba đô la Mỹ, tổng điểm đỏ hạn mức ước 700 triệu đô la Mỹ. Đơn giản thu bạo, hiệu quả tốt đẹp. Dân ýn tệ giả cài giá cổ phiếu đống nhiên mà tăng mạnh rồi 8% chỉ có nệ tỷ ạ sở nhất nhất nhất kỳ hoa, Nệ tỷ ạ sở giá cổ phiếu một mực bị đánh giá thấp, bởi vì cực kỳ lâu không có kể chuyện xưa. Lần này nệ tỷ ạ sở cái gì đều không có làm, chỉ là xuất ra tài báo mà thôi, giá cổ phiếu từ đầu đến cuối đều không có ngã, trái phiếu mỹ nguy cơ bộc phát cùng ngày ngược lại nịch thế dâng lên 5%. Trần tổng, xin hỏi ngươi ngày nào có thời gian tham dự video hội nghị giám đốc? Vương nguy tự mình gọi điện thoại tới. Trần Quý Lương nói, gần nhất một vòng đều có thể. Vương nguy nói, vậy chúng ta định tại 2 ngày sau 9 giờ sáng thế nào? Thuận tiện Trung Mỹ hai nước cổ đông họp, có thể Trần Quý Lương nói, Tiểu Đủ Công hiện tại cực kỳ thảm, phát hành giá vì 29 đô la Mỹ, bởi vì vương nguyên trôn mệt mỏi, Tiểu Đủ Công tung ra thị trường tức phá phát. Tháng năm thụa lì với sự kiện ảnh hưởng, giá cổ phiếu tiếp tục ngã xuống, hiện tại lại gặp được trái phiếu Mỹ nguy cơ. Trước mắt Tiểu Đủ Công giá cổ phiếu đã ngã đến 6.26 đô la Mỹ, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng ngã xuống, căn bản liền ngăn không được, bởi vì tài báo quá tệ. Vừa mới ban bố thứ hai quý tài báo, Tiểu Đủ Công tỉnh hao tổn 12 triệu đô la Mỹ, mà lại nghiệp vụ tăng trưởng chậm dần, trang web số liệu dần dần bị rủi cụ kéo ra còn có liền là sáng lập đoàn đội nắm giữ cổ phần quá thấp, sớm tại trên đó thì trước đó, 85% trở lên cổ phần bị người đầu tư nắm giữ, người sáng lập lúc nào cũng có thể bị đá đi. Hai ngày đi qua, video hội nghị giám đốc tổ chức, loại trừ Trần Quý Lương cùng Vương Nguy bên ngoài, ngoài ra còn có 7 vị giám đốc tham gia hội nghị. Kỷ Nguyên Tư bản đại biểu phụ kế vân dẫn đầu lên tiếng nói, hiện tại tình huống mọi người đều rõ ràng, đã không có bất kỳ phương pháp nào vãn hồi giá cổ phiếu. Ta theo dù cụ đại cổ đông trở thành quỹ đầu tư đại biểu lý sĩ mặc sơ bộ tiếp xúc qua, chỉ cần điều kiện cho đủ, tiểu đủ có lẽ có thể nhập vào rủu cụ đến tự dặn cổ Asia giám đốc Lê Dũng Tiến bảo nói, ta ủng hộ cái này phương án, có thể tiến một bước tiếp xúc. Trần Quý Lương không thứ bậc ba vị cổ đông phát biểu, hắn lại hỏi, nếu như ta ra mặt thu mua trong tay các ngươi cổ phần, các ngươi giá bao nhiêu tiền nguyện ý bán? Những cái kia lúc đầu muốn ủng hộ Tiểu Đủ cùng rủ cụ sát nhập giám đốc, trong nháy mắt thu nhỏ miệng lại không bàn lại sát nhập phương án, bởi vì lựa chọn sát nhập sẽ bị ép giá cực kỳ thảm. Cơ Rẽ Center Un Center Asia g giúp đại biểu David Hẻn lộ ra một tia mừng rỡ biểu tình, Trần Tiên Sinh nguyện ý làm kỹ sĩ áo trắng. Dùng tiêu đủ com hiện tại giá cổ phiếu, tràn giá 50% chúng ta nguyện ý bán ra. Trần Quý Lương gật đầu, quá đắt. Nếu như các ngươi lựa chọn theo dụng cụ sát nhập, dụng cụ nhiều lắm là tràn giá 30%, thậm chí chỉ tràn giá 20%. Mà lại, đàm phán không phải một lần là xong, theo tiểu đủ com giá cổ phiếu càng ngày càng thấp, dụng cụ bên kia điều kiện cũng sẽ càng ngày càng hạ khắc. Đến tự tệ ạ, Giám đốc Sẻ ổ hủ cũng nói, tràn giá 50% ta hiện tại liền có thể làm chủ. Nếu như chỉ tràn giá 30% ta còn muốn cầm đi công ty thảo luận. Đến tự YG Giám đốc Trương To Dương nói, ta cũng cần trở về thương lượng từ đầu tới đuôi, thân là người sáng lập kiêm CEO vương uy đều không có bất kỳ cái gì phát biểu cơ hội, hắn trực tiếp bị không để ý tới. Hội nghị giám đốc rất nhanh kết thúc, mọi người riêng phần mình trở về thương lượng giá quy định. Trần Quý Lương đang cố ý đem nước vái đục, nếu như hắn không ra mặt, mọi người khẳng định nhất trí ủng hộ theo rủi cụ sát nhập, chỉ cần hơi chút không bị ép giá quá ác, cái này sát nhập phương án liền có thể thông qua. Mà Trần Quý Lương hiện tại ném ra ngoài loại phương án thứ hai, liền sẽ để giám đốc cùng các cổ đông do dự, bởi vì nhiều một lựa chọn chỗ trống, mọi người thậm chí lại bởi vậy ở mỹ lên. càng về sau kéo, tiêu đu giá cổ phiếu liền càng thảm. Mà lại, nếu như lựa chọn sát nhập phương án, còn muốn tổ chức cổ đông đại hội thảo luận. Tiệu Đỗ con cổ đông có thể quá nhiều quá hỗn tạp, tham dự đầu tư đầu tư mạo hiểm cơ cấu liền có hơn 10 nhà. Muốn đạt thành nhất trí, lại là một phen bận rộn. Đem cổ phần bán cho Trần Quý Lương liền thuận tiện được nhiều. Ngay kế tiếp, tiệu Đỗ giá cổ phiếu tiếp tục căm ngã, đã chỉ còn 6.12 đô la Mỹ. Ban giám đốc còn không có một lần nữa tổ chức, nhưng các cổ đông lại tự mình theo Trần Quý Lương tiếp xúc. Tiệu Đỗ con vốn chủ sở hữu cấu thành quá tán, không có ai có được quyền phân phối, mọi người đều muốn đem trong tay cổ phần bán cho Trần Quý Lương tranh thủ thời gian đi đường iZG Trương Tô Dương liền cho Trần Quý Lương gọi điện thoại, 18 triệu đô la Mỹ, chúng ta cổ phiếu toàn bộ chuyển nhượng cho ngươi. Dùng hôm nay giá cổ phiếu để tính, tràn giá vẫn chưa tới 30. Trần Quý Lương cười nói, còn có 2 tuần, mới đầy tung ra thị trường nửa năm kỳ hạn. Trương Tô Dương nói, không cần 2 tuần về sau giá cổ phiếu như thế nào, chúng ta hiện tại liền ký hiệp nghị, nửa năm kỳ hạn đầy chính thức thực hiện chuyển nhượng hợp đồng. Làm giữ đủ con cổ đông, iZG nắm giữ cổ phần, tung ra thị trường 3 tháng bên trong nếu như chuyển cho mặt khác cổ đông, là có giao dịch mức hạn chế, theo tỉ lệ, lại tụ để phương trong vòng nửa năm không thể giảm cầm. Qua nửa năm kỳ hạn Đại tông giao dịch liền bung ra. Trần Quý Lương nói, tràn giá 30% quá cao, nhiều nhất tràn giá 20." Trương Tô Dương bất đắc dĩ nói, "Trần tổng, người đã nghị đương kỵ sĩ áo trắng, tốt xấu cũng hảo phóng một điểm nha. Người ta những cái kêu kỵ sĩ áo trắng, thường thường đều tràn giá 50% trở lên. Ta cũng không phải hoan đản tụ con. Ngươi nếu là không hài lòng, có thể lựa chọn theo dự cụ sát nhập phương án, nhìn thấy thời điểm muốn kéo tới bao lâu mới có thể thông qua. Đợi đến thời điểm đó giá cổ phiếu, coi như dự cũ chàn giá 100% khả năng cũng không bằng ta chàn giá 20." Trần Quý Lương nói được thôi, ta lại trở về thương lượng một chút. Trương To Dương phiền muộn vô cùng, cái này thời không tiệu đủ con, so một cái khác thời không sớm hơn nửa năm tung ra thị trường, tình huống nhưng thảm liệt quá nhiều. liên tục tao ngộ gần chọn ký sổ sai lầm, ả lì với sự kiện cùng trái phiếu Mỹ nguy cơ, chỉnh giá cổ phiếu xuất hiện 3 lần sụt giảm mạnh, giá cổ phiếu nhảy cầu một lần, hơi chút có chỗ tăng trở lại, lại nhảy lần thứ hai, lần thứ 3. hiện tại dừng đều ngăn không được. coi như tiệu đủ dụng cụ sát nhập, dụng cụ cũng phải cùng loại tiệu đủ giá cổ phiếu hơi chút ổn định bản lại, dù cùng những cái kia cổ đông cũng không phải hoàn đại thủ công bọn hắn theo Trần Quý Lương giống nhau muốn ép giá. Chương 503, thành sự không có bại sự có thừa Trần lão tổ, chương 503, thành sự không có bại sự có thừa Trần lão tổ. Trần Quý Lương cho Vương Nguy gọi điện thoại, chỉ nói hai chữ, "Tâm sự." Vương Nguy vào buổi tối liền bay tới, đi thẳng đến Trần Quý Lương trong nhà. "Còn chưa ăn cơm a?" Trần Quý Lương cười cười, "Hô, chưa a gì, phiền phức nấu ba bát mì." Biên Quan Nguyệt nói, "Ta không ăn bữa khuya, dễ dàng béo lên." "Vậy được, liền nấu hai bát." Trần Quý Lương giới thiệu nói, "Đây là ta bạn gái, Biên Quan Nguyệt." Vương Nguy vội vàng nắm tay, đệ một tốt Chu A Di nấu bát mì thời điểm, Trần Quý Lương mang theo Vương Nguy đi thư phòng nói chuyện. Trần Quý Lương há miệng ra liền gây sự, những cái kia cổ đông, có thể không đem ngươi cái này người sáng lập để vào mắt ra không quản là cái gì phương án, đều không nghĩ tới nghe ngươi ý kiến. Tiểu Đủ làm thành dạng này, trách nhiệm của ta lớn nhất. Tội nhân có quyền phát luôn gì? Vương Nguy cười khổ. Trần Quý Lương không chơi yếu đất, hai chúng ta cái liên thủ, quyền bỏ phiếu vượt qua một phần ba. Tại trọng đại quyết sách phương diện, chỉ cần chúng ta không đồng ý, bọn hắn cái gì vậy đều không làm thành. Tiểu Đủ công tung ra thị trường về sau, Vương Nguy cá nhân nắm giữ cổ phần bị pha loãng đến 8.6% nhưng hắn có được 25.4% quyền bỏ phiếu. Mặt khác, cổ đông nếu như đạt thành nhất trí, bỏ phiếu vượt qua 2/3, liền có thể cưỡng ép thôi động điều đủ dù cụ sáp nhập. Cho nên tại nguyên thời không, theo dự cũ đàm phán sơ kỳ, trực tiếp liền không có để Vương Nguy cái này người sáng lập tham dự. Nhưng bây giờ nha, Trần Quý Lương có thể theo Vương Nguy liên thủ. Hai nhà bọn họ nắm giữ cổ phần tổng số, mặc dù cộng lại vẫn chưa tới 20% nhưng quyền bỏ phiếu vừa vặn vượt qua 1/3. Không làm thành sự tình, lại có thể chuyện xấu. Tỷ như để điều đủ, dù cũ sáp nhập phương án, ủng hộ phiếu vĩnh viễn không cách nào đạt tới 2/3. Vĩnh viễn không cách nào đạt được thông qua. Câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Thành sự không có, bại sự có thừa. Trần Quý Lương thực sự không nghĩ tới, câu này thành ngữ lại có dùng để trên người mình một ngày. Hơn nữa còn mẹ nó cực kỳ chuẩn xác, mặt chữ ý tứ chuẩn xác. Vương Ngũ hỏi, Trần tổng muốn chân chính không chế Tiểu Đủ Con. Trần Quý Lương hỏi lại, ngươi không cảm thấy hiện tại Tiểu Đủ Con cổ đông quá nhiều? Ngươi vô luận muốn làm gì đều phải xem sắc mặt của bọn hắn sao? Một khi Tiểu Đủ theo rủ cụ sát nhập, ngươi tất nhiên bị sa thải. Nhiều lắm là cho ngươi lưu lại một điểm mặt mũi, để ngươi tại sát nhập sau công ty đương một năm phó tổng giám đốc một năm về sau, ngươi có bao xa lăn bao xa. Vương Uy nói, ta muốn biết Trần tổng toàn bộ kế hoạch. Trần Quý Lương nói, cực kỳ đơn giản, để tiểu đủ giá cổ phiếu tiếp tục ngã, đồng thời ngăn cản tiểu đủ, dù cụ sát nhập phương án. Ngã đến những cái kia đầu tư mạo hiểm chịu không được mới thôi, đến lúc đó ta lại đứng ra tiếp nhận. Cái gì kỵ sĩ si áo trắng, đều mẹ hắn nói nhảm, ta ngày đó thả ra tất cả đều là đã gói. Tung ra thị trường mới nửa năm, ta làm sao mua cổ phần của bọn hắn? Mua nổi đến quá phiền toái, còn phải ký trường kỳ hiệp nghị. Những cái kia đầu tư mạo hiểm cơ cấu, đều là tiêu đủ con nguyên thủy cổ đông. Tung ra thị trường sáu tháng chỉ có thể giải tỏa một bộ phận cổ phiếu, nhất định phải đợi đến tung ra thị trường một năm, đầu tư mạo hiểm trong tay cổ phiếu mới có thể toàn bộ giải cấm. Nói cách khác, EZG coi như nguyện ý đem cổ phần toàn bộ bán cho Trần Quý Lương, tạm thời cũng chỉ có thể giao dịch ném một cái ném. Còn lại nhất định phải ký tên trường kỳ hiệp nghị chờ 12 tháng thời gian hạn chế giao dịch kết thúc mới có thể hoàn thành giao dịch. Vương mới hỏi, "Trần tổng mua xuống những cái kia cổ phần về sau đâu?" Trần Quý Lương nói, "Bọn hắn là đầu tư mạo hiểm, chỉ muốn bộ hiện rời sân. Chúng ta mới thật sự là làm nghiệp nghiệp. Ta sẽ đem dịu đủ con, coi là bịt thương nghiệp bản đồ một khối ghép hình." Mà ngươi thì tiếp tục làm tiểu đủ com CEO, ta sẽ cho ngươi lớn nhất quyền tự chủ. Nhưng là, tại một chút trọng đại phát triển vấn đề bên trên, ta cần ngươi có thể đầy đủ tôn trọng ý kiến của ta. Ta giống như không cách nào cự tuyệt." Vương Uy cười nói, "Hắn hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một là đáp ứng theo Trần Quý Lương hợp tác, hai là bị động nghe những cái kia cổ đông, để tiểu đủ com theo rủ cụ sáp nhập, sau đó hắn cầm một khoản tiền rời đi. Đầu óc bình thường, đều sẽ lựa chọn cái trước." Trần Quý Lương hỏi, "Tiểu đủ tài chính không có vấn đề a?" Vương Uy nói, "Tung ra thị trường 170 triệu nhiều đô la Mỹ." bởi vì bắt đầu phiên giao dịch liền phá phát, ta một mực không dám xài tiền bậy bạn. Hiện tại thời gian nửa năm đi qua, công ty tiền mặt còn có 120 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu chi tiêu loại trừ tiền lương, liền là server, băng thông cùng mua sắm truyền hình điện ảnh bản quyền. Vậy liền không thành vấn đề, đầy đủ chống đến ta tiếp bàn. Trần Quý Lương cười nói. "Phía trước chúng ta nói qua, bởi vì vợ y em mạo hiểm cùng trái phiếu Mỹ nguy cơ, năm nay cổ phiếu khái niệm Trung Quốc phi thường thảm liệt, trực tiếp hủy niêm yết cùng giá cổ phiếu ngã đến thấp hơn 2 đô la Mỹ, cộng lại khoảng chừng 163 nhà. Dung Tiểu Đủ con hiện tại tình huống, nếu như không khai thác biện pháp gì, Giá cổ phiếu sớm một ngã đến 2 đô la Mỹ trở xuống, thậm chí là ngã đến 1 đô la Mỹ trở xuống. Vương Nghi cùng Trần Quý Lương liên thủ, tăng lên giá cổ phiếu bọn hắn làm không được, nhưng đem giá cổ phiếu làm nằm xuống bọn hắn tuyệt đối có thể. Mà tốt, biên quan Nguyệt gõ cửa nói. Từ thư phòng lúc đi ra, Vương Nghi đã mặt mày hớn hở, không lặp lại trước đây tình cảnh bí thảm. Biên quan Nguyệt cùng Trương A Di đem mặt bưng tới, lại tại trên bàn bày ra các loại gia vị, nếm thử xuyên vị mị sợi, ba thuộc bên kia bột mì không được, nhưng mị sợi gia vị tuyệt đối phi thường lợi hại. Trần Quý Lương nhiệt tình chiêu đãi. Vương Nghi học Trần Quý Lương phối hợp gia vị, không cẩn thận thả có chút tay tâm tình vui vẻ phía dưới ăn mì đều ăn như hổ đói nhét đầy cái bao tử bọn hắn tiếp tục đi thư phòng trò chuyện chủ yếu đàm luận tiểu đủ con tương lai phát triển tiếp xuống một đoạn thời gian vương uy mỗi ngày bình thường xử lý công ty nghiệp vụ trần quý lương bay hướng nước mỹ đốc thúc đêm sở xỉ ẹn sở công ty con thành lập làm việc video ban giám đốc cái gì bọn hắn cũng như thường lệ tham gia vương uy vẫn như cũ không nói một lời mà trần quý lương luôn nói những đồng nghiệp khác báo giá quá cao những cái kia đầu tư mạo hiểm tự nhiên không thể nào trên một thân cây treo cổ nóc chờ lấy trần quý lương đến tràn giá thu mua cổ phần của bọn hắn nhất là kỳ nguyên tư bản phụ kế mân đối tiêu đủ Dù cụ sát nhập phương án dị thường tích cực, rốt cục, có người khởi xướng cổ đông đại hội, bỏ phiếu biểu quyết điệu đủ, dù cụ sát nhập phương án. Vương Uy cùng với sáng lập đoàn đội, còn có Trần Quý Lương đại biểu bí, toàn diện đầu phiếu chống. Phiếu chống tỷ lệ 37.2%, không cách nào thông qua. Rất nhiều cổ đông tất cả đều trợn tròn mắt, rõ ràng Trần Quý Lương liền là cố ý, mà lại đã tự mình cùng Vương Uy thương lượng xong. Trước đây bọn hắn không có đem Vương Uy để vào mắt, liền xem như lợi dụng AB ban vốn chủ sở hữu kết cấu, Vương Uy cũng chỉ có 25.4% quyền bỏ phiếu mà thôi. Chỉ cần mặt khác cổ đông đồng lòng, hoàn toàn có thể không nhìn Vương Uy. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái Trần Quý Lương, thế mà theo Vương Ngụy đứng ở một bên, Phu Kế Vân tức giận đến vũ bản, Trần Tổng, ngươi có phải hay không nghĩ siêu giá thấp ăn của chúng ta cổ phần? Không có ngươi làm như vậy, làm đầu tư cũng phải dáng quý củ. Trần Quý Lương một mặt vô tội, ta lại không có buộc các ngươi bán, ta xưa nay không làm ép mua ép bán sự tình, mà lại các ngươi có thể một mực không bán à? Tiệu đủ giá cổ phiếu luôn có tăng lại đi thời điểm. Hiện tại liền một năm thời gian hạn chế giao dịch cũng chưa tới, các ngươi đến cùng sốt ruột cái gì? Phu Kế Vận nói, Trần Tổng, mọi thứ giảm điểm đạo lý, ngươi dạng này làm đến đầu tư mạo hiểm không thể kiếm tiền. Về sau đầu tư mạo hiểm còn thế nào đầu tư những cái kia công ty nhỏ. Những này lại không cầm, ta lại nói tình cảm đi, lúc trước đầu tư bịt cũng có ta một phần. Bịt hiện tại làm như thế lớn, ngươi liền trực tiếp trở mặt không nhận thức. Trần Quý Lương cười nói, bịt lúc ấy ngã đặc biệt hung ác, là ta gom góp tài chính mua lại cổ phiếu, kéo di chuyển giá cổ phiếu để các ngươi thuận lợi bộ hiện kiếm tiền. Mặc dù không có đạt tới các ngươi mong muốn, nhưng người nào dám nói bản thân không có kiếm. Lúc ấy là khủng hoảng kinh tế trong lúc đó, các ngươi có thể kiếm tiền cũng không tệ rồi. Cho dù có cái gì tình cảm, ta cũng sớm liền hoàn lại sạch sẽ. sẽ. T Asset là tiểu đủ cơm đệ nhất đại cổ đông, đại biểu sẽ ô hữu cũng nói, Trần Tiến Sinh, giá tiền nếu như quá thấp, chúng ta không thể nào bán. Cùng lắm thì một mực hao tổn, cổ phiếu đặt ở chỗ đó cũng sẽ không mục nát. Trần Quý Lương nói, ta lại giảng một lần, các người bán hay không, là chuyện của chính các ngươi. Ta là tiểu đủ cơm nhà đầu tư hạt giống người, mà lại đến tiếp sau mấy vòng cũng có thêm vào đầu tư. Tiểu đủ cơm phát triển, ta còn đưa rất nhiều đề nghị, không giống các ngươi đầu tư tiền về sau liền không quản. Ta đối tiểu đủ cơm có tình cảm, tuyệt đối không cho phép nhập vào rục cụ. CEO Lưu công biểu tình buồn bực nói, "Trần tiên sinh, chỉ cần chúng ta thông qua sát nhập phương án, lại theo dự cụ thỏa đảm công bố tin tức, liệu đủ con giá cổ phiếu liền có thể lập tức bắt đầu tăng lên. Đến lúc đó đối mọi người đều có chỗ tốt. Nếu như ngươi muốn quản để ý Tụ Đủ Con, vì ngươi bịt mang đến chỗ tốt, chúng ta thậm chí có thể thương lượng cho ngươi gia tăng giám đốc ghế." Trần Quý Lương cười lạnh nói, "Cho ta gia tăng Tụ Đủ Con giám đốc ghế có ích lợi gì? Bao quát các ngươi tất cả mọi người tại bên trong, tại sáp nhập về sau công ty, Tụ Đủ Con nguyên thủy cổ đông đều không có quyền lên tiếng. Gặp lại, ta không muốn nhiều lời. Các ngươi nghĩ khởi sướng bỏ phiếu có thể Vô luận khởi sướng bao nhiêu lần, ta đều sẽ bỏ phiếu phản đối." Trần Quý Lương nói xong cũng đi. Mặt khác cổ đông buồn bực không thôi, Vương Huy trong lòng bụng trộm vui, hắn cảm giác quá hết giận. Trần Quý Lương có thể hao tổn, Vương Huy cũng có thể hao tổn. Những cái kia đầu tư mạo hiểm nhưng căn bản hao không nổi, tính toán của bọn hắn cực kỳ đơn giản, đều là thời gian hạn chế giao dịch vừa đến, liền từng bước bộ hiện ra sân. Có thể tiểu đủ com hiện tại loại tình huống này, trời mới biết còn muốn tiếp tục bao lâu. Coi như ngày nào đụng đấy bán ngược, tăng lại phát hành giá cũng là lợi mề. Phải biết, bọn hắn tại tiểu đủ com đã hao nhiều năm. Lê Dũng tiến vào không chỉ là giạp cổ Asia phái tới giám đốc, trước mắt còn đảm nhiệm lấy tiểu đủ con cờ FBO hắn tại cổ Đông Đại Hội kết thúc về sau hỏi Vương Uy, Vương Tổng, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Vương Uy giả vờ ngây ngốc, nên làm như thế nào liền làm như thế đó à? Trách nhiệm của ta là đem công ty kinh doanh tốt. Mặc dù bây giờ làm đến không như dụng cụ, nhưng tiểu đủ cũng là Trung Quốc thứ hai lớn trang F video. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì? Lê Dũng tiến vào nói. Vương Uy lắc đầu, ta không biết. Vương Uy trong lòng cũng đối Lê Dung tiến vào có oán khí, giạp cổ Asia đem người này phái tới làm cờ FBO. Nhiều năm thời gian thế mà không có phát hiện tài vụ Phương diện Đại Lôi, làm đến tiệu đủ com tung ra thị trường liền phá phát. Vương Uy không phải chuyên nghiệp tài vụ nhân sĩ, có thể Lê dụng tiến vào là chuyên nghiệp a, gia hỏa này không có chút nào xứng chức, mà lại thân là cơ FO, thế mà khắp nơi đối người sáng lập kiêm sĩ y khoa tay mùa chân. Vương Uy nhẫn hắn cực kỳ lâu. Đợi đến Trần Quý Lương tiếp nhận công ty về sau, Vương Uy cái thứ nhất nghĩ xảo rơi liền là Lê Dũng Tiến bảo. Trần Quý Lương tiếp tục tìm kiếm glem sở C ẩn sở nước Mỹ công ty còn CEO nhân tuyển. Công ty hỷ hận tự đề cử mấy cái, hắn tự mình tiếp xúc về sau đều không phải là cực kỳ hài lòng. Có người tư lịch thâm hậu, địa vị cũng rất lớn, nhưng một phen trò chuyện nhưng cũng liền như thế. Chương 504, mợ nước Nhật đương nước Mỹ công ty còn CEO. Chương 504, mợ nước Nhật đương nước Mỹ công ty còn CEO. Đầu tháng 9 thời điểm, dự đủ con giá cổ phiếu đã ngã đến 5 đô la Mỹ trở xuống. Những cái kia đầu tư mạo hiểm trực tiếp bỏ dở giữa trường, không lại họp thảo luận bất luận cái gì để tài thảo luận, bao quát theo rủ cụ sát nhập phương án, bởi vì dù cụ cũng sẽ sư tử mở rộng miệng. Đầu tư mạo hiểm ý nghĩ cực kỳ đơn giản, mỗi người một mực hao tụ thôi, cùng loại trái phiếu Mỹ nguy cơ kết thúc, không chừng giá cổ phiếu liền liền dậy. Tăng trưởng thế dường như nhưng tất cả đều vui vẻ. Chúng đến cực kỳ chậm liền bàn lại phương án đứng đối. Theo dù cụ sát nhập có thể làm luận, bán cho Trần Quý Lương cũng có thể làm luận, bọn hắn sẽ không hành động theo cảm tính. Trần Quý Lương chân chính mục tiêu là tiểu đủ công công khai phát hành 20% cổ phần. Cùng loại ngã đến 1-2 đô la mỹ thời điểm, hắn trực tiếp đi cấp hai thị trường bắt đáy tảo hóa. Này có thể so đầu tư mạo hiểm trong tay cổ phiếu dễ bán nhiều. Las Vegas, 21 điểm chiếu bạc phía trước. Trần Quý Lương tiện tay khen thưởng chia bài thẻ đánh bạc, bị nữ chia bài lập tức hướng hắn lưỡi ngực mỉm cười. Bên cạnh hắn ngồi một người đầu trọc nam tử đầu tóc có chút không được sát thực, phải nói là hói đầu về sau, trực tiếp lấy mái tóc cho cạo sạch. Trên trán cùng đỉnh đầu một vòng sáng từ từ, trung quanh lại mọc ra rất nhiều tóc gốc dạng. cái này hói đầu nam gọi họ Phelan, trước mắt nhậm chức tại Hollywood CAA công ty, CAA là một nhà quản lý công ty dưới cờ ký Cotton Ruiz, công ty Albert cùng loại thai to mặt lớn, trương nghệ yêu, triệu yến tử tại nước Mỹ phát triển cũng là ký này nhà công ty. họ Phelan đương nhiên là cái minh tinh người đại diện, nhưng hắn là nước Mỹ cấp cao nhất minh tinh trò chơi người chế tác môi giới, thức cho trò chơi ăn khách người chế tác đáp cầu rắt muối. Tô Tô Cơ muốn đảo ạ xạ sĩ nét cờ dễ ỉ sáng ý tổng thanh tra, liền la mời họ phở lụp ra mặt, cũng thành công thuyết phục đối phương đi ăn mang khác. Ở trên chiếu bạc, tân thủ vận khí luôn luôn không sai. Họ phở cười đối Trần Quý Lương nói: "Trần Quý Lương nhìn xem hắn đã thấy đáy thẻ đánh bạc, gật đầu đồng ý cái này lý luận, cực kỳ rõ ràng, ngươi là một cái lao thủ. Ta đoán ngươi khả năng cần một bút tiền thuê." Họ phở nói: "Một tuần lễ cũng không thể chờ, bay thẳng đến sòng bạc gặp ta, xem ra ngươi cũng phi thường xuất ruột." Nói đi, ngươi muốn đảo vị kia minh tinh trò chơi người chơi tác." Trần Quý Lương nói: Ta nghĩ mở một nhà công ty game, nhưng săn đầu cho ta tìm kiếm CEO, ta tiếp xúc mấy cái đều không thỏa mãn. Họ thờ nói, ngươi tìm nhầm người. Trong tay của ta chỉ có trò chơi người chế tác tài nguyên, có thể đào không di chuyển những trò chơi kia công ty quản lý cấp cao. Ta tin tưởng ngươi có thể. Trần Quý Lương nói. Họ thờ hỏi, ta thu phí cực kỳ quý. Trần Quý Lương nói, nếu như đáng giá liền không quý. Hôm nay vận may hỏng bét tối, cuối cùng chơi một lần nữa kích thích. Họ thờ lười đi hồi đoái tiền mặt, hắn rời đi 21 điểm chiếu bạc, đem còn lại thẻ đánh bạc toàn bộ áp lên bàn. Quả nhiên thua sạch. Trở lại khách sạn Họ phờ cấp tốc xem hết game sở siện sở tư liệu, đồng thời hỏi thăm Trần Quý Lương đối nhân tài yêu cầu. Họ phờ trực tiếp tới một câu, bỡ là gì sạt quản lý cấp cao người muốn không? Người có thể đào đến. Trần Quý Lương kinh ngạc nói, họ phờ nói, có cổ phần đào không đến, mặt khác có thể thử một chút. Nhưng muốn đào bọn hắn phi thường quý, động một tí một hai ngàn vạn đô la mỹ lương một năm. Trần Quý Lương cười nói, ngươi vẫn là đào mấy triệu đô la mỹ lương một năm à? Họ phờ lần lượt nói ra mấy người tuyển, Trần Quý Lương đều không làm sao hài lòng. Chủ yếu là Trần Quý Lương muốn nhân tài, nhất định phải hiểu kinh doanh mộ ba loại 엔권 trò chơi. Nhưng nước Mỹ phương diện này nhân tài cực kỹ, mà hắn để mắt cũng đều cực kỳ khó đảo. Họ từ liền là một đại hình người máy móc, trong đầu chứa đủ loại trò chơi nhân tài. Hắn moi ruột gan một phen, Johnny nị ổ thế nào? Hắn là bảo mở công ty phó tổng giám đốc, có khai phá phát triển cùng quản lý tinh phẩm trò chơi kinh nghiệm, có lâu dài vững vàng thương nghiệp vận doanh kinh nghiệm, mà lại có vượt văn hóa quản lý kinh nghiệm, người công ty con hẳn là có sẽ Trung Quốc đoàn đội a. Nghe này do họ, hắn là cái người Nhật Bản. Trần quý lương hỏi, do nị phiên dịch tới liền là Hoàng Sơn Giôn. Họ thở bốn năn nói, hắn là Nhật Tiêu người Mỹ. Trần Quý Lương đối Nhật tiểu người Mỹ không có gì kỳ thị, nhưng bảo mở công ty là làm cả sụ ản đêm. Để nhàn nhã công ty đem phó tổng giám đốc, tới làm mặn hoạt công ty đem CEO, này nghe tựa hồ hơi có chút không đáng tin cậy. Bảo mở công ty Trần Quý Lương cũng quá quen, Vợ Lần VS Zombie vệ rẹt dù mà cùng loại trò chơi khai phá phát triển Trần Quý Lương trực tiếp đem này nhà công ty Vợ Lần VS Zombie cho đoạn. Game sở C&S đẩy ra game điện thoại hạ tỷ cạn địt dù cũng nhiều ít có đạo văn vệ rẹt ý tứ, năm ngoái còn lọt vào bảo mở xuyên quốc gia khởi tố. Trực tiếp xúc một chút a." Trần Quý Lương nói. Họ lơ lại hỏi, "Mặt khác quản lý cấp cao người cần sao?" Trần Quý Lương nói, ta còn cần một cái tuyên truyền mở rộng phương diện nhân tài. Họ vừa nói, mặt cắt, hắn là dìn gạ phó tổng giám đốc, được vinh dự xã giao vừa trò chơi. Hắn đẩy ra sản phẩm, định nghĩa ảo phê hệ trò chơi thời đại, trước mắt có được hơn trăm triệu sinh động người sử dụng. Cái này người kỳ thật cũng thích hợp làm CEO. Cờ ho ho, cờ tờ ho, hắn am hiểu quản lý mấy trăm người cỡ lớn đoàn đội, đồng thời cũng tinh thông marketing cùng tuyên truyền, là một cái nhân tài toàn năng. Ngươi trực tiếp nói bao nhiêu tiền a? Trần Quý Lương không ốm hy vọng, bởi vì người này cực kỳ lợi hại. Họ vừa nói, cơ sở lương một năm cùng tiền thưởng. Một năm mấy triệu đô la Mỹ là được rồi. Ký tên phí cũng cần mấy triệu đô la Mỹ. Còn muốn cung cấp giá trị ít nhất 30 triệu đô la Mỹ vốn chủ sở hưu khất lệ. Trần Quý Lương nói, quá đắt, đổi một cái. Họ thờ nói, trợ thủ của hắn. Họ thờ cái nhà này bằng, đào người kỹ thuật là thật sâu, chỉ có qua mấy ngày thời gian, liền đem Hoành Sơn Zon cho hẹn ra gặp mặt. Hoành Sơn Zon gặp gỡ Trần Quý Lương phi thường nhiệt tình, "Trần Tiên Sinh, ta sớm liền nghe nói qua đại danh của ngươi. Tác phẩm của ngươi "Atlanta VS Zombie" quá tuyệt." Đầu có đâu có. Trần Quý Lương hết sức vui mừng. "Atlanta VS Zombie" nguyên nhà thiết kế Kỳ thật liền là Hoành Sơn rón thủ hạ một cái người hoa. Bởi vì trò chơi này bị Trần Quý Lương cấp đi, bảo mở lợi nhuận không có kiểu bùng nổ tăng trưởng, cho nên cũng không có dẫn tới EA thu mua. Đối này bảo mở công ty mà nói, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bởi vì EA thuộc về công ty game sát thủ, chỉ cần bị EA thu mua công ty game, đều chạy không khỏi quản lý cấp cao bị sào, đoàn đội giải tán, cấp tốc suy sụp kết cục. Hàn Huyên vài câu, tiến vào chính đề. Trần Quý Lương hỏi, Hoành Sơn tiên sinh đối mộ ba loại trò chơi làm sao xem? Hoành Sơn rón nói, hiểu rõ qua, nhưng lý giải không sâu. Ta chủ yếu là làm cả sủ ăn đêm. Nếu như Trần Tiên Sinh nước Mỹ công ty con, chủ yếu vận doanh mụ ba loại trò chơi, ta cần một cái tinh thông loại này trò chơi phụ tá. Mặt khác làm việc, ta cho là mình có thể đảm nhiệm. Nhất là Trần Tiên Sinh tại Trung Quốc công ty có được đại lượng game, đem điện thoại cùng DC trò chơi nhỏ, hiện tại cũng dựa vào đại lý thương mại đến nước Mỹ. Nếu như tất cả đều giao cho nước Mỹ công ty con, cũng để cho ta tới phụ trách, ta có thể vì Trần Tiên Sinh kiếm được hiện tại mấy lần lợi nhuận. Theo ta được biết, Lanz VS zombie nước Mỹ đại diện hợp đồng sớm liền đến kỳ, sau đó đều là mỗi 2 năm gia hạn hợp đồng một lần. Gia hạn hợp đồng kỳ vừa đến, đem trò chơi này giao cho ta. Ta có thể làm được tại nước Mỹ năm lợi nhuận 100 triệu đô la Mỹ trở lên, thậm chí nhiều hơn. Còn có mải nẻ cờ giạp trị ổ trò chơi này bị nhà phân phối được ủy quyền vận doanh rất không tốt, để cho ta tới làm, đồng dạng có thể vì Trần tiên sinh mang đến kết xù lợi nhuận. Trần Quý Lương tin tưởng gia hỏa này nói lời, bởi vì người này trực tiếp thừa nhận bản thân không hiểu mụ ba loại trò chơi, há miệng ngậm miệng nói đều là hữu nhàn loại trò chơi. Hoành Sơn Ron tiếp tục nói, bảo mở công ty nhân viên có khác biệt màu da, khác biệt tộc duyệt, ta theo bọn hắn đều có thể hữu hảo cộng sự. Trần tiên sinh nếu như phái tới Trung Quốc đoàn đội, ta cũng có thể theo bọn hắn hữu hảo cộng sự. Quản lý khác biệt tộc duệ phương diện này, ta có phi thường kinh nghiệm phong phú." Hoành Sơn Dôn nói chuyện làm việc, rõ ràng mang theo người Mỹ tác phong, tuyệt không biết cái gì gọi là khiêm tốn. Giá hỏa này bị nước Mỹ cho đồng hóa không sai bị lắm. "Ngươi muốn bao nhiêu năm lương?" Trần Quý Lương hỏi. Hoành Sơn Dôn nói, "Lương một năm chỉ ít 3 triệu đô la Mỹ trở lên, ta còn muốn nước Mỹ công ty còn quyền chọn. Cụ thể bao nhiêu tiền thưởng cùng quyền chọn, chúng ta lại thương lượng. Ký tên phí ta có thể từ bỏ. Liên quan tới Ultra Lands VS giở bị mại nệ cỡ giáp chỉ ổ cùng loại trò chơi, ta có thể ký đánh cược nghiêm nghị, nếu như không đạt được mục tiêu ta liền từ bỏ quyền chọn." cái nhà này băng vẫn là lách qua mộ ba loại trò chơi không đàm luận nhưng trần quý lương muốn thúc đẩy hết lần này tới lần khác liền là thần dụ kỳ nguyên có thể Hoành sơn john lại dám ký đánh cược hiệp nghị có lòng tin đem cỡ lặn vs dòm bị tại nước mỹ năm lợi nhuận làm đến 100 triệu đô la mỹ trở lên cái này lại để trần quý lương vô cùng vô cùng động tâm đã như vậy vậy liền từ game sở xỉ end sở tổng bộ phái người tới cho Hoành sơn john phối hợp một cái phụ tá chuyên môn phụ trách thần dụ kỳ nguyên tại nước mỹ mở rộng vận doanh cái này từ trung quốc phái đi phụ tá cũng phải thuê một cái nước mỹ cộng tác nếu không chắc chắn sẽ tao nộ không quen khí hậu Trần Quý Lương tại nước Mỹ dòng dã chờ đợi hơn một tháng, nhìn tận mắt đem nước Mỹ công ty con dàn khung dựng lên đến mới rời khỏi. Chờ hắn về nước thời điểm, tỷ đủ con giá cổ phiếu đã ngã đến 3 đô la Mỹ tả hữu. Zuku kỳ thật cũng cực kỳ thảm. Zuku phát hành giá là 12.8 đô la Mỹ, bắt đầu phiên giao dịch liền tăng vọt đến 27 đô la Mỹ, tung ra thị trường ngày đầu báo cáo cuối ngày giá 33.44 đô la Mỹ. Đây là tự bái đủ về sau, tung ra thị trường ngày đầu biểu hiện tốt nhất cổ phiếu khái niệm Trung Quốc. Sau đó, Zuku giá cổ phiếu trên đường đi chứng nhưng tháng 8 gặp được trái phiếu Mỹ nguy cơ, cấp tốc ngã đến tung ra thị trường đến nay giá thấp nhất 25,79 đô la Mỹ. Tháng 9 dù cụ tiếp tục ngã xuống, Trần Quý Lương về nước lúc đã ngã đến 15,20 đô la Mỹ. Dù cù nếu là lại ngã xuống đi, đều nhanh muốn tiếp cận phát hành giá. Người cuối cùng trở về, Chu Quảng Bình, Diệp Bằng cười hì hì tới nắm tay. Trần Quý Lương nói, điện thoại sản phẩm mới buổi họp báo, ta còn là sẽ không quên. Diệp Bằng nói, liên tục không ngừng là điện thoại, còn có chúng ta máy tính bảng. Rốt vài ngày trước tuyên bố từ trước, này đã dẫn phát toàn cầu chú ý, trong nước truyền thông cũng thừa cơ lấy thêm hồng mông theo Apple tương đối. Chúng ta cái này thời điểm thông báo sản phẩm mới, mức độ chú ý sẽ phi thường cao." Chu Quảng Bình hiếu kỳ nói, rốt có phải thật vậy hay không bệnh nặng rồi? "Lão bà ngươi từ nước Mỹ trở về, bên kia có cái gì phong thanh? Nước Mỹ truyền thông các loại suy đoán, nhưng một mực không có phía chính phủ tin tức." Trần Quý Lương không muốn nhiều lời việc này. Rốt đã bạo gầy đến giống một cây cây gậy trúc, tháng sau liền sẽ qua đời. Hồng Mông điện thoại sản phẩm mới nhất định phải vượt lên trước đem bán, nếu không Áp bên kia đánh bi tình bài liền không tốt làm. Áp tại đầu một ngày mở sản phẩm mới buổi họp báo, còn liên tuyển mời trên giường bệnh rốt quan sát. Ngày thứ 2 rốt liền chết. Truy thông đem á bộ 4S xảo thành rột tác phẩm để lại, vô số phấn cùng người qua đường tút thít rơi lệ chạy tới bà mua, cực kỳ khó ứng phó. Chương 505, vào chỗ chết dẫm, chương 505, vào chỗ chết dẫm. Lenovo thị mặt tại lệ, lâm thời thay đổi ngày, cố ý cấp tại chúng ta phía trước thông báo. Diệp Bằng tại họp lúc nói, Trần Quý Lương hỏi, định giá bao nhiêu? Diệp Bằng nói, không biết. Trần Quý Lương nói, Lenovo cái này thương vụ máy tính bảng, tựa như là lựa chọn tại nước Mỹ xuất ra đầu tiên. Cùng loại Trung Quốc bên này giá tiền đi ra, ngươi dùng tỷ suất hối đoái chuyển đổi một chút, nói không chừng có thể làm một chút văn chương. Làm phải cẩn thận một chút, đừng bại lộ chính mình. Thật muốn làm như vậy, Diệp Bằng có chút do dự. Trần Quý Lương nói, bọn hắn lâm thời thay đổi sản phẩm mới ngày phát hành kỳ, cố ý cướp tại chúng ta phía trước đem bán. Chúng ta dựa vào cái gì không thể có qua có lại? Trên thực tế, Lenovo thì mặt tạ lệ thuộc về thương vụ máy tính bảng, tinh chuẩn nhằm vào người ngốc nhiều tiền sĩ diện thương nghiệp tinh anh. Mà bắt cùng Trần Quý Lương máy tính bảng thì là chủ yếu dùng cho thường ngày giải trí. Theo thị mặt tạ lệ có cạnh tranh quan hệ, nhưng cạnh tranh quan hệ không lớn. Chỉ bất quá, mẹ ấy rủ khoa học kỹ thuật chỉ tiết lộ muốn thông báo máy tính bảng. Lenovo bên kia sợ hai xung đột nhau liền dứt khoát thay đổi này. Chu Quảng Bình cơ bản không quản loại sự tình này, hắn phàn nàn nói, vốn cho rằng thiết kế nguồn điện chip không có khó khăn như vậy, năm nay xem ra lại muốn nhảy phiếu. Chủ yếu là chúng ta đem mục tiêu định quá cao, chạy tới chủ công tuyến ngoài cùng số lượng nguồn điện. Liên hợp phòng thí nghiệm đám người kia nói, ba lớn kỹ thuật bình cảnh còn tại đó, một cái cũng đừng nghĩ đi vòng qua, tất cả đều công phá mới được. Từ từ sẽ đến a." Trần Quý Lương cười nói. "Cái này nguồn điện chip là vì để điện thoại bay liên tục càng lâu, cũng là Hồng Ngâm khoa học kỹ thuật bước về phía chip thiết kế bước đầu tiên." năm ngoái đã nhảy phiếu, năm nay tiếp tục nhảy phiếu. Trời mới biết năm nào có thể làm ra tới." Chu Quảng Bình nói, "Đều làm lâu như vậy, không thể nào bỏ dở nửa trình, liên hợp phòng thí nghiệm bên kia còn muốn tuyển người, mà lại là từ hàng đầu cơ cấu, chiêu mộ có tương quan kinh nghiệm nhân tài ưu tú." Trần Quý Lương nói, "Tiếp tục chiêu." Chu Quảng Bình muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi, "Dạng này đầu nhập món tiền khổng lồ làm nghiên cứu và phát triển, mà lại nghiên cứu và phát triển hạng mục càng ngày càng nhiều, đem công ty làm cho đi tung ra thị trường đầu tư bỏ vốn thế nào?" Chu Quảng Bình cùng Diệp Bằng đều có hồng mông khoa học kỹ thuật quân trợ nhất là Chu Quảng Bình quyền chọn đặc biệt nhiều, thậm chí còn nắm giữ một bộ phận sáng lập cổ phần. Bọn hắn đương nhiên muốn tung ra thị trường. Trần Quý Lương nói, ta cũng đang suy nghĩ, tại cảng giao chỗ tung ra thị trường thế nào? Vì cái gì không phải đi tới Mỹ tung ra thị trường? Diệp Bằng hỏi. Trần Quý Lương nói, nước Mỹ quá phiền phức, vẫn là Hồng Công tiện lợi một chút. Chu Quảng Bình cùng Diệp Bằng đều không có phản đối, đối bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể thuận lợi tung ra thị trường là được. Hai ngày về sau, Lenovo sản phẩm mới buổi họp báo tổ chức thì mặt đặc lệ giá cả cũng đi ra. Cơ sở khoảng 4990 nhân. Diệp Băng nhìn thấy tin tức, chép miệng một cái nói, nước Mỹ giá bán 499 đô la Mỹ, tương đương nhân dân tệ hơn 3500, so Trung Quốc giá bán tiện nghi hơn 1400. Trần Quý Lương cảm khái, lương tâm xí nghiệp a, vì người Mỹ dân lưu phúc lợi. Vào lúc ban đêm, Tỷ A nghỉ ạ Im liền có người phát bài viết, cho ra thị mặt tạ lệ tại Trung Mỹ hai nước giá bán đối so. Cái này bài viết tại Tỷ A nghỉ ạ Im cấp tốc lựa chảy đến, rất nhanh lại bị chia sẻ lại đến C3, tiếp lấy lại là hội bộ cùng loại Mobile xã giao sản phẩm bên trên. Còn có thần thông quảng đại rất mạng, đem Lenovo những năm qua những cái kia sản phẩm cũng làm thành bảng biểu đối so chung mỹ giá cả. Tỷ như Lenovo đệ nhất khoản sợ smartphone lẹ phồn, cũng là Trung Quốc giá bán 4.999 nguyên, nước Mỹ giá bán 499 đô la Mỹ. Trung Quốc so nước Mỹ giá cả đắt hơn 1.000. Bởi vì bán không được, mới tại Trung Quốc thị trường điên cuồng hạ giá. Vô số dân mạng bị tức điên rồi, nhất là Lenovo fan hâm mộ. Lúc này Lenovo thật có rất nhiều fan hâm mộ, bọn hắn đem Lenovo coi là hàng nội chi quang. Bây giờ lại phát hiện mình bị Lenovo đâm lưng, lập tức liền phân biến thành đen điên cuồng chửi rủa. Lenovo đối với cái này tốc độ phản ứng chậm một cách lạ lùng tùy ý dư luận tại trên internet lên men, lấy lại tinh thần lúc sau đã không ngừng được. Sau đó Lenovo liền giả chết, giống như sự tình chưa từng phát sinh qua. Ngay tại loại thời điểm này, Hồng Mông sản phẩm mới buổi họp báo chính thức cử hành. Trần Quý Lương vẫn như cũ là một thân áo thun xứng còn jean, mà lại lần này muốn chính quy được nhiều, không lại theo hiện trường người xem tấp nập tương tác. Hắn bị diệp bằng phê bình, nói hiện trường tương tác quá nhiều lộ ra cực kỳ không chuyên nghiệp. Trần tổng, chúc mừng lại phát điện thoại mới a. Nô anh chủ động tới tham gia, hoàn toàn không đem Trần Quý Lương xem như người cạnh tranh. Hắn tinh diệu điện thoại đã đẩy ra hai khoản, một cái tổng chung, một cái cấp thấp. Mặc dù không có bà bán, nhưng lượng tiêu thụ coi như có thể thành công để Ustar cộm dần dần có lãi, thuận lợi hoàn thành theo ban giám đốc đánh cửa hiệp nghị. Theo tinh diệu không sai biệt lắm tình huống, còn có vị vụ cùng Otto, lượng tiêu thụ đều là trên không lo thì dưới lo làm cái gì. Đến mức Hu với cùng ZTE, hai nhà này vẫn như cũ tại điện thoại ký hợp đồng thị trường cùng chết, điên cuồng kiếm tiền đồng thời hận không thể đem đối phương chó đầu góc đánh ra tới. Hồng Mông trận doanh kia 230 nhà điện thoại công ty, hiện tại chân chính có tiền kiếm vẫn chưa tới 10 nhà, còn lại đã trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, hoặc là ở vào nửa chết nửa sống trạng thái. Nhất là Trệ Ngủng, vẹn đã mổ lý loại này chạy tới làm cấp thấp điện thoại ký hợp đồng, lại không cạnh tranh được huê cùng ZTE. Nhưng thật ra tập chuyển đầu tư Hồng Mông trận doanh về sau, dựa vào nó mạnh mẽ mà kết tinh con đường, trước mắt thế mà lẫn vào xôi gió suối nước. Ừ, lôi bố tư cũng lẫn vào xôi gió suối nước, lúc này hắn còn không có học được sử dụng chữ nhỏ. Nô anh thấp giọng nói, Nokia hiện tại cực kỳ thảm, nó Romania nhà máy đều đóng lại, ra sức đánh cho rơi xuống nước. Trần quý lương cười nói, Nokia không gần như chỉ ở Trung Quốc suy sụp, nó tại toàn cầu phạm vi bên trong đều một cái dạng. Năm nay đệ nhất quý, Nokia tại Trung Quốc smartphone thị trường đều còn duy trì ước chừng 30% thị trường số định mức. Thứ hai quý liên tục giảm đến 22.6%. Thứ ba quý thống kê còn chưa có đi ra, nhưng khẳng định sẽ hạ xuống đến 20% trở xuống. 2 năm trước thế nhưng là 75% a. Mà hồng ngông điện thoại chỉ dựa vào mượn ba khoản sản phẩm, ngay tại thứ hai quý tăng vọt đến 11.7%. Samsung theo sát phía sau, thị trường số định mức tăng trưởng đến 8.2%. Oppo ngược lại không như Samsung, thị trường số định mức chỉ có 7.6%. Khả năng là giá bán quá đắt, lại mô hình không nhiều nguyên nhân cũng khả năng là bởi vì phone bốn loạt vào hồng mông thiên su lanh lén nhất kinh lạc, vạn vật sinh theo nokia cấp tốc suy sụp trung quốc sở smartphone thị trường tiến vào quần hùng tranh giành thời đại trần quý lương theo tốt mấy vị khách quý nhiệt tình giao lưu lúc bộ công nghiệp và công nghệ thông tin một tháng trước mới nhậm chức cục trưởng đến đây là trần quý lương đặc biệt mời tới ôm thử một lần trạng thái tâm lý thế mà thật đúng là mời thành công đinh ty trưởng chào mừng ngài đến chỉ đạo làm việc trần quý lương mỉm cười nắm tay đinh ty trưởng tán dương hồng mông khoa học kỹ thuật là trung quốc trưởng thành nhanh nhất điện thoại xí nghiệp một trong mà lại các ngươi còn làm ra hồng mông hệ thống theo nước ngoài công ty đánh có đến có về phi thường lợi hại ta hôm nay cũng tới học tập một chút không dám đảm đương đều là chính sách của quốc gia tốt trần quý lương nói lúc này người trung quốc tự phát triển điện thoại hệ điều hành loại trừ hồng mông hệ thống bên ngoài chỉ còn mogoai u nhỉ china tệ lệ cồn ba nhà u nhỉ cùng china tệ lệ cồn điện thoại hệ thống đã hoàn toàn từ bỏ trị liệu nhưng lại không có triệt để không cần bởi vì dù sao cũng phải bù một điểm mặt mũi mogoai điện thoại hệ thống thì một mực tại cập nhật từ đầu đến cuối là hầu hơn android phiên bản có thể theo điện thoại Android kiếm dung, có thể lại không cách nào hoàn toàn kiếm dung. thậm chí mẹ nó Samsung điện thoại đều còn có một cái mô hệ thống điện thoại ký hợp đồng. cũng không biết những cái nào thằng xuôi sẹo tại mua. đối với bộ công nghiệp và công nghệ thông tin lãnh đạo mà nói, Hồng Mông hệ thống là duy nhất may mắn còn sống sót hàng nội địa điện thoại hệ điều hành. hơn nữa còn sống được cực kỳ tốt, là nhất định phải tỉ mỉ che chở dòng Ngọc Đinh. Đinh Ti đi trưởng theo Trần Quý Lương Hàn Huyên một hồi lâu, còn nói qua mấy ngày lại đi Hồng Nông khoa học kỹ thuật công ty đi một chút. sản phẩm mới buổi họp báo sắp bắt đầu, khách quý cùng phóng viên ngồi xuống, Trần Quý Lương cũng trở lại hậu trường chuẩn bị. Mở màn là một đoạn vở kịch giờ, giảng thuật Hồng nông khoa học kỹ thuật công ty mấy năm này phát triển tình huống. Tiếp lấy Trần Quý Lương đi đến lễ tân, ta cái này người đâu, cũng không thế nào biết con lác, luôn luôn đều là ăn ngay nói thật. Năm nay muốn ban bố, là Hồng nông tiên su thăng các bạn, cùng Hồng nông khoa học kỹ thuật đệ nhất khoản máy tính bảng. Tới trước long trọng giới thiệu máy tính bảng. Hồng nông máy tính bảng, được mệnh danh là kỳ lân SeaGee, cái này gọi là kỳ lân 1.0. Bây giờ tại Trung Quốc mua bán máy tính bảng, được quan tâm nhất có hai khoản. Cụ thể danh tự ta cũng không nhắc lại, miễn cho gánh chịu pháp luật mạo hiểm, dù sao đều là công ty cùng ngành nhóm sản phẩm. Dưới đài phát ra một trận cười khẽ, mọi người đương nhiên đều có thể nghe rõ, Trần Quý Lương nói là Apple cùng Lenovo. Trần Quý Lương nói tiếp, hai vị này công ty cùng ngành tiểu mới nhất máy tính bảng, một vị cơ sở khoản bán 4.999 nguyên, một vị khác cơ sở khoản bán 3.688 nguyên. Bán 4.999 nguyên chính là Lenovo, bán 3.688 nguyên chính là Apple. Lenovo vừa mới đem bán kia khoản thương vụ máy tính bảng, so Apple mấy tháng trước đem bán iPad 2 phối trí cao cực kỳ nhiều, cho nên cũng quý cực kỳ nhiều. Trần Quý Lương nói, Hồng Nông khoa học kỹ thuật đệ nhất khoản máy tính bảng cơ sở khoản chúng ta định giá vì 2.999 nguyên giá tiền thấp như vậy phối trí lại như thế nào đâu tới trước nói CPU chúng ta áp dụng cancon cancon after g 8060 đủ ạn có sở có tỷ hòn 15ghz này có thể không so công ty cùng ngành trinh lệnh mà lại vận hành bộ nhớ 1gb so một vị nào đó công ty cùng ngành 512mb càng tốt một chút dưới đài lại có người cười lên trần quý lương há miệng ngậm miệng công ty cùng ngành còn kéo cái gì bộ nhớ 512mb rõ ràng ngay tại đông Apple vừa i5 hồng mông sản phẩm bộ nhớ trực tiếp gấp bội nhưng giá tiền lại thấp mấy trăm khối Vở u chúng ta áp dụng chính là á rẻ nó 220. Chúng ta máy tính bảng giống nhau điện thoại như thế trôi chảy. Mời xem thao tác biểu thị. Một vị nào đó công ty cùng ngành sản phẩm là chuyên dụng số liệu tiếp lời, mở rộng cần tiến hành trực tiếp. Mà chúng ta tiêu chuẩn thấp nhờ ật mị nịt mở y tiếp lời. Một cây phổ thông đường là có thể đem máy tính bảng cùng trong nhà TV, công ty máy chiếu liền cùng một chỗ. Trần Quý Lương vẫn còn tiếp tục dùng Apple iPad 2. iPad 2 có chuyên dụng số liệu tiếp lời, không cách nào trực tiếp theo TV, máy chiếu kết nối, nhất định phải sử dụng Apple chuyên dụng bộ chuyển đổi. Loại này bộ chuyển đổi Giá bán 69 đô la Mỹ. Lúc này bởi vì nguồn cung cấp khẩn trương tại Trung Quốc đã bị sảo đến 1.000 nguyên. Nói cách khác, muốn đem iPad 2 tiếp vào công ty máy chiếu bên trên, còn phải mất khác lại hoa 1.000 nguyên mua sắm bộ chuyển đổi. Mà Hồng Nông khoa học kỹ thuật máy tính bảng tùy tiện đi siêu thị máy tính mua căn đường liền có thể tiếp. Trần Quý Lương dơ lên một cây số liệu đường, đây là ta hôm qua tại Hải Long mua. Cát Bê ra ống kính mở nhắm ngay trong tay của ta hóa đơn. Đúng, chúng ta tới một cái đã tả. Ha ha ha. Trần Quý Lương biểu hiện ra hóa đơn trong nháy mắt, toàn trường buộc phát ra một trận cười vang. Quá mẹ nó làm. Bắt lấy á vụ bắt hai điên cùng dẫm đạp a. Chương 506, smartphone thị trường mới cách cục, chương 506, smartphone thị trường mới cách cục. Hồng mông khoa học kỹ thuật sản phẩm mới buổi họp báo, lần này cũng bị đặt ở Apt Fun CN làm trực tiếp. Được ống kính nhắm ngay Trần Quý Lương trong tay số liệu đường, cũng cho ra rõ ràng đặc tả hình tức lúc, phòng trực tiếp bình luận chạy ngang số lượng lập tức bạo tăng. Trần Lao tổ bị hố nha. Loại này số liệu đường cái nào dùng 35 khối. Ha ha, hoa cường bắt 10 khối tiền một cây. Không muốn giới đen, loại này nylon đan bệnh đường thân chí ít bán 20. Hoa cường bắc nhiều nhất 15. Ngay tại loại này treo chọc bên trong, quan sát trực tiếp dân mạng khác sâu ấn tượng, hồng nông khoa học kỹ thuật kỳ lần 1.0 máy tính bảng, chạy tới siêu thị điện tử mua căn số liệu đường liền có thể dùng. Mà Apple iPad 2, muốn bên ngoài tiếp điện thoại xem hoặc máy chiếu, nhất định phải sử dụng Apple chuyên dụng bộ chuyển đổi. Mà lại, Apple bộ chuyển đổi còn không phải tiêu chuẩn thấp nhất, cần bản thân mặt khác đi mua sắm. Kỹ thuật phía chính phủ giá bán cũng không quý, hơn 200 khối tiền mà thôi. Chỉ bất quá một mực thiếu hàng, muốn nhanh chóng tới tay, nhất định phải tại cái khác con đường tràn giá mua sắm. Phong trực tiếp trong thế mà còn có vấn, nói mình mua iPad 2 không cần bộ chuyển đổi liền có thể kết nối máy tính. Kết quả bị mặt khác người xem tập thể chào phúng, bởi vì mọi người đều không có nói kết nối máy tính, mà là tại nói kết nối tivi cùng máy chiếu. Càng huống chi Hồng Mông khoa học kỹ thuật máy tính bảng, cấu hình, nhất là bộ nhớ, vẫn còn so sánh iPad 2 càng cao. Bình luận chạy ngang vẫn còn tiếp tục. Asus II bắt cũng cực kỳ sâu, cấu hình cũng so iPad 2 càng cao. Asus muốn 3499 nguyên, người ta Hồng Mông 2999 nguyên. Trần Lao tổ vẫn là quá lương tâm, không sai biệt lắm với trí ạ sợ cũng muốn 3299. Asus chất lượng sản phẩm có vấn đề, bạn học ta Asus khe nối của đều không khít. Ạ, sở sát thực tiến nghi, nhưng chất lượng gia công cho người nhựa tọt lạt tiệp cảm nhận. Android 3.0 máy móc đều là cặn bã, hồng mông máy tính bảng hẳn là cùng cấu hình giá thấp nhất. Đã bắt hai bán được chết quý, cấu hình còn không cao, nhưng vì sao liền là có thể treo lên đánh người cạnh tranh đâu? Bởi vì lúc này Android hệ máy tính bảng càng nát. Android chuyên môn vì máy tính bảng, chế tạo một cái 3.0 hệ thống. Vì huyết kỹ, vì khác biệt với bản điện thoại di động Android, Android 3.0 gia nhập rất nhiều hoa lệ thị giác đặc hiệu cùng phức tạp chức năng. Nhưng vẫn núi cỏ. Hệ thống công nghệ, bộ nhớ quản lý trên lệnh, cho người sử dụng thể nghiệm liền là phi thường dễ dàng bị đứng hình, rơi tấm, nhanh chóng tối lui. So ra mà nói, Hồng Long tại làm máy tính bảng hệ thống lúc hoàn toàn vứt bỏ những cái kia sức tưởng tượng đồ vật, toàn tâm toàn ý đem trôi chảy độ cho làm đến đi. Quả nhiên, Trần Quý Lương đã phá vồ về sau, lại bắt đầu đối an đờ doi cùng đạm, chúng ta vẫn là tới chơi phở ít lý mà lại đồng thời mở ra chỉnh duyệt, hoài chắc, ở quầy tới chơi phở ít nhìn một chút nó đến cỡ nào tơ lụa. Bình luận chạy ngang đã cười lên rồi, ha ha ha ha ha. Theo Apple so cấu hình cùng giá tiền. Theo Ander rồi so chơi chạy độ phải không? Ta theo Diêu Minh so hạ cờ vây lại theo Ngựa Hiểu Xuân so chơi bóng rổ. Kết luận, ta so tuyển thủ chuyên nghiệp phi thường lợi hại. Luận Trụ tượng còn phải là Trần lão tổ. Bidan, Trụ tượng liền là bị Trần lão tổ hệ bổ biến thành phổ biến từ ngữ. Ngươi không biết Trần lão tổ tên gọi khác Trụ tượng lão tổ sao? Nói là cuồng đạp đối thủ, Trần Quý Lương nhưng không có cầm bất luận cái gì một nhà công ty cùng ngành danh tự. Hắn giới thiệu nhà mình máy tính bằng lúc, còn cần theo công ty cùng ngành làm đối so, đến tiên điện thoại liền có thể sức lực tuổi. Bởi vì Apple 4S còn không được xuất bản. Hồng Nông Thiên Su Thăng cấp bạn, tại CPU tính năng cùng đồ hình xử lý bên trên, kia là thật chơi không lại Apple 4S ta. Bởi vì Apple 4S sử dụng A 5 chip, không mệt vẹn cơ cấu càng tiên tiến, mà lại chuyên môn vì Apple hệ thống làm lưu hóa, phần mềm cùng phần cứng kết hợp vô cùng chặt chẽ. Mà Thiên Su Thăng cấp bạn sử dụng MSM8260 M lại không phải vì nhà ai hệ thống mà chuyên môn chế tạo. Cần điện thoại hệ thống đi thích nghi chìm, căn cứ vào cái này chìm tới làm hệ thống lưu hóa. Apple 4S là một đời máy nguyên thoại, chơi không lại liền là chơi không lại, trần quý lương tâm phục khẩu phục. Nhưng Apple 4S tháng sau tại nước Mỹ thông báo bán được Trung Quốc đại lục sớm nhất cũng muốn đầu năm nay. Còn có 2 3 tháng chống không cửa sổ kỳ, đây đủ Trần Quý Lương vượt lên trước chiếm lĩnh thị trường. Cho nên, hiện tại có thể sức lực tuổi. Trần Quý Lương xuất ra Hồng Mông Thiên Sưu trợ rồ bắt đầu khoe khoang, thổi phồng hết cỡ cấu hình, so với năm ngoái Thiên Sưu, chúng ta Thiên Sưu trợ rồ dùng mới nhất can cong MSM8269, hoàn thành từ đơn hoạch đến song hoạch bay vọt về trước. Tần số cao nhất cùng tính toán tốc độ đều rõ rệt tăng lên. Điện thoại tại làm nhiều nhiệm vụ xử lý lúc, trở nên trước nay chưa từng có trôi chảy. Trần Quý Lương tại biểu thị thời điểm, mở ra cái này đến cái khác nhiệm vụ áp dụng cái này chip điện thoại cũng không chỉ hồng mông một nhà, Trần Quý Lương thậm chí tính tương đối chế, thì như ở xèn xạ tỵ hòn mấy tháng trước liền bàn bố, lôi bố tư cũng tại tháng trước chỉnh xuất Xiaomi 1 S, nhưng là không quản là HTC vẫn là Xiaomi, bởi vì áp dụng cái này cao tính năng chip người sử dụng tại đồng thời mở ra nhiều cái nhiệm vụ lúc đều sẽ phát nhiệt, Xiaomi phát nhiệt đặc biệt rõ ràng, cho nên Trần Quý Lương muốn tuyên truyền không phải tính năng bao nhiêu ngưỡng bước mà là nhà mình giải nhiệt năng lực có bao nhiêu lợi hại, Thiên Sư tờ dồi so Xiaomi S một nghiên cứu và phát triển thời gian càng sớm. Thông báo thời gian lại càng trễ, nguyên nhân chủ yếu liền là một mực tại ưu hóa giải nhiệt năng lực. Than chỉ thiết phiến, kim loại lưỡng bản, dẫn nhiệt mỡ điện môi, dẫn nhiệt chất keo, nóng quản giải nhiệt. Một đống lớn từ ngữ từ trần quý lương miệng bên trong nói ra, có chút giải nhiệt phương án cũng không phải là độ khó quá lớn, Xiaomi cũng hoàn toàn có thể áp dụng. Nhưng Xiaomi chỉ dùng than chỉ giải nhiệt màng kỹ thuật, đây là bởi vì lôi bố tư nhất định phải đệ thấp chi phí, mà cực kỳ nhiều chất lượng tốt giải nhiệt tài liệu nhất định phải từ Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Mỹ nhập khẩu, chi phí quá cao bị lôi bố tư từ bỏ. Hết lần này tới lần khác tại đệ thấp chi phí đồng thời. Lôi Bố Tư lại truy cầu cao tính năng để máy giá rẻ có thể so với vài điện thoại cao cấp. Điều này sẽ đưa đến Xiaomi phát nhiệt càng lợi hại. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Lôi Bố Tư dùng giá cả thấp, cao tính năng, thi đồ nóng phương án, mà Trần Quý Lương dùng giá cao, cao tính năng, thấp phát nhiệt phương án. Mục tiêu người sử dụng hoàn toàn khác biệt. Những vật này chắc chắn sẽ không tại buổi họp báo bên trên giảng minh bạch, Trần Quý Lương chỉ là lập đi lập lại tuổi nhà mình điện thoại giải nhiệt phi thường lợi hại. Hắn lại bắt đầu hiện trường tương tác, tại mở ra nhiều cái nhiệm vụ còn chơi đùa đồng thời. Trần Quý Lương thậm chí còn cho điện thoại nạp điện, Xiaomi dạng này làm khẳng định nóng đến nóng lên. Giá cả càng quý HTC, khẳng định cũng sẽ phát nhiệt đến kỉ liệt. Mà Trần Quý Lương lại xuất ra một cái nhiệt độ thương, đối tượng quay phim nói, phiền phức quay phim giáo viên cho nhiệt độ thương màn hình đến cái đã tả. 39,1 độ. Phòng trực tiếp bình luận chạy ngang lại nhiều bắt đầu, vẫn là Trần Lão tổ sẽ toàn bộ sống, nhiệt độ thương đều lấy ra, không thể không nói cực kỳ phi thường lợi hại. 39,1 độ vẫn là cực kỳ nóng a, phát sốt cũng liền cái này nhiệt độ, bỏng cái gì a? Áp dụng đồng dạng chip điện thoại, tất cả đều dễ dàng nóng lên. Hồng Mông cái này giải nhiệt siêu ưu. Nhiều nhiệm vụ chơi đùa đồng thời còn nạp điện, đổi thành Xiaomi 1S đều có thể chứ ốp liếp. Xiaomi mới 1999 nguyên a. HTC năm nay điện thoại đầu bảng liền quý, nhưng giải nhiệt so Hồng Mông vẫn là kém xa. Bởi vì hàng nội địa, đại lục nhãn hiệu, smartphone, Hồng Mông hệ thống chiếm cứ 85% trở lên. Bây giờ đại khái có 15% đại lục nhãn hiệu áp dụng Android kịp biến chủng hệ thống, như Mobile hệ thống. Điện thoại Android sở dĩ còn có thể Trung Quốc lớn lục duy cầm sinh thái, chủ yếu liền là dựa vào HTC, Samsung, Xiaomi, mọi tỏ dọc lạ bên trong đó đặc biệt Samsung cùng HTC bán được tốt nhất, rõ ràng đối mặt Hồng Mông thời điểm, bọn chúng tính so sánh giá cả không có ưu thế, thậm chí liền vẻ bề ngoài cũng không bằng Hồng Mông, nhưng mua bọn chúng Trung Quốc người sử dụng liền là nhiều. Ngoại lai like hòa thượng tốt nghiệp kinh, dương nhãn hiệu liền là có không hiểu thấu ưu thế. Cũng may Hồng Mông điện thoại đầy đủ ưu tú, nhất là Thiên su vẻ bề ngoài thiết kế siêu việt thời đại, lúc này mới hỏa tốc vòng phân giết ra khỏi chúng đây. Đồng thời làm đến lượng tiêu thụ dẫn trước tại Samsung cùng HTC. Bất quá năm nay HTC đã tại đi xuống dốc, bởi vì bản quyền kiện cáo bị Apple làm đến cực kỳ thảm. Thậm chí một chút mô hình còn một lần loại bỏ. Samsung gã lạ gì đã đem bán, nhưng trước mắt còn chưa tiến vào Trung Quốc đại lục thị trường. Chỉ cần Thiên Su Android có thể lợi dụng chống không cửa số kỳ, cướp đi Samsung gã lạ dịu mục tiêu người sử dụng, Android do trận doanh thị trường số định mức còn muốn tiếp tục hạ xuống. Một khi Android thị trường số định mức hạ xuống đến điểm giới hạn, cỡ trung tiểu phe thứ ba công ty liền sẽ không lại làm Android bản app coi như muốn làm, cũng sẽ không lập tức làm, mà là đặt ở hồng mông cùng Apple hệ thống về sau. Trần Quý Lương vẫn còn tiếp tục thổi như bức, 8MP lương chiếu kiểu dáng máy truyền cảm, ủng hộ 1080p HD video thu loại hình. Theo giới thiệu nội dung càng ngày càng nhiều, hiện trường khách quý cùng phòng trực tiếp người xem đều nghe được cảm khái liên tục. Apple 4S còn không có thông báo, Samsung gạ lạ xì gì còn chưa tiến vào đại lục thị trường. Loại tình huống này dưới, Hồng Mông Thiên Su đỏ rầu vậy mà tìm không thấy đối thủ, tại Trung Quốc đại lục thuộc về độc lĩnh phong tao tồn tại. Một cái có thể đánh đều không có, đang ngồi tất cả đều là rất rười. Có ký giả truyền thông ngồi tại hiện trường nói thầm, lại là một cái máy huyền thoại, phóng tới lập tức thuộc về cơ hoàng tồn tại. Trong này có ruột bệnh nặng nguyên nhân, nhưng không phải bởi vì ruột bệnh nặng mà trì hoãn. Apple 4S khẳng định càng sớm đẩy ra, không thể nào lưu lại như thế dài thị trường chống không cửa sổ kỳ cho Trần Quý Lương. Cùng loại Apple 4S đầu năm nay bán được Trung Quốc, cùng mức giá thị trường sớm đã bị Thiên Sư Tờ Dầu chiếm lĩnh. Tiếp xuống mấy ngày, Thiên Sư Tờ Dầu cùng kỳ lân 1.0 máy tính bảng, còn chưa chính thức đem bán, nhưng Trần Quý Lương sản phẩm mới buổi họp báo video lại cấp tốc lưu truyền. Bạ cùng loại thương thành Hồng Mông Ôn là phía chính phủ cửa hàng hàng đầu, lập tức liền đặt mua số lượng nhiều tăng. Nhất là kỳ lân 1.0 máy tính bảng, tại máy tính thương hiệu bên trong cấu hình tối cao, giá tiền thấp nhất, vô số tích lũy tiền muốn mua iPad hai người tiêu dùng trực tiếp dùng chân bỏ phiếu lựa chọn mua sắm kỳ lân 1.0. 10 ngày sau, tất cả hùng mông ngạo phờ lìn cửa hàng toàn bộ trải hàng hoàn tất. Một chút thành phố lớn cửa hàng đem bán một ngày trước ban đêm liền bắt đầu lớn tai rồng Có người thậm chí mang theo lều vải. Không có kẻ lừa gạt, tất cả đều là thật khách hàng. Cùng bỏ kỳ lân 1.0 lịch thiên tính so sánh giá cả, thiên su đờ dờ nhất chi độc tú, hấp dẫn đến quá nhiều hùng mông fan hâm mộ cùng tiềm ẩn khách hàng. Mua Apple điện thoại, Apple 4S còn chưa có đi ra, hiện tại chỉ có Áp 4, cấu hình sớm liền lạc hậu một đời, mà lại giá tiền còn không có hạ xuống đi bao nhiêu ta nếu là trong tay có tiền muốn mua điện thoại cao cấp, đương nhiên là lựa chọn giá tiền không sai biệt lắm, cấu hình còn dẫn trước một đời thiên su và rồ. trong lúc nhất thời, khách hàng trong đêm xếp hàng mua điện thoại di động anh chủ, truyền bá đến internet các ngóc ngách. rất nhiều không chú ý điện thoại ngành nghề động thái dân mạng, đối với loại hiện tượng này cảm thấy khó có thể tin, những này người đều điên rồi đi. mua điện thoại di động thế mà còn dựng lều vải trông coi. có người trả lời nói, cực kỳ nhiều là đám đầu cơ a điện thoại dây chuyển sản xuất cần điều chỉnh thử cùng chậm rãi gia tăng, nhóm đầu tiên điện thoại không thể nào có quá nhiều hàng có sẵn, đám đầu cơ có thể thừa cơ bán giá cao lại có người cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, Hồng Ngông Ôn là like cửa hàng cùng họ Fơ liền cửa hàng, hiện tại cũng ra Lâm thời quy định, mua điện thoại di động nhất định phải dùng thẻ căn cước, mỗi tấm thẻ căn cước chỉ có thể hạn mua 2 bộ. Cái này tình huống rất nhanh leo lên báo chí. Hồng Ngông điện thoại mới bán chạy như tôm tươi dẫn bò ngấp ngẽ, vì chấn an khách hàng bằng chứng hạn mua 2 bộ. Hà Nội địa điện thoại nhãn hiệu nhận truy phủng, Hồng Ngông điện thoại mới cạnh tranh bằng thẻ căn cước hạn mua. Rất nhiều không lên mạng trung lão nên người, nhìn thấy báo chí cảm thấy 10 phần chấn kinh. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, hẳn là Nokia ngưu bước nhất thế nào đống nhiên ở giữa hồng mông điện thoại như thế được hoan nên rồi? Samsung điện thoại di động Trung Quốc nhà phân phối điên cuồng thúc giục Samsung gạ lạ xị gì tranh thủ thời gian xử lý thủ tục, bởi vì Samsung gạ lạ xịt xứng là Thiên Su GDR cùng mức giá cạnh tranh phẩm, lại không tranh thủ thời gian bán tới liền thì đã trễ. Nhưng nước ngoài nhãn hiệu điện thoại mới nghĩ bán được Trung Quốc phải đi quá trình, vẹn vẹn kết nối mạng giấy phép liền muốn xử lý 2 tháng, còn có cái gì ba C chứng nhận, vô tuyến điện phát xạ thiết bị loại hình hạnh chuẩn chứng. Samsung kỳ thật sớm ngay tại xử lý chứng, nhưng muốn thông qua có liên quan bộ môn kỹ thuật kiểm tra ít nhất phải tại Trung Quốc tiến hành ba tháng tiến vào lưới thí nghiệm trần quý lương theo các lãnh đạo quan hệ vẫn được, không tuân theo quy định thẻ người khác cổ hắn làm không được, nhưng ở hợp lý kỳ hạn bên trong kéo dài một chút là có thể. theo thiên su cờ rồi đem bán, đồng thời định giá vì 4.999 nguyên, hồng mông khoa học kỹ thuật dưới cờ thiên su a 1 a 2 tùy theo hạ giá. năm ngoái còn bán 4.999 nguyên thiên su, đã xuống giá nhiều lần, lần này trực tiếp xuống đến 2.999 nguyên, bởi vì theo phần cứng thay đổi, thiên su phần cứng chi phí cũng đang giảm xuống. trước đó không có tiền mua thiên su nhưng lại nóng mắt người tiêu dùng, lần này tranh thủ thời gian móc 2.999 nguyên chạy tới mua sắm lập tức liền chọn tâm nguyện. Kết quả là, Hồng Mông Thiên Xu, A1, A2 cũng nguyên nhân trên phạm vi lớn hạ giá mà lượng tiêu thụ đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Cùng loại năm nay thứ 3 quý báo cáo thống kê đi ra, Hồng Mông khoa học kỹ thuật bằng vào dưới cờ bốn khoản điện thoại, chiếm được thứ 3 quý Trung Quốc smartphone thị trường số định mức 15.8%. Mà Samsung, Apple, HTC cần phải quý thị trường số định mức cũng có nhỏ bước hạ xuống. Nokia thị trường số định mức từ trước quý 20 2.6 trực tiếp sụt giảm đến bây giờ 17.4%. Còn thiếu một chút điểm liền bị Hồng Mông điện thoại cho vượt lại. Cùng lúc đó mặt khác hàng nội địa điện thoại cũng tại phát lực, Xiaomi, Meizu, Tinh Diệu, T Vivo, Oppo, Huawei, ZTE, Xiaomi, tất cả đều mượn nhờ càng ngày càng thành thuộc hồng nông trận doanh sinh thái theo Apple, Android, Xiaomi ẩn OS trận doanh kịch liệt chém giết, BlackBerry cùng Microsoft hệ thống là trước hết nhất bị loại, bây giờ tại Trung Quốc đại lục cơ hồ đã không thấy được, kế tiếp bị loại khẳng định là Xiaomi ẩn OS hệ thống, căn cứ thứ ba quý báo cáo đến xem, mấy ngành chính thống thị trường số định mức cấu thành là Hồng Mông 45,5%, Android kiệt biến chủng. 29.8%, Xiaomi OS 17.4%, Apple 7.2%, mặt khác 0.1%. Cái này báo cáo ra lò, truyền thông cùng hô hàng nội địa nhãn hiệu lấy được thắng lợi. Lại thêm đoạn thời gian trước, Lenovo sản phẩm buộc ra trung mỹ giá cả khác biệt, đại lượng dân mạng hô hào Lenovo điện thoại vứt bỏ Android, đổi dùng thương nông. Lenovo cao tầng đương nhiên không thể nhìn như không thấy, bọn hắn lúc trước cửa Android sẽ thắng lợi, cho nên một bên tự phát triển mặt cỡ sâu sắc hệ thống, một bên áp dụng mua hệ thống, tiếp lấy lại tự phát triển hệ điều hành Android. Hiện tại. Lenovo mặc cỡ rốt sock hệ thống đã vứt bỏ, chủ yếu liền là được trang bị Mobai cùng hệ điều hành Android, bọn hắn ngay tại thảo luận là không khai phá phát triển hùng nông hệ thống điện thoại. Thảo luận kết quả là, không cần hùng nông. Bởi vì Lenovo còn muốn chú ý hải ngoại thị trường, người ta sản phẩm đều là xuất ra đầu tiên nước Mỹ, hệ điều hành Android là tuyệt đối không thể từ bỏ. Chỉ cần Android điện thoại còn tại Trung Quốc có lượng tiêu thụ, Lenovo liền có thể tiếp tục tạo, có thể đồng thời chiếu cố trung ngoại thị trường. Mobai hệ thống cũng không thể từ bỏ, cái đồ chơi này là Mobai công ty mãn mũi. Dù sao sản xuất ra không sầu bán, đều thuộc về mobile điện thoại ký hợp đồng. Lenovo nhất định phải theo mobile giữ gìn mối quan hệ. Đến mức hồng mông hệ thống điện thoại chờ Android do không được lại nói, Lenovo mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Hư với cùng ZTE dưới cờ đồng dạng có Android do điện thoại, bởi vì bọn hắn cũng tại chiếu cố hải ngoại thị trường. Ý nghĩ của bọn hắn là Android do cùng hồng mông cùng một chỗ làm, dù sao đều là cấp thấp điện thoại ký hợp đồng. Điểm này nghiên cứu và phát triển phí tổn không tính là gì. Chương 507 Trần Lao tổ cùng công ty của hắn. Chương 507 Trần Lao tổ cùng công ty của hắn. Sáng sớm. Lỗ Dự mang theo tổ quay phim đi vào Đại học Bắc Kinh, công viên khoa học cao ốc dưới lầu. Nàng muốn theo đập Trần Quý Lương cả ngày, làm đồng thời hình thức đặc biệt bài tin tức tiết mục. Trần Quý Lương sở dĩ đáp ứng Lỗ Dự mà không phải chạy tới thu đối thoại Giang Lan Vãn, Vãn Vãn Thuần túy là bởi vì mục tiêu thụ chúng không giống nhau. Lỗ Dự tiết mục người xem cơ số càng lớn, càng khuynh hướng giải trí hóa, cũng sẽ không để tinh anh thành phần tri thức giai tầng cảm giác đặc biệt lão. Nay vừa vặn phù hợp hồng mông khoa học kỹ thuật bước về phía giai đoạn thứ hai người tiêu dùng quần thể địa vị. Trần Nữ Sĩ người tốt, ta là Trần Tổng trợ lý Vương Phương Linh. Một cái hơn ba tuổi nữ nhân đi tới. Cái này nữ nhân tướng mạo vẫn được, mặc dù không phải cực kỳ xinh đẹp, nhưng coi như tương đối nén lòng mà nhìn. Dáng người hơi gầy, hành cầu như gió, cho người một loại phi thường giả dặn ấn tượng. Lô Dự mỉm cười nắm tay, "Vương trợ lý ngươi tốt, hôm nay quấy rầy." Vương Phương Linh nói, "Đâu có đâu có, ngài là chứ danh người chủ trì, có thể giúp đỡ tuyên truyền hẳn là chúng ta nói cảm ơn." Hai nữ nhân bắt đầu trò chuyện, Lô Dự muốn lời nói khách sáo, Vương Phương Linh lại luôn vòng quanh nói lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Vương Phương Linh nói, "Hay là chúng ta đi công ty cùng loài a?" Lỗ Dụ nói, "Ở chỗ này rất tốt, có thể đến nhà để xe chờ lấy Trần tổng xuống xe sao?" Từ hắn xuống xe bắt đầu đập, một đường đập tới công ty, dạng này mới tính hoàn chỉnh ghi chép bận rộn một ngày. Vương Phương Linh nói, tốt nhất vẫn là đường đi nhà để xe, nhất là đập trần tổng xe cùng biển số xe. Lô Dự nói, rõ ràng, mấy năm này chỉ an xã hội mặc dù cải thiện rất lớn, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ phát sinh áp tính sự kiện. Trần Quý Lương thân là đại lão bản, không bại lộ bản thân xe tốt nhất. Bí mật bị người qua đường đập mấy chương giấy phép lái xe không tính cái gì, theo phóng tới đài truyền hình lộ ra ánh sáng tính chất hoàn toàn khác biệt. Vương Vương Linh mang lỗ dự đi lầu một ghế sofa chờ lấy, lại cho Trần Quý Lương phát cái tin nhắn ngắn, nói đài truyền hình đám người này thì ở lầu một. Vội vàng mà đến dân đi làm, đều hiếu kỳ dò xét bọn hắn, lập tức tiến lên cùng loại thang máy. Không bao lâu, Dương Thạc lái xe đem Trần Quý Lương đưa đến trước lầu đất trống, mà không phải giống thường ngày như thế đưa đi ga ra tầng ngầm cùng loại thang máy. Trần Quý Lương đi vào lầu một đại sảnh trong nháy mắt, lỗ dự liền nói khẽ với thợ quay phim nói, nhanh khởi động máy. Trần trông tốt. Lỗ dự tiến lên nắm tay. Trần Quý Lương mỉm cười, chân nữ sĩ tốt, chúng ta trước tiên ở nơi này ngồi một lát a. Lỗ dự nghi hoặc không trực tiếp đi công ty. Công ty lớn ông chủ đều cực kỳ mau lên, ta nghĩ đập trần tổng bình thường chân thật nhất làm việc cùng sinh hoạt. Trần Quý Lương chỉ vào thang máy bên kia, này tòa nhà văn phòng có rất nhiều công ty, hiện tại thuộc về sớm đỉnh cao. Ta cùng các người làm phim đoàn đội, có thể đổ đầy toàn bộ thang máy, đem dân đi làm làm cho đến trễ sẽ không tốt. Có chút ra hỏa, liền đổi kia mấy phút. Lỗ dự bừng tỉnh đại ngộ, một bộ kính ngưỡng biểu tình, Trần tổng cực kỳ sẽ thay người khác cân nhắc. Trần Quý Lương cười nói, suy bụng ta ra bụng người nha. Ta nếu là đi làm tổng, tên hỗn đản nào làm đến ta đến trễ, ta khẳng định sau lưng ân cần thăm hỏi hắn 18 đời tổ tông. Cho nên, vì tổ tông của ta suy nghĩ, loại này chuyện thất đức cũng tốt nhất đừng làm. Lỗ Dự không hiểu thấu bị đâm trúng cơ điểm, cũng không biết Trần Quý Lương nói chỗ nào buồn cười, nàng nhếch miệng cười tốt mấy giây mới nói, "Trần tổng theo mặt khác xí nghiệp ra không giống nhau." "Chỗ nào không giống nhau?" Trần Quý Lương hỏi. Lỗ Dự nói, "Ta trước kia phỏng vấn những cái kia xí nghiệp ra, không quản bình thường ăn mặc thế nào, đối mặt ống kính khẳng định là ô phục dày da." Nhưng Trần tổng ngươi mặc một thân áo hộ thể liền đến, dây thể thao mũi giày cũng có chút bẩn. "Mà lại, vừa thấy mặt liền nói tổ tông, từng bao nhiêu đời?" Trần Quý Lương nói. Khả năng ta còn không có thích hướng xí nghiệp ra cái này thân phận. Nhưng người nào lại quy định xí nghiệp ra nhất định phải là cái gì mặc cùng nói chuyện hành động đâu? Lô Dự nói, ta trước kia cũng phỏng vấn qua xí nghiệp lớn ông chủ. Bọn hắn đều làm việc rất muộn, buổi sáng lại thức dậy rất sớm, có người thậm chí mỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng. Trần Quý Lương nói, ta không đề nghị làm như vậy, bởi vì bất lợi tại thân thể khỏe mạnh. Ngẫu nhiên vì đó, kia là bất đắc dĩ, khả năng xác thực quá bận rộn. Nhưng trường kỳ xuống tới thân thể gánh cũng được. Người một khi quá mỏi mệt đầu óc sẽ trở nên không linh quang. Lỗ Dự nói, nhưng có chút người trường kỳ bận rộn, quen thuộc loại này làm việc và nghỉ ngơi, ngược lại không đổi được. Vậy liền uống thuốc ngủ. Trần Quý Lương nói, giáo viên tại hầm chú ẩn thời điểm, mỗi ngày liền bận tối mày tối mặt, mà lại hút thuốc quá độ căn bản ngủ không được. Lão nhân gia ông ta liền là dựa vào uống thuốc ngủ, ép buộc bản thân bảo trì sung túc giấc ngủ. Lỗ Dự nói, Trần tổng nghe nhiều biết rộng. Trần Quý Lương nói, nghe nhiều biết rộng không tính là, chỉ là cái gì sách tất cả xem một chút. Ta hiện tại mỗi ngày còn bớt thời gian xem tin tức soạn để bù. Bao quát ngành giải trí những cái kia bắt ái. Lỗ Dự lập tức hăng hái, Trần tổng gần nhất đều tại quan tâm cái gì bắt ái. Trần Quý Lương quát tay, cái này liền không nói, tự mình làm sao trò chuyện đều được. Một khi lên TV, khả năng đối người trong cuộc ảnh hưởng không tốt. Lỗ Dự nói, nhưng ngươi thật giống như thường xuyên tại buổi bộ phía trên một chút bình nào đó người chuyện gì. Trần Quý Lương nói, trước kia thích chỉ điểm Giang Sơn, hiện tại đã ít, thực sự nhìn không được, mới có thể đánh chữ treo chọc hai câu. Lỗ Dự nghĩ nghĩ, vậy liền lời bình một chút quốc tế sự kiện lớn. Trần tổng đối Trung Mỹ mậu dịch ma sát làm sao xem? Trần Quý Lương nói, không làm sao xem, trong dự liệu sự tình, Lao Mỹ từ khi khủng hoảng kinh tế đến nay chỉ tại không ngừng chèn ép quốc gia khác, đầu tiên là Châu Âu. Hiện tại là Trung Quốc. Ai để Trung Quốc GDP đệm đệ nhỉ đâu? Đệ nhất chèn ép thứ hai quá bình thường. Cái này đoạn thời gian Trung Mỹ mậu dịch ma sát, từ năm 2009 lại bắt đầu, năm nay cường độ đột nhiên thêm kịch. Nhất là trái phiếu Mỹ nguy cơ bộc phát về sau. Trước mấy ngày, nước Mỹ thông qua được năm 2011 tiền tệ tỷ suất hối đoái giám sát cải cách dự luật chỉ tại đối tỷ suất hối đoái thao túng nước chương thu trừng phạt tính thuế quan. Nói trắng ra là liền là để cao đối Trung Quốc thuế quan. Đối Trung Quốc chương thu kết sủ thuế quan hàng hóa chủng loại sẽ càng ngày càng nhiều, từ sắt thép, lốp xe, hóa học phẩm cấp tốc mở rộng đến mặt khác càng cao cấp lĩnh vực. Kế tiếp còn sẽ 2 năm càng ngày càng nghiêm trọng, rốt cục náo ra Trung Mỹ thoát câu chủ đề. Về sau địch mọc lên ở phương đông tại trên TV khẩu chiến bầy nho, liên la tại loại này bối cảnh dưới tự nhiên xuất hiện. Huawei, ZTE cùng loại trung quốc xí nghiệp bị đại quy mô phong sát, cũng là tại năm 2011 trôn xuống phục bút. Lỗ dự đối loại sự tình này không có nghiên cứu, nhưng cũng có thể thử ngại nàng dẫn xuất chủ đề, mấy ngày nay, khắp nơi đều là trung mỹ mậu dịch ma sát tin tức. Trần tổng công ty cũng tại nước Mỹ tung ra thị trường, trung mỹ mậu dịch ma sát đối Trần tổng có ảnh hưởng sao? Tạm thời còn không có. Hiện giai đoạn nước Mỹ chỉ đối truyền thống hàng hóa thêm trinh thuế quan, Trần Quý Lương nói, đoán chừng về sau sẽ có ảnh hưởng, nhưng khẳng định không phải hiện tại. Ta cảm thấy ZTE, Huawei hẳn là cảnh giác, bọn hắn tại nước Mỹ có rất nhiều chi na tệ lệ cuộn thiết bị nghiệp vụ. Lỗ Dự hỏi, Lenovo vào đâu? Trần Quý Lương nhịn cười không được cười, không biết. Lỗ Dự chuyển đổi đề tài, gần nhất ta tại trên mạng nhìn thấy một tổ ảnh trụ, thật nhiều người tiêu dùng trong đêm xếp hàng mua Hồng Không điện thoại. Trần tổng tại sản phẩm mới thông báo trước đó, có ngờ tới loại tình huống này phát sinh sao? Trần Quý Lương cũng không ngay mặt trả lời, Hồng Không khoa học kỹ thuật sản phẩm, 2 năm trước có lẽ có nguồn cung cấp thiếu vấn đề. Nhưng bây giờ chúng ta sản lượng đã cực kỳ ổn định. Liền xem như sản phẩm mới quá bán chạy như tôm tươi, tại ngắn ngủi đoạn hàng về sau, cũng sẽ nhanh chóng mở rộng dây chuyền sản xuất. Ta hy vọng mọi người đều có thể lý tính tiêu phí, cũng hô hào mọi người không muốn từ bỏ trong tay mua điện thoại di động. Nghe nói Thiên Thu vở rồ giá cả đã bị bỏ xào đến hơn 6000. Đây cũng quá đắt, ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới, vất vả nhọc nhằn kiếm được tiền mồ hôi nước mắt, làm gì để những cái kia bỏ trò kiếm đi. Chúng ta ngay tại từ nhà máy khẩn cấp điều chuyển hàng, đoán chừng này kỳ tiết mục truyền ra thời điểm, Thiên Thu vở rồ đã nguồn cung cấp sung túc. Lần này không lại lắm lời, lần tiếp theo đừng có lại mua bồ hàng." Nói, Trần Quý Lương đến một câu, "Trần nữ sĩ dùng cái gì điện thoại?" Lỗ Dự sững sở, lập tức xấu hổ cười nói, "Ta bộ điện thoại di động này đã dùng cực kỳ lâu, đang định đi mua Hồng Mông Tiên Quân rồi." Đoán chừng dùng chính là Apple 4. Lỗ Dự vội vàng nói sang chuyện khác, "Vừa mới qua đi thứ ba quý, tại Trung Quốc sở smartphone thị trường cái này lĩnh vực, Hồng Mông trận doanh thị phần tăng trưởng đến 45.5%. Đã nhanh muốn đạt tới 50%, mọi người đều nói đây là hàng nội địa nhãn hiệu thắng lợi." Trần Tổng thân là Hồng Mông hệ thống người khai sáng, đối với cái này có ý kiến gì không? Trần Quý Lương mây trôi nước chảy nói, "Trong dự liệu." Lỗ dự lại hỏi, "Người đã từng tiên đoán Nokia suy sụp, kết quả ngắn ngủi thời gian 2 năm, Nokia smartphone liền từ 75% thị phần ngã xuống đến bây giờ 17.4%. Những này thật sớm liền liệu đến sao?" Vẫn là lúc ấy thuận Miên nói. Trần Quý Lương nói, thuận Miên nói. Lỗ dự che miệng cười trộn, lập tức thân thể nghiêng về phía trước, "Thật sao? Ta không tin." Cái này chiêu bài động tác cùng lời kịch, để Trần Quý Lương rất cảm thấy không vừa, thậm chí đều chẳng muốn lại nói tiếp. Hắn đứng dậy nói, "Thang máy đã trống không, chúng ta đi lên trước a." Đi hướng thang máy thời điểm, Trợ lý Vương Phương Linh đưa tới một trang giấy. Trên giấy in Trần Quý Lương hôm nay nhất định phải xử lý sự vụ. Cùng mấy ngày sắp tới cần hắn tự mình hỏi tới sự tình. Trần Quý Lương nhìn lướt qua, liền đem tờ giấy kia còn cho trợ lý. Lô Dự Hiếu Kỳ nói, cái này nhớ kỹ. Trần Quý Lương nói, không có nhớ kỹ. A. Lô Dự há to mồm. Trần Quý Lương nói, tâm lý nắm chắc là được, không cần cưỡng ép đi nhớ. Nếu không ta muốn trợ lý làm gì? Lên lầu đi vào công ty. Lô Dự đi theo Trần Quý Lương đi, ven đường phát hiện nhân viên cần phải làm gì làm gì. Thậm chí có người tại trạm làm việc ai tàng ngồi, một bộ kiếm sống mò cá trạng thái, biết ông chủ đi ngang qua cũng không có phản ứng gì. Lỗ Dự hỏi, "Trần tổng công ty nhân viên giống như cực kỳ lỏng." "Cấp tờ y vẫn phải có, chỉ bất quá không có định đặc biệt cao." Trần Quý Lương cười nói, "Đây là gặp được ta, bọn hắn mới dám lỏng. Nếu là gặp được CEO hoặc là bộ môn trưởng phòng, bọn hắn sớm bị dọa giả vờ giả vịt chăm chỉ làm việc." Lỗ Dự kinh ngạc nói, "Người tại nhân viên trong suy nghĩ, uy nghiêm còn không bằng bộ môn trưởng phòng." Trần Quý Lương nói, "Ta tại bộ môn trưởng phòng trước mặt có uy nghiêm là được rồi, vì cái gì muốn đối lấy phổ thông nhân viên ra bài?" Lô Dự ngẩn người, lập tức gật đầu nói, tựa như là cái này đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Trần Quý Lương đi vào văn phòng, mấy phút liền đem làm việc giải quyết. Lô Dự kinh ngạc nói, cái này đem cả ngày làm xong việc rồi. Trần Quý Lương giải thích nói, mấy nhà công ty đều có CEO, cần ta tự mình xử lý công việc thường ngày cực kỳ ít. Lô Dự nói, ngươi là ta gặp qua thoải mái nhất chủ tịch. Trần Quý Lương nói, bên ngoài làm việc ít, ẩn tính làm việc mỗi ngày làm đều làm không xong. Cái gì ẩn tính làm việc? Lô Dự hỏi. Trần Quý Lương chỉ vào báo chí cùng máy tính, mỗi ngày xem tin tức, nước ngoài tin tức cũng muốn xem còn hiểu hơn mới nhất ngành nghề chính sách cùng động thái ban đêm cũng muốn làm việc kiên trì xem Tân Văn Liên Bá hôm nay Tân Văn Liên Bá bỏ qua hôm nào cũng muốn bổ xem còn có đây này Lô Dự hỏi Trần Quý Lương nói chơi đùa soát về bù trò chuyện nhẹ nhàng xem trực tiếp Lô Dự che miệng cười nói vậy cũng là làm việc Trần Quý Lương nói tự mình thể nghiệm nhà mình sản phẩm còn muốn thể nghiệm đối thủ cạnh tranh sản phẩm nhất là theo mặt khác người sử dụng giao lưu mới có thể bản thân cảm thụ sản phẩm ưu khuyết cùng người sử dụng nhu cầu những này mặc dù không phải chủ tịch làm việc nhưng ta cảm thấy chủ tịch không thể trường kỳ thoát ly sản phẩm hàng một trong lòng muốn có ít mới được. Lỗ Dự hỏi, vậy ngươi sau đó phải xem trong ngoài nước tin tức, hiểu rõ ngành nghề động thái cùng chính sách. Trần Quý Lương nói, chơi game. Lỗ Dự, Trần Quý Lương đăng nhập tài khoản trò chơi nói. Võ Lâm Ngoại chuyện đã ô gần bể ta một tháng, ta vội vàng chuyện khác không có chú ý. hắn hào luyện được thật sớm, đã cáo biệt Tân Thủ thôn, tiến vào thành trường An Thể nghiệm Thế Gian Phun Hoa. Trần Quý Lương chỉ vào trong trò chơi công cộng nói chuyện với Ken, xem đi, vừa tiến đến liền phát hiện sản phẩm vấn đề. Lỗ Dự đem đầu đến gần xem thử, chỉ thấy thật nhiều người chơi đang mắng. Bốn Trần Quý Lương trò chơi thật ba thẻ, ngươi ba có hay không làm trò chơi. Nay trò chơi không có pháp chơi, chuyên môn làm cho kẻ có tiền, nghèo không xứng chơi như thế cao cấp trò chơi. Game sở CN sở Trần Quý Lương phung ký. Lỗ dự đều xem trận tròn mắt, hỏi, những vấn đề này làm như thế nào xử lý. Trần Quý Lương nói, không có pháp xử lý. Ông cần bệ tạ về sau, tràn vào đến người chơi càng ngày càng nhiều. Cấu hình quá thấp máy tính, tiến vào thành trường ăn sẽ bạo thẻ. Để bọn hắn phát tiết một chút cũng không có gì. Lỗ dự hỏi, người không sinh khí. Trần Quý Lương nói, ta tại sao phải tức giận. Ta chỉ là cảm thấy tuyệt đối. Nếu như Trung Quốc dân chúng thu nhập càng cao một chút, tất cả mọi người đều có thể mua được trung cấp đến cao cấp với trí máy tính. Vậy cái này trò chơi mọi người đều có thể vui sướng chơi đùa. Là một nhà công ty game ông chủ, ta so với ai khác đều hy vọng nhân dân cả nước sớm ngày vượt qua sung tốc sinh hoạt. Lỗ Dự hỏi, ngươi nhìn vấn đề góc độ, luôn luôn đều như thế. Suy nghĩ khác người sao? Có sao? Người bình thường đều như thế xem a ngươi cũng cùng nhau chơi đùa trò chơi đi. Ta về Tân Thủ Thôn mang người nâng cấp. Trần Quý Lương cũng cực kỳ nghi hoặc. Lỗ Dự, nàng lần thứ nhất làm loại này phỏng vấn thế mà bị người được phỏng vấn mang theo chơi game. Rất nhanh, Lỗ Dự liền đắm chìm trong thế giới trò chơi ở bên trong. Đồng thời có chút nghiện dấu hiệu. Xưa nay không chơi mờ mờ ảo trò chơi trực tuyến người, lần thứ nhất tiếp xúc liền là như bức như vậy trò chơi, Lỗ Dự cảm thấy võ lâm ngoại truyện đặc biệt tốt chơi. Đoán chừng phỏng vấn kết thúc về sau, chính nàng tại nhà sẽ còn tiếp tục chơi. Nửa buổi sáng, Trần Quý Lương mang Lỗ Dự đi phòng tập thể thao, trước kia Bịt cùng Game sợ sỉ Answer đều không có phòng tập thể thao, bởi vì khu vực làm việc quá căng thẳng. Thuận nghĩa bên kia Bịt cao OC xong về sau, hai nhà công ty đều có rất nhiều bộ môn rời đi qua bên này làm việc ở giữa liền chúng đi bị ta cải tạo thành phòng tập thể thao cùng phòng cà phê ông chủ trần tổng trong phòng thể hình lại có không ít người giờ làm việc chạy tới nơi này mò cá hơn nữa còn dám thoải mái theo ông chủ chào hỏi lỗ dự gặp qua những công ty khác phòng tập thể thao cực kỳ nhiều đều là bài trí nơi này giống như chơi thật lỗ dự phỏng vấn một cái nhân viên các ngươi không đi làm sao trong tay làm xong việc cái kia nhân viên nói bất quá điện thoại không dám rời khỏi người không chừng lập tức liền có nhiệm vụ mới dù sao đến bên này thư giãn một tí tổ trưởng nơi đó ta gọi lên liền đến lỗ dự hiếu kỳ hỏi trần quý lương Công ty dạng này có thể bảo trì sức cạnh tranh sao?" Trần Quý Lương hỏi lại, ngươi cảm thấy quản lý nghiêm khắc công ty, bọn hắn nhân viên liền không mò cá. Ta chỗ này nhìn như nhẹ nhõm, kết thúc không thành cờ trợ ý trừng phạt cực kỳ nặng. Lỗ dự cảm giác Trần Quý Lương công ty đều hiếu kỳ quái, từ ông chủ đến nhân viên, khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Chương 508, Trung Quốc trò chơi tam cự đầu, chương 508, Trung Quốc trò chơi tam cự đầu. Giữa trưa, nhà ăn năng cơm. Trần Quý Lương đánh một phần cơm, đồ ăn thị làm mề gà cùng rau hẹ trung tráng. Lỗ Dụ chỉ tượng trưng đánh ném một cái ném đồ ăn. Trần Quý Lương tọa hạ trêu chọc Ngươi đây là cho mèo ăn đâu? Lượng cơm ăn quá nhỏ a. Lỗ Dự nói, giảm mèo, không chế sức ăn. Trần Quý Lương nói, ta cảm thấy ngươi dáng người thật tốt. Tạ ơn. Lỗ Dự nhìn xem Trần Quý Lương trong bàn ăn đồ ăn, cực kỳ nhiều người cảm thấy đại lao bản khẳng định ngừng lại tiệc, nhưng ta phát hiện các ngươi thường ngày ẩm thực đều cực kỳ phổ thông. Mà lại a, ngươi tại nhà ăn mua cơm còn tự thân xếp hàng. Trần Quý Lương nói, đồ một cái thuận tiện, ăn tiệc rất lãng phí thời gian. Lỗ Dự nói, ta cảm giác các ngươi làm inter đều cực kỳ giống. Trước kia ta phỏng vấn Trương Chiêu Dương cũng là dạng này. Có thể cầm Trương Chiêu Dương sao? Trần Quý Lương cười nói ta theo hắn giao tình cũng không tệ lắm. Lỗ Dự nói mấy năm trước ta phỏng vấn trương Triều dương, hắn mặc theo ngươi hôm nay không sai biệt lắm. Hắn ăn cơm buổi trưa liền một bát bún gạo, hay là một bát mì chay, mà lại trên cổ tay hắn cũng không có mang đồng hồ, vẫn yêu trò chuyện một chút triết học, trỏm sao? Phật đạo loại hình chủ đề. Trần Quý Lương nói ta đặc biệt hâm mộ hắn. Hắn khi còn bé có thể tại nhà chế tạo vũ khí chơi, còn có thể cầm đạn thật đi đánh chim, đây là bao nhiêu nam hải tử tuổi thơ ngọng tưởng A. Người đây đều biết. Lỗ Dự cười nói. Trần Quý Lương nói hắn yêu thổi như bực gà, loại sự tình này làm sao không thể nào lấy ra trò chuyện. Hắn hay nói ra ra mình 37 năm liền làm mệng gây bị địch nhân nghiêm hình tra tấn cũng không đầu hàng, cuối cùng từ địch nhân nghiêm mật trông coi dưới đào thoát. Lỗ Dự nói, hắn nói mình sợ hãi lên trung học, bởi vì học sinh trung học đánh nhau đều dùng gạch, đánh cho đến chết. "Ngươi trung học thời điểm đâu?" Giống như cũng có qua cùng loại kinh lịch. Trần Quý Lương nói, thời đại không giống nhau. Bọn hắn lúc ấy là kẻ ham vui vật lộn, ta học trung học thời điểm lưu hành người trong giang hồ. Dù sao đã có báo chí thêm mắm thêm muối đưa tin qua, nói ta là cái gì trưởng họ bá, là bang hội gì đại ca. Hôm nay ta thẳng thắn làm sáng tỏ một chút. Ta đọc trung học cơ sở lúc không có sống cầu thả ban hội, ta học tập một mực toàn trường đệ nhất. Sự kiện kia ta cũng thuộc về tại phòng vệ chính đáng, bị hơn 10 tên côn đồ cầm dao mang gậy lấp kín trên đường. Ta lúc ấy cảm thấy mình sắp chết, mới từ sạp trái cây cơ lấy một thanh dưa hấu đao, đuổi theo những tên côn đồ kia từ đầu cầu chặt tới cầu đuôi, đem bên trong đó mấy tên côn đồ chém vào bệnh viện. Rõ ràng cực kỳ nghiêm túc sự tình, Lỗ Dự lại cười đùa tí tưởng, một cá nhân đuổi theo hơn 10 tên côn đồ chặt, sẽ không a? Ta không tin. Trần Quý Lương có chút im lặng. Lỗ Dự năm đó phỏng vấn trương chiêu dương cũng là như thế lúc ấy trương chiêu dương cảm khái bạn thân nhân sinh thung lũng nói đi máy bay nhìn thấy mặt trăng một nháy mắt mất hết căn đảm bầu không khí vốn đang rất phiền muộn lỗ dự bỗng nhiên đến một câu ta không tin trên máy bay còn có thể nhìn thấy mặt trăng nàng gặp trương chiêu dương không nói chuyện lại bổ cứu một câu à cái kia trên máy bay có cửa sổ phải không gặp trần quý lương cũng không nói chuyện lỗ dự vội vàng tìm kiếm mới chủ đề ngươi cái gì chồng sao trần quý lương nói chồng song tử lỗ dự hoàn toàn bất quá đầu góc nói trồng song tử người cho gì quyết tâm nhãn luôn không nhớ lâu trần quý lương bất đắc dĩ ta là rất thiếu tâm nhãn lỗ dự lần nữa bổ cứu nói. Ta là nói đặc biệt đơn thuần thiện lương, bị lừa gạt cùng tổn thương, cũng sẽ không ghi hận người khác, rất nhanh liền đem quyển truyện, mà lại tròn xong tử người, đều có một viên cường đại lòng hiếu kỳ, hoàng hốt không ngừng thăm dò mới sự vật, dũng cảm nếm thử, dũng cảm thiêu chiến. Ta nghĩ đây chính là Trần tổng không ngừng sáng tạo mới, còn có thể đem sự nghiệp làm lớn nguyên nhân. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra kiểm tra lịch và niên, khi còn bé trong nhà xử lý hộ khẩu, đem ta âm lịch sinh nhật viết thành dương lịch sinh nhật. Ta xem một chút ta, ta dương lịch sinh nhật tựa như là ngày hai tháng bảy. Tưởng trong sư tử, lỗ dự tiếp được rất nhanh khó trách, chòm sư tử vương giả phong phạm, mà lại chòm sư tử nam sinh, lấy giúp người làm niềm vui, hiệp cốt đu tình. Khó trách Trần tổng trường cấp 3 thời điểm ngoại hiệu Trần đại hiệp. Trần Quý Lương đọc lấy điện thoại bên trên văn tự, chòm sư tử tự cho là đúng, tích cực chủ động, nhưng thường thường xem nhẹ người khác cảm thụ. Này miêu tả vẫn rất chính xác. Lô Dự hỏi, ngươi học trung học lúc thần tượng là ai? Trần Quý Lương lắc đầu, không có thần tượng. Ta người này luôn luôn cuồng vọng tự đại, nhất là học trung học thời điểm. Ta đọc danh nhân truyện biệt không có cảm giác gì, luôn cảm thấy bọn hắn có thể làm thành sự tình, đổi ta đi làm cũng khẳng định có thể. Thiên Lão đại, Địa lão nhị ta láo tam, cung nào? lô dự hỏi. trần quý lương buồn nắn, người vô chi không sợ. lô dự hỏi, ngươi thật giống như đọc qua cực kỳ nhiều cổ thư. lần trước trương chiêu dương theo ta trò chuyện kinh dịch ta nghe không quá hiểu, các ngươi bình thường sẽ trò chuyện những này sao? trần quý lương cười nói, tán gấu qua, không làm đánh giá. lô dự hỏi, vì cái gì? trần quý lương nói, ta nửa nước trong bầu, hắn liền nửa ấm đều không có, cũng liền hù một chút cái gì cũng đều không hiểu. ta theo hắn trò chuyện kinh dịch vẫn rất khởi tình, tựa như hai cái số kỳ lâu tự đánh cờ. mặc dù dưới rất tối, nhưng trọng điểm chế tạo một cái kích tình bánh trứng thật sao? ta không tin, ngươi thế nhưng là đại học bắc kinh hệ chất học sinh viên hàng đầu, làm sao có thể là nửa nước trong bầu? lô dự cười nói, trần quý lương nói, trong mắt ta, lập tức tuyệt đại bộ phận nghiên cứu kinh dịch chuyên gia đều là nửa nước trong bầu. lô dự nói, quả nhiên cùng não. trần quý lương để đuối xuống, đã ăn xong, ra ngoài tàn tàn bộ. lô dự năm ngoái đã đi ăn máng khác đến huy đài truyền hình tỉnh, nàng đối trần quý lương lần này đặc biệt phỏng vấn, tinh cắt bạn đem đặt ở huy tỉnh đài truyền ra, thô cắt bạn thì ném đi tiểu đủ con cùng ạt phủng xê nở, bị lì bị lì con. Hậu kỳ chế tác không quan lỗ dự sự tình, nàng bay khỏi Bắc Kinh lúc phát đầu với bộ, còn phối hợp một tấm theo Trần Quý Lương chủ hành trung, vừa phỏng vấn xong Trần Tổng, rất nhanh liền có thể tại Huy Đại truyền ra. Cùng loại lỗ dự xuống phi cơ thời điểm, phát hiện bản thân đầu này lấy bộ bị đại lượng bình luận chia sẻ lại. Phỏng vấn Trần lão tổ. Thật sao? Ta không tin." "Lỗ dự, ngươi thích nhất game sở si ăn sợ cái nào trò chơi?" "Trần Tổng, quá nhiều, tựa như hỏi mẹ thích cái nào tiểu hài, cực kỳ khó chọn." "Lỗ dự, mẹ ngươi liền ngươi một đứa bé." "Trần Tổng cũng không cần mua trang phục trẻ em. Thật nhiều dân mạng đều tại chơi trò đùa vui." Lỗ Dự đã không cảm thấy kinh ngạc. Tỷ như mua trang phục trẻ em liền là Lỗ Dự tại phỏng vấn Châu Tấn lúc. Châu Tấn nói mình mua cái gì quần áo đều quá lớn. Lỗ Dự thoát ra để Châu Tấn đi mua trang phục trẻ em. Về đến nhà, Lỗ Dự rất nhảm chán, trong đầu lập tức nhớ tới hôm nay chơi trò chơi. Nàng cho bản thân lão công gọi điện thoại. Võ Lâm Ngoại chuyện làm sao cài đặt đến trên máy vi tính? Không phải download phim truyền hình. Ta là hỏi Võ Lâm Ngoại chuyện trò chơi. Đi website game download loạt ta. Website game làm sao tìm được? Chờ một chút ta. Hai giờ về sau, nàng lập toán đi. Thậm chí cũng không vào trò chơi. Nàng đem một cái cỡ lớn trò chơi trực tuyến cài đặt tại siêu mỏng thượng vắng buồn ổ c ở bên trong chỉ có thể nói nàng này ổ c không gian vẫn còn lớn mấy ngày sau trông nàng về nhà tự mình cho nàng một lần nữa phối một đài máy tính sau đó cặp vợ chồng cùng nhau chơi đùa võ lâm ngoại truyện năm 2011 trung quốc thị trường demo live đã theo 2 năm trước lớn vì khác biệt chỉ từ mat chỉ số online nhân số đến dạng xếp hạng năm vị trí đầu như sau corospy giờ ba triệu ba trăm năm mươi kỷ nguyên tương lai ba triệu sáu nghìn game sở cnc thần dụ kỷ nguyên hai triệu tám Ngọc Viễn Tây Du 2.680.000, nệ Thị Á sơ. Vô Bột cổ cược dặm 1.300.000, nệ Thị Á sơ. Xuống chút nữa liền là cờ cờ cặc Tam Quốc Sát thiên Long bắt bộ 2 chu tiên cờ cờ Huyền Vũ vấn đạo. 10 vị trí đầu bảng danh sách bên trong, Tèn Sen trò chơi có 4 khoảng, Gem Sở Sỉ En Sở trò chơi có 3 khoảng, nệ Thị Á Sở trò chơi có 2 khoảng. Tam tự đầu kết cục. Năm đó bị coi là sơn trại sản phẩm cờ cờ cặc cờ cờ Huyền Vũ bây giờ mỗi tháng đều vì Tèn Sen cống hiến kết sổ doanh thu. Giạng này cờ cờ Sue trò chơi, Tèn Sen còn có một đồng lớn. Tại thị trường game online số định mức này khối, nếu không phải game sở sỉ si, ăn sở hại ngoại thu nhập cực kỳ cao, chỉ dựa vào trong nước thu nhập sớm đã bị tẹn sen vượt qua. Xem cuối game vận doanh Long Chi cốc năm ngoái vẫn rất lửa, năm nay lại không được, liền bảng danh sách phía trước 15 vị đều không chen vào được. Sự vũ trụ hành trình đào thành cương quyền ngự thiên hạ song song ngã ra 10 vị trí đầu bảng danh sách. Nhưng này hai khoản trọng độ nạp phí cho chơi, đừng nhìn mắt chỉ số online ngã rất thảm, nhưng thu nhập tuyệt đối có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Gamer sợ sỉ ăn sợ võ ngoài chuyện liền là tại loại này thị trường hoàn cảnh rủi ô cần beta. Mắt chỉ số online tuần đầu tiên phá 400.000, tháng đầu tiên phá 60, đã tới gần bảng danh sách 10 vị trí đầu cánh cửa. Mà tại 17.173 cùng loại trang ép nhiệt độ, Võ Lâm Ngoại truyện thậm chí có thể tiến vào phía trước 3, khắp nơi đều là liên quan tới cái này trò chơi thảo luận tiếp. Nghe ngóng máy tính phối trí người chơi đặc biệt nhiều, bởi vì bọn họ máy tính căn bản không gì chuyển được, lại hoặc là chơi hơi chút có thể thời gian chơi game. Cực kỳ nhiều người chơi vì trò chơi này, lựa chọn nâng cấp bản thân máy tính, thậm chí là một lần nữa đi bự một đài máy tính. Nhưng Võ Lâm Ngoại truyện cuối cùng đối máy tính yêu cầu quá cao, mắt chỉ số online vượt qua 600.000 về sau, Số liệu tăng trưởng bắt đầu rõ ràng chậm dần. Cực kỳ nhiều người chơi không phải là không muốn chơi, mà là máy tính quá kém không chơi nổi. Đối với một cái thẻ thời gian chơi game thu phí trò chơi mà nói, 600 ngàn match trị số đã cực kỳ không sai. Với góc độ cờ dạp năm đó ở the 9 lì mỉ tịt vận dưới dưới, đại bộ phận thời điểm cũng chỉ có khoảng 60 vạn. Cho nên, có trò chơi truyền thông đem võ lâm ngoại truyện xưng là đời minh bản gỗ cờ dạp. Thẻ thời gian chơi game trả tiền trò chơi trực tuyến, chỉ cần đem người sử dụng online xuất nâng lên liền cực kỳ kiếm tiền. Dùng 600 ngàn match trị số online mà nói, trả tiền người chơi đại khái tại năm triệu đến 7,5 triệu ở giữa. Suy tính thể thời gian chơi game hoặc thẻ tháng, thu nhập mỗi doanh thu tháng đại khái tại 200 triệu đến 300 triệu ở giữa. Bao trừ các loại chi phí cùng thu thuế, chỉ cần 3-4 tháng là có thể đem võ lâm ngoại truyện kia 300 triệu nhiều khai phá phát triển chi phí thu hồi lại. Mặt khác, võ lâm ngoại truyện còn có ẩn tính đích lợi. Loại này chất lượng cao cỡ lớn trò chơi trực tuyến, có thể đại biểu công ty hình tượng, thuộc về đáng quý tàu chỉ huy sản phẩm. Trần Thiên Kiều liền đối võ lâm ngoại truyện hâm mộ đỏ mắt, bởi vì sen cuối game vận duyên 10 năm trò chơi, có thể đại biểu sen cuối game hình tượng thế mà còn mẹ nó là chuyện kỳ. Vô luận lúc nào nhắc lên sen của game, mọi người phản ứng đầu tiên liền là chuyển kỳ. Lão. Mà bây giờ mọi người nhắc lên kẹn sen trò chơi, phản ứng đầu tiên thì là cờ ép bị người gọi đùa vì học sinh tiểu học trò chơi. Cờ ép hiện tại mát trị số online đã đăng đỉnh, là trong nước người chơi nhiều nhất trò chơi. Không có cái thứ hai. Nhưng ma hóa đang rất không cam tâm à? Kẹn sen vô cùng cần thiết một cái tàu chỉ huy sản phẩm, cho nên mới bất kể chi phí chế tạo ra. 509, Lào trương năm trăm linh lão trương bất ức. Trương 509, trăm lão trương bất ức. Năm nay Forbes cùng hội nhuận một người giàu nhất đã lần lượt ra lò. Forbes thống kê hết hạng ngày càng sớm, chính vào trái phiếu Mỹ nguy cơ bộc phát, bị giá cổ phiếu ngã lợi hại nhất thời điểm, Trần Quý Lương tại Forbes dưới bảng rơi xuống vị thứ 5. Sắp xếp trước mặt hắn kia bốn cái, theo thứ tự là Sạn Nghị Hỉ Vi in the Sở chỉ có Lương Tổng, Bãi Đủ Lý Ngạn Hồng, Lưu Hổ Vệ G giúp Tổng giám đốc Lưu, và Hạ Hạ Lao Tổng. Mà hồi nhận 100 người giàu nhất thống kê thời điểm, bị giá cổ phiếu đã tăng lại đến một chút, Trần Quý Lương tại hủ rủn dịch lị xếp hạng lại biến thành thứ 4. Không quản là cái nào bảng, Trần Quý Lương năm nay đều ngã ra phía trước 3. Không có cách, gặp được trái phiếu Mỹ nguy cơ, bị giá cổ phiếu ngã quá lợi hại. Người ta bài đủ giá cổ phiếu liền muốn cứng chắc rất nhiều, mà lại tăng lại đi tốc độ cũng càng nhanh. Một đống dân mạng tại lấy bù bên trên Trần Quý Lương, tất cả đều là Trần tổng lực bền bị không được Trần Lão tổ phải cố gắng loại hình treo trọng. Ngay tại loại thời điểm này, lỗ dự đối Trần Quý Lương bài tin tức, tại đài truyền hình cùng trang ép lần lượt truyền ra, tên cứ gọi một ngày của doanh nhân Trần Quý Lương. Tiết mục này đài truyền hình tỷ lệ người xem biến hóa không lớn, theo lỗ dự bình thường tiết mục tỷ lệ người xem không sai biệt lắm, nhưng ở Tiểu Đồ Quan, hạt phủng C cùng bí lý bí lì com lại phát ra lượng siêu cao, lập tức lại bị dân mạng vận chuyển đến xe bạ, diễn đàn, vậy bù cùng loại nền tảng dân mạng thuần túy thuộc về thăm dò tâm lý, muốn biết đại lao bản làm sao vượt qua một ngày. nước mắt mắt ta cảm động chết lao tử. Trần lao tổ thế mà thương cảm dân đi làm, sợ hai chiếm thang máy để người làm thuê đến chế. Trần tổng sinh hoạt hàng ngày tổng kết, làm việc 5 phút, ngủ chơi cả ngày. mẹ nó, ta cũng nghĩ làm lao bản. mấy phút liền đem chuyện làm xong, thời gian còn lại toàn ở mỏ cá. tại bịt cùng game sờ xì ẻn đi làm như thế thoải mái. thời gian làm việc lại có nhân viên tại phòng tập thể thao lột xác. ta cơm trưa so Trần quý lương ăn ngon, cho nên cuộc sống của ta chất lượng vượt qua nghìn tỷ nhà giàu. lập tức cảm thấy mình lại đi khó trách Trần Lão tổ năm nay bảng xếp hạng người giàu xếp hạng hạ xuống. Nguyên lai là trôi qua quá thanh nhàn không muốn phát triển. Thậm chí có một ít sĩ nghiệp quản lý chuyên gia quay chung quanh bịt cùng game sở xì si ăn sở quản lý hình thức thảo luận. Tỷ như China ở rổ vệ International no Business của giáo sư Tiêu Chí Hưng, hắn là China ở rổ vệ International no Business của mở tờ mở tờ hai môn học sáng tạo khóa chủ nhiệm tác phẩm tiêu biểu vì vì sao người Trung Quốc khó đoàn kết, khó tổ chức. Cuốn sách này cơ bản quan điểm là người Trung Quốc cũng không phải là không có năng lực tổ chức mà là khó mà xây dựng ở chế độ tin nhiệm cùng chuyên nghiệp chủ nghĩa trên cơ sở hiện đại tổ chức. hắn nói Trung Quốc xí nghiệp dựa vào ông chủ mỹ lực cá nhân, kín ngộ, quan hệ, cường lực tiêu thụ mà thu được thành công. Ông chủ chỉ tin tưởng số ít nguyên lão và thân thích, nhân viên chỉ thuần phục thượng cấp mà không phải công ty. Nhân trị lớn hơn chế độ, khuyết thiếu hệ thống hóa tổ chức quản lý. Trở lên những này, nói đến đều phi thường có đạo lý, chỉ ra cực kỳ nhiều xí nghiệp tệ nạn. Nhưng hắn vì càng rõ ràng nói rõ vấn đề, lại đem phương tây hiện đại tổ chức lấy ra làm đối so. Tại dưới ngòi bút của hắn, phương tây tại quy tắc trước mặt rèn rèn cùng bình đẳng, đối chuyện không đối người. Phương Tây nội bộ tổ chức tín nhiệm, xây dựng ở chế độ cùng khế ước bên trên, mà không phải dựa vào cá nhân quan hệ. Phương Tây tôn trọng chuyên nghiệp năng lực cùng tinh thần nghề nghiệp, quyết sách căn cứ vào sự thật và số liệu, mà không phải chức vị cao thấp hoặc quan hệ thân sơ. Tiêu chí hương tại xỉ nạ blog soạn văn bình luận. Hôm qua trải qua bằng hữu đề cử, tại trên mạng nhìn một ngày của doanh nhân Trần Quý Lương. Trần tổng không thể nghi ngờ là đương đại Trung Quốc thành công nhất xí nghiệp ra một trong, hắn rất có mị lực cá nhân, đồng thời ánh mắt vượt mức quy định. Từ trong video nhân viên biểu hiện đến xem, game sợ Cn sợ cùng bị quản lý hình thức phi thường rộng rãi lại dân chủ. Trần Tổng cũng nguyện ý chuyển xuống quyền lực, đem công ty sự vụ đều giao cho quản lý cấp cao xử lý. Này đã vượt qua Trung Quốc đại đa số công ty. Nhưng chúng ta cũng muốn nhìn thấy vấn đề cùng thai hoàng ẩm, Trần Tổng hai nhà công ty mấy năm này phát triển quá nhanh, nhân viên số lượng tăng gấp đôi về sau lại tăng gấp đôi. Việt Nam ngoái làm tập đoàn cơ cấu điều chỉnh, đang theo lấy hiện đại tổ chức rào bước tiến lên. Nhưng mà Game Sở C Sở quản lý vẫn như cũ cực kỳ thô phóng. Theo ta được biết, Game Sở C S Sở phương hướng phát triển cùng trọng đại hàng mục, tất cả đều là Trần Tổng tự mình đã định. Cụ thể đến nào đó một trò chơi nội dung, Trần Tổng đều sẽ nhúng tay thậm chí là trực tiếp tham dự thiết kế. Điểm này, tại Tam Quốc Sát thể hiện đặc biệt rõ ràng, Tam Quốc Sát đến nay vẫn là Trần Tổng tại tự mình thiết kế võ tướng. Game sở chỉ ẻn sở trước mắt tất cả thành công trò chơi, đều không thể rời đi Trần Tổng tự thân đi làm. Loại mô thức này là không thể lâu dài, theo sự nghiệp càng lúc càng lớn, công ty càng ngày càng nhiều, Trần Tổng tinh lực có hạn, không thể nào vĩnh viễn tự mình làm trò chơi. Nhất định phải bồi dưỡng có thể phòng chế, lâu dài trò chơi chế tác cơ chế. Có sự nghiệp gia Trần Quý Lương đề cử Thiên Văn chương này, Trần Quý Lương đơn giản trả lời một câu, cảm ơn tiểu lão sư chỉ ra chỗ sai. Thụ giáo, nhưng đánh chết không đổi này vị tiêu chí hương giáo sư vẫn rất có năng lực đối trung quốc xí nghiệp rất nhiều vấn đề đánh giá đều nói chúng tim đen mà lại lý luận trình độ cực kỳ cao nhưng hắn mỗi lần luận thuật hoàn tất đều thích dùng âu mỹ thành công xí nghiệp đến xác minh bản thân quan điểm không lọt vào mắt âu mỹ xí nghiệp lớn nội bộ các loại vấn đề hắn nâng ngược lệ cũng cực kỳ nói nhảm tỉ như dùng nhạc gia quân thích gia quân dương gia tướng để chứng minh trung quốc tổ chức dựa vào gia đình quan hệ máu mủ dương gia tướng ta liền không nói đa số nội dung thuộc về tiểu thuyết diễn nghĩa mà nhạc gia quân loại trừ nhạc vân cái nào là nhạc phi thông gia thích gia quân lại có ai là thích kế quan thông gia mang một cái nhà chữ liền là dựa vào gia đình huyết mạch làm mối quan hệ. Ha ha ha, thủ giáo, nhưng đánh chết không đổi. Trần lão tổ câu nói này có phần có năm đó ta đọc sách lúc khí độ. Căn này già hành chỗ nào xuất hiện? Lại dám chỉ điểm Trần lão tổ làm sao quản lý công ty Lem. Ta hiểu lầm Trần lão tổ, nguyên lai Lem sợ sỉ ẹn sợ tất cả thành công trò chơi, Trần lão tổ đều sẽ tự mình tham dự vào. Ta còn thực sự cho là hắn một ngày chỉ làm việc mấy phút. Nếu như là như thế này, mời Trần lão tổ tăng lớn cường độ, làm càng nhiều chơi vui trò chơi đi ra. Trước kia vẫn rất sùng bái tiểu lão sư, cho là hắn phi thường như bậc nhưng có chút lĩnh vực đã không quen thuộc cũng không cần đi ra tùy tiện bình luận toàn thế giới tốt trò chơi đều có người sáng lập tham dự nếu như ngày nào sáng lập đoàn đội thoát ly hàng một nhà này công ty game liền muốn xong đời tiêu chí hương người bổ cùng lọt bị một đám trò chơi người chơi trào lên đi cổ vốn phun hắn trực tiếp quan bế bình luận khu Bắc Kinh tiệm mì trương chiêu dương lại nải lấy qua cầu búng đạo ta tại China Quốc ở rồi International no internet national school trải qua này vị thiếu lao sư khóa trần quý lương không tiếp lời này thiên su ở rồi dùng tốt sao đặc biệt phi thường lợi hại trương chiêu dương nói đương nhiên phi thường lợi hại có thể đánh cạnh tranh phẩm đều còn chưa tiến vào Trung Quốc đại lục, Thiên Sư đỏ rồ tại hiện giai đoạn Trung Quốc độc cô cầu bại. thật nhiều Trung Quốc phú hào cùng tinh anh thành phần tri thức, trước tiên liền bỏ tiền vào tay Thiên Sư đỏ rồ. chỉ có những cái kia trọng độ phấn cùng Samsung phấn, còn đang khổ cực chờ đợi Apple, Samsung điện thoại mới đem bán. làm sao đống nhiên hẹn ta đi ra ăn bún gạo? Trần Quý Lương hỏi. Trương Chiêu Dương để đuối xuống, ta hứa thức. Trần Quý Lương. Trương Chiêu Dương nói, thật, ta đoạn thời gian trước cảm giác trạng thái không đúng, chạy tới bệnh viện kiểm tra mới phát hiện có bệnh trầm cảm. này nói rõ ngươi bệnh trầm cảm còn không nghiêm trọng. Trần Quý Lương nói đang khi nói chuyện, công tổng com CEO Vương Nhị Lôi đi vào tiệm mỹ, cái gì vậy như thế suốt rồi ta nhất thiết phải hôm nay hẹn. Trương Chiêu Dương nói, ta hứa ức. Vương Nhị Lôi, Trần Quý Lương hỏi, có những cái nào biểu hiện? Trương Chiêu Dương hồi ức nói, không khỏi cảm thấy lo nghĩ, thường xuyên đầu óc một mảnh sương mù, không cách nào rõ ràng suy nghĩ, còn có không hiểu thấu hoàng hốt, có khi thậm chí trong ngọng bình tĩnh, làm chuyện gì cũng không tìm tới hạnh phúc, có lúc thậm chí nghe không hiểu người khác đang nói cái gì, thường xuyên nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, có mảnh liệt sắp chết cảm giác, bình thường cảm giác bản thân cái nào đều không dễ chịu, hôm nay trạng thái tốt mới hẹn các ngươi đi ra tâm sự. Vương Nhị Lôi nói, nghe cực kỳ nghiêm trọng. Trần Quý Lương nói, ta không phải bác sĩ, nhưng ta cảm thấy ngươi là trưởng kỳ thiếu ngủ tạo thành, thân thể cơ năng thoái hóa dẫn phát sinh lý, vấn đề tâm lý. Trương Chiêu Dương liền là lỗ dự nói loại kia, một ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng, mà lại cố ý ép buộc bản thân không đi ngủ, nhất thiết phải nhịn đến muốn ngủ không được mới nhắm mắt, còn khoe khoang nói dạng này có thể làm cho mình tiến vào ngủ say. Vương Nhị Lôi gật đầu, ta đồng ý Rô Siko con điện, đừng gọi ta Rô Siko, gọi Tiểu Trần đều được. Trần Quý Lương nháy nhợ, Vương Nhị Lôi nói, được rồi, Rô Trương Chiêu Dương nghĩ nghĩ, khả năng là như thế này đi, nhưng ta hiện tại nghiêm trọng mất ngủ, muốn ngủ đều ngủ không. Ta dự định đi nghiên cứu tâm lý học, lại thử một chút thiền tu đến điều chỉnh trạng thái. Trần Quý Lương nghĩ thầm, này vị rốt cục muốn mở ra tu tiên hình thức. Trần Quý Lương đối Vương Nhị Lôi nói, chúc mừng a, Nhị Lôi, năm nay ngươi ngưu bước. Vương Nhị Lôi nói, đừng gọi ta Nhị Lôi, hô lão vương đều được. Trần Quý Lương nói, được rồi, Nhị Lôi. Công rồng có năm ngoái công trạng trượt nghiêm trọng, năm nay lại nên đón đại bạo phát. Vương Nhị Lôi đầu tiên là đưa vào gỡ vót vận doanh thành công, tiếp lấy tự chủ nghiên cứu nhiều khoản game điện thoại cũng lấy được thành tích tốt lập tức liền để cổng rộng com dần dần có lãi. Vương Nhị Lôi nói, về sau tăng cường hợp tác thế nào? Ta ưu tiên khai phá phát triển thích nghi hồng nông hệ thống game điện thoại, điện thoại di động của ngươi cùng máy tính bảng giúp ta đẩy một chút chạy. Sở Trệ Ám mình có thể lấy tiền làm việc. Trần Quý Lương nói, cũng quá lạ lâm đi. Ta bạn tốt ta. Vương Nhị Lôi nói. Trần Quý Lương nói, game sở xì en sở cũng có rất nhiều game điện thoại sản phẩm, nhà mình trò chơi đều còn đẩy bất qua tới. Vương Nhị Lôi không nhịn được nói, được được được, đưa tiền liền đưa tiền. Hai người nói đến tích cực, nhưng khẳng định có một tia bằng hữu tình tồn tại tại nhiều nhà công ty cạnh tranh thời điểm, ngang nhau tình huống dưới vẫn là sẽ ưu tiên giúp Vương Nhị Lôi sở chế ở miệng. Hai người bọn họ một bên ăn mì một bên trò chuyện khởi tình, Trương Chiêu Dương bệnh trầm cảm tựa hồ lại phát tác, đầu góc xương mũ mông lung nghe không rõ bọn hắn tại nói cái gì. Vương Nhị Lôi chỉ chỉ thần du trạng thái Trương Chiêu Dương, Trần Quý Lương đối Trương Chiêu Dương bảo Tiêu nói, đưa lão bản của các ngươi đi bệnh viện. Nhìn xem bảo Tiêu lái xe đem người đưa tiễn, Vương Nhị Lôi nói, sẽ không có vấn đề a, chúng ta không đi theo đi qua nhìn một chút, chúng ta cũng không phải bác sĩ, theo quá khứ có dám dùng, nay người à vẫn là phải chú ý thân thể. Trần Quý Lương lấy điện thoại cầm tay ra cho Tạ Dương gọi điện thoại. Lao Tạ, cơm nước xong xuôi tới chơi bóng rổ. Đi đại học Bắc Kinh sân thể dục. Ngươi đừng hỏi ta đánh cái gì điên, ta cũng muốn chú ý rèn luyện. Cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian tới chính là. Vương Nhị Lôi dở khóc dở cười. Là bệnh hắn. Ngươi rèn luyện thân thể làm gì? Phòng ngừa sinh bệnh A Ngươi đi chơi bóng rổ không? Trần Quý Lương hỏi. Vương Nhị Lôi nói, đi thôi. Rất lâu không có chơi bóng rổ. Hai người cũng không ngồi xe, đi bộ tiến về đại học Bắc Kinh. Đi ở nửa đường bên trên, Vương Nhị Lôi tiếp vào cái điện thoại. Rất nhanh liền có bảng hiệu dứt tới. Miễn cưỡng xem như cái mỹ nữ. Vương Nhị Lôi giới thiệu nói, đây là bằng hữu của ta Lý Nhã Thiến, cũng là ta trước kia đối tác. Ngươi tốt, Lý tiểu thư. Trần Quý Lương nắm tay gần cần thăm hỏi. Lý Nhã Thiến cười nói, ngươi tốt, Trần tổng, cứu ngưỡng đại gia anh. Vị này là Hạ Nở ghi hồ đỉnh gờ giúp tổng giám đốc Thiên Kim làm đầu tư, ẩn hình phú bà một cái. Lý Nhã Thiến đem bản thân tham dự đầu tư trẻ trung và năng động lẫn nhau liên bán cho Tom. Vẹn vẹn này một vụ giao dịch nàng liền từ giữa kiếm lời hai lần lợi nhuận. Lúc ấy Vương Nhị Lôi chính là Tom CEO. Vương Nhị Lôi cùng Lý Nhã Thiến quan hệ gì? đều là sân rộng đệ, đợi ông nội màu đỏ. Tạ Dương lười nhát tìm chỗ đậu xe, trực tiếp đón xe đi tới. Không hiểu thấu đánh cái gì bóng rổ. Cường thân kiện thể a, Trần Quý Lương sấn tay háo tú cơ bắp, thuận tiện để đại học Bắc Kinh niên đệ nhóm, mở mang kiến thức một chút cái gì là cao thủ bóng rổ. Mấy người nói giỡn nói nhảm lấy tiến về đại học Bắc Kinh sân vận động, trên nửa đường biên quan nguyệt từ thư viện chạy đến tụ hợp. Liên hai nữ sinh, Lý Nhã Thiến cùng biên quan nguyệt nhưng thật ra trò chuyện khởi kinh. Trần Lão Tổ, một cái đại học Bắc Kinh nam sinh vui mừng bất ngờ hô. Trần Quý Lương hướng kia người phát tay, lập tức đôi vương nhị lôi nói, thế nào? Ta tại đại học Bắc Kinh uy danh hiển ha. Lý Nhã Thiến nói: Ngươi nếu là đến chúng ta Thanh Hoa, khẳng định đãi ngộ lại khác biệt. Biên Quan Nguyệt cười nói: Dùng tính cách của hắn, khẳng định tại Thanh Hoa trong sân trường Hồ Đại Học Bắc Kinh nhưu nhất. Cái kia, sau đó bị Thanh Hoa học sinh đánh đi ra phải không? Lý Nhã Thiến cười nói. Tạ Dương thấp giọng hỏi: Cô nàng này lai lịch gì? Trần Quý Lương nói: Hắn cha là Hạ Nở Ghi Hồ Đình Vừa giúp tổng giám đốc. Ngươi cũng đừng nhớ thương. Ta nhớ thương cái gì? Liên thuận miệng hỏi hỏi. Lão Tử hiện tại có bạn gái? Tạ Dương nói. Trần Quý Lương cười nói: Lại là trường học nào nữ sinh? Tạ Dương đáp ý nói: Hẹp chặt dung một cái nhận biết nàng còn không biết thân phận của ta, cho là ta chỉ là cái lập trình viên, ta hoàn toàn bằng vào mị lực cá nhân đổi tới, lần này tuyệt đối có thể thành. chương 510, triệu tượng đường đua cao thủ, chương 510, triệu tượng đường đua cao thủ. đi vào năm 4 trung tâm thể dục, nơi này sớm đã kín người hết chỗ, căn bản không thể nào có giành bãi. Trần Quý Lương cũng không phải tay không mà đến, há tại ngoài cửa nam mua đại lượng đồ nướng, để Dương Thạc trực tiếp dùng hai con thùng nhựa sách tới sân bóng rổ. vừa đến địa phương, Trần Quý Lương liền giật ra cuốn hoàng hô, mời mọi người ăn đồ nướng à, muốn ăn tùy tiện cầm, đồ uống cần tự chuẩn bị. còn có. Đừng đem mặt đất làm bẩn, ai làm bẩn người nào chịu trách nhiệm quất dọn. Lời còn chưa dứt, Trần Quý Lương liền biến thành toàn trường tiêu điểm. Trần Lao tổ về trường học. Trần Tổng hào phóng, có nướng thật không? Trần sư huynh, chơi bóng rổ không? Trần Quý Lương lại giới thiệu Tạ Dương, vương nghị lôi bọn người, rất nhanh liền tổ tốt một cái cục. Mà lại là đánh 5v5 toàn trường cầu, cũng không phải là 3v3 nửa sân cầu, bởi vì muốn tham gia học sinh quá nhiều. Trần Lao tổ vẫn là rất thụ chiếu cố, đội viên điên cuồng cho hắn chuyền bóng, đối thủ chầm chậm phòng cung tương đối văn minh. Bang bang bang. Rất lâu không có chơi bóng rổ Trần Quý Lương, thành thạo dẫn bóng trái đột phải chi muốn chạy 3 bước ném bóng lại bị ngăn trở, thế là đến cái dừng tại đường ném bóng phụ cận nhảy lều tư. Tới cả hắn chính là một cái đội giáo viên cầu thủ, vô ý thức muốn đem Trần Quý Lương ném rổ cho chùm lên bay. Nhưng kia đội giáo viên cầu thủ cấp tốc kịp phản ứng, cho rằng cần phải cho Trần lão tổ lưu lại một điểm mặt mũi, thế là sinh sinh cải biến phương hướng đi đập không khí. Xoát! Bóng rổ ứng thanh kết nối mạng. Tốt. Chân tổng phi thường lợi hại. Vây xem học sinh ăn xin nướng lớn tiếng khen hay, thậm chí cái kia nhường đối thủ đều dựng thẳng lên ngón tay cái. Vương Nghị lôi tức giận đến mang to, mẹ nhà hắn, nào có các ngươi dạng này chơi bóng rổ cố ý để loạn phòng để hắn sông đi vào, có thể ngăn cản ném rổ cũng không cản trở. Trần Quý Lương cười ha ha nói, đây chính là cao thủ khí thế, để người khó lòng phòng bị. Tạ Dương không nói gì, bởi vì hắn bị phân tại Trần Quý Lương bên này. Bất quá đối diện tại tiến công thời điểm, lại không cho Trần Quý Lương lưu lại mặt mũi, toàn lực ứng phó hiện ra bản thân thực lực. bọn hắn đánh có đến có về, mặt khác sân bóng học sinh cũng đều không chơi bóng rổ, nhao nhao chạy tới làm hắn giả. Kia hai thùng đồ nướng sớm đã bị ăn sạch, đồ nướng ký tên cũng bị ném về trong thùng, thậm chí còn có ngay tại phụ cận đi toàn bộ giáo viên, nghe được động tĩnh cũng sang đây xem náo nhiệt. Màn đêm sớm đã hạ xuống, ánh đèn đem sân bóng rổ chiếu lên tươi sáng. Trần Quý Lương rất nhanh liền toàn thân là mồ hôi, nhưng vận động mang tới mồ hôi lại làm cho hắn cảm giác dị thường hạnh phúc. Đánh mệt mỏi, ban sơ ra sân mấy người, lục tục ngo ngoe về bên sân nghỉ ngơi, những học sinh khác tranh đoạt lấy ra sân dự bị. Trần Quý Lương ngồi ở đây bên cạnh bánh rốt Zebul, một cái học sinh hỏi, "Trần tổng, ta là xem ngươi trực tiếp mới đi ạt phủn CN, hiện tại là ạt phủn CN một cái kênh chuyên chia sẻ video. Ta chuyên môn làm loại kiệp tợ dạng video, nhưng luôn cảm giác mình không đủ tự trợ. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Trần Quý Lương nói, Học sinh kia cười cười, "Ngươi được vinh dự chỉủ tượng lao tổ nhà, chỉủ tượng cái này lời văn liền là ngươi trước hết nhất dùng để hình dung trên mạng những người kia. Có thể hay không dạy ta một chút, sao có thể tại ạt phùn CN chỉủ tượng đường đua chỗ hết tài năng?" Phu cận học sinh đều vẻ mặt lắng nghe, còn có người lặng lẽ hỏi ạt phùn CN là cái gì chăng ép. Trần Quý Lương hỏi, "Ngươi xem qua đài truyền hình trung ương Trung Quốc bản Tam Quốc ca?" Nhìn qua. Học sinh kia gật đầu. Trần Quý Lương nói, "Tiêu đề đang hát thời điểm, có phải hay không có Tảo Tôn Lưu cùng loại anh hùng ảnh chân dung thời qua?" Học sinh kia gật đầu, "Là." Trần Quý Lương lại hỏi, "Nhận biết thương lão sư sao?" Ha, học sinh kia sững sờ. "Nhận biết thương láo sư sao?" Trần Quý Lương hỏi lần nữa. Học sinh kia ngại ngùng cười một tiếng, nghe nói qua. Trần Quý Lương nghĩ cái nói, người đem các giáo viên ảnh chân dung chặn lại đến, cũng như thế từ trong video thổi qua đi. Video bối cảnh hình tượng, toàn bộ một đầu chạy xuôi con lệch nhỏ. Burger mở lại phối hợp Mao A mẫn bầu trời lịch sử. Học sinh kia trong nháy mắt biểu tình ngốc trệ, Lenovo vo lấy Trần Quý Lương giảng thuật kỳ hoa hình tượng, một con lệch nhỏ tại màn hình trong rầm rầm chạy xuôi, Mao A mẫn hát trước mắt bay lên lấy từng cái hoạt bác khuôn mặt các giáo viên ảnh chân dung lún đồng tiền như hoa tiếp tục thổi qua quá mẹ nó chịu tượng, không thẹn là chịu tượng lão tổ. Ha ha ha ha! Ngay tại nghe Trần Quý Lương nói chuyện các học sinh tập thể cười vang, mà mẹ nó, ta cái này đi làm một cái video. Học sinh kia co cẳng liền chạy, sợ sáng ý bị người cho đoạn. Trần Quý Lương hô, các giáo viên ảnh chân dung nên dùng ảnh GIF đang cười. Học sinh kia cũng không quay đầu lại, biết. Lý Nha Thiến thấp giọng hỏi Biên Quan Nguyệt, hắn bình thường cũng dạng này. Biên Quan Nguyệt bất đắc dĩ nói, dù sao không thể nào điều chuyển, theo một cái chưa trưởng thành tiểu hài nhi giống như vậy các ngươi bình thường ở chung khẳng định cực kỳ thú vị. Lý Nha Thiến có chút hâm mộ. Biên quan Nguyệt cười nói, sát thực rất có thú, nhưng đại đa số thời điểm, hắn có thể để ngươi dở khóc dở cười, não mạch kín theo người bình thường không giống nhau. Đồng dạng tại Rốt Rép Buông Vương nhị lôi nói, ta hôm nay cuối cùng là biết, ngươi vì sao tại trên mạng nhân khí như thế cao? Loại này tuyệt chiêu, bình thường ông chủ toàn bộ không đi ra, mà lại cũng kéo không xuống mặt đi toàn bộ. Tạ Dương ở bên cạnh đến một câu, mấy năm này internet chơi ác tập tục, liền là lúc trước ta theo lão Trần mang theo đến. Lúc ấy chúng ta là vì tuyên truyền Tam Quốc sát tại dễ bạ trong truyền tờ ads chơi ác đủ, tại chơi ác cùng triệu tượng này một thối, Lão Trần vẫn thật là được sương tụng lão tổ. Trần Quý Lương càng khái, ai, hào hán không cầm năm đó dũng. Hiện tại càng dũng phải không? Vương Nhĩ lôi hỏi. Trần Quý Lương quát tay, ta hiện tại là người có thân phận, sớm liền không làm chuyện như vậy. Ta vừa rồi chỉ là đang chỉ điểm hổ bối. Chỉ có qua hai ngày, một cái tên là Tokyo nóng bức một chuyện kể video liền xuất hiện, mà lại cấp tốc tại các trang web video lưu truyền. Video này không vẹn vẹn chịu tượng, hơn nữa còn có sáng ý cố vấn, trần lao tổ cùng loại chữ, đem vô số người xem cho xem cười phun ra. Ngay lúc này, dọa chết bệnh tin tức chuyển đến, tiếng trung internet trong nháy mắt xuất hiện vô số xì bợ linh đường thậm chí liền không biết rột là ai dân mạng cũng theo gió đang gẩy bổ tưởng nghiệm, thì càng đừng đề cập những cái kia tinh anh giai tầng. Apple 4s mặc dù còn không có ở Trung Quốc đem bán nhưng Apple 4 lượng tiêu thụ lại bởi vậy tăng một chút. Chứng đến có hạ. bởi vì theo Thiên Su tở rột ra mắt đối chiếu tiêu chuẩn Apple 4 Thiên Su hạ giá đến 2.999 nguyên, mà Apple 4 giá bán như trước vẫn là hơn 4.000, không thiếu tiền thêm mấy trăm khối mua Thiên Su tở rột không được không. Đô tiền nghi khẳng định đi mua Thiên Su a. Apple 4 giá cả so Thiên Su cao quá nhiều, tính năng cấu hình lại so Thiên Su tở rột thấp quá nhiều. Này tháng thị trường số liệu thống kê còn chưa ra lò, nhưng tương quan truyền thông cũng cho ra nhãn hiệu mức độ chú ý bảng xếp hạng. Cái gọi là nhãn hiệu mức độ chú ý là thông qua lục soát, xem, thảo luận, mua sắm mấy theo đến tổng hợp thống kê. Nói thật, cực kỳ khó phản ứng tình huống thật. Tỷ như bởi vì rụt qua đời, cùng Apple 4S tại nước Mỹ thông báo, Apple lục soát cùng thảo luận đều tăng nhiều, nhãn hiệu mức độ chú ý tăng mạnh đến 9.6%. Nokia thì càng ngày càng không hợp thói thượng, không có dấu hiệu nào thông báo hai khoản sản phẩm mới, mà lại là áp dụng mặc cỡ hệ thống sản phẩm mới. Nokia khu vực Trung Quốc tổng giám đốc đều tức nội tùng, bởi vì mắc cở do sốc điện thoại hệ thống, sớm ngay tại Trung Quốc lớn lục sinh trạng thái tính tử vong. Nokia tổng bộ ban bố 2 khoản điện thoại mới, thế mà toàn bộ áp dụng mắc cở do sốc hệ thống, đây không phải tương đương từ bỏ Trung Quốc thị trường sao? Đơn giản ngại bản thân chết được không rất nhanh. Đối mặt Nokia phát mới nhất phía chính phủ hệ bộ, Trần Quý Lương nhịn không được nổi lên bình luận hai câu: Nhân loại mê hoặc hành vi đại thưởng, ta cho là mình đủ chịu tượng, không nghĩ tới tại đầu này đường đua còn có cao thủ. Thất kính thất kính, đầu chó biểu tình, lôi bố tư trước tiên chạy tới cọ nhiệt độ, Trần tổng quá khiêm nhường. Nô Anh cũng cấp tốc theo vào, nào đó điện thoại sưởng lớn muốn triệt để xong đời. Theo Trần Quý Lương tại tiết mục TV đánh cược Vinh Tú Lệ, lúc trước kiên quyết không tán đồng Nokia sắp suy sổ thuyết pháp, giờ phút này cũng không nhịn được bình luận một câu, khó có thể lý giải được, cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Bị người chơi phun đến quan bế bình luận khu tiêu chí hưng giáo sư, tựa hồn nếm đến internet lưu lượng ngon ngọt, cũng mở lại bình luận khu chạy tới tham gia náo nhiệt, ta tại xử lý học thuật làm việc trước đó, từng tại Nokia nhậm chức thời gian 2 năm. Ngay lúc đó Nokia có được phi thường hoàn mỹ sĩ nghiệp giá trị quan cùng quản lý chế độ. Hiện tại Nokia đã xuất hiện chế độ tính quản lý vấn đề nay vị tiểu giáo sư liền phát hai đầu giải với bổ, đem Nokia suy sụt nguyên nhân phân tích đạo lý rõ ràng, liền theo hắn lúc trước thổi phồng Nokia giống nhau giảng được có đạo lý. Đại lượng phe thứ ba công ty lập trình viên cũng bình luận chia sẻ lại trần quý lương vậy bổ tiến hành chửi bậy. Không phải, Nokia điên rồi đi. Chúng ta công ty liền xím bị ẩn os hệ thống áp đều không muốn làm, hai khoản Nokia điện thoại mới toàn bộ dùng microsốc hệ thống là cái quỷ gì? Người nào thích làm ai làm, dù sao ta sẽ không làm. Microsốc hệ thống áp làm ra cho ai dùng? Nokia toàn cầu tổng giám đốc quả thực là người bị bệnh thần kinh bệnh tâm thần không đến mức, nhưng tuyệt đối là mặt cờ rô sóc phái tới nội ứng. Ta cảm thấy là bị Trần Lão Tổ hạ hàng đầu. Lúc trước Nokia tại Trung Quốc sở smartphone thị trường tỷ lệ chiếm giữ 75% thời điểm, Trần Lao Tổ liền nguyện rũ Nokia muốn suy sụp. Vì để cho bản thân tiên đoán ứng nghiệm, Trần Lao Tổ chuyên môn đi Đông Nam Á mời đến pháp sư, cách không đối bên kia bờ đại dương Nokia cao tầng hạ hàng đầu. Ha ha ha, hạ hàng đầu đơn giản chết cười lão tử. Nokia toàn cầu CEO, nha, ta làm sao không cách nào không chế bản thân, ta vừa rồi đến cùng đã làm gì? Đáng chết phương Đông Vũ thuật. Nokia CEO bị Trần Quý Lương hạ hàng đầu nôn mửa, thế mà rất nhanh lấn át dội tin chết. Bởi vì cái này lời đồn đủ chịu tượng, đủ không hợp tối thưởng. Truyền bá tính 10 phần. Tỷ ạ nì ạ im diễn đàn bên kia có một cái người nổi tiếng trên mạng, làm như có thật lại chứng trả đảng hoàng nói bừa lo tạo. Nay vị tỷ ạ nì ạ im người nổi tiếng trên mạng như này phát bài viết nói, Trần Quý Lương là nhìn qua cực kỳ nhiều cổ thư, nay từ hắn năm đó thi đua viết văn liền có thể biết. Hắn lúc đầu còn đang tiếp thụ phỏng vấn lúc nói, từ nhỏ đến lớn không có sách xem, liền im đời đông giác, đại chạm thu mua phế liệu. Theo Trần Quý Lương trường cấp 3 bạn cùng phòng nói, Trần Lao tổ tại trạm thu mua phế liệu đại đến hạng nhất chú giải tường tận về bí thuật trừ tà ở Nam Dương. Tựa như là không chọn vẹn dân quốc bạn chết tay. Trần Quý Lương về sau mở công ty làm ăn, tất đối bản thân đối thủ cạnh tranh hạng đầu. Loại này hàng đầu cũng không chí mạng, lại để bị hạ xuống mục tiêu tinh thần hoang hốt, không thụ ý thức khống chế làm ra các loại đi ngược lại lẽ thường quyết sách. Cái này thì ạ nghỉ ả im bài viết cấp tốc lửa chạy đến, đại lượng dân mạng chạy tới Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cũng lời giải thích, ngược lại thuận thế bình luận nói, ta đã đối phát cái này bài viết người hạ hàng đầu, cũng đối với hắn phán xử không vợ ở tù. Hắn về sau theo đuổi con gái tất nhiên nói chuyện hành động mất không chế. Ngay tại các phe chịu tượng ngôn luận cùng mê hoặc hành vi bên trong, Hồng Mông khoa học kỹ thuật bốn khoản điện thoại, một khoản máy tính bảng, lượng tiêu thụ kia là vụt vụt vụt dâng đi lên. Có chuyên nghiệp phe thứ ba cơ cấu dự đoán, Hồng Mông điện thoại tại năm nay thứ tư quý sở smartphone thị phần khả năng sẽ đạt tới 18%. 18% là cái phi thường khủng bố số liệu, bất quá chỉ là smartphone thị trường. Tại bây giờ Trung Quốc còn có đại lượng người sử dụng tại mua điện thoại bàn phím, mà bị các phương xem suy Nokia, lúc này vẫn như cũng là điện thoại bàn phím thị trường thế lực bá chủ. Chương 511, Cựu vương tuổi xế chiều, Tân vương đương lập, chương 511, Cựu vương tuổi xế chiều, Tân vương đương lập. Năm nay Trung Quốc thị trường điện thoại tổng lượng tiêu thụ đem tiếp cận 300 triệu đài bên trong đó smartphone lượng tiêu thụ chỉ có hơn 70 triệu đài Đừng nhìn Hồng nông khoa học kỹ thuật điện thoại bán được tốt, mà Nokia thì bị trở thành nghiệp giới cười nạo Nhưng nếu đem điện thoại bàn phím lượng tiêu thụ cũng coi như bên trên, Nokia điện thoại di động thị phần vẫn như cũ còn có 25%. Tại Trung Quốc đại lục mỗi bán đi tứ bộ điện thoại, liền có một bộ là Nokia. Nokia triệt để rơi xuống ngày ấy, tất nhiên đi cùng với điện thoại bàn phím thời đại kết thúc. Xinmo bện tập ạ sổ sự ạ tỷ ổn tạp chí đối năm nay phía trước ba cái quý điện thoại thị trường cách cục, dùng tám chữ làm phi thường đặc sắc tổng kết, Cựu Vương tuổi xế triệu, Tân Vương đương lộng. Ai là Tân Vương? Vô cùng sống động. Nhưng Hồng Ngông khoa học kỹ thuật viên này mầm non vẫn là quá non, tại điện thoại tổng thị trường số định mức tỷ lệ quá thấp. Lại xem tổng lượng tiêu thụ, ngâm điện thoại bàn phím, bảng xếp hạng, Nokia 25%, Samsung 15%, Lenovo 11%, Huawei 6%, ZTE 5%, Hồng Ngông 4%. Năm vị trí đầu đều không có chân vào, Hồng Ngông điện thoại chỉ có thể làm lão lục. Cho nên Trần Quý Lương thường xuyên trêu chọc Hắn là hy vọng nhất toàn dân chạy thường thường ở Trung. Nếu như Trung quốc dân chúng đều có tiền, mọi người liền đều có thể đi mua smartphone, liền đều có tốt máy tính mang di chuyển võ lâm mọi chuyện. Trần Lão Tổ, ngươi lại bị cờ cờ tờ vờ hàng năm kinh tế nhân vật để danh. Mọi người tặng đi đi, bỏ phiếu có cái chim dùng. Năm ngoái Trần Lão Tổ internet phiếu thứ nhất, thế mà chỉ cầm tới một cái nói nhảm để danh thưởng. Vẫn là Trần Lão Tổ có tính tình, năm ngoái để danh thưởng trực tiếp cự lĩnh. Xuyệt, Không nên nói lung tung. Trần tổng không phải cự lĩnh, mà là có việc chỉ hoan không thể đến hiện trường. Hàng năm kinh tế nhân vật cái này đồ vật cần đề cử con đường mới có thể tham gia tuyển, chia làm cơ cấu đề cử, chuyên gia đề cử, địa phương đề cử ba loại. Này ba suy ra tiến con đường, cơ bản đều bị lão bất lực nhóm cầm giữ. 90% người đoạt giải đến tự truyền thống xí nghiệp, nhất là xí nghiệp nhà nước. Mà ít ngành nghề các lão bản muốn đạt được bình chọn tư cách, phải đi sống cầu thả vòng tròn mới được. Trần Quý Lương một mực không có sống cầu thả vòng tròn. Hắn năm ngoái lần thứ nhất bị đề danh, là bởi vì có chuyên gia đề cử hắn, mà này vị chuyên gia thân phận là Đại học Bắc Kinh giáo sư. Đề danh sau khi công bố danh sách còn có công chúng bỏ phiếu câu. Năm ngoái internet bỏ phiếu. Trần Quý Lương số phiếu đệ nhất, nhưng công chúng bỏ phiếu chỉ cung cấp tham khảo, kết quả cuối cùng từ ban giám khảo quyết định. Thế là Trần Quý Lương lấy được một cái đề danh thưởng. Trần Quý Lương đối với cái này không có chút nào lời hoán giận, suy cho cùng hắn lại không sống cẩu thả vòng tròn. Người ta bên kia bao nhiêu người chờ lấy phân bánh gà tổ đâu, cũng xác thực đều là có thực lực sĩ nghiệp ra, nhưng không có lời hoán giận, không đại biểu Trần Quý Lương nguyện ý khuôn mặt tươi cười dán người mưng lạnh. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc phát hàm mời hắn đi lĩnh đề danh thưởng lúc, Trần Quý Lương trực tiếp nói thắc bản thân có việc không đi được, thậm chí đều chẳng muốn phái đại biểu đi lĩnh mà dân mạng cũng nhao nhao trêu chọc bảng xếp hạng người giàu phía trước ba internet phiếu thứ nhất thế mà chỉ có thể cầm tới đề danh thường nghĩ đến chân chính lấy được thưởng nhân vật đều phi thường lợi hại phát nổ kỳ thật cũng xác thực rất nhiều năm ngoái đã tặng tệ lệ củng kẹt nổ lộ gì tổng giám đốc cách lực đồ điện đồng tiểu thư đều chỉ có thể cầm tới một cái sáng tạo mới thưởng mà không phải chân chính hàng năm kinh tế nhân vật tưởng người năm nay có thể cầm thưởng sao biên quan nguyện nhưng thật ra thật quan tâm trần quý lương nhìn lướt qua năm nay bình chọn chủ đề phòng đoán nói dựa theo trước kia bình chọn tiêu chuẩn ta nhiều nhất có thể cầm một cái sáng tạo mới thưởng nhưng năm nay không giống nhau Hàng năm kinh tế nhân vật trăm phần trăm có phần của ta. Biên quan Nguyệt nhìn chằm chằm công nhân bảy tỏ văn chương nhìn hồi lâu, ta nghe không hiểu. Trần Quý Lương giải thích nói, năm nay Bình chọn chủ đề là tăng trưởng chất lượng cùng kinh tế truyền hình đoán chừng là có phía trên lãnh đạo làm hoàn toàn mới chỉ thị. Từ công nhân bảy tỏ văn chương tìm từ liền có thể nhìn ra, năm nay càng thiên về tại thực thể kinh tế truyền hình, khoa học kỹ thuật sáng tạo mới, văn hóa sản nghiệp cùng quốc tế hóa biểu hiện, không lại là những cái kia truyền thống xí nghiệp căn cứ tư lịch sâu cạn, bối phận lớn nhỏ quyết định cấp bậc. Khoa học kỹ thuật sáng tạo mới nha, Trần Quý Lương làm sở còn có trung tâm điện toàn đám mây liên đều thuộc về là khoa học kỹ thuật sáng tạo mới. ở phương diện này có thể theo hắn cạnh tranh, cũng sớm đã cầm qua thưởng. văn hóa sản nghiệp càng không cần nói, có thể không phải nhìn cái gì phim điện ảnh và truyền hình và văn nghệ tác phẩm, mà là nếu bản về hệ bộ dê đầu đàn địa vị, trò chơi sản nghiệp ra biển vân vân. năm nay bình chọn tiêu chuẩn khổng lồ cải biến, khẳng định theo quốc tế thế cục, kinh tế tình thế, phương hướng phát triển có liên quan. lãnh đạo cấp cao đã định mới tiêu chuẩn, liên từ không những cái kia láo bất lực tiếp tục đóng cửa lại tới chơi. trần quý lương thậm chí có thể đoán được, năm nay khẳng định có bảo vệ môi trường xí nghiệp tổng giám đốc lấy được thưởng bởi vì bảo vệ môi trường cũng là sản nghiệp truyền hình trọng yếu nội dung một trong lần này không được lại quan loa ta cho ngươi đặt trước làm một bộ Âu phục. biên quan Nguyệt thái độ cường lãnh Trần Quý Lương cười nói được quả nhiên tại công chúng bỏ phiếu kết thúc không lâu ban tổ chức liền phát tới thư mời xác định rõ ràng viết ra Trần Quý Lương lấy được tuyển hàng năm kinh tế nhân vật còn mời hắn chuẩn bị kỹ càng lấy được thưởng cảm nghĩ năm nay bình chọn tiêu chuẩn có khổng lồ chuyển biến tại một cái khác thời không thậm chí HTC tổng giám đốc đều lấy được thưởng chỉ vì HTC điện thoại tại đại lục bán được tốt cực kỳ rõ ràng quốc gia đang cố ý hướng dẫn sản nghiệp nâng cấp bởi vì hồng nông khoa học kỹ thuật lực lượng mới xuất hiện, HTC tại đại lục lượng tiêu thụ không có tốt như vậy. Trần Quý Lương cấp đi năm nay HTC tổng giám đốc danh nghịch. Trao giải ngày ấy, Trần Quý Lương mặc mới tinh làm riêng đồ vét, trước khi ra cửa giải ra cũng bị sáng bóng vô cùng sáng. Vốn là biên quan nguyện ôm lấy lau giải việc, kết quả phụ trách nấu cơm dì Trương ở bên cạnh nhìn ra ngoài một hồi nhịn không được nói, ta trước kêu bày qua sạp đánh giải. Người trước kêu bày bảy bán hàng không phải bán cơm hổ sao? Biên quan nguyện hỏi. Dì Trương giải thích nói, sửa mối hơn mười năm trước lại không được ta lúc ấy mặc dù không có nghỉ việc, nhưng cũng thường xuyên không phát ra được tiền lương, thường thường còn đỉnh công trong nhà nghỉ ngơi. nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bày cái giang rộng cho người lau giải. về sau lau giải sinh ý không tốt làm, mặc dày ra càng ngày càng ít, mới chạy tới bày quầy bán hàng bán cơm hộp. mấy năm trước cuộn xuống một cái mặt tiền cửa hàng, mở một cái quán cơm nhỏ. biên quan Nguyệt đứng lên nói, vậy phiền phức gì trương? tại gì trương cầm dao dưới, trần quý lương kia giải ra sáng bóng lại nhanh lại sáng. biểu, biên quan nguyện hô, trần quý lương im lặng, cái đồ chơi này liền không đeo a, thượn như đeo một cái quàng tay. Hắn thích vô câu vô thúc cảm giác, liên tục không ngừng là đồng hồ, chiếc nhẫn, dây chuyền hắn cũng xưa nay không mang, nếu không đã cảm thấy bị cái gì trói buộc lại. Trung thực còn lại. Biên quan nguyện Nguyệt Phảng hóa thân thành nữ cảnh sát, bắt được Trần Quý Lương vòng tay liền hướng bên trên khảo. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một đầu cà vạn. Trần Quý Lương hoảng sợ hô to, cái đồ chơi này ta cận kề cái chết không tử, theo mẹ hắn treo ngược giống nhau. Phốc phốc. Biên quan nguyện bị phản ứng của hắn cho cười, được được được, không yếu linh mang. Tại Trần Quý Lương lúc ra cửa, biên quan Nguyệt còn nói, ngươi hỏi một chút trao giải lễ lúc nào truyền ra, ta tốt thông tri người trong nhà đúng giờ xem. Biên quan Nguyệt nói người trong nhà là chính nàng phụ mẫu cùng ông ngoại bà ngoại, cùng Trần Quý Lương quê quán kia cả một nhà. Tại cờ cờ tờ cổ áo hình chữ vết thường, vẫn là rất có cảm giác thành tựu, nhất định phải thông chi người trong nhà xem, không thông chi chắc là phải bị vãn trách. "Tốt, ta đi hỏi một chút." Không hỏi bọn hắn khẳng định cũng sẽ nhắc nhở, Trần Quý Lương nói, "Ngươi thật không cùng đi, có thể mang ra thuộc tham gia trao giải lễ." Biên quan Nguyệt nói, "Ta lười đi, coi như đi cùng ai cũng không nhận biết, theo cái kẻ ngu giống nhau ngồi ở chỗ đó." Trao giải lễ không tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc tổ chức, mà là định tại China Hotel. Trần Quý Lương ngồi xe rất nhanh đã đến, ở đại sảnh đơn giản đăng ký, liền bị nhân viên công tác dẫn tới phòng nghỉ. Bên trong đã ngồi mấy cái. Truyền thông Trung Nam Chủ tịch đồng, Tập đoàn Văn hóa Đối ngoại Trung Quốc Chủ tịch trường, hai vị này là văn hóa lĩnh vực người đoạt giải. Còn có đến từ Thảo Nguyên Công ty Sinh hóa chống hạn Tổng giám đốc, nghiệp vụ nội dung có phòng cắt trị cát, cải tiến đất bị nhiễm mặn, quản lý quạng mỏ cùng loại sinh thái hạng ngũ, cũng làm lâm viên sinh hóa, cảnh quan thiết kế các loại làm ăn. Nha, Trần tổng tới rồi, kính đã lâu kính đã lâu. Đây là danh thiếp của ta, nguyên lai like là Chủ tịch trường, hạnh ngộ hạnh ngộ. Để ta giới thiệu một chút. Vị này là truyền thông trung nam chủ tịch đồng, vị này là ẩn mở mọn gỗ Li A Hecini hoạn chủ tịch vương. Chủ tịch đồng tốt, chủ tịch vương tốt. Tận mắt thấy chân tổng, lập tức cũng cảm giác bản thân già rồi. Cái này thế giới là thuộc về người tuổi trẻ. Chúng ta người trẻ tuổi mặc dù có bất đồng, nhưng cũng muốn lớn tuổi người trầm ổn cầm lái nha. Ha ha, Trần Tổng quá khiêm lượng, không hề giống trên mạng như thế. Ta cũng là bị tụi bộ người sử dụng, còn chú ý Trần Tổng. Internet hình tượng khẳng định không giống nhau, vì kiếm lưu lượng bán sản phẩm, nhất định phải cho bạn thân một cái thiết kế nhân vật. Mấy người tọa hạ trò chuyện thật vui vẻ thì thật cũng liền là lẫn nhau khách sáo ngồi chém gió. Không có qua mấy phút, ZTE, China ở International Node Vlopmen Limited, Jundi ổng hỉ vị ở INS chỉ sợ Censer, công lộ gì tổng giám đốc lần lượt trình diện. Có người còn mang theo lão bà cùng đi. Đông tử cũng tới. Lưu Cường Đông mấy năm này loay hoay suốt đầu mẹ chán, càng không có thời gian đi sống cậu thả vòng tròn, hiện trường hắn chỉ đối Trần Quý Lương quen thuộc nhất. Theo những người khác chào hỏi về sau, Lưu Cường Đông đặt mông ngồi tại Trần Quý Lương bên cạnh. Sang năm không cần lại tan sao? Trần Quý Lương hỏi. Lưu Cường Đông cười nói, tiền đủ Chủ năm nay đầu tư bỏ vốn 1500 triệu đô la Mỹ là Trung Quốc internet lớn nhất từ trước tới nay một bút đầu tư bỏ vốn, Như không phải có khoản này đầu tư bỏ vốn coi như chỉ cũng biểu hiện mạnh mẽ đến đâu. Lưu Cường Đông cũng lấy không được năm nay hàng năm kinh tế nhân vật thượng. Trần Quý Lương hỏi, lần trước theo ngươi nói suy tính được thế nào? Lưu Cường Đông nói, ngươi quê quán vị trí quả thật không tệ, vừa vặn ở vào xuyên nam địa lý trung tâm. Ta đã phái người đi khảo sát qua, từ thành đô đến ngươi quê quán đường cao tốc, mùa hè sang năm hoặc mùa thu hẳn là có thể thông xe. Bất quá kết nối xuyên nam những thành thị khác, thậm chí kết nối kiểm tỉnh đường cao tốc, còn cần 2 3 năm mới có thể tu thông. Sang năm liền có thể ký kết nhà, đem mặt đất trước cầm xuống đến, phá rỡ cùng kiến thiết cũng còn cần thời gian." Trần Quý Lương nói. Lưu Cường Đông gật đầu, "Có thể. Đến một lần Trần Quý Lương là cổ đông, hắn nguyện ý bán cổ đông một bộ mặt. Thứ hai Trần Quý Lương quê quán, sắp thực thích hợp làm chủ vùng xuyên nam vận tải hàng hóa trung tâm." Trần Quý Lương đương nhiên cũng cực kỳ cao hứng, vì quê quán phát triển kéo đến như thế đại học năm đầu bút đầu tư. Các đại lão luôn luôn khoan thai tới chậm. Lên novo vị kia Liễu tổng, theo kinh tế bộ môn một vị nào đó quan viên cùng một chỗ trình diện. Liễu tổng năm nay cầm là trung thân thành thủ thượng. Còn có một đoàn đội thưởng, Ban Thiên cung số 1, Thần Châu số 8 giao nhau kết nối nhiệm vụ đoàn đội. Bọn hắn biểu hiện được có chút câu nệ, mà lại tính kỷ luật cực kỳ mạnh, loại trừ chào hỏi liền không chút nói chuyện. Đến mức cái gì công ích thưởng, để danh thưởng người đoạt giải thì được an bài tại một gian khác phòng nghỉ. Chương 512, Trần Lao tổ internet truyền kỳ, chương 512, Trần lão tổ internet truyền kỳ. Trần Quý Lương từ phòng nghỉ đi ra, trước khi đến trao giải đại sảnh trên đường. Một đường gặp gỡ không ít sĩ nghiệp gia cùng cơ cấu đại biểu. Ma hóa đàng hôm nay cũng tới, thân phận của hắn là khách quý trao giải. Mọi người bị hướng dẫn đi ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi trao giải lễ bắt đầu. Toàn trường ánh đèn dập tắt, tiếp theo âm nhạc vang lên. Màn hình lớn trên sân khấu phát ra có chút khoa học viễn tưởng làm sắc quá mang, một người mặc tây trang nam vũ công, phối hợp với trong màn hình biến hoa khiêu vũ. Thời gian dần trôi qua, màn hình bối cảnh nội dung càng ngày càng phô phú, mặc tây phục vũ công số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Chi này múa biểu đạt trung tâm tư tưởng, đại khái liền là Trung Quốc sĩ nghiệp gia vượt mọi trung lai, theo Trung Quốc kinh tế cùng một chỗ phân đấu phát triển cùng lớn mạnh trong đó một chút ký hiệu thì đại biểu cờ cờ tờ vờ hàng năm kinh tế nhân vật thưởng theo các sĩ nghiệp ra cùng một chỗ chứng kiến Trung Quốc kinh tế bay lên mở màn múa kết thúc bốn vị người chủ trì phân biệt từ sân khấu hai bên đi vào hai nam hai nữ theo thứ tự là Vương Tiểu Áp Trần Vĩ Hoành Âu Dương Hạ Đan Luyến Thành Cương Vương Tiểu Áp dẫn đầu nói chuyện kính thưa các vị khách quý các bạn bè mới và cũ các khán giả trước màn hình TV Trần Vĩ Hoành nói tiếp đi đêm nay tại cái này sáng chói trên sân khấu chúng ta đem cộng đồng chứng kiến 2011 Trung Quốc kinh tế hàng năm tiêu ngạo sinh ra Âu Dương Hạ Đan như thế thành cương bốn vị người chủ trì riêng phần mình nói hai vòng, vẫn đại thể giảng thuật năm nay trong ngoài nước kinh tế tình thế lập tức liền là hiện trường phát ra vở cơ gì giờ hiện ra người đoạt giải phong thái kỳ thật liền là từ lấy được thưởng video phỏng vấn trong một người lấy ra một câu có đại biểu tính phát biểu đông tử bị lấy ra chính là tập trung tinh lực làm tốt một việc Trần quý lương bị lấy ra chính là người sử dụng thể nghiệm vĩnh viễn là vị thứ nhất đầu tiên đăng tràng khách quý trao giải là hàng không dân dụng cục cục xử lý cái đồ chơi này các ngành các nghề đều muốn vân bánh gạ tổ thậm chí khách quý trao giải cũng là mang theo một bit tính thì như này vị cục trưởng lý một đi lên không nói trao giải sự tình mà là trình bày năm nay Trung Quốc hàng không sự nghiệp phát triển tình huống cục trưởng lý còn cần một bài thơ vui theo phong cách cán bộ già đối trước mắt kinh tế thế cục làm tổng kết thế giới kinh tế sinh mạo hiểm Trung Quốc kinh tế còn đỡ áp Trung Quốc kinh tế cũng đi xuống biểu hiện vẫn là một con rồng toàn trường vui cười vỗ tay Trần Quý Lương cũng mừng rỡ không được đi theo mọi người cùng nhau vỗ tay chủ yếu là cục trưởng lý kia long trọng tỉnh sơn đông cầu âm ngâm thơ thời điểm tự mang lấy ba phần hỷ khí liền theo nghe tướng thanh xem tiểu phẩm giống nhau thấy mình thu được chứa đầy sành đường màu Cục trưởng Lý Thi hứng đại phát, mọi người khả năng còn chú ý sang năm phát triển. Người chủ trì Trần Vĩ hoành phản ứng cấp tốc, sang năm cũng có giải đọc sao? Ngài lại làm thơ một bài. Cục trưởng Lý tiêu Dung chân thành, ngẫu hứng lại đến hai câu vè, sang năm kinh tế thế nào? Trung Quốc kinh tế vẫn sáng. Lại làm một trận vui cười cùng với tiếng vỗ tay. Thỉnh Sơn đông tiếng địa phương niệm vẻ quá thú vị. Cục trưởng Lý là đến cho ZTE yếu sự trao giải, hắn niệm xong vẻ về sau, phi thường dứt khoát mở thư phong công bố người đoạt giải. Rất nhanh lại phát ra vở cờ giờ, ký càng giới thiệu ZTSE những năm này phát triển, nhất là gần nhất 1 năm lấy được thành tựu Lĩnh thưởng về sau, Vương Tiểu Áp nói, "Chúng ta năm nay thiết lập một cái đặc tu câu, gọi chất vấn hàng năm. Chất vấn đến từ ba quân thể, một là người xem đặt câu hỏi, một là quốc tế đặt câu hỏi, một là hiện trường quan sát đoàn đặt câu hỏi." Hiện trường quan sát đoàn từ giới trước người đoạt giải cùng truyền thông bằng hữu tạo thành. Ngài chọn cái nào quân thể đặt câu hỏi? CEO Sử nói, "Hiện trường tới nhiều như vậy lãnh đạo, bằng hữu cùng khách quý, ta tuyển hiện trường đặt câu hỏi." Giới trước người đoạt giải, 973 vật mạng lưới liên lạc hạ mục tụ tịch nhà khoa học tóc cắt ngang trán đạo được tuyển chọn, hắn hỏi, "Vừa rồi xem vở cơ giờ. ZTE có được trong ngoài nước 35.000 cái độc quyền. Xin hỏi sở tiên sinh, này cỡ nào độc quyền bên trong, cái nào độc quyền để ZTE kiếm lợi nhiều nhất, lại có thể để chúng ta có được quốc tế quyền nói chuyện? CEO sử nói, ZTE thông tin điện thoại độc quyền, chiếm được trong nước điện thoại độc quyền nửa Giang Sơn. Ta cử một cái ví dụ, chúng ta có một cái phi thường nổi tiếng smartphone. Cái này điện thoại tại hải ngoại gọi bữa lạ, ở trong nước gọi 880. Cái này điện thoại liền có hai hạng hoạch tâm độc quyền đồng hộ, năm ngoái tại châu Âu tung ra thị trường nhận nhiệt phụng, tại các nước Âu châu toàn diện nở hoa. Về nước đem bán cũng bán ra 8 triệu chi có thể nói cho ZTE mang đến lớn vô cùng hiệu quả và lợi ích. Trần Quý Lương phi thường chân thành vỗ tay chúc mừng. Bởi vì CEO Sử nói kia hai hạng độc quyền, Hồng Mông điện thoại liền dùng một loại trong đó. Đương nhiên, cũng cho ZTE thanh toán phí độc quyền. Vị thứ hai khách quý trao giải là khoa hiệp phó chủ tịch nhà học thuật đặng. Trước mặt cục trưởng lý đại biểu hàng không lĩnh vực phát biểu, nhà học thuật đặng tự nhiên là đại biểu nghiên cứu khoa học lĩnh vực phát biểu. Hắn giới thiệu năm nay Trung Quốc nghiên cứu khoa học hiện trạng, nhất là Trung Quốc nghiên cứu khoa học đầu nhập, vượt qua Nhật Bản xếp tại toàn cầu thứ hai, lập tức đạt được toàn trường tiếng vỗ tay. Người chủ trì Nguyễn Thành Cương nói, nói đến thứ hai đâu, cho mời nhà học thuật đặng cho chúng ta tuyên đọc đêm nay vị thứ hai người đọc giải. Nhà học thuật đặng mở thư đọc nói, đạt được Trung Quốc hàng năm kinh tế nhân vật thường chính là, bị tỷ đạn sở cùng đêm sở xiẹn sợ chủ tịch Trần Quý Lương Tiên Sinh. Một trận tiếng vỗ tay bên trong, Nguyễn Thành Cương nói, tốt, chúng ta đến xem Trần Quý Lương Tiên Sinh phim ngắn. Hình tượng là một cái nông thôn, trời mới biết ở đâu cái nông thôn đập. Lời thuyết minh vang lên, hắn sinh ra ở phía nam của tỉnh tứ xuyên nông thôn, là một cái trẻ em bị bỏ lại. Lập tức xuất hiện Trần Quý Lương phỏng vấn Hình Tượng, ngay lúc đó nông thôn giáo dục tình huống không tốt, thuyết cho rằng học không có ích tràn ngập sân trường. Chúng ta kia giới trung học cơ sở, tổng cộng hơn 80 cái học sinh, chỉ có ta thi đậu trường chuyên cấp 3. Mặt khác có không đến 10 người đọc phổ thông trường cấp 3, còn lại tốt nghiệp trung học liền đi làm việc. Hình Tượng lại biến thành không biết cái nào chỗ cao trung giáo viên, nông thôn Hải Tử lần thứ nhất đến huyện thành, hắn sinh ra cảm giác mất mát to lớn, đồng thời lâm vào lâu dài mê mang trạng thái. Lại là Trần Quý Lương phỏng vấn Hình Tượng, huyện thành học sinh thảo luận đồ vật, ta đều không hiểu gì, thậm chí chưa từng nghe thấy. Cái gì hơ tơ, cao giọng thái? Châu Kiệt Luân, thật ta lúc ấy không biết ai là Châu Kiệt Luân. Bọn hắn mặc quần áo cũng căn tốt, ý phục của ta còn có miếng vá. Đặc biệt xấu hổ, không có ý tứ xuyên ra ngoài. Ta mỗi ngày mặc đồng phục, nhưng đồng phục chỉ có một bộ, luôn có đổi lại thời điểm. Ta cái dáng dấp cũng nhanh, đồng phục quần tại lớp 11 liền không vừa người. Lúc ấy tự ngạo lại tự ti, thích thay người ra mặt hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm, lại tự ti đến mỗi ngày trốn ở ký túc xá xem tạp thư. Thành tích trượt rất nhanh, hình tượng lập tức biến thành Đại học Bắc Kinh sân trường, hắn báo danh tham gia khái niệm mới viết văn giải thi đấu, một thiên hùng văn kinh diễm tư toạn, đạt được các đại danh trường học tranh đoạt. Cuối cùng hắn lựa chọn Đại học Bắc Kinh. Trần Quý Lương nói, lúc ấy tính đặc biệt chiêu sinh đi, nhưng cũng có yêu cầu cơ bản, nhất định phải qua điểm sản trường hạng nhất mới có thể trúng tuyển. Điều kiện này còn bị đào thải liền thật mất thể diện, ta liền điên cuồng ôn tập, kết quả từ thi sát hạch hạng 2 thành tích, thi đại học thế mà vượt qua Đại học Bắc Kinh điểm tuyển sinh. Hình tượng biến thành Đại học Bắc Kinh trung tâm ươm tạo doanh nghiệp của khu công nghệ, đương đồng học còn đang suy nghĩ gia nhập cái nào sân trường câu lạc bộ lúc, hắn lại lựa chọn lập nghiệp. Trần Quý Lương nói, ta một mực cực kỳ nghèo, đương nhiên có tiền thủ lao cùng thi đấu Đại học Bắc Kinh thi tuyển. Cộng lại tổng số có chừng 10 vạn, lúc ấy cũng không biết sạch như thế nào ra ngoài, thế là liền mở ra hai nhà công ty. Hình tượng biến thành công ty cùng nước Mỹ nơi giao dịch, mấy năm thời gian, hắn hai nhà công ty, một nhà tại nước Mỹ giá trị thị trường chục tỷ đô la Mỹ, một cái khác nhà công ty chiếm Trung Quốc thị trường Lemon là số định mức đệ nhất. Trần Quý Lương nói, người sử dụng thể nghiệm vĩnh viễn là vị thứ nhất. Ta thương nghiệp lý niệm theo kết giao bằng hữu giống nhau, thực tình bỏ ra mới có thể có hồi báo. Người đối với bằng hữu tốt, bằng hữu mới đối người tốt. Người đối người sử dụng tốt, người sử dụng mới có thể lựa chọn người. Tấn tượng khắc sâu nhất chính là biệt Eva. Ta câm điếc tiếng Anh một mực cực kỳ nát. Vì "I the horse" gạo, ta từ nghe không hiểu bài hát tiếng Anh, khổ luyện một năm có thể theo nước Mỹ ở trước mặt giao lưu. Lúc ấy ở vào khủng hoảng kinh tế bộc phát đêm trước, trung gia thị trường hoàn cảnh phi thường không tốt. Bao quát ta tại bên trong, chúng ta toàn bộ đoàn đội áp lực đều đặc biệt lớn. Trung gia thị trường về sau rất nhanh liền phá phát. Hình tượng biến thành người tiêu dùng xếp hàng mua điện thoại di động, hắn trò chơi vang dội trong ngoài nước, hắn nội bộ sản phẩm cũng thành vì xã hội tiêu điểm. Nhưng ngay tại loại thời điểm này, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía smartphone lĩnh vực, cũng khởi mở tự phát triển hệ thống tổ kiến Trung Quốc Hồng Mông Liên Minh. Trần Quý Lương nói: đơn đả độc đấu là rất khó thành sự, nhất là chúng ta chỉnh thể lạc hậu tình ngu dưới. Ta đọc sách thời điểm, nhìn thấy năm đó kháng nhật dân tộc mặt trận thống nhất, thế là đạt được dẫn dắt, có lẽ cũng có thể tổ kiến điện thoại dân tộc mặt trận thống nhất. Vừa cơ giờ rốt cục phát ra hoàn tất, toàn trường tiếng vỗ tay vang lên. Trần Quý Lương kinh lịch, tại Trung Quốc xí nghiệp ra quần thể bên trong, không xem như nhất truyền kỳ cái kia, nhưng tuyệt đối phát triển nhanh nhất một trong, ngắn ngủi thời gian mấy năm liền làm như thế lớn. Âu Dương Hạ đã nói, chúc mừng Trần Quý Lương tiên sinh. Chúng ta tiếng vỗ tay cho mời Trần Quý Lương tiên sinh lên đài lĩnh thưởng. Trần Quý Lương cất bước đi hướng sân khấu. Trong tiếng âm nhạc, lợi buộc bạch vang lên, 100.000 nguyên tiền thưởng lao cùng tiền thưởng lập nghiệp, từ đầy sân trường chào hàng trò chơi thẻ bài, đến sáng lập rèn rèn quông, hẹn lời họ hụ cùng 10 bộ, lại đến tổ kiến điện thoại dân tộc mặt trận thống nhất. Hắn từ phía nam của tỉnh tứ xuyên nông thôn đi ra, trải qua 7 năm phân đấu, liên chiến nhiều cái lĩnh vực, sáng tạo ra internet thời đại thương nghiệp chuyển kỳ. "Tốt, chúng ta cho mời nhà học thuật đặng vì Trần tiên sinh trao giải." Hai cái người mẫu nghi thức bưng lấy cúp tới, nhà học thuật đặng đem cúp giao cho Trần Quý Lương cũng nắm tay chúc mừng. Trần Quý Lương mỉm cười giơ lên cúp. "Nối thành cương cảm cái nói, thật trẻ tuổi ai Trần tổng năm nay bao nhiêu nhân kỳ." Trần Quý Lương nói: "Không tuổi trẻ, đều 26." Nhuế Thành Cương nói: "Tuổi ngủ đi, ta tính toán một cái, ngài hẳn là mới 25 tuổi." "Không sai biệt lắm." Trần Quý Lương nói. Âu Dương Hạ Đàn nói: "Không vẹn vẹn tuổi trẻ, mà lại đặc biệt đẹp trai. Ngài nếu như không làm ông chủ, hoàn toàn có thể đi điện ảnh Đường Minh Tinh." Trần Quý Lương nói: "Ta có điện ảnh." "Có đập qua sao?" Âu Dương Hạ Đàn kinh ngạc nói. Trần Quý Lương nói: "Hòn đá điên cùng chồng, ta diễn một cái bảo vệ an ninh. Trung cư tình yêu chồng, ta có rất nhiều lợi kịch. Đại nghiệp kiến quốc bên trong, ta diễn văn nhất đa tiên sinh trưởng tự văn lập học tiên sinh." Âu Dương Hạ đang nói, vậy ngài hẳn là nổi danh sĩ nghiệp gia trong nhất biết diễn kịch, không đúng, là nhất biết đóng phim. Trần Quý Lương cười nói, ta giới cờ truyền hình điện ảnh công ty đã tại đập hai bộ kịch, một bộ phim, một bộ phim truyền hình. Nhuế Thành Cương vội vàng thuận lời này kéo trở về, xem ra kế sở smartphone về sau, Trần Tiên Sinh lại muốn bước vào lĩnh vực mới. Xin ngài phát biểu một chút lấy được thưởng cảm nghĩ a. Trần Quý Lương nói, có thể thu được cái này thưởng, ta cao hứng phi thưởng. Cảm giác tạ người nhà, bằng hữu, giáo viên cùng đồng sự, nhất là làm nghiên cứu đồng sự, ta thường xuyên kệ mọi danh kỳ diệu yêu cầu, có chút yêu cầu thậm chí lộ ra cực kỳ khoa học viễn tưởng, áp lực của bọn hắn đặc biệt lớn. Ông chủ một câu, nhân viên chạy chân gãy, ta hy vọng bọn họ sau lưng có thể ít mắng ta vài câu. Tạ ơn. Ha ha ha. Hiện trường phát ra một trận tiếng cười khẽ. Âu Dương Hạ đã nói, "Được rồi, mời Trần tiên sinh lựa chọn đặt câu hỏi phương thức. Người xem đặt câu hỏi, quốc tế đặt câu hỏi, vẫn là hiện trường đặt câu hỏi." Trần Quý Lương nói, "Hiện trường đặt câu hỏi a người xem đặt câu hỏi hơn phân nửa là dân mạng, ta bình thường trả lời quá nhiều. Đến mức quốc tế đặt câu hỏi, ta năm nay không theo người nước ngoài nói dóc." Nhuế Thành Cương nói, "Chúng ta hiện trường quan sát đoàn đã kích động Âu Dương Hạ đã nói, không như tuyển một vị Trần Tiên Sinh đồng hương a, Nhuế Thành Cương lập tức kịp phản ứng, Lưu Vịnh Hảo Tiên Sinh giơ tay. Lưu Vịnh Hảo Tiên Sinh là chúng ta năm 2006 cùng năm 2010 hàng năm nhân vật được chủ. Mời Lưu Tiên Sinh đặt câu hỏi. Lưu Vịnh Hảo cười ha hả rơ mịt rộ rổ đứng lên, Trần Tiên Sinh, ngươi tốt. Trần Quý Lương nói, Tổng giám đốc Lưu Tốt, cửu ngưỡng đại danh. Ta lúc nhỏ trong nhà chăn heo liền ăn hy vọng đồ ăn. Lúc ấy ta liền Lưu Đức Hoa cũng không biết, nhưng lại nghe nói qua bán heo đồ ăn Lưu Vịnh Hảo. Ha ha ha ha. Toàn trường cười vang. Lưu Vịnh Hảo nghe cao hứng phi thường cảm ơn trần tổng cả nhà ủng hộ cũng cảm ơn năm đó ủng hộ hy vọng tập đoàn tất cả ủng hộ ta vừa rồi xem vở kịch giờ phi thường cảm xúc ta cũng là từ xuyên thục nông thôn đi ra ta biết đoạn đường này lập nghiệp có bao nhiêu gian nan nhất là trần tiên sinh lại làm trò chơi lại làm trang web còn làm điện thoại di động đúng ngươi mới vừa rồi còn nói muốn làm phim điện ảnh và truyền hình ngươi vượt nhiều như vậy lĩnh vực kinh doanh là lựa chọn thế nào hàng mục phân phối kinh lịch cân đối phát triển trần quý lương nói kỳ thật cũng không tính vượt lĩnh vực ta đầu tư những cái kia hàng mục đều có thể hình thành bổ sung làm trò chơi cùng trang web chạy tới làm điện thoại di động nhìn như khoảng cách cực kỳ lớn, nhưng smartphone là tương lai phương hướng phát triển, nắm giữ lấy mobile internet lưu lượng tiếp lời, nó có thể xúc tiến trò chơi cùng trang web lớn mạnh. Người bên ngoài cảm thấy ta một hồi rời gạch, một hồi đi đào ao nước, kỳ thật ta tại xây một tòa mang bệ bơi phòng ở. Lưu Vịnh hảo hỏi người chủ trì, ta có thể lại hỏi một chuyện không? Nhuế Thành Cương xem hướng màn hình lớn đến ngược, có thể, vẫn đáp thời gian còn không có kết thúc. Lưu Vịnh hảo hỏi, nhất làm cho ta cảm thấy khiếp sợ, là Trần Tiên Sinh Ôn gần sờ tự phát triển điện thoại hệ thống, thành công đem hồng mông điện thoại trận doanh cho xây dựng. Người khi đó có lòng tin sao? Trần Quý Lương nói không có chút nào lòng tin. Lưu Vịnh Hào cười nói, "Ha ha." Trần Quý Lương nói, "Lúc ấy ta ý nghĩ, liền là toàn lực ứng phó đi làm. Thực sự làm hư, vậy liền đổi vì áp dụng thị trường chủ lưu hệ thống. Tựa như máy tính lĩnh vực Macrozo Shop hệ thống, hàng nội địa hệ thống ứng dụng sinh thái làm không bắt đầu, nhất định phải đầu nhập Macrozo Shop ôm áp. Trên mạng có người nói ta là thánh nhân, còn gọi cái gì Trần thánh. Ta không có cao thượng như vậy. Sở dĩ đem Hồng Mông hệ thống ôm cần sập sờ, là bởi vì ta phi thường rõ ràng biết, của mình mình quý tất nhiên thất bại, đến lúc đó Hồng Mông hệ thống sẽ trở nên không đáng một đồng. Cùng dạng này còn không bằng đem nhà mình hệ thống lấy ra cùng hưởng, đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết cộng đồng phát triển. Lời nói này nói xong, toàn trường tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Mà lại, lần này tiếng vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt. Trần Quý Lương lúc trước ôm cần sờ sờ hồng nồng thao tác, cực kỳ nhiều sĩ nghiệp gia đều không lý giải. Bây giờ quay đầu đi xem lại sợ hai thán phục vô cùng, cho rằng Trần Quý Lương lúc trước thuộc về thần một trong tay. Hiện tại Trần Quý Lương ăn ngay nói thật, nhưng vẫn như cũ để các sĩ nghiệp gia sợ hai thán phục. Bởi vì đạo lý mặc dù là đạo lý kia, nhưng có thể làm ra loại này lựa chọn quá khó được. Ai nguyện ý đem nhà mình chi tiêu nhiều tiền nghiên cứu đồ vật, không rằng buộc lấy ra theo đồng hành nghiệp người cạnh tranh cùng hưởng a. Mà lại vì biểu đạt thành ý, còn không lại hoàn toàn do chính mình trưởng khống, mà là lựa chọn tổ kiến tổ chức phi lợi nhuận đến nhờ quản. Tâm mắt, lòng dạ, quyết đoán, những này phẩm chất thiếu một thứ cũng không được. Trần Quý Lương lĩnh thưởng xuống đài, vị kế tiếp khách quý trao giải là Mã Hoa Đảng, mà người đoạt giải thì là Lưu Cường Đông. Vương Tiểu Áp nói, chúng ta biết, internet một mực là cực kỳ phải mở. Gần nhất Mã Hoa Đảng tiên sinh nói internet còn muốn tiếp tục mở ra, xin hỏi ngài hy vọng tiếp tục mở ra cái gì? Mã Hoa Đảng nói, Mọi người đều biết, internet là sinh mà cởi mở. Trước kia cái gọi là cởi mở là internet cơ sở công trình cùng công cộng phục vụ cởi mở, mà chân chính cởi mở là mấy năm này mới có sự tỉnh. Nhất là năm nay, trong nước internet xí nghiệp lục tục no ngoe dơ lên cởi mở đại kỳ. Kèn sên đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nói, ma hóa đang chỉ hướng vừa mới xuống đài Trần Quý Lương, Trần Tiên Sinh mới vừa nói hồng mông hệ thống ô gần sẵn sờ, liền làm một lần vĩ đại cởi mở. Chúng ta kèn sên không thể để bị giành mất danh tiếng. Các ống kính cho hướng Trần Quý Lương, Trần Quý Lương hướng phía ống kính mỉm cười phát tay. Ma hóa đang nói một đống lớn thời mở chủ đề, rốt cục công tố người đoạt giải Lưu Cường Đông. Đông tử vừa cơ giờ lại là một loại khác phong cách, đang nhanh chóng hoán đổi hắn mặc công phục ảnh chụp về sau, liền là Lưu Cường Đông mặc công phục đưa chuyển phát nhanh hình tượng. Chương 513, thiên hạ người nào không biết quân. Chương 513, thiên hạ người nào không biết quân. Trao giải lễ kết thúc phía sau ngoài ra thì tối, đa số người đoạt giải cùng khách quý đều lựa chọn tham gia. Mười cái hàng năm nhân vật người đoạt giải ngồi một bàn. Về sau cực kỳ nhiều tư liệu biểu hiện, năm nay chỉ có chín người đoạt giải, đó là bởi vì có một vị tín bảo, một hơi tổng giám đốc. Bàn này cùng bàn khác người lui tới vãng lai mở rượu. Trần Quý Lương cùng Lưu Cường Đông biểu hiện không sai biệt lắm, rất ít chủ động chạy tới mặt khác bàn mời rượu, nhưng thật theo người giao lưu lúc lại biểu hiện được linh lung tám mặt. Uống đến cuối cùng, mọi người đã không phân rõ cái bàn, loạn thất bát tao mù ngồi một trận. Lưu Vịnh Hảo đoán chừng cũng uống nhiều, đi đến Trần Quý Lương ngồi xuống bên người. Nơi này vốn là truyền thông trung nam sĩ yu cung vị trí, nhưng sĩ yu cung lúc này ngay tại một bàn khác uống rượu. Đến, chúng ta đồng hương lại uống một chén. Lưu Vịnh Hảo theo Trần Quý Lương kề vai sát cánh. Trần Quý Lương nói câu lời xa giao, sau khi cùng chén ngỡ cụ làm. Lưu Vịnh Hảo nói chuyện tào lao vài câu, hỏi: "Tiểu Trần còn không có báo qua buôn bán học viện?" Trần Quý Lương nói: "Bận rộn không có thời gian." Lưu Vịnh Hảo nói: "Trường Giang cùng Trung Âu hai chỗ buôn bán học viện giáo viên cũng không tệ, có rảnh có thể đi nghe một chút khóa. Chúng ta kỳ trước đồng học, bình thường cũng có tổ chức hoạt động, hàng năm đều sẽ định kỳ giao lưu. Về sau có rảnh liền đi nghe giảng bài." Trần Quý Lương lập lờ nước đôi nói. Lưu Vịnh Hảo móc ra một tấm danh thiếp, cười nói: "Phía trên có ta tư nhân điện thoại. Chúng ta đều là đồng hương, về sau nhiều hơn giao lưu, có việc có thể giúp lẫn nhau." Trần Quý Lương cũng móc danh thiếp ra, trao đổi số điện thoại. Lưu Vịnh Hảo lại uống một chén rồi đi. Ngay tại nhắm mắt dưỡng thần tỉnh rượu Lưu Cường Đông, đột nhiên ngồi vào Trần Quý Lương bên cạnh, nhắc nhở, Tổng Giám đốc Lưu Tại mời người gia nhập Trung Hoa Đồng học lại. Ngươi vào. Trần Quý Lương hỏi. Lưu Cường Đông cười cười, không có tiếp này gốc dạng. Trung Hoa Đồng học lại thành viên, đệ tự trường giang cùng chung đấu hai đại thương học viện CEO Ban. Không chỉ có đại lượng truyền thống sĩ nghiệp Tổng Giám đốc, Alipa, Tencent, Baidu, Sina, dù cụ cùng loại Internet sĩ nghiệp Tổng Giám đốc cũng gia nhập. Cái này tổ chức nổi danh nhất sự kiện, liền là sẵn lũ gờ giúp nguy cơ bộc phát về sau, mẹ Nghị tổng giám đốc tại Trung Hoa Đồng Học lại nội bộ viết vạn luận thư xin giúp đỡ, hy vọng đạt được tài chính ủng hộ để chống đỡ bên ngoài quốc gia cơ cấu ác ý thu mua. Liêu chuyện trí trong đêm tổ chức Lenovo vào ban giám đốc, 48 giờ bên trong gom góp 200 triệu tài chính đánh tới. Du Mẫn Hồng cũng cấp tốc trợ giúp 50 triệu. Ngay sau đó, Focus Media truyền thông xuất ra 50 triệu cấp cứu, Trung Hải Dầu tổng giám đốc gom góp 250 triệu dự bị. Còn có đại lượng Trung Hoa Đồng Học lại thành viên, gọi điện thoại biểu thị tùy thời có thể để giúp bọn Nghị. Một chút tổng giám đốc thì điên cuồng mua vào mện nghỉ cổ phiếu kéo lên giá cổ phiếu. Vì sao Liễu chuyện trí trên giang hồ có thể nhất hô bỗng trứng? Bởi vì chỉ cần ngươi theo hắn giữ gìn mối quan hệ, thời điểm cần chốt hắn có thể cứu ngươi mạng. Như thế đại giới là cái gì đây? Đương nhiên là bình thường liền muốn nghe lời nói. Lưu Cường Đông 2 năm trước cũng đọc chi na ở tại International Nobin Business, School, miễn cương cũng coi như vào Trung Hoa đồng học lại vòng quan hệ. Nhưng hắn liên tục 2 năm không tham gia trong vòng hoạt động. Không tham gia hoạt động, theo quy củ là muốn tiền phạt. Thực tế thao tác lúc, đương nhiên sẽ không phạt phạt. Nếu như tự động nhận giao nộp tiền phạt tương đương với chủ động thừa nhận sai lầm, vòng tròn liền sẽ một lần nữa tiếp nhận hắn, cũng đem hắn tiền phạt quên cho cơ quan từ thiện. Lưu cường đông một mực không có nộp tiền phạt, cũng không có người nói hắn cái gì, nhưng đã bị xa lánh đến vòng quan hệ bên ngoài. Trần quý lương nói, cực kỳ không có ý nghĩa a. Lưu cường đông cầm lấy đũa dùng nữa, không phải người một đường. Ha ha. Trần quý lương cười một tiếng. Lưu cường đông hỏi, ngươi không dự định gia nhập? Trần quý lương nói, ta liền buôn bán học viện đều chẳng muốn đi đọc, đương nhiên không thành được bạn học của bọn hắn. Ta người này a, chỉ xứng chơi bóng rổ, thực sự chơi không đến côn. Bắc kinh quả bóng côn trận. Đại môn hướng bên nào mở ta cũng không biết. Lưu Cường Đông để đua xuống, nâng chén nói, uống rượu. Trần Quý Lương theo hắn đụng phải một chén, móc ra thuốc lá Trung Hoa hỏi, hút thuốc không? Còn không có học được. Lưu Cường Đông nói, không đánh tốt. Trần Quý Lương bản thân đốt điêu miệng ở bên trong. Lưu Cường Đông nói, ta khi còn bé trong nhà nghèo, cảm thấy hút thuốc là kẻ có tiền làm chuyện. Lúc ấy đặc biệt hâm mộ. Cho ta một cây. Trần Quý Lương ném một cây thuốc lá Trung Hoa cho hắn, lại đưa tới cái bật lửa. Lưu Cường Đông quả nhiên sẽ không đánh, hít sâu một ngụm ngậm trong miệng, lại rất nhanh còn nguyên vươn ra, còn làm như có thật bình luận, không có cảm giác gì thứ này làm sao nâng cao tinh thần ta vẫn là uống rượu a trần quý lương không hứng thú giúp hang thuốc lá phát triển khách hàng lưu cường đông thuốc lá nhân diện nâng chén đụng phải một cái hai người bọn họ chính trò chuyện khởi kình đột nhiên có người đến mời rượu hai người lập tức thay đổi một bộ gương mặt phi thường khéo đưa đẩy theo đối phương giao lưu tình cảm bọn người rời đi bọn hắn tiếp tục uống rượu ngồi chém gió một bàn này mười người chỉ có trần quý lương cùng lưu cường đông không có chạy tới sát vách bàn cho liễu tổng mời rượu cũng không đều là quá khứ đập liễu tổng ngung ngựa tỷ như bên trong điện tổng giám đốc lý nàng chỉ là thuận tiện đi một chuyến liêu chuyện chí đặc biệt tới cho nàng mời rượu mới đúng tổng giám đốc lý dạo qua một vòng trở về cười nói hai vị không thích xã giao a trần quý lương nói còn đang từ từ học tập không nhất định phải học chuyên chú vào làm việc nghiệp rất tốt tổng giám đốc lý cười nói đến ta tính hai vị một chén trần quý lương cùng lưu cường đông liền vội vàng đứng lên uống xong nay chén tổng giám đốc lý liền về nhà đi ngủ đây ta cũng đi rồi lưu cường đông đứng lên trần quý lương cũng cơ lấy đổ vét rời đi say suốt theo lưu cường đông lẫn nhau nâng tiếng về thang máy lên xe thời điểm lưu cường đông thua tay nói hẹn lại lần sau theo ngươi uống rượu rất không tệ muốn uống rượu liền gọi điện thoại cho ta. Trần Quý Lương mở cửa xe. đối với bọn hắn mà nói, cùng chạy tới xuống cầu thả vòng tròn mù xã giao, không như theo bằng hữu bí mật uống vài chén. xã giao vẫn là tiếp theo. chân chính nguyên nhân là xuống cầu thả vòng tròn liền phải hấp quần. muốn hấp quần, liền tránh không được nói trái lương tâm làm trái lương tâm chuyện. nhất là tại một ít thời điểm, nhất định phải công khai đứng đội tỏ thái độ, mà lại đứng tại rõ ràng đối lý bên kia. để Trần Quý Lương khéo đưa đẩy lõi đời kể một ít lời xã giao có thể, để hắn vi phạm bản thân ý chí đi đứng đội kiên quyết không được. mau đưa canh uống. về đến nhà, biên quan Nguyệt liền đem canh giải rượu bưng tới. Trần Quý Lương mạnh rốt một ngụm, liền nằm trên ghế salon mơ mơ màng màng ngủ. Biên quan nguyện đánh tỉnh hắn nói: Không sai biệt lắm có thể tắm, thầy đi ngủ trên giường a. Không muốn động. Trần Quý Lương vừa quát nhiều liền không nguyện động đậy. Biên quan nguyện bất đắc dĩ, đành phải cho hắn cầm một đầu tấm thảm đến đắp lên. Trao giải lễ hai ngày sau tại đài truyền hình trung ương Trung Quốc truyền hình ra, Trần Quý Lương phụ mẫu bà nội ông ngoại bà ngoại cùng loại thông gia đã sớm ăn cơm tối canh dự ở trước máy truyền hình. Trong tỉnh trong thành phố tuyên truyền miệng đồng chí, mặc dù đã sớm biết tin tức, nhưng tương tự ông TV xem tiết mục. Đối với các lãnh đạo đến nói, cái này giải thưởng đặc biệt trọng yếu nhất là Lưu Vịnh Hảo, Trần Quý Lương hai đời xuyên thục sĩ nghiệp ra, tại trao giải lễ bên trên trực tiếp đối thoại, trong tỉnh có thể thừa cơ thật tốt tuyên truyền, tuyên truyền khẩu hiệu đều sớm định tốt, gọi tinh thần thương nhân tứ xuyên được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, thuận tiện tán dương trong tứ xuyên thương nghiệp hoàn cảnh. Vì sao xuyên thục đi ra ngoài nhiều như vậy thành công thương gia? Bởi vì nơi này thương nghiệp chính sách tốt, nơi này có bồi dưỡng thành công sĩ nghiệp gia thổ nhưỡng. Muốn phát đạt tại ông chủ, tranh thủ thời gian đến nơi này đầu tư đi. Trần Quý Lương người nhà thông gia, nhìn trao giải lễ tự nhiên kiêu ngạo, biên kịch tung lại là vừa nhìn TV bên cạnh chụp ảnh. Sau đó đang ngậy bổ khoe khoang, điện thoại dân tộc mặt trận thống nhất câu nói này giảng được cực kỳ tốt, có tâm mắt, hữu tâm lực, có quyết đoán, không thẹn là internet ngành nghề nhân tài kế xuất. Hắn nổi bổ các hảo hữu nhau nhau bình luận chia sẻ lại. Chân tổng sát thực phi thường lợi hại, là chúng ta xuyên buôn bán kiêu ngạo. Chúc mừng chân tổng, chúc mừng tổng giám đốc biên. 20 nhiều tuổi hàng năm kinh tế nhân vật, quá dọa người rồi. Tuyệt đối là thương nghiệp thiên tài. Sinh ra tới tự mang làm kinh doanh thiên phú, dạy là sẽ không dạy. Năm nay giá cổ phiếu ngã, bảng xếp hạng người giàu không có tiến vào phía thứ 3, sang năm nhất định có thể lại rớt hướng vào trong. Biên kịch Tùng càng xem càng cao hứng, bắt đầu dùng mồi bù, hệ chặt theo bằng hưu nói chuyện tiếm. Chú ý cái đồ chơi này dân mạng cực kỳ nhiều, trao giải lễ còn không có kết thúc. Internet từng cái nền tảng liền bắt đầu chủ đề nóng, mà Trần quý lương cùng Lưu cường Đông Internet nhân khí tối cao, một là bọn hắn trẻ tuổi nhất, hai là bọn hắn xuất thân tầng dưới thấp nhất. Trần tổng hôm nay đặc biệt đẹp trai, phá lệ không gọi Trần Lão tổ tỏ vẽ tôn kính. Đầu chó biểu tình, đầu chó biểu tình thật tốt dùng, nghe nói cũng là Trần Lão tổ làm ra. Mặc dù sớm liền quen thuộc Trần Lão tổ nhân sinh kinh lịch, nhưng mỗi lần lại nhìn thấy vẫn là đặc biệt cảm khái. Theo tiểu thuyết nhân vật chính giống nhau, quá mẹ hắn ngu bức, nghiêm trọng hoài nghi hắn là người xuyên việt. Ta nghiên cứu qua Trần Lão tổ thương nghiệp kinh lịch, này người tốt di tám sẽ tìm tìm cơ hội, mà lại quyết định liền khẳng định thành công. Hắn thương nghiệp khíu giác cùng kinh doanh năng lực đơn giản người thiên. Chúng ta ông chủ trước kia là đại diện Nokia năm ngoái thành hồng mông điện thoại di động khu vực đại diện. Hắn hai năm này kiếm lời không ít tiền, mỗi lần họp đều nói Trần Quý lương đặc biệt phi thường lợi hại, nhất là ôn gần sở hệ thống khởi sướng hồng mông kinh doanh. Chúng ta ông chủ mỗi lần đều khen không dứt miệng, nói đây là điện thoại ngành nghề thần lai nhất muốt. Hắn liền chưa thấy quang ưu bức như vậy thao tác. Đoạn thời gian trước, chúng ta giáo viên còn đem tổ kiến hồng mông trận doanh làm thương nghiệp án lệ đến phân tích. Tài liệu giảng dạy bên trên không có, nhưng giáo viên dòng dã giảng một bài giảng. Chúng ta giáo sư nói, đây là trần lao tổ lúc ấy duy nhất phá cục phương pháp. Nếu như không làm như vậy, hồng mông điện thoại hiện tại liền phai mở chúng vậy, chỉ có thể đi theo ander do trận doanh sống cầu thả. Các người giáo viên không sai a, thế mà còn giảng hồng mông án lệ. Chúng ta trường học giáo viên sẽ chỉ máy móc. Về l c ha chúng ta giáo viên giảng cái này thời điểm nguyên một bài giảng giảng được mặt mày hớn hở. Hắn nói mình lúc ấy nhìn thấy tin tức, cũng cảm giác trần lao tổ là đúng nhưng gần như không có khả năng thành công. Trần Lao tổ quá chủ nghĩa lý tưởng. Trần Lao tổ chân chính phi thường lợi hại thao tác, là tổ kiến hồng mông tổ chức phi lợi nhuận ủy trị điện thoại hệ thống. Hơn nữa còn đem Nô Anh mời đến đương tổ chức phi lợi nhuận chủ tịch. Ta cảm giác hồng mông tổ chức phi lợi nhuận làm không lâu dài. Hiện tại xỉn tổ chức phi lợi nhuận liền chỉ còn trên danh nghĩa. Nokia giờ trò, xỉn tổ chức phi lợi nhuận có thể kiên trì xuống tới mới quái. Hồng mông tổ chức phi lợi nhuận chỉ cần Trần Lao tổ không làm loạn, mọi người lợi ích hóa lại liền sẽ không xảy ra vấn đề. Suy cho cùng chỉ phụ trách nghiên cứu và phát triển hồng mông hệ thống không liên quan đến gia nhập liên minh sĩ nghiệp sự tình khác. Đại cờ cờ tờ vơ lực ảnh hưởng khổng lồ. Trần Quý Lương đạt được hàng năm kinh tế nhân vật, tiếp xuống cả nước báo chí đều dài dòng đưa tin. Không biết để bao nhiêu đã có tuổi đại chúng biết hắn. Dòng dã 10 cái người đo giải, báo chí chuyên môn nhìn chằm chằm Trần Quý Lương đưa tin, thuần túy là bởi vì hắn lớn nhất chủ đề tính cùng truyền bá độ. Trước kia tin tức bế tắc mọi người, hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe qua tên của hắn, nhưng cũng không có xâm nhập hiểu rõ, chỉ biết là Trần Quý Lương là cái đại lão bản. Tựa như là làm trò chơi, tựa như là làm trăng lưỡi bán điện thoại di động. Lần này là thật cả nước đều biết. Thiên hạ người nào không biết quân. Chương 514, ký một cái mỹ nữ, chương 514, ký một cái mỹ nữ. Trần Quý Lương cầm tới hàng năm kinh tế nhân vật thưởng thời điểm, cổ phiếu khái niệm Trung Quốc tại nước Mỹ đã tiến vào đến ám thời khắc. Bài đồ giá cổ phiếu từ năm nay địa vị cao nhất 165.96 đô la Mỹ, một lần ngã đến 110 đô la Mỹ trở xuống, trung gian kinh lịch nhiều lần chập trùng, hiện tại giá cổ phiếu ước là 116 đô la Mỹ. Này đã tính biểu hiện tốt nhất. Sina, số thu giá cổ phiếu trực tiếp bị chém ngang lưng. Giống Chu Hồng Vĩ kỳ hổ 360, năm nay giá cổ phiếu địa vị cao nhất là 36.21 đô la Mỹ. Một tháng trước sụt giảm đến 13 đô la Mỹ, đến nay cũng mới tăng trở lại đến 15 đô la Mỹ. Mà Trần Quý Lương bị tỷ đạn sờ, năm nay mạnh nhất thời điểm giá cổ phiếu phá trăm, sụt giảm về sau lại chậm chạp tăng trở lại, trước mắt dừng ở 75 đô la Mỹ trên dưới bồi hồi. Tiểu đủ gom giá cổ phiếu ngã đến 2 đô la Mỹ liền bất động, thậm chí còn bắn ngược ném một cái ném. Trần Quý Lương linh thưởng trở về ngày thứ hai, liền cho nước Mỹ bên kia gọi điện thoại động thủ đi. Bị tỷ đạn sờ lúc này nắm giữ tiểu đủ 10,8% cổ phần, mà lại là có được giám đốc ghế cổ đông, thuộc về trẻ đủ lệ 13 d người khai báo. Mỗi tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu 1% cổ phần, đều cần tại trong 2 ngày công bố tin tức. Mỗi đạt tới cái nào đó 5% tỷ lệ, đều cần tại trong vòng 10 ngày công bố tin tức. Cho nên, âm thầm lặng lẽ đại lượng mua vào là không thể nào. Lợi dụng mặt khác liên quan tài khoản mua sắm cũng dính liễu không tuân theo quy định, thậm chí để game sở xỉ ẹn sở ra mặt đi tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu, cũng sẽ bị coi là nhất trí hành động nhân phát động công bố quy tắc, có thao tác không gian, nhưng đặc biệt phức tạp lại mạo hiểm cực lớn. Trần Quý Lương lựa chọn thu bạo nhất biện pháp, kẹp lấy 2 ngày công bố thời kỳ cửa sổ đại lượng mua sắm cổ phiếu nay thuộc về màu sáng khu vực, không tính không tuân theo quy định, nhưng khẳng định sẽ dẫn phát xét chú ý. Dưới tình huống bình thường, xét chỉ là thông lệ chất vấn, hỏi ngươi làm như vậy đến cùng muốn làm gì. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt mới có thể tiền phạt. 2.08 đô la Mỹ tiểu đủ giá cổ phiếu, trong 2 ngày bị Trần Quý Lương đại lượng mua sắm kéo đến 2.41 đô la Mỹ. Tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tin tức kẹp lấy thời kỳ cửa sổ công bố về sau, ngày kế tiếp bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi đến 3.04 đô la Mỹ. Trần Quý Lương vẫn còn tiếp tục mua vào, theo không ngừng công bố tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tin tức, càng ngày càng nhiều nước Mỹ chạy tới theo dõi mua sắm. Ai cũng biết bịt muốn làm cái gì. Đại khái kéo dài 2 tuần thời gian, bị tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu, tiệu đủ cổ phần đến 21,6% mà tiệu đủ giá cổ phiếu cũng bị kéo lên đến 6,38 đô la Mỹ. Mặt khác cổ đông cái gì đều không làm, chỉ lặng lặng nhìn xem Trần Quý Lương thao tác. Trần Quý Lương đơn giản là muốn không chế tiệu đủ con, mà mặt khác cổ đông thì chỉ muốn bộ hiện lợi nhuận. Mọi người theo như nhu cầu, thậm chí Trần Quý Lương mua càng nhiều càng tốt, mặt khác cổ đông tất cả đều ngóng trông giá cổ phiếu có thể tăng lại đi. Hai tuần kết thúc, Trần Quý Lương đình chỉ mua bảo, nhưng tiệu đủ giá cổ phiếu vẫn còn tiếp tục trứng một mực tăng tới 7.5 đô la Mỹ tả hữu mới ổn định. Trong nước tài chính và kinh tế truyền thông tự nhiên cũng đang chăm chú việc này, nhau nhau dùng bị trở thành tiểu đủ đệ nhất đại cổ đông vị tiêu đề. Trở thành tiểu đủ công đệ nhất đại cổ đông về sau, Trần Quý Lương lập tức tổ chức ban giám đốc, đề nghị sa thải giặc cổ Asia phái tới Lê Dũng Tiến vào. Lê Dũng Tiến vào trước kia là tiểu đủ thủ tịch tài vụ quan, hiện tại đảm nhiệm phó tổng giám đốc kiêm thủ tịch chiến lược quan. Lý do cực kỳ đơn giản, người này một tay chế tạo tiểu đụ công tài vụ hệ thống, chôn như thế một viên đại lôi thế mà nhiều năm không có phát hiện, dẫn đến tiểu đụ công tất cả cổ đông đều tổn thất nặng nề mà lại đổi nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm thủ tịch chiến lược quan nửa năm này, Lê Dung Tiến vào thực tế chủ đạo Tiểu Đủ Con rất nhiều làm việc, lại đem Tiểu Đủ Con công trạng làm càng ngày càng kéo hung. Thứ hai đại cổ đông tệ ạ xét giám đốc chất vấn, chúng ta hiện tại cũng biết, Trần tổng muốn khống chế Tiểu Đủ Con. Nếu như ngươi phái người tới quản lý công ty, có thể hay không cam đoan tại một năm tung ra thị trường thời gian cầm bán kết thúc lúc, đem dự đủ con giá cổ phiếu kéo đến giá phát hành trở lên. Nếu như ngươi dám ký thỏa thuận cá cược, ngươi sau này mấy tháng tất cả đề án ta toàn bộ ủng hộ. Trần Quý Lương hỏi lại, ta dựa vào cái gì muốn ký thỏa thuận cá cược? Tiểu Đủ Con cũng không phải ta một người. Đến tự dạ cổ Asia giám đốc nói, nếu như không có ngươi ngăn cản, chúng ta đã đang cùng rủ cụ đàm luận sáp nhập. Dù cụ tự đủ sáp nhập, tất nhiên kéo lên giá cổ phiếu, thậm chí có thể để hai nhà công ty giá cổ phiếu tăng vọt. Ngươi đã quấy nhiều cái này phương án, liền nên dùng một cái khác phương án đến bổ cứu. Trần Quý Lương một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, hiện tại đã là cục này mắt, theo rủ cụ sáp nhập phương án không thể nào thông qua. Hoặc là mọi người tiếp tục cái cọ, hoặc là để ta phái người thật tốt công ty quản lý. Ta mục đích cuối cùng nhất là đem công ty làm tốt, con mắt của các ngươi đơn giản liền là bộ hiện lợi nhuận nay Tựa Hồ cũng không xung đột, các ngươi hiện tại chỉ có thể dựa vào ta. Như thế, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu a. Mấy vị đồng sự đều không có lại nói tiếp, mà là nghiêm túc suy nghĩ làm như thế nào bỏ phiếu. Tựa như Trần Quý Lương nói như vậy, những này đầu tư mạo hiểm cơ cấu là vì trọng tài, bọn hắn không quan trọng ai tới quản lý tiểu đồ con, mà trước mắt có lợi nhất làm pháp, liền là Trần Quý Lương phái người tới thay thế nguyên lai những cái kia không xứng chức quản lý cấp cao. Bọn hắn xác thực xem Trần Quý Lương không thoải mái, nhưng không cần thiết theo đồ làm mị không qua được. Trần Quý Lương tại mọi người cân nhắc thời điểm, tiếp tục nói, bị hiện tại có rất nhiều nhân tài dự trữ, chỉ cần các ngươi đồng ý bỏ cũ thay mới, tiểu đủ phó tổng giám đốc, ta liền đem bị thụy bổ phó tổng giám đốc phái tới tiếp nhận. Không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này tin tức công bố ra, liền có thể tạm thời kéo lên tiểu đủ giá cổ phiếu. Đến tự tệ à sen vị đồng sự kia, nghe nói này nói liền có quyết đoán, phi thường gọn gàng mà linh hoạt bỏ ra ủng hộ phiếu. Ban giám đốc bỏ phiếu cuối cùng kết quả, tán thành sáu phiếu, phản đối hai phiếu, bỏ quyền một phiếu. Vẫn là câu nói kia, bọn hắn không thích Trần Quý Lương, nhưng bọn hắn tất cả đều thích đô la Mỹ. Lập tức Trần Quý Lương còn nói. Ta cảm thấy Tiêu Đủ con cờ ho, ho cũng nên đổi nàng một cái Đài Loan lớn lên nước Mỹ du học nữ nhân biết cái gì Trung Quốc đại lục người sử dụng tâm lý để nàng làm thủ tịch Giám đốc vận hành nàng biết hiện tại Internet nóng trò đùa vui là cái gì không? Nay vị cờ ho, ho gọi Vương Tường Vân, tại một cái khác thời không Tiêu Đủ rủ cụ sát nhập về sau cái thứ nhất bị sa thải quản lý cấp cao chính là nàng làm đến nát bét Tiêu Đủ con quản lý cấp cao đoàn đội vấn đề cực kỳ lớn có nhiều hơn một nửa là đầu tư mạo hiểm cơ cấu cứng rắn nét vào đến nhiều khi Vương Ngụy căn bản là không có cách làm chủ. Vương Uy vốn là năng lực khiếm khuyết, lại thêm như thế một đám quản lý cấp cao, Tiệu Đủ Con có thể thuận lợi phát triển mới là lạ. Đến tự tệ ạ, sét giám đốc đều tức giận đến cười, Trần tổng nói thẳng đi, còn muốn đổi những cái nào? Chúng ta lần lượt bỏ phiếu biểu quyết. Trần Quý Lương tìm từ nghiêm khắc nói, cần phải đổi quản lý cấp cao nhiều. A miu a cẩu, ý tờ thợ tờ bờ bờ s. Tiếp tục bỏ phiếu. Tiệu Đủ Con khoảng cách tăng lại giá phát hành còn sớm đây, loại thời điểm này đầu tư mạo hiểm cơ cấu đã nằm nửa. Để bọn hắn giá thấp bán ra cổ phần không thể nào, nhưng đổi đi bọn hắn phái tới quản lý cấp cao lại có thể. Hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Trần Quý Lương trên thân. Loại trừ Trần Quý Lương, ai có tinh lực cùng năng lực đến kinh doanh tốt cái này trang ba. Vương Uy một thân nhẹ nhõm bay tới Bắc Kinh, nằm Trần Quý Lương nhà phòng khách ghế sofa nói, thoải mái. Trần Quý Lương cười hỏi, không sợ ta phái đi qua quản lý cấp cao đem người ra không? Vương Uy nói, dù sao sẽ không so trước kia càng hỏng bét, chỉ ít người phái tới người, nghiệp vụ năng lực khẳng định quá cứng. Ngày mai ta dẫn người đi đi dạo. Trần Quý Lương nói, biệt truyền hình điện ảnh xuất bản công ty trách nhiệm hữu hạn theo biệt tìm công sát nhập chính thức đổi tên gọi bị tỷ đạn sở phim, ngày mai muốn ký nhóm đầu tiên nghệ nhân. Người chơi thật a. Vương Uy kinh ngạc nói. Trần Quý Lương nói, ta biết những cái kia tổng giám đốc đã có mấy cái tiến quân truyền hình điện ảnh ngành nghề, ta khẳng định cũng không thể rơi xuống a. Binh tìm con là tại thu mua tìm con trên cơ sở, lại tăng thêm internet đặt trước vé, trên mạng tuyển tòa cùng loại nghiệp vụ. Công ty sản xuất và xuất bản phim ảnh bị thì đắn sơ, thì là thoát thai từ rèn rèn con, hẹn nơi họ vừa có được một chút tiểu thuyết truyền hình điện ảnh bản quyền. Hai nhà công ty con sát nhập về sau càng lợi cho mở rộng nghiệp vụ, bổ sung phát triển. Trần Quý Lương nói tiếp: "Ta để hạt phùn CN mua chân hoàn truyện bản sai quyền, nhưng hạt phùn CN trả tiền hội viên số lượng quá ít, không cách nào làm cho này bộ phim truyền hình lợi nhuận tối đại hóa. Ngươi để tiểu đủ con bỏ tiền, ký 3 năm quyền phát hành a. Loại này thao tác gọi bản quyền phân tiêu. Lệ xì Internet Information and Technology lỗ dị cộc trước mắt chủ yếu thu nhập, liên đến từ truyền hình điện ảnh bản quyền phân tiêu. Tức Lệ xì Internet Information and Technology lỗ dị cộc mua xuống đại lượng truyền hình điện ảnh bản quyền, lại phân tiêu cho mặt khác trang web video. Có thể, này bộ kịch gần nhất cực kỳ lửa." Vương Nghi lập tức tinh thần phấn chấn. Trần Hoàn truyện trước đây không bị trang FF video xem trọng, sau đó lại không bị truyền hình đại xem trọng, cho đến nửa tháng trước mới rốt cục chuyển ra. Kết quả lập tức liền phát hỏa. Ngay tiếp theo ký độc nhất vô nhị internet quyền phát hành ngạt phủn CN, trả tiền hội viên số lượng đều tăng một chút. Ngày kế tiếp, Trần Quý Lương mang theo Vương Nguy tham quan vừa mới treo biển hành nghề bị tỷ đạn sở phim. Hiện tại công ty không có ký đạo diễn, cũng không có ký phía sau màn nhân viên, muốn chụp ảnh thời điểm liền đi bên ngoài mời, Trần Quý Lương nói, "Bất quá, vị tỷ đạn sở phim nhập cổ phần thượng kính sở tiểu liên la đập võ lâm ngoại truyện cái kia thượng kính." Vương Nguy hỏi: hắn sẽ chỉ đập tình cảnh hài kịch ra. Trần Quý Lương cười nói, ngươi không cảm thấy tình cảnh hài kịch phi thường thích hợp tại trang web truyền ra sao? thậm chí về sau tại trên mạng truy kịch người xem nhiều, một bộ kịch lên hay không lên đài truyền hình cũng không đáng kể, chỉ dựa vào internet phát ra liền có thể hồi vốn kiếm tiền. bị tỷ đản sở phim tác phẩm đầu tiên sân trường tình cảnh hài kịch, ta liền là giao cho thượng kính đến đạo diễn. Vương Nguy gật đầu nói, hiện tại truyền hình điện ảnh bản quyền càng ngày càng đắt, động một tí mấy chục vạn một tập, sắp thực bản thân đầu tư quay chụp càng có lợi. hai người trò chuyện đi vào thang máy, cửa thang máy nuốt vào một nửa thời điểm có cái dáng người cao gầy mỹ nữ nhai lấy bánh bao vặt tới chờ nhất đằng chờ một chút trần quý lương tiện tay đè xuống thang máy mở cửa tạ ơn mỹ nữ thở hồng hổ xông vào thang máy vương uy xem hai mắt sáng lên nữ hài tử này không sai a cực kỳ thích hợp làm truyền hình điện ảnh minh tinh trần quý lương nói tổng giám đốc đào mụi mụi viết bộ tiểu thuyết cực kỳ lừa giảng thời hán con đường tơ lụa chuyện xưa Án niềm bản đã bắt đầu làm ra tiếp xuống liền là đập chân nhân vật đầu tư rất lớn đây là ta tự mình chọn nhân vật nữ chính mỹ nữ nghe vậy đống nhiên quay đầu nhai lấy bánh bao trứng lớn hai mắt trần trần ngươi là trần tổng Vương Nguy quan sát tỉ mỉ, xác thực thích hợp diễn tây vực nhân vật nữ chính. Nàng là dân tộc thiểu số a. Trần Quý Lương gật đầu, "Ừm, nàng gọi Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba lúc này còn tại mộng bức trạng thái." Trần Quý Lương nói, "Vị này là tiểu đủ công ông chủ Vương Nguy tiên sinh." Địch Lệ Nhiệt Ba vô ý thức túi người chào ân cần thăm hỏi, "Vương tổng tốt." Trần Quý Lương im lặng nói, nuốt xuống đi, ngậm trong miệng không tự nhiên. Vương Nguy nghĩ thầm, ngươi câu nói này nghe càng khó chịu. Chương 515, mới thành lập trạng thái bị tỉ đạn sở phim, chương 515, mới thành lập trạng thái bị tỉ đạn sở phim. Phan Việt Minh tại nhà mình cửa tiểu khu xoát lấy bồi bổ. Một cỗ xe con bắn tới tích tích hai tiếng, mỹ nữ tài xế quay cửa kính xe xuống hô, ca, lên xe. Phan Việt Minh ngồi vào phòng điều khiển, lần này tiếp cái gì phiên a, thần thần bí bí. Mỹ nữ tài xế gọi Trần Chỉ Hi, trước mắt là Phan Việt Minh người đại diện, đồng thời chính nàng cũng là một cái diễn viên. Nhưng không quản là người đại diện vẫn là diễn viên, đối Trần Chỉ Hi mà nói đều thuộc về trời phiếu tính chất. Nàng 18 tuổi năm đó, liền từ mâu thân trong tay mượn tới hai ngàn, nhà đầu tư hạt giống một nhà làm thải linh công ty. Một năm về sau, công ty bị thu mua, hai ngàn trực tiếp biến ba triệu năm ngoái nàng đổi nghề đường chấp hành nhà sản xuất, năm nay chính thức đảm nhiệm nhà sản xuất, phim gọi theo tọ gì kẹn đỉnh lợp tọ diễn viên chính vì hoàng bột cùng giang nhất tiến. một cái khác thời không, nàng ở sau đó mấy năm, còn biết đảm nhiệm lạc lối ở thái lan tội phạm biên giới city hop dốc bậc thầy chia tay thám tử phố tàu xin chào, lý Hoán anh cùng loại phim nhà sản xuất. lại về sau, đảm nhiệm quán đam media ceo pháp nhân chủ tịch, này đám tỷ tỷ không thiếu tiền, lại xác thực yêu quý truyền hình điện ảnh, đang tìm chính mình đạo đường cùng sự nghiệp. chân chỉ hy đánh lấy tay lái quay đầu, ta không phải làm theo tọ gì kẹn đỉnh lở tọ sản xuất sao? bởi vì phim này bị Siêu Trần coi trọng, mời ta đi bị tỉ đạn sở phim làm việc. Phan Việt Minh nói, bịt nhưng thật ra công ty lớn, nhưng bọn hắn chưa làm qua truyền hình điện ảnh à? Trần Chỉ Hi nói, ta cũng là tân thủ a một bộ chấp hành sản xuất, một bộ sản xuất, tổng cộng mới làm hai bộ phim, vừa vặn theo công ty cùng một chỗ phát triển. Ngươi có thể đủ có thể dày vò. Phan Việt Minh chửi bậy nói, hai người bọn họ trước kia là tham gia diễn phim truyền hình nhận biết, quan hệ một mực rất không tệ. Hai năm trước Phan Việt Minh hai nạn xe cộ, còn hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, tại trong bệnh viện nằm nửa năm mới khỏi hẳn. Sau đó liên tiếp không đến phim ảnh. Trần Chỉ Hy Sùng Phong nhận việc làm hắn người đại diện, giúp Phan Việt Minh lục tục no ngoe tiếp vào một chút vai phụ. Trần Chỉ Hy nói: "Bí CEO Trần, trong tay có một bộ phim, một bộ phim truyền hình, đầu năm nay liền đã đã được duyệt. Trước sau đổi hai nhóm đoàn đội, CEO Trần một mực không hài lòng. Ta thuộc về thứ ba phát bên trong nhà sản xuất, thuận tiện còn cho ngươi làm cái vai trò. Ngươi vừa mới tiến người nhà công ty liền làm việc tiên tư a." Phan Việt Minh cười nói. Trần Chỉ Hy nói: "Nâng hiền không tránh thân, mà lại đây cũng là vì công ty làm công hiến, CEO Trần mời chúng ta không liền làm muốn mượn dùng chúng ta mạng giao thiệp tại nguyên sao?" Ngươi cũng ký tên bị tỉ đạn sở phim thế nào? Phan Việt Minh có chút tự ti, ta này đều đã hết thời, chỉ có thể diễn một chút vai phụ. Người ta công ty lớn để ý. Trần Chỉ Hy nói, đừng a ngươi, chỉ cần có thể ký kết tiến vào đến, tham dự công ty tác phẩm đầu tiên tác phẩm, coi như đó không bắt đầu ngươi cũng là người lão. Được thôi, nghe ngươi. Phan Việt Minh tương đối phức hệ. Trần Chỉ Hy cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, công ty lần này ký diễn viên, còn có so ngươi càng hết thời. Phan Việt Minh hỏi, ai vậy? Trần Chỉ Hi nói, chua chua ngọt ngọt, chính là ta nghe qua không. Nghe qua? Phan Việt Minh gật đầu. Trần Chỉ Hy nói, hát bài hát này Tiểu Cô nương, đã hết thời nhiều năm, cũng bị CEO Trần Cho bắt đầu dùng, trực tiếp làm sân trường tình cảnh hài kịch nhân vật nữ chính. Nghe nói vẫn là Lưu Đức Hoa đề cử. Phan Việt Minh cười nói, ngươi kiểu nói này, ta bỗng nhiên tìm đến tự tin. Trần Chỉ Hy tiếp tục nói, còn có một cái bên trong ngày hôn huyết, mùa hè làm trò chơi số gờ, bị CEO Trần tuyển đi làm phim nhân vật nữ chính. Các ngươi cái này công ty, nghe giống như không đáng tin cậy a? Phan Việt Minh nói, Trần Chỉ Hy buồn nắn, là công ty chúng ta, quả thật có chút không đáng tin cậy. Mặt khác ông chủ tiến quân truyền hình điện ảnh nghề, lập nghiệp làm đều là mời hàng hiệu đến khai hỏa danh khí, bị tỷ đạn sở phim lại hoặc là tuyển người mới người, hoặc là mời hết thời minh tinh. Liên lấy chương hàm vận đến nói, tại 06 năm nóng bỏng nhất thời điểm, liền bị người DS ảnh nu tạo tin đồn 18. Kỹ thuật phi thường vụ về DS ảnh chụp, lúc ấy thế mà vô số dân mạng tin tưởng, mà lại bị nhiều chuyện người thêm mắm thêm muối càng truyền càng không hợp tỏ thường. Công ty sắp xếp nàng khiếu đoan đàm luận tiết mục làm sáng tỏ, người chủ trì trực tiếp cầm ảnh nu, lập đi lập lại chất vấn trên tấm ảnh có phải hay không nàng, đem một tiểu cô nương làm cho tại châu khốc lớn. Nhân khí chuyện, tin quang ẩm đạm dứt khoát chạy tới đọc sách. Nàng mấy năm trước tại xuyên sứ lớn, trước mắt tại bên trong kịch bồi dưỡng. Trần Quý Lương thật đúng là không có cân nhắc qua Trương Hàm Vận, thuần túy là Lưu Đức Hoa đề cử. Bởi vì Trương Hàm Vận xuất đạo lúc người đại diện, đúng lúc là Lưu Đức Hoa người đại diện, trước mắt công ty đã sập tiệm, bọn hắn người đại diện làm thể dục đi, phụ trách quản lý một nhà vận động viên quản lý công ty. Lưu Đức Hoa về sau vì nâng nàng, đặc địa được mời đi làm chương trình tạp kỹ khách quý, để Trương Hàm Vận ghi chép tiết mục lúc nhận hắn làm fan ruồi. Nhưng vẫn là nâng không bắt đầu. Nghe nói Trần Quý Lương mở truyền hình điện ảnh công ty, mà lại ngay tại tuyển đạo diễn cùng diễn viên, Lưu Đức Hoa tự mình gọi điện thoại cho Trần Quý Lương để cử. Ngươi tốt, xin hỏi nơi này là bị tỷ đạn sở phim sao? Trương Hàm Vận tế thanh tế khí hỏi. Lễ Tân cố nén mắt trợn trắng xúc động, chỉ hướng phía sau mình bị tỷ đạn sở phim chưa bài. Vài ngày trước vừa làm tốt, ngùi vị đều còn không có tán đâu. Trương Hàm Vận lại muốn nói, Lễ Tân nói, đi vào đi, ta bên ngươi, ta bạn trai trước tiên là fan của ngươi. Ta ơn. Trương Hàm Vận hướng phía Lễ Tân túi người chào. Nàng đi vào công ty không có mấy bước, liền có công việc nhân viên chào đón mỉm cười nói, qua bên kia phòng họp trở lấy, Khát nước liền đổ nước, đêm nay xem như nhà mình. Ta ơn giáo viên. Trương Hàm vận lần nữa túi người chào, phản phất hóa thân vô tình túi người chào máy móc. Nàng hiện tại gặp ai cũng túi người chào, gặp ai cũng hô giáo viên. Phòng họp trong đã có người, một cái trung niên nữ nhân, một cái xuất khí tiểu tử, người đại diện tạ là canh đuổi, người không phải sợ, bị mặc dù là công ty lớn, nhưng bị tỷ đạn sở phim mới vừa vặn sáng lập. Theo Golden hạ vượt ẹn tờ kẹn mèn không giống nhau. Tưởng Tiểu Nhậm Lương gật đầu đáp, Tiểu Nhậm Lương không thích diễn kịch, nhưng Gôn hạ vượt hẹn tờ kẹn mèn buộc hắn diễn bởi vì đơn thuần ca kh hát không kiếm tiền, hắn làm việc vẫn là rất nghiêm túc, mặc dù không thích, còn là đang cố gắng học. Có một lần hắn nhân vật phản diện diễn không tốt, đạo diễn để hắn mỗi đêm đối tấm gương quất chính mình cái tát. Kết quả hắn làm theo lại ghi chép video. Ngày thứ 2 chạy tới hỏi đạo diễn đánh được đúng hay không. Đạo diễn giật mình nói, ta nói đùa, ngươi thật đúng là đánh a. Năm nay Golden Hạ vượt ải tèn tèn mệt giải trí cao tầng chấn động, tiểu nhậm lương người đại diện thừa cơ đi ăn mắm khác, cũng đem hắn cùng một chỗ đưa đến bị tỷ đạn sở phim. Người đại diện tạ là nói, ta hỏi qua CEO Trần, hắn nói có thể giúp ngươi ra điệu nhạc. Bịt dưới cờ có cờ cờ con. "Sia Mimi Music ngươi nghe nói qua chứ?" "Nghe nói qua." Tiểu Nhậm Lương cười lên. Tạ Lạc nói, "Thật tốt diễn, CEO Trần vì ngươi thanh toán xong 500.000 phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Tiểu Nhậm Lương gật đầu, "Mẹ nhỏ, ta biết." Tiểu Nhậm Lương theo Golden Hạ vực Entertainment mấy bước, còn có mấy tháng liền đến kỳ. Golden Hạ vực Entertainment tại cao tầng chấn động tình huống dưới, vẫn là cực kỳ cho Trần Quý Lương mặt mũi, chỉ lấy 500.000 phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền thả người. Đến mức Tạ Lạc, Tiểu Nhậm Lương cực kỳỷ lại nãi vị người đại diện, bình thường đều là mẹ nhỏ mẹ nhỏ hô hào. "Ngươi là Tiểu Nhậm Lương?" Trương Hàm vẫn mở cửa rõ xét đầu hướng vào trong, Tiêu Nhậm Lương nói: Ngươi tốt. Hai vị này đều là hoạt động bình chọn xuất đạo, thế mà rất có cộng đồng chủ đề. Chỉ chốc lát sau liền thấp giọng nói lên thì thầm. Nhưng vào lúc này, một thiếu nữ đi tới, vừa gặp mặt liền 90 độ cúi người chào, mọi người tốt, ta gọi xã cả ổ cả đã, mời các vị sau này chiếu cố nhiều hơn. Ngươi tốt. Tiêu Nhậm Lương cùng Trương Hàm vận đội vàng đứng lên đáp lễ, lập tức liếc nhau, đều đối trong công ty có người Nhật Bản cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Không chỉ có người Nhật Bản, còn có người Hàn Quốc. Lúc đầu muốn ký kết mạnh mẽ xem truyền thông cụ Dạ Hi Ún bị Trần Quý Lương ngạnh sinh sinh đoạt tới. Hôm nay mặc phẩm như quần áo đi vào công ty. Xin chào mọi người, tiếng trung của tôi không tốt, tôi đang cố gắng học. Cụ Dạ Hi Ún phải mài nói. Trương Hàm vận theo fan cùng giống nhau, vui mừng bất ngờ hô to phẩm như. Lại có người đi tới, hướng mọi người phất tay, mọi người tốt. Trương Hàm vận lại hô thành tài. Trần Tư Thành cũng không phải Trần Quý Lương tìm đến, mà là Trần Chỉ Hi đề cử. Phùng Tiểu Cương, Đằng Hoa Thao đám người kia đề cử mấy cái phim thanh xuân đạo diễn Trần Quý Lương đều không làm sao hài lòng, chủ yếu là tam quan không hợp. Trần Chỉ Hi đoạn thời gian trước nói, Trần Tư thành tự biên tự diễn Bắc Kinh tình yêu chuyện xưa cũng không tệ lắm, để hắn tới quay a. Nay vị liền miễn cưỡng có thể tiếp nhận, chỉ ít tại trái phải rõ ràng trước mặt, theo Trần Quý Lương tam quan không quá xung đột. Phong tiểu cương bọn hắn đề cử đều là cái gì đồ chơi a? Không bao lâu, Nhan Đan thần cũng tới. Nàng theo Trần Quý Lương quan hệ cá nhân coi như đi, mấy năm nay toàn ở diễn vai phụ, năm Trần Quý Lương quan hệ cũng chỉ có thể diễn vai phụ. Dù sao ở nơi nào cũng là quay phim, không như trực tiếp đi theo Trần Quý Lương sống cậu thả. Trần Quý Lương, Vương Uy mang theo địch lệ Nhật Ba đến công ty không sai biệt lắm thời điểm Trần Chỉ Hy cũng mang theo Phan Việt Minh đến rồi Trần Quý Lương nói với mọi người các ngươi trước lẫn nhau nhận thức một chút vị này là Tiểu Đủ Con Vương Tổng hắn cũng đối truyền hình điện ảnh cảm thấy hứng thú Trần Quý Lương theo Trần Chỉ Hy đi một gian khách văn phòng cảm giác thế nào Vạn Vật Cạnh tranh phát sinh cơ mừng mừng Trần Chỉ Hy cười nói trước đó không phải nói Trần Chỉ Hy 18 tuổi liền đầu tư thải linh công ty sao kêu nhà công ty về sau bị Tom online thu mua lúc ấy Vương Nhị Lôi là Tom online CEO cho nên Trần Chỉ Hi là Vương Nhị Lôi đề cử cho Trần Quý Lương toàn bộ mẹ hắn đều mang quan hệ Trần Chỉ Hy nói, ta cực kỳ xem trọng một bộ phim, cái gì phim ảnh? Trần Quý Lương hỏi. Trần Chỉ Hy hỏi lại, ông chủ nghe nói qua lạc lối sao? Trần Quý Lương gật đầu, nhìn qua. Trần Chỉ Hy nói, bộ phim này có thể đập phần tiếp theo, tuyệt đối kiếm tiền. Trần Quý Lương nghĩ thầm, nay thì mọi sát thực phi thường lợi hại, khó trách về sau có thể làm loạn đàm mê đi ai chủ tịch. Trần Chỉ Hy nói, ta theo Tử tranh nhận biết, hắn trước kia liền muốn đập phần tiếp theo, bởi vì sản xuất phương đội đạo diễn mới gấp lại, hắn có bản thân đập phần tiếp theo ý nghĩ, ta cảm thấy có thể đầu tư. Bạn quên vấn đề đâu? Trần Quý Lương hỏi. Trần Chỉ Hy nói đập lại nói, cùng lắm thì bồi thường tiền. Trần Quý Lương nói, ngươi đường đi cực kỳ ngang tàng, vẫn là nói một chút ta. Trần Chỉ Hy nói, nếu là bản quyền có thể làm luận, lạc lối phần tiếp theo sớm đánh ra đến rồi. Trần Quý Lương biểu tình nghiêm túc nói, đây không phải một bộ phim bản quyền vấn đề, còn quan hệ đến công ty tín dự cùng giá trị quan. Ta cho rằng hẳn là theo Hoa Kỳ liên hợp đầu tư quay trụ, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, không thể đi đoạt người khác bản quyền. Tiền là kiếm không xong, có chút tiền ta tình nguyện không kiếm. Trần Chỉ Hi thu hồi Tiểu Dung, rất nhanh lại cười bắt đầu, CEO Trần, ngươi theo khác ông chủ không giống nhau, rất đàn ông trương 516, tệ bạ trong tất cả đều là ta tải khoản phụ. trương 516, tệ bạ trong tất cả đều là ta tải khoản phụ. bị tỷ đạn sở phim nghiệp vụ phạm vi vẫn rất rộng. hôm nay tới gặp mặt những này người, lệ thuộc vào truyền hình điện ảnh chế tác cùng giải trí quản lý bộ môn. cùng loại thời cơ chín tuổi, pha rơi ạ niềm cũng sẽ cũng tới, pha rơi ạ niềm trước mắt là lên sở xỉn sở công ty con, còn có thành đô bên kia sủi cảo sở tiêu diêu. mấy năm này một mực thuộc về nuôi thả trạng thái, chủ yếu làm các loại tờ sở xỉn, sinh ý loại trừ cho mặt khác ạ niềm công ty làm tờ sáng xỉn, thành đô bên kia chính phủ, nhất là khu công nghệ cao tuyên truyền ạ niềm cũng cơ bản ảo tưởng sạch xịn cho sủi cảo sở tiêu đi ô tới làm sủi cảo có thể tiếp vào chính phủ ta đơn xác thực có trần quý lương nhân tố tại nhưng càng nhiều công lao lại có thể coi là tại giám đốc lưu văn trương trên đầu lưu văn trương theo chính phủ liên hệ năng lực cực kỳ phi thường lợi hại mọi người đều nhìn qua võ lâm ngoại truyện a vị này là thượng kính đạo diễn trần quý lương giới thiệu nói tình yêu của chúng ta bộ tiểu thuyết này tại rèn rèn com đăng nhiều kỳ nhiều năm có được rất nhiều độc giả trung thực nhìn qua nguyên tắc đều biết bộ tiểu thuyết này càng giống sân trường hài hước tiết mục ngắn tuyển tập vô cùng vô cùng thích hợp đập thành sân trường tình cảnh hài kịch Mà tình cảnh hài kịch chính là đạo diễn thượng sở trường để chiêu. Ba ba ba ba. Phòng học trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Thượng kính phát biểu cực kỳ ngắn gọn, liền một câu, "Cảm ơn C CEO Trần coi trọng, hy vọng có thể theo mọi người cùng nhau sáng tác ra tốt phim ảnh." Thượng kính năm ngoái đập võ lâm ngoại truyện bản điện ảnh kiếm là ra, muốn đầu tư hắn sở tiêu đi ô cơ cấu cực kỳ nhiều, nhưng cơ bản đều muốn rút quẻ sở thỏa thuận các cực. Cũng không biết là năm nào bắt đầu, truyền hình điện ảnh trong vòng phi thường lưu hành thỏa thuận các cực giống Phùng tiểu cương vẫn tại theo hoa nghị đánh cược, hắn có mấy lần tại công chúng trường hợp phá phòng mắng chửi người, còn đoán trách người xem không có phẩm vị không hiểu thưởng thức, cơ bản đều là bởi vì phòng bán vẽ không tốt ảnh hưởng tới đánh cược. Trần quý lương không muốn rút quẻ sở thỏa thuận cá cược, cho nên thượng kính cự tuyệt mặt khác tư bản, duy chỉ có tiếp nhận bì tỷ đạn sở phim bơm tiền. Tình yêu của chúng ta bộ tiểu thuyết này, không có cái gì nội dung chính tuyến, liền là nam nữ sinh viên đại học ở giữa phát sinh các loại tiết mục ngắn. Nhân vật nam chính là cái tiêu chuẩn đại học khoa học và kỹ thuật nam giới thiếu tinh tế, nhìn ngương ngác, nói chuyện làm việc thường xuyên để người dở khóc dở cười. Từ Kiều Nhậm lương vai diễn nhân vật nữ chính là cái mặt ngoài nu thuận văn tĩnh nhưng kỳ thực thần kinh thô đầu bị. từ trương hàm vận vai diễn thượng kính cũng sẽ mang một chút thành viên nòng cốt cũ tới tham gia diễn tỷ như bạch triển đường vai diễn giáo viên thể dục lý miệu rộng vai diễn nhà ăn mua cơm đại thuốc trần quý lương tiếp tục nói khuyển khắc mùa hè là dẹn dẹn com được hoàn nên nhất sân trường tình yêu chuyện xưa tiểu luận lần này đập thành phim từ trần tư thành tiên sinh làm đạo diễn nhân vật nam chính tạm thời còn chưa đã định trước đó nhân viên đều bị ta phủ định nhân vật nữ chính là xạ cạ ổ công ty hai bộ khai trương làm một bộ phim một bộ phim truyền hình lẫn nhau ở giữa là có hành động liên tiếp Các diễn viên sẽ ở lẫn nhau trong phim ra sân, có thể hiểu thành cùng một trường. Trần Tư Thành đi ra giảng vài câu, đại khái là ý nói bản thân đạo diễn kinh nghiệm không đủ, sẽ theo mọi người cùng nhau cộng đồng tìm tòi học tập. Trần Quý Lương lại nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt Ba, người trước tiên ở này hai bộ trong phim diễn vai phụ, người làm nhân vật nữ chính Ti Lộ Yên Trần muốn sang năm mới chuẩn bị. Cảm ơn lão bản. Địch Lệ Nhiệt Ba đứng dậy cúi người chào. Phan Việt Minh ngồi ở trong góc không nói một lời, hắn sớm liền từ Trần Chỉ Hi trong khi biết, bản thân hội diễn này hai bộ trong phim giáo viên, thuộc về trọng yếu vai phụ, một cái vừa lên làm giảng sư người trẻ tuổi. Trần Quý Lương lại giới thiệu nói, này vị Lưu Lão sư là ta đặc địa mời tới. Nếu như công ty sau này muốn quay phim khoa học viễn tưởng, Lưu Lão sư chính là chúng ta khoa học viễn tưởng cố vấn. Lưu Tử Hân lúc này đều còn có chút ngập bước, không biết Trần Quý Lương mời mình đến làm gì. Tam thể đều còn không có đăng nhiều kỳ song, Trần Quý Lương liền phái người đến mua xuống game cùng truyền hình điện ảnh bản quyền. Hắn lúc ấy vẫn rất cao hứng, bởi vì chọn mệnh bán mười vạt thối, mà lại bản thân Tiểu Thuyết còn có thể đánh ra đến, lại hoặc là bị làm thành khoa học viễn tưởng trò chơi. Kết quả nhiều năm đi qua, phim điện ảnh và truyền hình cùng khoa học viễn tưởng trò chơi đều không thấy động tĩnh. Mọi người tốt cực kỳ cao hứng theo các vị gặp mặt. Lưu Tử Hân đứng dậy phất tay mỉm cười. Mọi người mặc dù cũng vỗ tay hoan nên, nhưng rõ ràng không có vừa rồi thượng kính cùng Trần Tư Thành lúc nói chuyện bầu không khí nhiệt liệt, Lưu Tử Hân tại khoa học viễn tưởng vòng thuộc về đại thần, ra khoa học viễn tưởng vòng liền không có mấy người quen biết. Trần Quý Lương để mọi người tiếp tục lẫn nhau quen thuộc, đơn độc đem Lưu Tử Hân mời đến phòng khách. Lưu lão sư ngươi tốt, mộ danh đã lâu, năm nay rốt cuộc gặp gỡ chân nhân, Trần Quý Lương nhiệt tình nắm tay, ta là ngài trung thực fan hâm mộ, nhất là đối tam thể phi thường yêu thích. Lưu Tử Hân vội vàng nói, không dám xưng giáo viên. Trần Quý Lương nói, ta trước đó là dùng danh nghĩa cá nhân mua tam thể truyền hình điện ảnh cùng trò chơi bản quyền, kỳ hạn chỉ có 10 năm. Hiện tại mặc dù còn không có đến kỳ, nhưng ta nghĩ một lần nữa ký một bản bản quyền hiệp nghị. Cái gì nội dung hiệp nghị?" Lưu Tử Hân hỏi. Trần Quý Lương nói, bị tỷ đạn sở phim vĩnh cửu mua Đức Tam thể toàn bộ bản quyền, bao quát hải ngoại bản quyền. Giá tiền là 5 triệu." "5 triệu?" Lưu Tử Hân nghe được con mắt đều sáng lên. Lưu Tử Hân một mực là cái tục nhân, cũng không phải là không dính khói lửa Trần Gian thần tiên, thậm chí có thể xưng là điêu tinh, hắn tại thế bạ có các loại điêu tinh ngôn luận. Tỷ như dùng tài khoản phụ thổi bản thân tác phẩm cực kỳ phi thường lợi hại, mắng mặt các khoa học viễn tưởng tác giả tiểu thuyết là rất dười, mà lại bị hắn mắng kia bộ tiểu thuyết, hắn còn đã từng công khai tán thường qua. Thậm chí về sau tam thể cầm vu vô thường, hắn đều sợ người khác không biết hàm kim lượng, đổi tài khoản phụ tại tệ bạ phổ cập khoa học cái này thường ở nước ngoài cao to đến mức nào bên trên, đến mức càng giàu mỡ hèn bọn hạ lưu nô luận, ta ở chỗ này cũng không nhắc lại, rất phá hoại đại thần hình tượng. Trần Quý lương hỏi, năm triệu vĩnh cửu mua được tam thể toàn cầu toàn bộ bản quyền, Lưu Lão Sư nguyện ý bán không? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Lưu Tử hân sợ Trần Quý Lương đổi ý. Mặc dù Tam Thể liên tục 2 năm đạt được trong nước khoa học viễn tưởng thượng lớn, nhưng khoa học viễn tưởng vòng tròn thực sự quá thiểu số, mà lại cơ bản vô vọng cải biên phim điện ảnh và truyền hình cùng trò chơi. Đừng nói 5 triệu, liền xem như 500.000 hắn cũng nguyện ý bán. Trần Quý Lương nói: Ta sẽ mời người đem Tam Thể phiên dịch thành tiếng Anh, cầm ra ngoại quốc xung kích Hugo Thưởng, tiếp lấy lại vận hành toàn cầu xuất bản. Sau đó lại vận hành truyền hình điện ảnh hóa, trò chơi hóa. Phi thường ngắn gọn mấy câu, nghe được Lưu Từ hân trong nháy mắt đại não suy viết. Bản thân tiểu thuyết có thể xung kích Hugo Thưởng, còn có thể toàn cầu xuất bản còn có thể truyền hình điện ảnh hóa cùng trò chơi hóa. Cái này si Yêu Trần sợ không phải đang lừa dối người a? Tam thể có như thế phi thường lợi hại sao? Trần Quý Lương nói, bị tỷ đạn sở phim mặc dù Vĩnh Cửu mua đứt Tam thể toàn bộ bản quyền, nhưng nếu như đến tiếp sau thu nhập không sai, đến lúc đó còn biết cho Lưu lão sư phong đại hô bao. Loại này bánh vẽ ngôn luận, để Lưu từ Hân lớn vì cảm động, si Yêu Trần thật sự là có lương tâm nhà từ bản a. Trần Quý Lương gọi tiến vào tới một cái thợ quay phim, lại lấy ra hạng nhất Tam thể sách xuất bản, tới tới tới, Lưu lão sư, chúng ta hiện tại liền bắt đầu tuyên truyền hai người rất nhanh kề vai sát cánh đứng chung một chỗ, các dùng một cái tay cộng đồng nâng lên tam thể, Trục chung lưu niệm. lập tức bọn hắn liền đang nội bù. Trần Quý Lương lưu từ hân nội bù, hôm nay may mắn gặp gỡ lưu lão sư bản nhân, giao lưu phi thường vui sướng, đề cử lưu lão sư đại tác tam thể. ta cho rằng bộ tiểu thuyết này có thực lực cầm vu vô thượng. Lưu từ hân lập tức hồi phục, siêu yêu trần quả khen, tam thể vẫn là viết không đủ hoàn mỹ. ngồi tại phòng khách trong, Lưu từ hân không ngừng đổi mới bình luận cùng fan hâm mộ lượng, có một loại sắp trở thành minh tinh nhà văn trôi nổi cảm giác. Trần Quý Lương nói, phiền phức lưu lão sư ngồi trước một hồi. Còn có vị trung thực fan hâm mộ ngay tại chạy tới trên đường. Ta còn có khác sự tình, sau đó trở lại. C CEO Trần có việc liền đi làm việc đi, ta ngồi ở đây xoát đẩy bổ chính là." Lưu Tử Hân nói. Trần Quý Lương nói xong cũng rời đi, Lưu Tử Hân hí ha hí hưởng nhìn xem bình luận. Chính diện bình luận hắn liền nhấn like đặc sắc bình luận hắn lần lượt hồi phục, mặt trái bình luận thì chỉ coi không nhìn thấy. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm khái CEO Trần thật phi thường lợi hại, một đầu đẩy bộ liền để hắn fan hâm mộ lượng điên cuồng phát ra. Còn có một số khoa học viễn tưởng trong vòng bảng hữu tới chúc mừng. Cùng bước lên nút chua Không sai a, lão Lưu, ôm vào nhà từ bản bắc bùi lớn. Ngươi phải mời ăn cơm, giúp ta kéo kéo tài trợ thôi. CEO Trần không thiếu những tiền kia. Xung kích Hugo thượng, thật âm mộ a cũng không biết có thể hay không vào vòng chung kết. Lão Lưu quả nhiên phi thường lợi hại. Lưu Từ hân tràn đầy phấn khởi soát lấy bồi bù, cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Quý Lương dẫn một cái mỹ nữ tới. Trần Quý Lương giới thiệu nói, Lưu Lão sư, đây là Đạo Tuyết, nàng cũng là một cái nhà văn, viết bộ ti Lộ Yên Trần rất được hoan nghênh. Bộ tiểu thuyết này năm nay tại ạ niệm hóa, sang năm còn biết đập thành cỡ lớn lịch sử để tại phim truyền hình. Nghe nói hôm nay người mà tới, nàng chuyên môn chạy đến muốn ký tên. Đào Tuyết nói, ta đại học ngay tại Truy Lưu lão sư tam thể. Lưu Tử Hân mặc dù không thể làm rõ Đào Tuyết con đường, nhưng có mỹ nữ fan hâm mộ muốn ký tên, hắn hay là vô cùng cao hứng, cảm ơn đã ủng hộ. Ký tên về sau, chụp chung lưu niệm. Giữa trưa Trần Quý Lương ngồi ăn cơm, kia bọn đạo diễn, diễn viên, người đại diện cũng cùng một chỗ. Địch Lệ Nhật Ba được an bài tại Đào Tuyết ngồi xuống bên người. Đào Tuyết quan sát tỉ mỉ, hỏi, nàng liền là Úy Trì Lan diễn viên. Lâu Lan người sử dụng chính là chữ Khả Dỗ ghi chép tiếng tọc khả dị án, phát âm càng tiếp cận tiếng phạn cùng tiếng ba tư bên trong đó một vị lâu lan quốc vương dòng họ bị khảo chứng đi ra họ vì dã ạ. vì dã thuộc về hiện đại dịch âm, dịch lý thì là thắng lợi mà tiếng trung cổ đối cái này dòng họ dịch tâm là bất chỉ đào tuyết dưới ngòi bút cái kia đến ô tôn lâu lan công chúa tên tiếng trung chưa gọi là ý trì lan trần quý lương cười nói thế nào ta tuyển diễn viên ánh mắt không sai a đào tuyết lại do xét địch lệ nhiệt ba một trận tướng mạo quá ngon nào diễn nữ chính thời thiếu nữ rất phù hợp trung niên thời kỳ nữ chính thế nhưng là có được hơn vạn bộ hạ nữ cường nhân nàng diễn ra loại kia quyết tuyệt cùng tàn nhẫn sao trần quý lương hỏi địch lệ nhiệt ba ngươi có lòng tin sao Định Lệ Nhiệt Ba vội vàng nói, "Đào lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta đêm nay liền trở về bộ Võ Tắc Thiên học tập lưu hiệu Khánh giáo viên là làm sao diễn nữ hoàng đế." Trần Quý Lương cười đối Phan Việt Minh nói, "Lão Phan, ngươi đến diễn nàng mối tình đầu bạn trai thế nào?" Một cái hộ tống trương khiên đi sứ Tây vượt hiệp khách xuất thân tướng quân, "Ta có thể thử một chút." Phan Việt Minh hiện tại vẫn là bơ tiểu sinh hình tượng, bất quá đã có vai diễn võ tướng nếm thử. Lưu Tử Hân cảm thấy rất mới mẻ, hai bạn người toàn bộ đến từ truyền hình điện ảnh vòng, mọi người cho chuyện bắt quái hắn nghe được cực kỳ khởi tình. Ngày kế tiếp, Lưu Tử Hân ký xong hợp đồng, thu được SMS tới sổ nhắc nhở cũng không yên tâm, xuống lầu về sau lập tức tìm máy ATM thẩm tra số dư còn lại. nhìn thấy kia một chuỗi dài số lượng, hắn thậm chí cảm giác có chút không chân thực. ngồi xe lửa trở lại quế quán, Lưu Tử Hân càng nghĩ càng hưng phấn, dùng tài khoản phụ đăng nhập xem bạ, Lưu Tử Hân thật phi thường lợi hại. nghe nói yêu Trần muốn đem tam thể đập thành phim, hơn nữa còn muốn làm thành khoa học viễn tưởng trò chơi. lúc này hắn xem bạ tài khoản phụ còn không có bại lộ, mọi người đều cho rằng cái số này là hắn trung thực fan hâm mộ. Lưu Tử Hân lặp đi lặp lại xoát bài viết mới, trọn vẹn qua nửa giờ mới có người đến hồi phục, thật hay giả? Tam Thể Đập Thành Phim muốn hoa cực kỳ nhiều tiền đi, trong nước công ty có cái năng lực kia sao? Lưu Tử Hân dây về, tại sao không có? Người không biết đi xem năm nay hổ nhuận cùng phò bờ bảng? CEO Trần làm trò chơi liền cực kỳ phi thường lợi hại, nghe nói hiện tại còn mở truyền hình điện ảnh công ty, hắn nhất định có thể đem Tam Thể Đập Thành Hollywood cấp bậc khoa học viễn tưởng phim bong tấn. Lục tục ngon nghe, lại có mấy cái dân mạng hồi phục, mà lại đại bộ phận đối với cái này cũng không coi trọng. Lưu Từ Hân dùng tài khoản phụ đóng vai bản thân fan hâm mộ, theo bản thân thật fan hâm mộ tại sẽ bạo cường độ cao đối tượng tranh luận tiêu điểm biến thành người Trung Quốc có thể hay không đánh ra Hollywood cấp bậc phim bom tấn. Tranh đến mệt mỏi, Lưu Tử Hân lười nhắc dây dưa nữa, lại đi phát một cái khác bài viết khoe khoang, nghe nói Lưu Tử Hân tam thể bản quyền bán 5 triệu. Chương 517, tam thể người phiên dịch, chương 517, tam thể người phiên dịch. Trước đây Trần Quý Lương Hoa 100.000 khối tiền mua, chỉ là tam thể một tiếng trung, bao quát hải ngoại phủ thể, truyền hình điện ảnh, trò chơi bản quyền. Trong vòng 10 năm. Tương đương với tùy tiện tiêu ít tiền kể lấy, chính cho bị mặt khác cá nhân hoặc cơ cấu mua đi. Vì sao là năm nay vĩnh cửu mua đứt toàn bộ bản quyền? Bởi vì thẳng đến cuối năm ngoái Lưu Tử Hân mới đem tam thể bà tử thần vĩnh sinh viết xong. Nếu như sớm chi tiêu nhiều tiền mua đất bản quyền, có tiền Lưu Tử Hân tâm cảnh hoàn toàn không giống, trời mới biết sẽ đem tử thần vĩnh sinh viết thành bộ dáng gì. Mặt khác, cái gọi là vĩnh cửu mua đất toàn bộ bản quyền, là tam thể sau này tất cả hoạt động thương nghiệp đều giao cho bị tỷ đạn sở phim phụ trách đầu tư cùng vận doanh. Lưu Tử Hân vẫn như cũ có thể tiếp tục đạt được tiền thù lao theo hợp đồng chia. Nhất là hắn đã theo đại lục cùng Đài Loan nhà xuất bản ký kết hai cái này hợp đồng tại đến kỳ trước kia từ đầu đến cuối hữu hiệu, không thụ Trần Quý Lương mua đất toàn bộ bản quyền ảnh hưởng. Đã mua đất bản quyền, liền nên bắt đầu vận tác. Bước đầu tiên đương nhiên là phiên dịch thành tiếng Anh, mà lại vẫn như cũ là mời Lưu Vũ Côn đến phiên dịch. Lưu Vũ Côn mặc dù cực kỳ nhỏ liền di dân nước Mỹ, nhưng hắn theo trong nước liên hệ một mực không gãy, còn tại Trung Quốc gửi bản thảo tiếp tục phát biểu tiểu thuyết khoa huyễn. Người này do so lưu từ hân càng sớm đạt được Hugo thưởng, mà lại là liên tục 2 năm cầm Hugo thưởng, nhất tốt ngắn. Một cái chính mình là khoa học viễn tưởng nhà văn, lại đồng thời hiểu rõ Trung Quốc cùng nước Mỹ người trẻ tuổi, không thể nghi ngờ là tam thể nhất tốt tiếng Anh phiên dịch nhân tuyển. Nước Mỹ, Từ tiểu thành chấn sợ tụ tật tổng đến thành phố lớn Bộ tần đi lại từ nhà đến nơi làm việc xe lửa một chiều ước 45 phút Lưu Vũ côn chủ yếu sáng tác thời gian liền là mỗi ngày ngồi xe lửa đi tới đi lui 90 phút xe lửa đến trạm hắn thu hồi laptop thẳng đến công ty mà đi nào đó cỡ lớn luật sư sở sự vụ hắn là phụ trách công nghệ cao độc quyền vụ án luật sư hắn tại Hạ Văn Lúc, khoa chính quy chủ tu anh đẹp văn học phụ tu máy tính cá nhân học thạc sĩ sĩ thời điểm mới lựa chọn pháp luật bởi vì làm luật sư càng kiếm tiền cho nên hắn hiện tại nghề chính vì luật sư kiêm chức làm lập trình viên thuận tiện viết viết tiểu thuyết và thơ ca đi vào công ty mở ra hộp thư dần dần xem xét email bên trong đó một phong email đưa tới Lưu Vũ Côn chú ý tôn kính Lưu Vũ Côn tiên sinh chúng ta là Trung Quốc bị tỷ đạn sở phim cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn chúng ta thông qua khoa Huyễn thế giới tạp chí biết được ngài email cũng mạo muội theo ngài liên hệ công ty của chúng ta vừa mới đạt được Tam Thể Xưa Di toàn cầu bản quyền Tam Thể là một bộ ưu tú khoa học viễn tưởng tác phẩm là toàn nhân loại quý giá tinh thần tài phú ta ti hy vọng Âu Mỹ độc giả cũng có thể lãnh hội nó ầm ầm sóng dậy ngài có phải không nguyện ý đảm nhiệm Tam Thể tiếng Anh người phiên dịch Lưu Vũ Côn lập tức lốp bút đánh chữ, cảm ơn quý công ty ưu ái, cá nhân ta thích vô cùng Tam Thể cũng đã đọc xong nó phía trước hai bộ. Nhưng Tam Thể bộ thứ nhất chứa đại lượng đặc thù thời đại tin tức, ta đối thời đại kia cũng không được hiểu, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm phiên dịch làm việc. Hồi phục xong lưu kiện, Lưu Vũ Côn liền đi xử lý sự vụ khác. Làm việc một ngày kết thúc, hắn đạp vào về nhà đi lại từ nhà đến nơi làm việc xe lửa, thông lệ tại trên xe lửa sáng tác tiểu thuyết khoa huyễn. Lúc này hắn ngay tại sáng tác tiểu thuyết trong tay giấy, trong lòng yêu sang năm đem đồng thời thu hoạch Hugo thưởng cùng giải thưởng tinh vân. Về đến trong nhà, thay tử ngay tại nấu cơm hai cái con gái cũng đã tan học về nhà. Thê tử của hắn gọi lì xạ tang cũng là nửa đường di dân nước Mỹ người Trung Quốc. Lão bà hắn thích Trung Quốc lịch sử, cũng thích xem cổ ngôn cùng kỳ huyễn tiểu thuyết, thường xuyên tại kỳ địa ẩn, zjvdotit. tìm tiểu thuyết xem. Thậm chí cái đôi này còn dự định hợp viết một bộ kỳ huyễn tiểu thuyết, trước mắt đang đứng ở cấu tứ giai đoạn. Trên bàn cơm, lưu vũ cô nói, hôm nay thu được một phong điều kiện, có nhà Trung Quốc công ty mời ta phiên dịch tam thể, người đáp ứng không có. lì xạ tang kinh hỉ nói, bởi vì nàng cũng là tam thể fan hâm mộ. lưu vũ cô lắc đầu, tam thể một không tốt phiên dịch, ta đối niên đại đó không được hiểu. Lý Sạ Tang nói có thể đáp ứng trước xuống tới, ta giúp ngươi siêu tập tài liệu tương quan. Lưu Vũ Côn từ chối cho ý kiến, mà là hỏi, ngươi nghe nói qua bị tỷ đạn sở phim sao? Lý Sạ Tang nói không biết, có thể tại trên mạng tra một chút. ăn xong cơm tối, Lưu Vũ Côn bồi hai cái con gái chơi đùa, thê tử tẩy bát phải hắn kiểm tra tư liệu. qua một trận, Lý Sạ Tang chạy về đến, bị tỷ đạn sở phim vừa sáng lập không lâu, là bị tỷ đạn sở công ty con, bị tỷ đạn sở phi thường lợi hại, đã tại nước Mỹ tung ra thị trường mấy năm, mà lại, này nhà công ty ông chủ mới hai nhiều tuổi, từ nông thôn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sông ra đến ngay kế tiếp, Lưu Vũ Côn đi vào công ty, mở ra hộp thư lại phát hiện một phong biểu thiện. Lưu Tiên Sinh ngươi tốt, ta là biển ông chủ Trần Quý Lương. Ta đặc biệt thích ngươi khoa học viên tưởng tác phẩm, Lý Tính ở trong lại dẫn ý thơ, tựa như một cái lập trình viên tại viết thơ. Ngươi không cảm thấy bị tỷ đạn sở cái này danh tự? Theo tác phẩm của ngươi phong cách cực kỳ giống chứ? Nếu như ngươi không quen thuộc thời đại kia, ta có thể cung cấp một chút tư liệu. Tại phiên dịch lúc làm thời đại bối cảnh đến giới thiệu, cho Âu Mỹ độc giả giới thiệu càng kỹ càng càng tốt. Không cần phải sợ bối cảnh giới thiệu văn tự quá nhiều ảnh hưởng lượng tiêu thụ. Lưu Vu Côn xem hết email liền cười. Hắn xác thực đối bị tỷ đạn sở cảm thấy thân thiết, bởi vì hắn là một cái thích viết thơ lập trình viên. Song Phương bắt đầu trò chuyện phiên dịch làm việc, tiền tu lão nhưng thật ra không chút thảo luận, nói một cái lẫn nhau có thể tiếp nhận giá cả liền định ra tới. Trần Quý Lương theo Lưu Vũ Côn vẫn rất trò chuyện đến, nói xong chính sự thậm chí lại trò chuyện lên xì bậ tụ. Trần Quý Lương còn đem bản thân đầu tư khái niệm mới viết văn giải thi đấu đấu vòng loại bản thảo, tức kia thiên sĩ bậ tụ văn xuôi kiểu dáng chuyện ngắn gửi tới. Lưu Vũ Côn nhìn thật cảm thấy hứng thú, Trần Quý Lương lại đem bộ tiểu thuyết này tiểu thuyết thiết lập cùng chương 1 gửi tới, lúc ấy lớp 12 vội vàng học tập, Trần Quý Lương chỉ viết thiết lập cùng chương 1. Lưu Vũ Côn bình luận, ngươi thiết lập kỳ thật phi thường bài cũ, nhưng tư tưởng lại phi thường thâm thúy, nhất là đối với xã hội nghĩ lại. Cùng nói là tiểu thuyết khoa huyễn, không như nói là hiện đại chính trị ẩn dụ tiểu thuyết. Thật sự là thời cấp ba viết. Trần Quý Lương nói, lớp 12 viết. Bởi vì bệ bội nhiều việc chuẩn bị chiến đấu thi đại học, không có thời gian tiếp tục viết, một mực gác lại đến bây giờ. Lưu Vũ Côn nói, ngươi có thể đưa nó viết xong. Trần Quý Lương nói, ta còn thiếu người yêu sách một bộ tiểu thuyết lịch sử không có viết xong. Sớm định ra chín sách tiểu thuyết, ta trước mắt chỉ viết năm sách. Lưu Vũ Quân kinh ngạc nói, nguyên lai like ngươi là tiểu thuyết lịch sử nhà. Trần Quý Lương nói, miễn cưỡng cũng được A ta lúc ấy viết tiểu thuyết, là vì dùng tiền thủ lao nuôi sống công ty. Hàn Huyên một trận, song phương kết thúc giao lưu. Lưu Vũ Côn mang theo lòng hiếu kỳ thẩm tra Trần Quý Lương tin tức, hắn chạy tới tiếng Trung internet lục soát từ mấu chốt, càng xem tư liệu thì càng kinh ngạc. Cuối cùng còn tìm đến trên mạng đăng nhiều kỳ những câu chuyện về triều đại nhà Minh say sưa ngon lành đọc lấy tới. Trần Quý Lương cũng cao hứng phi thường, chuyện này cơ bản liên tỏa. Muốn cho Tam thể cầm Hugo thưởng cực kỳ đơn giản, tiểu thuyết bản thân chất lượng còn tại đó, mà bộ thứ nhất đối với đặc thủ niên đại miêu tả cũng là mấu chốt. Nước ngoài nghệ thuật giải thưởng bao quát văn học, phim, mỹ thuật cùng loại tác phẩm, ban giám khảo nhóm thích nhất liền là nhân đạo dòng lũ. Nếu tam thể bị Hugo thưởng ban giám khảo đánh 90 phần, đối đặc thù thời đại miêu tả trí ít có thể chiếm 60 phần. Có cái đồ chơi này mới có thể thu được thưởng. Chỉ bất quá nha, lúc ấy tam thể 2 tam thể 3 còn không có phiên dịch ra đến, ban giám khảo nhóm nhưng không biết hai bộ sau tại chơi cái gì hoa sống. Lưu Vũ côn bản thân sang năm cầm Hugo thưởng ngắn, theo ban giám khảo thành lập liên hệ, có tư cách đề cử khoa học viện thưởng tác phẩm, hắn phiên dịch tam thể đoán chừng năm sau liền có thể lấy được thưởng. Nhà tư bản cần phải tan việc. Tới rồi. Trần Quý Lương trở về một đầu ngẩng trán, đi thang máy thẳng đến bãi đậu xe dưới đất, rất nhanh tiến vào Hứa Phong Ngâm xe con. Hai người đi trước ăn cơm, tận lực đổi tiếp xem phim. Trương Nghệ Mưu Kim Lăng thập tam thoa hai ngày này vừa mới chiếu lên, Hứa Phong Ngâm nhất thiết phải náo đi xem. Đến dạp chiếu phim, người xem vẫn rất nhiều. Trần Quý Lương toàn bộ hành trình không chút nói chuyện, đem bắp ăn hết liền đi ngủ chờ tỉnh lại thời điểm phim đã kết thúc. Hứa Phong Ngâm ra dạp chiếu phim nói, này phim cảm giác là lạ, nhưng đến tột cùng cái chỗ nào, trong lúc nhất thời còn nói không đi ra. Trần Quý Lương cười nói, cảm giác này là được rồi. Vừa ra hất lên quốc nạn áo ngoài hoa lệ bố cảnh lối sống theo đuổi thị hiếu sân khấu kịch, tinh chuẩn nên hợp lập tức xem phim chủ lưu của thể. Mà lại vì sung kích quốc gia, sợ Hollywood ban giám khảo nhóm xem không hiểu, liền để bảo vệ hài đồng cùng bạn thân cứu rối loại này giá trị phổ quát dựng chuyện xưa dàn khung. Lại muốn phòng bán vé, lại muốn quốc tế thường lớn, còn phải kiên trì giọng chính. Chư nghệ mưu cái gì đều muốn, kết quả cái gì đều không có được tốt. Kim Lăng thập tam Thoa đã coi là tốt, nhiều năm sau nhiệm vụ bí mật mới phi thường lợi hại. Cực kỳ nhiều người cảm thấy nhiệm vụ bí mật là phim yêu nước, nhưng cũng có rất nhiều người xem cảm giác cực kỳ khó chịu. Mãn Châu Vù nhìn cùng Nhật Bản xâm lược thống trị hạ thành thị, đường đi sạch sẽ gọn gàng, một hàng xe con đủ. Toàn bộ phiến nhìn không thấy Nhật Bản xâm lược cái bóng, cũng không nhìn thấy nhân dân Trung Quốc cực khổ, ngược lại không hiểu lộ ra một cỗ hiện đại thời thượng. Hai cái tiểu hài nhi ăn xin nhiều năm, đã không có chết đói, cũng không có bị đông bắc mùa đông chết quáng, thế mà còn không công mập mạc, khỏe mạnh. Thế này sao lại là cái gì luôn hám cu? Cũng có thể làm dân quốc thời kỳ điển hình thành thị. Trần Quý Lương mang theo hứa phong ngâm dạo phố toàn bộ, tại nàng xóa đi mua quần áo thời điểm, bản thân ngồi xuống soát vẩy bộ giết thời gian. Rất nhanh hắn liền soát đến một cái phim bình luận, nhịn không được tiện tay cho chủ blog nhấn like. Cần phải bình luận điện ảnh là, Kim Lăng thập tam thoa liền là cắt giảm bản sắt giới. Nay mảnh vỡ đã chiếu lên ba ngày, chê khen nửa nọ được kia, có người khóc bù lu đủ loa, được người yêu mến chửi ầm lên, cũng không biết chương nghệ mưu là không có thể hoàn thành thỏa thuận cá cược. Sung kích Oscar phim nước ngoài hay nhất là đường suy nghĩ, nhưng mượn sông áo đến tuyên truyền phim bỏ phiếu phòng lại có thể làm, mà lại là dốc hết sức lực tới làm việc. Dùng đại đô sát vì mảnh vỡ, dùng xong áo làm điểm bán, lại dùng sự sám mỹ nữ hấp dẫn ánh mắt, bước lên kỳ nữ cùng học sinh là không bình đăng tranh luận chủ đề. Hung hăng kiếm một đợt phòng bán vé. Đương nhiên, phim này không quản như thế nào đi nữa, cũng không như Lục Thái Lang Kim Lăng, Kim Lăng buồn nôn. Người ta Lục Thái Lang về sau công khai thừa nhận, ta không phải đập cho người Trung Quốc xem, là chuyên môn đập cho người Nhật bản xem. Chương 518, không hợp thói thường giải thưởng cải cách, chương 518, không hợp thói thường giải thưởng cải cách. Xem hết Kim Lăng thập tam thoa ngày kế tiếp, Trần Quý Lương liền xuất đội bay hướng Dương Thành, tham gia năm nay Trung Quốc trò chơi ngành nghề niên hội. Dương Thành, Suôn Suốn Hotel. Trong ngoài nước trò chơi công ty hội tụ một đường, còn có một số ả niềm công ty cũng tới tham gia. 2 giờ chiều Chính thức khai mạc. Đầu tiên là các cấp lãnh đạo nói chuyện, tiếp lấy khen ngợi xí nghiệp ưu tú, xí nghiệp ưu tú nhà, ưu tú hiệp hội, ưu tú đơn vị, ưu tú địa phương chính phủ. Trước sau khen ngợi hơn một giờ, đem người tham dự làm có chút một bước. Những này không nên trao giải nội dung sao? Làm sao biến thành miệng khen ngợi rồi? Nghe nói năm nay làm cải cách sáng tạo mới, thiết lập cực kỳ nhiều giải thưởng, muốn chiếu cố rộng rãi cỡ trung tiểu công ty game. Vậy cũng được, có thể xúc tiến ngành nghề phát triển. Tại sao ta cảm giác không thích hợp? Xí nghiệp gia phát biểu thời gian bị áp suất. Gleam sở sỉ nhạn sơ hiện tại là ngành nghề lao đại, Trần Quý Lương cái thứ nhất lên đài diễn thuyết, khả năng là khoảng cách thâm quyến cực kỳ gần. Năm nay mã hóa đẳng tự mình chính diện, Trần Quý Lương diễn thuyết xong liền đến thiên hán, hết thảy đều tại đâu vào đấy bên trong tiến hành. Hội nghị thượng đỉnh hiện trường bầu không khí cũng cực kỳ sinh động. Tiếp xuống ban phát cờ lệch ở ho, đạt được năm 2011 độ thương nghiệp hình thức sáng tạo mới xí nghiệp chính là Hàng Châu Công ty quản lý và kinh doanh trò chơi thiên hạ. Mọi người đều không có coi là gì, này nhà công ty có vốn nhà nước bối cảnh, ngay tại làm cái gì quốc tế giải trí vườn sáng nghiệp. Dù sao bọn hắn kinh doanh hình thức, Trần Quý Lương một mực xem không làm sao rõ ràng. Trần Quý Lương làm người trùng sinh đều xem không rõ ràng. Người ta đạt được thương nghiệp hình thức sáng tạo mới thưởng liền đương nhiên. Chất Lơ, Trương Chiêu Dương, thật hậm vừa rồi. Hắn năm nay lại không đến. Chi Vũ Phong hỏi. Trần Quý Lương nói, giống như đang tiếp thụ trị liệu. Hai ngày trước ta còn theo hắn nói chuyện điện thoại. Chi Vũ Phong nghĩ mãi mà không rõ, nhiều lạc quan một cá nhân, làm sao đột nhiên liền hậm vừa rồi. Đinh Tam Thạch cũng có chút cản khái, hắn khả năng là biểu hiện được lạc quan, kỳ thật nội tâm phi thường mẫn cảm kiểm chế. Trên đài ngay tại trao giải các đại lão ngồi tại dưới đài nói chuyện phiếm, rõ ràng là trò chơi ngành nghề niên hội vẫn còn ban phát phim hoạt hình xuất sắc của năm, lấy được thưởng tác phẩm cũng rất là lẫm, cái gì tân rửa và thỏ cùng thỏ nố. ban đến cuối cùng, theo từng cái thưởng lớn công bố, thật nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. người chủ trì còn đang mỉm cười phát biểu, 2011 Trung Quốc trò chơi ngành nghề niên hội cơ lật ở họ, lễ trao giải như vậy kết thúc. kế tiếp là chiêu đại tiệc tối, mời các vị lãnh đạo cùng khách quý, rời bước đến chúng ta hiến hội sảnh đi ăn cơm. đinh tam thạch giờ phút này sắp mặt biến thành màu đen, nếu không phải lo lắng đắp tội trưởng phòng lãnh đạo hắn sớm liền trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. đường đường nệ tỉ hạ sơ, trung quốc trò chơi một trong tam cự đầu, mộng huyễn tây du cùng ngất vót cổ cờ dạp mất trắng. chỉ cấp còn chưa ôn lại thiên hạ ba ban một cái thụ nhất chờ mong trò chơi trực tuyến thưởng. trần quý lương giờ phút này đồng dạng phi thường không thoải mái, tăng quốc sát kỷ nguyên tương lai thần dụ kỷ nguyên cỡ lansvs dòm bị mãi nệ cờ dạp chỉ ổ toàn bộ thi rớt. chỉ có võ lâm ngoại truyện lấy được một cái thưởng lớn. phải biết, lần này cờ lặc ở gò chọn vẹn ban hơn sáu cái cước, làm ngành nghề long đầu lão đại lem sợ siensơ, thế mà chỉ lấy một cái thưởng. mẹ nhà hắn, sang năm lão tử không đến rồi. Vương Nhị Lôi cũng bị tức giận đến mắng mẹ. Hắn đại diện vượt tốt tạc nửa tháng trước mới tại nhân dân đại hội đường cầm thượng. Mà Dương Thành bên này đâu? Lại đem hàng năm ưu tú quân sự trò chơi trực tuyến, trao cho dần ịn tệ giả cả sứ mệnh vinh quang, trao cho sứ mệnh vinh quang có thể lý giải, suy cho cùng danh xưng theo quân đội liên hợp khai phá phát triển. Nhưng cái này lại không phải đơn thuần đề, hoàn toàn có thể nhiều ban 2 trò chơi a hàng năm ưu tú trò chơi trực tuyến đều ban 10 cái, vì sao hàng năm quân sự trò chơi trực tuyến chỉ có một cái? Hơn nữa còn không lọt vào mắt nắng bóng nhất kia khoản. Mặt khác sừng lớn, tình huống cũng kém không nhiều nếu thật là vì chiếu cố cỡ trung tiểu công ty game, sưởng lớn các lão bản đều có thể lý giải. nhưng năm nay đặc biệt lửa vấn đạo cũng là cỡ trung công ty, G game, tại vận doanh, vì sao một cái thưởng đều không có dẫn tới? ngược lại cho G game còn chưa online, hệ số ba ban một cái thụ nhất chờ mong trò chơi thưởng. một đống người kìm nén lửa giận tham gia tuyệt tối, ngày kế tiếp nhau nhau sớm kết thúc hành trình. sau đó mấy ngày hoạt động, các đại lão vốn là muốn đích thân tham gia, nhưng toàn bộ đổi vì để công ty đại biểu có mặt. tại sân bay đợi cơ thời điểm, chi vũ phong nói, hoạt động lần này là ai mẹ hắn tại làm chủ. trần quý lương cười nói. Tri tổng cũng có bạo nói tục thời điểm a. Tri vũ phong cả giận nói, đi mẹ nhà hắn, hoàn mỹ có nhiều như vậy trò chơi không cho phát thưởng, chỉ cấp còn chưa ôn là thiếu ngạo giang hồ ban một cái thụ nhất chờ mong thưởng. Lao tử tham gia ngành nghề hoạt động những năm này còn không bị qua như thế trần chuỗi vũ đủ. Có thể, đệ tỷ ạ sở theo hoàn mỹ đãi ngộ giống nhau, người ta đinh tam thạch không cũng không có nói cái gì. Trần quý lương thế mà không tức giận, ngược lại cười trên nỗi đau của người khác nói đùa. Tri vũ phong tức giận đến bật cười, tối hôm qua đinh tam thạch một mực mặt đen lên, tựa như trên yến hội tất cả mọi người đều thiếu nợ hắn tiền giống nhau. Trần quý lương nói, ta hiện tại đại khái hiểu. Hôm qua tại chính thức trao giải trước kia, chọn vẹn khen ngợi hơn một giờ, kỳ thật chính là cho chúng ta phát táo ngọt. Người cùng người hoàn mỹ thời không, không liền làm sĩ nghiệp ưu tú nhà hòa thuận sĩ nghiệp ưu tú bị khen ngợi sao? Miệng khen ngợi cùng chính thức giải thưởng có thể giống nhau sao? Chỉ vũ phong vẫn như cũ cực kỳ phiền muộn. Lời tuy như đây, nhưng đợi đến xuân năm, chỉ vũ phong vẫn là sẽ hấp tấp chạy tới tham gia. Ma Trần quý lương, trần thiên tiểu, mã hóa đẳng, đinh tam thệ, thì là thật sẽ không lại tự mình có mặt, đem chi -E yêu phái tới liền đã cực kỳ cho lãnh đạo mặt mũi. Chơi chơi cờ lật ở vò bình chọn tiêu chuẩn, hoàn toàn biến thành trần quý lương xem không hiểu bộ dáng cái này thường, xem như triệt để phế đi. sau này chỉ chú ý trò chơi giải thưởng golden đội lùng chính là, suy cho cùng tại nhân dân đại hội đường lĩnh thưởng, mà lại bình chọn tiêu chuẩn càng thêm khách quan công chính. a, các ngươi cũng ngồi lớp này máy bay a? vương nhị lôi kéo lấy dương hành lý tới, trần quý lương chỉ vào vương nhị lôi trêu chọc, này vị càng không may, liền miệng khen ngợi đều không có một được. chi vũ phong lập tức cười ha ha, ngươi nói như vậy, ta tâm lý liền thăng bằng. bóc ta ngắn vậy không? vương nhị lôi phi thường phiên muộn, thê thế nói, sang năm lại đến tham gia ta liền là chó, hắn thật sẽ không lại đến. Không phải ai cũng giống Tri Vũ Phong như thế, nóng lòng tự mình tham gia các loại hoạt động. Đem Dương hành lý buông xuống, Vương Nhị Lôi ngồi tại hai người bên cạnh nói, các ngươi đầu tư thất tình 33 ngày được đấy a kiếm lợi ra a. Trần Quý Lương nói, vẫn được. Tri Vũ Phong phi thường lợi hại ầm ầm nói, ta theo CEO Trần, cũng liền một người kiếm lợi mấy chục triệu. Đến điện ảnh thật kiếm tiền. Vương Nhị Lôi có chút hâm mộ. Thất tình 33 ngày quay chụp chi phí không đến 9 triệu, phòng bán vé lại cầm 350 triệu. Đào đi chiếu rạp chiếu phim kia, phát hành chi phí, chuyên hạng kim cùng thuế doanh thu, sản xuất phương đều còn có thể kiếm được lợi nhuận thuần 120 triệu. Trần Quý Lương bị tỷ đạn sở phim, trì Vũ Phong hoàn mỹ ảnh nghiệp, làm liên hợp bên sản xuất tiến hành chia 5 năm sổ sách. Trì Vũ Phong hỏi: "Ngươi kia hai bộ phim ảnh còn không có đánh ra đến?" Trần Quý Lương nói: "Sang năm mùa xuân khai mạc." Lại kéo 1 năm, Trì Vũ Phong cười nói: "Có muốn hay không ta tham dự đầu tư, than bạc một chút hạng mục mạo hiểm?" Trần Quý Lương nói: "Một bên mát mẹ đi." Vương Nhị Lôi nói: "Ngươi đang nghỉ bộ để cử tam thể ta mấy ngày nay dành thời gian nhìn." "Viết thật phi thường lợi hại." Trần Quý Lương nói: "Ta đã vĩnh cửu mua đứt tam thể toàn bộ bản quyền, dự định về sau đập thành Hollywood cấp bậc khoa học viện tưởng phim bom tấn." Ừm cũng không đúng. trước đập phim truyền hình, nội dung quá hùng vĩ, phim không tốt làm lấy hay bỏ. thật đẹp như thế. chi vũ phong hỏi, vương nhị lôi nói, tuyệt đối đẹp mắt, mãnh liệt đề cử. chi vũ phong nói, vậy ta trở về được nhìn một chút. vương nhị lôi lại hỏi trần quý lương, ta cho ngươi đề cử cái kia trần chỉ hy thế nào? trần quý lương nói, rất lợi hại một đám tỷ tỷ. nàng chạy tới theo hủ ạ kỳ nói chuyện hợp tác đi. đương nhiên là theo hủ ạ kỳ đàm luận lạc lối phần tiếp theo. phần tiếp theo kịch bản có rất nhiều thuyết pháp, về sau trực tiếp biến thành giật ngón. đại khái liền là lạc lối phá hỏa, từ tranh nghị kéo lên dương khánh gia điểm lẩu trùng khánh biên kịch làm một mình bản quyền phương hủ ạ kỳ chỉ làm cho từ tranh tiếp tục làm diễn viên không cùng nhau tin từ tranh đạo diễn năng lực kịch bản chỉ là đại cương đến tột cùng là cái này đã nói không rõ có thể nói rõ liền là từ tranh vượt lên trước đăng ký kịch bản hủ ạ kỳ thương kiện muốn về kịch bản nhưng thiếu từ tranh diễn viên chính không có pháp khai mạc từ tranh đã đi tìm kẻn sền đồng thời kẻn sền nguyện ý đầu tư có thể hủ ạ kỳ thông qua kiện cáo đem kịch bản muốn trở về từ tranh cùng dương kỳ đành phải đổi kịch bản còn đem quay chụp đổi đến thái lan Tiền Tiễn không tiếp nhận Thái Lan quay chụp phương án, thế là từ bỏ đầu tư lạc lối ở Thái Lan. Từ tranh tại giai đoạn trước có lẽ dính liễu trộm kịch bản, nhưng cái này kịch bản đã bị Hu Hạ Kỳ đòi lại, chân chính đánh ra đến lạc lối ở Thái Lan thuộc về một cái khác kịch bản. Sớm nhất đáp ứng đầu tư từ tranh công ty gọi Kỳ Lạ Thiên Đại Địa, bởi vì đánh thua kịch bản kiện cáo mà lựa chọn rời khỏi. Hiện tại kịp lại, Hu Hạ Kỳ trong tay có một cái kịch bản, có được bản quyền, cũng đạt được quay chụp giấy phép. Nhưng thiếu diễn viên chính, thay thế diễn viên chính khẳng định phòng bán vé không tốt. Từ tranh trong tay có một cái kịch bản, không có bản quyền, cũng không kéo được đầu tư. Chủ yếu là người đầu tư không cùng nhau tin hắn đạo diễn năng lực, còn lo lắng viết lại kịch bản không có phòng bản vẽ. Song phương đã về mặt, kịch bản kiện cáo đều đánh xong, ai tới làm người hòa giải cũng không tốt làm. Ngay tại sắp đăng ký thời điểm, Trần Chỉ Hy gọi điện thoại tới, ông chủ, Hủ Á Kỳ Tổng Giám đốc nói, chuyện này bọn hắn đáp ứng nửa bộ, nhưng có hai điều kiện. Điều kiện gì? Trần Quý Lương hỏi. Trần Chỉ Hy nói, điều kiện thứ nhất, Hủ Á Kỳ Tổng Giám đốc muốn theo ngươi ăn cơm, ngươi muốn đích thân bay qua, tại trên bàn rượu làm giảng hòa người trung gian. Điều kiện thứ hai, Từ Tranh nhất định phải cho Hủ Á Kỳ Tổng Giám đốc mời rượu bồi tội làm rất giang hồ diễn xuất a, Trần Quý Lương buồn cười nói, ta có thể bày qua. Đến mức từ tranh bên kia, ngươi phụ trách liên lạc, liền xem hắn còn muốn hay không mặt. Nếu như là bị tỷ đạn sở phim cùng Hù Á Kỳ liên hợp đầu tư, từ tranh chỉ đảm nhiệm đạo diễn cùng diễn viên chính, như thế từ tranh thương nghiệp thu nhập khẳng định giảm bất đi nhiều. Từ tranh muốn kiếm được càng nhiều, nhất định phải tìm một cái khác nhà công ty đầu tư. Một khi từ tranh làm như vậy tương đương đem Trần Quý Lương cùng Hù Á Kỳ triệt để làm mất lòng. Trần Quý Lương coi như không toàn bộ phương vị chen ép từ tranh, nhưng sau này khẳng định cũng sẽ không lại hợp tác. Liền xem từ tranh làm sao tuyển a. Trần Quý Lương đối tử tranh ấn tượng cực kỳ phức tạp, mặc dù xem thường giá hỏa này nhân phẩm, nhưng chết để hồi sinh sát thực hung hăng thêm điểm. Đến mức Hù A Kỳ cũng không phải cái gì bạch liên hoa. Chương 519, không nể mặt mũi cũng đừng muốn, chương 519, không nể mặt mũi cũng đừng muốn. Hù A Kỳ bên kia, Trần Quý Lương đáp ứng bay qua. Đến mức lúc nào đi, Trần Quý Lương cũng không có nói rõ ràng. Khả năng là ngày mai, cũng khả năng là xa năm, cũng khả năng là Hù A Kỳ vừa lúc chờ không nổi ngày ấy. Không mẹn mẹn như đây, lạc lối biên kịch Điền Vũ Sinh, ngược lại được mời từ thành đô bay đến Bắc Kinh. Điền Vũ Sinh tốt nghiệp ở học viện hí kịch trung ương Nhưng hắn còn không có tốt nghiệp, liền về nhà thành đô sáng lập sở studio. Lạc lối bộ phim này cũng là từ phòng làm việc của hắn hoàn thành sáng tác. Đã cách nhiều năm, lại đến Bắc Kinh, hắn phát hiện rất nhiều nơi đều tù biến dạng. Mang theo 3 phần thấp hỏm, 7 phần kích động, Điền Vũ Sinh đi vào Bỉ tỷ đạn sở, đối lễ tân nói: "Ngươi tốt, ta gọi Điền Vũ Sinh." Siêu yêu Trần để ta tới, cũng không có hẹn xong là ngày nào thời gian. Lễ Tân cầm lấy một xấp văn kiện, nhanh chóng đọc qua xác nhận tin tức, rất nhanh liền mỉm cười nói: "Mời đến phòng khách chờ một lát." Điền Vũ Sinh bị mang đến phòng khách, uống vào cà phê nghỉ ngơi bộ chơi. Chơi một hồi lâu, hắn bị mang đến Trần Quý Lương văn phòng, ngồi đi. Trần Quý Lương ngay tại chơi thần dụ kỳ nguyên. Ta ơn CEO Trần. Điền Vũ Sinh cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Trần Quý Lương hỏi, lạc lối là ngươi viết? Điền Vũ Sinh nói, là ta tác giả chính, cũng có bộ phận làm việc, từ ta sở TIO đồng sự hoàn thành. Trần Quý Lương lại hỏi, phần tiếp theo kịch bản cũng là ngươi viết? Theo từ tranh tranh chấp ngươi biết không? Điền Vũ Sinh nói, ta không biết nội tình, ta chỉ là thụ hủ ạ kỳ truyền hình điện ảnh vậy, cho lạc lối hai viết một cái kịch bản đại cương về sau không biết làm sao lại thưa kiện, đến nay ta cũng không có đem kịch bản viết xong, bởi vì Hủ ạ Kỳ còn chưa trả cho ta tiến độ khoản. Trần Quý Lương nói, đừng cho Hủ ạ Kỳ viết, ngươi viết chuyện xưa, ta đến đầu tư, chính ngươi làm đạo diễn. A, Điền Vũ Sinh trợn mắt hốt hồn. Trần Quý Lương hỏi, không nghĩ làm đạo diễn? Muốn. Điền Vũ Sinh vụt đứng lên. Trần Quý Lương nói, ta hy vọng đầu tư phòng làm việc của ngươi, chỉ cầm 20% cổ phần, mà lại không cần ngươi ký thỏa thuận cá cược. Cụ thể chi tiết, ngươi đi cùng Bỉ Tỷ đạn sở phim bên kia đàm luận. Điền Vũ Sinh nói, không có vấn đề chỉ cần để ta làm đạo diễn là được, chơi thần dụ kỳ nguyên sao? Trần Quý Lương cười hỏi. chơi, Điền Vũ Sinh nói. Trần Quý Lương nói, theo giúp ta đánh Hai Thanh. ta A Z G, ngươi đến phụ trợ. Điền Vũ Sinh không hiểu thấu được mời tới Bắc Kinh, không hiểu thấu có thể làm đạo diễn, hiện tại lại không hiểu thấu bắt đầu chơi game. hắn đột nhiên cảm thấy, nhân sinh tựa hồ cũng thay đổi không hiểu thấu. mà lại, Siêu yêu Trần chơi đùa thật tốt nát. ngươi một cái A Z G xong cái quạng long a, liền không thể thành thành thật thật đối đường bộ binh. mẹ nó, ta liền một cái nho nhỏ phụ trợ, loại trừ cùng ngươi chết còn có thể làm gì? Điền Vũ Sinh nhìn thấy Trần Quý Lương A giờ cờ chết rồi, nghĩa vô phản cố sông đi lên chết theo. Một màn này bị nhà mình đi dừng thấy rất rõ ràng, đánh chữ mắng, bự hai. Trần Quý Lương nói, thắt chặt đồng đội, không muốn bị ảnh hưởng tâm tình. Điền Vũ Sinh vội vàng làm theo. Trần Quý Lương hỏi, gần nhất đang viết gì thì bản. Điền Vũ Sinh nói, đoạn thời gian trước ta xem thất tình 33 ngày nhận dẫn dắt dự định viết một cái tình yêu chuyện xưa. Danh tự đều nghĩ kỹ, gọi tiền nhiệm công lược trước mắt đã đem đại cương viết xong. Trần Quý Lương nói, liền lập này bộ tiền nhiệm công lược muốn cái gì diễn viên theo bị tỷ đạn sở phim nói, bọn hắn nhất định sẽ giúp ngươi mời đi theo nếu như bộ thứ nhất phòng bán vẽ tốt, ta liền đầu tư để ngươi đập tiền nhiệm hai tiền như ba. Tạ ơn CEO Trần. Điền Vũ sinh lớn vì cảm động, ô kẻ sĩ chết vì chi kĩ trạng thái tâm lý. Thao tác một cái mềm vụ vùi đầu xông về phía trước. Trần Quý Lương nói, ngươi xông cái quặng lông a? Ba mẹ nó, ta chỉ có thể bán cho ngươi. CEO Trần, Từ Tranh đến rồi, mời hắn vào. Từ Tranh tiến vào đến liền thấy hai cái chơi game, Tạ cần thăm hỏi một tiếng liền đứng ở bên cạnh xem Điền Vũ sinh thao tác. Trần Quý Lương giới thiệu nói, vị này là lạc lối biên kịch. đã gặp mặt, Từ Chanh nói, dọn biên kịch ngươi tốt, ngươi tốt. Điền Vũ Sinh không quay đầu lại. Trần Quý Lương hỏi: "Làm sao không theo Hù Á Kỳ truyền hình điện ảnh hợp tác, mà là chuyển đầu tư một nhà Bắc Kinh công ty? Nếu như ngươi theo Kỳ Lạ Thiên Đại Địa hợp tác, tựa hồ cũng lấy không được quá tốt bao nhiêu chỗ à? Từ Tranh giải thích nói: lạc Lối là mời Hồng Công đạo diễn tới quay. Nói thật, cực kỳ khó hầu hạ, mà lại, Hồng Công đạo diễn cầm được quá nhiều, chúng ta diễn viên chính đoàn đội cầm được quá ít. Đã nói xong phòng bán vé bán chạy liền cho hồng bao, Hù Á Kỳ đem cam kết hồng bao cũng lại rơi mất." Trần Quý Lương nói: "Hù Á Kỳ tổng giám đốc để ngươi cho hắn mời rượu tạ tội. Ngươi nguyện ý không?" Từ Tranh do dự mãi, Cuối cùng vẫn là nói, nghe CEO Trần. Trần Quý Lương đối cái này đáp án cực kỳ hài lòng, "Hụ hạ ký để ta bay đi giang thành làm người trung gian, nhưng ta sự vụ bận rộn thực sự đi không được, không biết lúc nào có rảnh. Ngươi cũng không thể một mực nhàn rỗi, đi làm một chút lạc lối ở Thái Lan công việc bếp núc, có thể thuận tiện cho phóng viên hiện lộ hiện lộ ý tứ, nhưng chú ý tìm từ, không muốn trực tiếp theo lạc lối liên hệ tới, tránh cho bị người cáo xâm phạm bản quyền. Nhưng lại nhất định phải theo lạc lối liên hệ tới." Vừa mới ra nước suối điện vũ sinh, nghe nói như thế đột nhiên ngẩng đầu, xe hướng đối diện ngay tại mua trang bị Trần Quý Lương. Từ Tranh cẩn thận suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu được, Cị yêu Trần Nguyện ý đầu tư. Có đầu tư ý nghĩ? Trần Quý Lương nói. Từ Tranh Cao hừ nói, ta sẽ mau chóng đem giai đoạn trước công việc bếp núc làm tốt. Từ Tranh Phi thường không nguyện ý cho Hủ Ạ Kỳ tổng giám đốc mời rượu buổi tối, bởi vì đối phương lại rơi mất hứa hẹn tốt hàng bao, mà lại càng vòng đám người kia, cũng làm cho hắn Phi thường không dễ chịu, không nguyện lại theo bọn hắn cùng một chỗ đập phần tiếp theo. Nhưng hắn trước tìm Kỳ Lạ Thiên đại diện, bởi vì thua trận kịch bản kiện cáo mà làm A tiếp lấy lại tìm đến Mã Hoa đang lao nhanh, vẫn là bị Hủ Ạ Kỳ chọ cái nhiễu. Hiện tại Trần Quý Lương nguyện ý đầu tư lại làm cho hắn cho hủ ạ kỳ tổng giám đốc bồi tội loại chuyện này từ tranh chỉ có thể nắm lô mũi nhận không nghĩ tới thế mà còn có đảo ngược từ trần quý lương ngôn ngữ bên trong từ tranh đã đã hiểu CEO trần đối hủ ạ kỳ phi thường bất mãn đường đường tung ra thị trường công ty tổng giám đốc bảng xếp hạng người giàu năm vị trí đầu tân quý thế mà bị yêu cầu bay đi giang thành làm người trung gian chán ghét ghê tờm ai đây mấy ngày sau một tin tức bị tuôn ra trần quý lương tiến quân truyền hình điện ảnh ngành nghề bị tỷ đạn sở phim đầu tư lạc lối hai cũng mời nguyên nhóm nhân mã chế tạo lập tức, bị tỷ đạn sở phim phía chính phủ thấy bộ thông báo thanh mình, bản công ty cũng không liên lạc lối 2 đã được duyệt, mời mọi người không tin giao, không tin đồn. Từ Tranh đang ngẩng bù nói, ta theo bị tỷ đạn sở phim hợp tác, là một cái phát sinh ở Thái Lan chuyện xưa, vẫn là ta theo Vương Bảo Cường cộng tác, mà lại Hoàng Bột cũng đáp ứng gia nhập liên minh, đến mức là không vì lạc lối 2 cái này bất tiện lộ ra. Trần Quý Lương, Từ Tranh, Hoàng Bột, Vương Bảo Cường, giới kinh doanh đại lão cùng truyền hình điện ảnh minh tinh cùng một chỗ truyền ra giải trí tin tức, bắt quái báo nhỏ nhao nhao thêm mắm thêm muối đưa tin nội tình rất nhanh Trần Chỉ Hy liền tiếp vào Hù A Kỳ tổng giám đốc điện thoại Trần Nữ Sĩ CEO Trần lúc nào bày tới ta bên này tiệc rượu sớm liền chuẩn bị tốt Trần Chỉ Hy nói CEO Trần cực kỳ bận bịu chờ làm xong này Trần lại nói đừng à lạc lối bản quyền tại chúng ta trong tay các ngươi bị tỉ đạn sở phim có thể không thể xâm phạm bản quyền Hù A Kỳ tổng giám đốc có chút nóng nảy Trần Chỉ Hy nói chúng ta sẽ không xâm phạm bản quyền Hù A Kỳ tổng giám đốc hỏi hay là CEO Trần sắp xếp một cái thời gian ta bay đi Bắc Kinh theo hắn ở trước mặt đàm luận Trần Chỉ Hy nói CEO Trần quản lý hai nhà công ty lớn bị tỷ đạn sở phim chỉ là bịt dưới cửa một cái công ty nhỏ, càng hướng chi là điện ảnh chút chuyện nhỏ này, CEO Trần bình thường sẽ không tự mình hỏi tới. Ngài bay tới Bắc Kinh có thể, nhưng chỉ sợ không gặp được CEO Trần. Hu Á Kỳ tổng giám đốc chào mạc. Nếu như không có chuyện gì, ta trước hết treo. Trần Chỉ Hi nói. Hu Á Kỳ tổng giám đốc vội vàng nói, ta liền theo bị tỷ đạn sở phim đàm luận, không cần phải kinh động CEO Trần. Lại qua mấy ngày, Trần Chỉ Hi gọi điện thoại hướng Trần Quý Lương báo cáo, đàm phán không thành. Vì cái gì? Trần Quý Lương hỏi. Trần Chỉ Hy nói, thứ nhất, Hu Á Kỳ đồng ý liên hợp đầu tư nhưng chúng ta số tiền đầu tư độ không thể vượt qua 30%. Thứ hai, Hù Hu Aqỷ không đồng ý từ tranh làm đạo diễn, kiên trì muốn dùng nguyên lai like cái kia Hồng Công đạo diễn. Thứ ba, phim từ chuỗi rạp chiếu phim đến đường dây khác, tất cả thương nghiệp vận hành quyền chủ đạo về Hù Hu Aqỷ. Trần Quý Lương hỏi, thứ tranh cho hắn mời rượu bồi tội sao? Bồi tội mà lại phi thường sáng khoái. Trần Chỉ Hi nói, Từ Tranh vẫn là cực kỳ tự hiểu rõ, hắn mời rượu bồi tội càng dứt khoát, Trần Quý Lương liền càng chạm hắn bên kia, bởi vì cho đủ CI yêu Trần Mẫn Muối, mà Hu Aqỷ tổng giám đốc yêu cầu càng nhiều, liền càng không cho CI yêu Trần Mẫn Muối. Trần Quý Lương chỉ thị nói, mời một cái tinh thông văn nghệ bản quyền luật sư làm cố vấn, toàn bộ hành trình tham dự kịch bản sửa trước cùng phim tuyên truyền. Vòng qua hủ Ả Kỳ, cái khác quay chụp, tận lực không muốn theo lạc lối sinh ra bản quyền tranh chấp. Người lại quấn đồ thái quấn cái này tên phim khẳng định không thể dùng, trực tiếp chặt thành lạc lối ở Thái Lan. Tuyên truyền thời điểm cũng không thể lại xoa lạc lối bên cạnh. Dạng này cải biến về sau, đoán chừng sẽ đánh thành lễ mề cái cọ kiệt đạo. Thời gian bước vào năm 2012. Liên quan tới 2012 tận thế truyền ôn, càng truyền càng sống linh hoạt hiện, 2012 này mảnh vỡ đều chiếu lên 2 3 năm còn có sức ảnh hưởng có lẽ là ăn Tết đối cổ phiếu khái niệm Trung Quốc dự đoán tiêu cực cũng nên là tiên. Tài báo hơi chút đẹp mắt một chút cổ phiếu khái niệm Trung Quốc đều tại nước Mỹ thị trường chứng khoán tập thể tăng trở lại, chỉ có một số nhỏ công ty còn nửa chết nửa sống. Bài đủ giá cổ phiếu đống nhiên mà tăng mạnh rồi về 124 đô la Mỹ, bịch giá cổ phiếu cũng tăng tới gần 90 đô la Mỹ. Dân yến tệ gia cải, hoàn mỹ, xin hạ, số thủ, 360, tiêu đủ, dù củ, những này đều tại trướng. Tiêu đủ coi mặc dù trướng đến cực kỳ chậm nhưng cuối cùng vẫn là trở lại 10 đô la Mỹ trở lên bị Trần Quý Lương đổi đi mấy cái quản lý cấp cao tiêu đủ con, tại Tết Nguyên Đán trong lúc đó nên đón toàn diện sửa đổi phần, sẽ vợ cùng băng thông thăng cấp, xem video càng thêm trôi chảy, trang web giao diện càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái, gia tăng bình luận chạy ngang chức năng, cùng ad phụng CN có thủ lao trao đổi phim điện ảnh và truyền hình bản quyền tài nguyên, Ký kết nhiều cái video chế tác đoàn đội, đạt được bịt chi dại internet tiếp sóng quyền, mùa 2 bịt chi dại như kỳ cử hành, dưới này bịt chi dại từ Hồng Mông điện thoại điện tên tổ chức, người đoạt giải loại trừ nhận lấy cút, còn biết nhận lấy một bộ Thiên Sư tào dồ. Samsung gã là gì gì đã tại Trung Quốc đại lục đem bán, nhưng mất đi thị trường tiền cơ, lượng tiêu thụ không tốt cũng không xấu, chỉ có thể coi là trung quy trung củ. Chủ yếu là có Thiên Sư dở dở làm đối so, Samsung gã là gì gì cũng không lộ ra kín diễm. Đến mức gã vồ 4S hàng trợ, vẫn như cũ còn chưa tiến vào Trung Quốc đại lục, trước mắt ở vào kết nối mạng giai đoạn thử nghiệm, mà lại không quan trần quý lương chuyện, chính phủ quy định 3 tháng kết nối mạng kiểm nghiệm kỳ đều còn không có qua. Điện thoại ngành nghề năm 2011 độ thị trường báo cáo cũng rốt cục ra lò, tổng thị trường số đến mức ngầm điện thoại bản phím, Nokia 23.8%, Samsung 14.6%, Lenovo 10.2%, Huawei 6.1%, ZTE 5.2%, Hồng Meng 4.4%. Mà smartphone thị trường số định mức, Hồng Meng 17.8%, Nokia 16.6%, Samsung 8.1%, HTC 6.9%, Oppo 6.3%. Nếu chỉ luận smartphone lượng tiêu thụ, Hồng Meng điện thoại là năm 2011 Trung Quốc lượng tiêu thụ quân quân. Chương 520, gửi bổ trò hay liên tục, chương 520, gửi bổ trò hay liên tục. Năm nay biệt chi dạ Trần Quý Lương không có đi tham gia. Bởi vì hắn cảm giác rất khó chịu. Vậy Bộ làm một cái internet xã giao sản phẩm, nó đã không thụ bất luận cái gì người khống chế. Đừng nói Trần Quý Lương không khống chế được, thậm chí có liên quan bộ môn đều không thể thông báo hành chính mệnh lệnh đến khống chế. Bao quát Trần Quý Lương tại bên trong, bị Thụy Bộ tất cả nhân viên công tác đều áp lực lớn. Năm 2011, Bí Thụy Bộ bị thượng cấp hẹn nói chuyện 2 lần, còn thu được vô số yêu cầu xóa bỏ ngôn luận thư tín. Bị xóa bỏ những cái kia với Bộ, thành phần phi thường phức tạp. Một ý Thụy Bộ nội dung, sát thực đang vị dân chờ lệnh, nhưng lại xen lẫn đại lượng có ý khác chi đồ ở sau lưng trợ rút nâng vấn đề đến cùng một độ cao để phân tích ác ý quấy đại đã cực kỳ khó dùng cần phải ủng hộ hoặc phản đối đến phân chia. Bất quá từ lâu dài đến xem nó tích cực ý nghĩa vẫn là càng lớn nó trực tiếp thôi động Trung Quốc xã hội tiến bộ bao quát học sinh dinh dưỡng cơm trưa cũng là từ năm nay vậy bổ công lý hoạt động bắt đầu tại dân gian làm đến hưởng hực khí thế về sau Trung ương quyết định bắt đầu phía chính phủ thí điểm cũng trong tương lai hơn 10 năm từng bước phổ cập đến cả nước cái gì quét mi mĩ cái gì xe lửa cũng không nhắc lại toàn bộ mẹ nó mẫn cảm chủ đề càng mẫn cảm chính là vậy bổ tham gia tuyển phong trào nay thuộc về Hàn Tam phẩm ra mắt trực tiếp bối cảnh. Chí thức công chúng nhóm đều tại khí thế ngất trời thảo luận cái này, mặc kệ phát triển tiếp đoán chừng còn muốn làm nhan sắc. Đúng, Hàn Tam phẩm đã viết ra, mà lại là tại nhan sắc tiến trình dư luận làm nền giai đoạn ra gia lò. Năm nay biệt chi dạ trừ bọn bị mời tới Đông Đạo Minh Tinh, còn lại được mời người nổi tiếng trên mạng có thể nói hiền giả tụ tập. Trần Quý Lương cũng bất tiện biểu đạt cái gì, suy cho cùng bọn hắn lập tức tựa hồ thật đang vì dân chúng nói chuyện. Thậm chí Trần Quý Lương còn khiên áp lực bảo vệ bọn hắn một ít phát biểu không bị xóa bỏ, hoặc là cố ý kéo dài bị xóa bỏ thời gian. Nhưng Trần Quý Lương lại sát thực không thích những ngày người, cho nên hắn không có tự mình tham gia hệ bộ chi dạng chán ghét lê tởm. mà một ít lão già cũng sát thực rất không hợp thói thường lại cầm lấy bù mướn phòng sự kiện đến nêu ví dụ nào đó cục trưởng thế mà tại lấy bù bên trên công khai tán tỉnh còn hẹn nhau mướn phòng dẫn tới đại lượng dân mạng nhiệt tình với xem vị trưởng cục này cho rằng truyền thống thông tin phương thức dễ dàng bại lộ mà lấy bù tư mật tính khẳng định tăng mạnh thế là đối tình nhân nói chúng ta sau này vẫn là ít gọi điện thoại ít gửi nhắn tin lấy bù bên trên gặp nghĩ đến lợi hại ngay tại lấy bù bên trên nước địa phương được không song phương tại lấy bù bên trên đạt thành nhất trí cũng đem mướn phòng địa phương đều hẹn xong lập tức cục trưởng liên tiếp vào truyền thông điện thoại Hán phi thường kinh ngạc hỏi: Hai chúng ta cái đang ngẩng bộ người cũng có thể nhìn thấy à? Không thể nào. Đám dân mạng còn tại thấy bù bên trên cho năm 2011 các lao gia bình thường. Có cái gì hàng năm gia lệ thưởng, bình cho nào đó huyện nguyên người đứng đầu. Này vị lao gia hàng năm đều cho 22 danh tỉnh nhân tổ chức quần phương yến. Có cái gì hàng năm quản lý thưởng, bình cho nào đó thị nguyên người đứng thứ hai. Này vị lao gia ra sức học hành qua mở bờ a văn bằng, đồng thời còn thiện ở hoàn học hoàn dụng. Hắn bổ nhiệm một cái thủ tịch tỉnh nhân, khiến cho quản lý mặc khác sáu vị tỉnh nhân. Năm nay vậy bù, đặc biệt đặc sắc. Cũng có thể nói là quần ma loạn vũ chấm chí Tencent, Tiên, Sina, số thủ hội lúc đầu đã không cạnh tranh được bị đối bộ, nhưng năm nay bọn chúng đăng ký người sử dụng nên đón kiểu bộ phát tăng trưởng. Lập tức, bốn lớn hội bộ cùng tồn tại. Chỉ có tiếp qua 1 2 năm, cố này điên của mấy bộ dậy sóng hơi chút làm lạnh, người sử dụng số lượng càng ít hội bộ sản phẩm mới có thể chậm rãi tiêu vong. Cuối cùng chỉ còn một nhà. Bắc Kinh, một nhà nhà riêng quán cơm ở bên trong. Trần Quý Lương lần nữa gặp được đã từng cục trưởng khấu, cục trưởng khấu đã lâu không gặp, mọi người đều cực kỳ tưởng niệm ngươi a. Không lại muốn gọi cục trưởng, ta đã không đảm nhiệm công chức. Khấu Tiểu Vi cười nói. Trần Quý Lương nói, trước gọi món ăn a. Khấu Tiểu Vĩ một bên gọi món ăn một bên nói, ta hai tháng trước, từ bản sở đầu mã trung tâm từ trước. Hiện tại không quan một thất nhẹ, dự định thừa dịp bản thân còn không có lão hủ, tìm một chút sự tình đến dày vò dày vò. Trần Quý Lương hỏi, dự định làm cái gì? Khấu Tiểu Vĩ nói, làm trò chơi phương diện đầu tư mạo hiểm. Trần Quý Lương hỏi, cần tài chính ủng hộ sao? Khấu Tiểu Vĩ nói, tạm thời không cần. Ta ngay tại tìm kiếm thích hợp vườn sản nghiệp, theo địa phương về trên tay làm ấp trung tâm. Nếu mà có được hạng mục, khả năng cần si yêu trần tài chính cùng con đường ủng hộ không có vấn đề, đến lúc đó nói một tiếng chính là Trần Quý Lương Phi Thường Sảng khoái đáp ứng, nói câu lời thật tình, bao quát Đinh Tam Thạch tại bên trong, mọi người đều Phi Thường Hoài Niệm khấu Tiểu vị đương Phó Giám đốc Tuế Nguyệt, đổi mới rồi ban lãnh đạo trò chơi nghiệp giới các đại lão cực kỳ không thích đứng, nhất là năm nay ngành nghề niên Hội cùng cơ lật ở ho, làm cái quái gì a? Nay đã không phải là ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề vấn đề, mà là mọi người đều cảm thấy đã mất đi vốn có tôn trọng. Khấu Tiểu Vi ý nghĩ vô cùng đơn giản, theo địa phương vườn sản nghiệp hợp tác làm ấp trung tâm, sau đó nâng đỡ có tiềm lực công ty game hoặc sở Tuyển chính hắn tiền khẳng định không đủ, cần càng nhiều ngành nghề sưởng lớn đầu tư tiền vào đương lập tờ. Dung khấu tiểu vĩ nhiều năm tích lũy mạng giao thiệp, không vẹn vẹn Trần Quý Lương nguyện ý ủng hộ, cơ hội trong nước tất cả internet sưởng lớn đều sẽ ủng hộ. Có thể tưởng tượng loại tình huống này, một nhà game sở studio bị khấu tiểu vĩ nhìn trúng, tại ấp giai đoạn liền đạt được internet xí nghiệp lớn tài chính dốc vào, vận doanh cùng mở rộng giai đoạn cũng có thể đạt được internet sưởng lớn chiếu cố, cực kỳ dễ dàng đem hạng mục làm. Khấu tiểu vĩ dựa chưa theo Trần Quý Lương ăn cơm, trạm mạng tối lại đi cùng chị Vũ Phương ăn cơm. Tiếp xuống hai tháng. Hắn muốn đem tất cả Internet sưởng lớn tổng giám đốc đều mời một mấy lần. Mạng giao thiệp đặc biệt nguy tiên. Trần Quý Lương tham gia xong công ty liên hội, liền theo Biên Quan Nguyệt cùng nhau về nhà ăn tết. Nửa đường thông lệ tại thành đô đi một lượt. Trong khoảng thời gian này, Phương Chu Tử đã bắt đầu đánh giá hàn tham phẩm, cấp tốc trở thành suốt dẻo nhất thủy bộ chủ đề, không có cái thứ hai. Thậm chí Biên Quan Nguyệt, Đào Tuyết, hứa Phong Ngâm các nàng ba cái đều tại mỗi ngày chú ý, truy tung ăn dưa. Chuyện này vốn là cực kỳ lửa, Phạm Băng Băng đông nhiên xuất hiện đứng đội, còn thêm vào hai triệu nguyên treo thưởng ủng hộ hàn hàn lập tức liền trợ rút, làm lớn ra sự kiện lực ảnh hưởng, liền những cái kia fan cuồng đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Phạm Băng băng trên thân giang hồ khí quá nặng, thường xuyên thích công khai đứng đội tỏ thái độ, cuối cùng cũng là bởi vì đứng đội mà dẫn lửa tiêu thân. Người theo Hàn Hàn quan hệ cũng không tệ lắm, lần này không phát biểu một chút ý kiến. Biên quan nguyên hỏi. Trần Quý Lương ngồi tại về nhà trên xe, suất lấy hẩy bộ nói, ta là bịt ông chủ, không thuận tiện trực tiếp hạ chẳng kéo lệch giá nữa. Mà lại, cái này thời điểm nói không rõ ràng. Hàn Hàn phát bạn thảo tự chứng, cũng thuộc về tại hành vi phi thường ngu xuẩn, không có lỗ thủng cũng sẽ bị dân mạng cho tìm ra lỗ thủng. Biên quan Nguyệt Hiếu kỳ nói, loại tình huống này làm như thế nào ứng phó? Trần Quý Lương nói, đương nhiên là đổi nhà, a ngươi nói ta viết thay, ta còn nói ngươi đạo văn đâu. Mà lại, ta có hay không biết thay còn còn nghi vấn, mà ngươi đạo văn sớm liền thực nhận cho. Hắn Hẳn chính xác làm pháp, không hẳn là một vị phong ngữ, cái gì phơi bản thảo treo thưởng 20 triệu tự chứng trong sạch. Hắn hẳn là chủ động xuất kích, tiếp phương Chu tử đạo văn nội tình, trực tiếp đem trận này luận chiến biến thành náo kịch. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Ức kỳ lâu không có liên hệ Lý Tầm Hân, cho Trần Quý Lương gọi điện thoại tới, CEO Trần, lần này có thể giúp một chút sao? Trần Quý Lương cười hỏi để ta xóa Phương Chu Tử vậy bù khẳng định không phải à vậy sẽ chỉ kích thích dư luận Lý Tâm hoan hỏi ngươi có thể hay không dây có tuổi bù ủng hộ một chút hàn hàn Trần Quý Lương nói đại ca ngươi trước kia cũng thật thông minh lần này làm sao đầu gối không dùng tốt rồi ta ủng hộ hắn có cái dám dùng a đối mặt công chúng chất vấn càng là nhân vật có phân lượng hạ tràng hỗ trợ liền càng sẽ kích thích công chúng nghịch phản tâm lý Phạm băng băng liền là ngươi tìm a không tìm nàng còn ở Mỹ không được như thế lớn Lý Tâm hoan trầm mặt suy tư hơn mười giây hỏi Siêu Trần có biện pháp nào Trần Quý Lương nói Phương Chu Tử nhiều như vậy tài liệu xấu Còn có nhiều như vậy cựu nhân. Người không biết lợi dụng. Còn có phương chu tử hoạch tâm đoàn đội, cái nào không phải tài liệu xấu một đồng lớn. Từ bỏ phòng thủ đánh đối công. Rõ ràng, ta ơn CEO Trần giải hoạc. Ta cúc trước, lần sau về Bắc Kinh lại làm mặt bái phòng gửi tới lời cảm ơn. Lý Tầm Hoan lập tức rõ ràng nên làm như thế nào. Trần Quý Lương nhắc nhở, đúng rồi, phương chu tử cái kia bảo an quý đầu tư giống như có vấn đề. Hiểu rõ, ta ơn CEO Trần. Lý Tầm Hoan đem điện thoại của máy. Phương chu tử trước kia đánh gi Kết quả lọt vào tập kích tiến vào bệnh viện, lập tức liền thành lập cái gọi là bảo an quỹ đầu tư hiệu triệu dân mạng quên tiền bảo hộ nhân thân của hắn an toàn. Bảo an quỹ đầu tư vẹn vẹn thành lập hơn 10 ngày, số tiền kia liền bắt đầu bị chuyển ví tư dụng. Ở trong đó còn có ta Trung Quốc thủ phụ quên tiền đâu. Từ thủ phụ cho Phương Chu tử góp 3 triệu, còn nói trong vòng 10 năm, Phương Chu tử an toàn hắn đến phụ trách. 3 triệu nếu như không đủ, thiếu bao nhiêu hắn thưởng bao nhiêu. Bất quá, từ thủ phụ về sau đem kia 3 triệu ngạnh sinh sinh đòi lại. Đòi lại nguyên nhân, là Phương Chu tử cái này lão bất lực, giám chất vấn mờ sét chai on the the làm giả. Mà từ thủ phụ một mực đem MS trai coi là thần tượng, mặc dù đặc biệt chịu tượng, nhưng từ thủ phụ cũng rất phi thường lợi hại. Hắn là duy nhất có thể từ Phương Chu Tử trong tay đem tiền phải trở về người. Đòi tiên quá trình, tuyệt đối đặc sắc. Từ thủ phụ đầu tiên là lựa chọn báo cảnh sát, còn nháo muốn thưa kiện. Mà Phương Chu Tử thì trực tiếp vạch trần, nói từ thủ phụ đến nước Mỹ thay thế, không ngờ mà tới dừng chân trong nhà hắn. Còn hướng hắn cùng thê tử khoe khoang thay thế kinh lịch, buông lời nói muốn sinh một con trai. Từ thủ phụ thuộc về không muốn mặt người, loại này vạch trần đối với hắn không có chút nào lửa nguy hiểm. Mà lại, từ thủ phụ còn tại nhà mình trong trò chơi làm bộn. Bộ chỉ cần người chơi tiến vào trò chơi, liền có thể nhìn thấy treo thưởng nội dung, từ thủ phụ tên thật báo cáo phương chu tử, tối cao tiền thưởng 1 triệu nhân dân tệ. Tại hội bổ chia sẻ lại báo cáo phương chu tử người chơi, đồng đều có thể lấy được giá trị 30 nguyên gói quà bản thưởng, còn đồng đan 40, tu luyện đan 2, luyện hóa phù 10. Từ thủ phụ thậm chí đem bản thân gầy bổ biệt danh, đổi thành nấu khuỷu tay nấu khuỷu tay, tay nấu giáo viên. Mà năm đó theo hắn cường độ cao đối đường phương chu tử án tỉ phạn, tư thủ phụ quyết định mỗi người đưa một đại áp điện thoại nhật lôi. Bên trong đó liền bao quát La Thái Quân. Gặp được loại này không cần mặt mũi lưu manh, cuối cùng vẫn là phương chu tử gánh không được bị ép nhận thua đem kia 3 triệu cho lui. Nếu như không trả lại tiền, từ thủ phụ đoán chừng có thể tốn hao mấy chục triệu, một mực đem Phương Chu tử cho đập chết mới thôi. Trần Quý Lương về nhà ngày kế tiếp, liền thấy rất nhiều bóc Phương Chu tử tài liệu xấu hồi bộ. Năm này Tết xuân, có trò hay có thể nhịn. Chương 521, vẫn là lão la đáng tin, chương 521, vẫn là lão la đáng tin. Đây chính là nhà ta nhà máy. Trần Quý Lương đứng tại vườn sản nghiệp một mảnh khu xưởng hỏi. Lão ba Trần Hưng Hoa nói, đúng, chiếm diện tích cực kỳ lớn. Ta không nghĩ tới làm như thế lớn, nhưng lãnh đạo nói không thể cho người mất mặt. Trần Quý Lương Trần Hưng Hoa tiếp tục nói, nguồn tiêu thụ vẫn còn bất ổn, định, thậm chí bản địa đều không bán chạy. Bản địa đài truyền hình tiết mục, bây giờ căn bản liền không có người xem. Ta còn đánh một chút nhà ga, thân xe quảng cáo, lượng tiêu thụ vẫn là không có nâng lên. Thua lỗ bao nhiêu?" Trần Quý Lương hỏi. Trần Hưng Hoa nói, mấy chục vạn a bất quá lập tức liền là Tết Xuân hội đèn lồng, ta đã theo hội đèn lồng ban tổ chức thỏa đàm, đáp ứng chuyên môn cho ta khai thông một cái cửa hàng. Long Đô hội đèn lồng vẫn là cực kỳ lợi hại, tương lai mấy năm thậm chí làm đến toàn thế giới. Không quản toàn cầu quốc gia nào xử lý hội đèn lồng, vượt qua 95% đều là mời Long Đô đoàn đội đi chế tạo. Về sau còn có một cái lọt vào mắt công chúng sự kiện, Hàn Quốc mời Long Đô đoàn đội đi làm hội đèn lồng, năm thứ hai liền bắt đầu thao tác đem hội đèn lồng thân di. Trần Quý Lương nói, chờ đường cao tốc tu thông đi, chủ muốn ở chỗ này chế tạo phía nam của tỉnh tứ xuyên vận tải hàng hóa trung tâm. Đến lúc đó ta giúp ngươi tuyên truyền một chút, xem ở trên mạng có thể bán ra đi bao nhiêu. Coi như đi họ phở lìn con đường, cũng muốn đường cao tốc mới có thể giảm xuống vận chuyển chi phí. Trần Hương Hoa gãi gãi đầu, có phần không có ý tứ. Chủ yếu là năm ngoái khoe khoang con lạc, lời thể son sắt nói mình có thể tìm tới nguồn tiêu thụ, kết quả kết quả là vẫn là muốn dựa vào con trai mới được. Trần Quý Lương vào xưởng dạo qua một vòng, phát hiện nơi này đã đình công. Trần Hưng Hoa giải thích nói, đã đình công hơn một tháng, chủ yếu là trong kho hàng đọc lại quá nhiều bán không được. Ta dự định lợi dụng hội đèn lồng đem tồn kho cho dì đi. Trần Quý Lương cười nói, cha ngươi không sai à? đều học xong đọc lại, tồn kho loại này chuyên nghiệp thuật ngữ. Trần Hưng Hoa nói, ta một mực tại đọc sách học tập, còn thường xuyên đi học viện khoa học và công nghệ dự tính. Nơi đó lãnh đạo cùng giáo viên đều đối ta đặc biệt nhiệt tình. Trần Quý Lương nói thầm, vậy ta phải quên mấy triệu, ta liền là đi dự tính mấy bài giảng, ngươi quên tiền làm gì? Trần Hương Hoa nói. Trần Quý Lương nói quê quán duy nhất khoa chính quy trường học, ta sớm muộn là muốn quên tiền, nếu không khẳng định bị người đâm cổ sống, Quên mấy triệu, thiết lập một cái học đồng, cũng coi như vị quê quán giáo dục sự nghiệp làm công hiến. Về đến nhà, biên quan nguyệt đang cùng bà nội cùng một chỗ đùa nhẹo chơi, lão mụ thì ngồi tại trước máy truyền hình cho trần quý lương đan áo len. lão mụ diêu lan đầy bụng oán khí cửa trách, nhìn thấy nhà máy đi, để cha ngươi đừng làm to như thế, liền là không nghe ta. người khác tùy tiện nâng hắn vài câu, hắn liền đầu gối chán vắng không biết mình bao nhiêu cân lượng. trần hương hoa không dám ứng thanh, chỉ là một cái sức lực cười làm lành. trần quý lương an ủi nói, không có việc gì có thể bán ra đi. Biên quan người nói, hay là để ta cha tìm xem quan hệ, nói không chừng hắn có thể tại thành đô tìm tới nhà phân phối, không cần phải làm phiền người cha. Trần Hưng Hoa vội vàng nói. Trần Quý Lương nói, chờ đường cao tốc tu thông bàn lại mà khác. Trong nhà qua Tết Xuân mấy ngày, Trần Quý Lương loại trừ thông cửa thăm người thân, cũng liền thừa vậy bù ăn dưa giết thời gian. căn bản không cần lý tầm hoan đi cầu rút, liền có đại lượng Phương Chu Tử kiệu ra chạy tới chợ uy. La Thái Quân đương nhiên là cái thứ nhất. Lão La cùng Phương Chu Tử ẩn đoán, đã có nhiều năm, hắn lúc ấy là một cái bù lọt CN, mời Phương Chu Tử đi viết Kết quả Phương Chu tử nói tuổi Tịnh báo cáo tin tức có sai, mà lại tìm từ sắc bén phê bình tuyên truyền ngụy khoa học. Lão La chạy đến đưa người hòa giải, hy vọng Phương Chu tử sửa chữa bài blog tìm tử, tốt xấu bận tâm một chút mờ sét trai cảm thụ. Song Phương ầm ỉ tách ra. Lão La dưới cơn nóng giận vận dụng Trạm trường quyền lực, tại danh xưng vĩnh viễn không xóa tổ địa phủ lọc CN, trực tiếp che giấu Phương Chu tử kia thiên văn chương. Phương Chu tử bởi vậy giận dữ, tại tơ mới ngự trang ép viết văn công kích Lão La. Năm ngoái, Lão La vạch Trần Phương Chu tử lão bà luận văn làm giả, Song Phương mâu thuẫn lại lần nữa nâng cấp. Ngay tại Hàn Hàn phát biểu Hàn Tam phẩm trước mấy ngày, Sản lý hẳn là việc đem la Thái quân, Vu Kiến Vang, Phương Chu Tử đặt song song khen ngợi. Lúc đầu đây là một thiên thổi phòng văn chương, Phương Chu Tử lại bắt trước Tiểu phòng ngựa khí đang mới bổ, Tiểu mộ tốt đẹp Nam Nhi, lại cùng loại người như người nổi danh, đang bận theo sĩ hệ men chiến đấu la Thái quân. Lần hai ngày đang mới bổ phản kích, Tiểu mộ tốt đẹp Nam Nhi có bệnh tích sạch sẽ, giao hữu cực kỳ cẩn thận, chỉ có thể chịu đựng theo tư mã lam dạng này người nổi danh cùng sương huynh gọi đệ. Phương Chu Tử giận điên lên, bắt đầu vạch trần la Thái quân tiếng anh huấn luyện cơ cấu không tuân theo quy định kinh doanh, trốn thuế lậu thuế, thư giả quảng cáo, phi pháp mở trường. La Thái Quân thì chất vấn Phương Chu Tử đánh giả quỹ đầu tư, bảo an quỹ đầu tư có tài vụ vấn đề. Song Thảo đợi chuẩn bị sẵn tay háo đại chiến một trận, Phương Chu Tử chợt phát hiện Hàn Hàn sự kiện ảnh hưởng càng lớn, thế là quả quyết vứt bỏ ngay tại làm nóng người lao la chạy tới nệ Hàn Hàn. La Thái Quân quần đều thoát, lại phát hiện Phương Chu Tử không để ý đến hắn, tức giận đến lập tức đứng ở Hàn Hàn bên kia hỗ trợ gào to. Chuyện này kiện đã từ trên mạng chuyển tới lưới hạn, Nam Vương Nhật Báo và các tờ báo liên quan truyền thông trước tiên vào sân đứng đội Hàn Hàn, bởi vì sớm tại mười năm trước, Phương Chu Tử liền theo Nam Vương Nhật Báo và các tờ báo liên quan trở mặt sau đó lại tại không rõ lực lượng kết hợp một chút, song phương vứt bỏ hiểm khích lúc trước hợp tác 2 năm, nhưng bây giờ sớm liền lần nữa lại trở mặt. Nam phương nhật báo và các tờ báo liên quan hạ tràng về sau, một đống lớn trí thức công chúng cũng đi theo đứng đội hàn hàn. mà La Thái quân bên kia, đồng dạng thực lực cường đại, ủng hộ hắn trí thức công chúng một đồng lớn. đồng thời hắn càng hiểu được như thế nào kích động dư luận. Trung quốc trí thức công chúng quần thể, bày biện ra trước nay chưa từng có xé rách trạng thái. trước mắt đánh cân sức ngang tài, thậm chí hàn hàn còn chiếm thượng phong. Lý tầm hoan cái này tiểu cơ linh quỷ, vậy mà từ nguy cơ ở trong phát hiện cơ hội buôn bán hắn tích cực liên lạc sách báo nhà phân phối, để Hàn Hàn tuyên bố sắp xuất bản bản thảo, đồng thời tuyên bố lô vốn giá thấp mua bán, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghiên cứu Hàn Hàn bản thảo đến phân xử. Thật sự là thiểu năng a." Trần Quý Lương nhìn lẩy bổ bình luận. Một khi bản thảo ý muốn xuất bản, chẳng khác nào bị đặt ở kính hiển vi dưới, có thể tìm ra đủ loại chất vấn điểm. Lý Tầm Hoan đương nhiên không đốc, bởi vì hắn có thể dựa vào bán Hàn Hàn bản thảo kiếm tiền. Đô Đần là tự nhận là ưu thế tại ta Hàn Hàn. Cái này thao tác có thể quá thần lai like chi bút, thậm chí dẫn tới cổ tịch chuyên gia tham gia náo nhiệt, nghiên cứu Hàn Hàn văn tự vân tay làm như có thật đang người bổ, viết luật văn sau đó, này vị chuyên gia liền bị chỉ trích thu hàn hàn tiền, trần quý lương, quách tiểu tứ hệ chặt tài khoản đều bị phát nổ, bởi vì bọn hắn hai cái, cũng là giải thi đấu khái niệm mới xuất thân, hàn hàn sẽ ra chuyện, tự nhiên mà vậy cũng sẽ dính dấp đến bọn hắn, trần quý lương không thể chịu kỳ nhiễu, trực tiếp quan bế bản thân đẩy bù bình luật khu, hai đam trí thức công chúng đại hôn chiến, liên quan đến hắn cái đám ấy đây, càng hướng chi, trần quý lương đã hỗ trợ đi ra chủ ý, kết quả lý tầm hoan gặp hàn hàn chiếm thượng phong, liền không lại tiếp tục đảo phương chu tử nội tình, ngược lại vội vàng thao tác như thế nào lợi dụng lần này sự kiện kiếm tiền, thời điểm khen chốt vẫn là người ta la thái quân đáng tin a. Lão La quyết tâm muốn đem Phương Chu tử đập chết, căn bản không tại lồng gà vỏ tỏi việc nhỏ bên trên dây dưa, trực chỉ Phương Chu tử đánh giả quý đầu tư, bảo an quý đầu tư tài vụ vấn đề. Lão La tuyên bố mình đã báo cảnh sát, đồng thời Tết Xuân vừa mới qua đi, liền mang theo thợ quay phim đi lấp kín Phương Chu tử. Trần Quý Lương qua hết năm trở lại Bắc kinh thời điểm, Phương Chu tử cùng với luật sư bị La Thái quân chặn lại. Lão La yêu cầu đối chất nhau hai cái quý đầu tư tài vụ vấn đề. Phương Chu tử không chút nào để ý tới, tối đầu nhìn xem điện thoại cùng loại thang máy, đem luật sư lưu lại ứng phó La La. Lão La toàn bộ hành trình video còn chỉ vào luật sư đối thợ quay phim nói cho nha một cái đã tả câu nói này cấp tốc biến thành internet lưu hành ngữ dân mạng động một tí liền nói cho nha một cái đã tả thậm chí là chơi đùa thời điểm loạn tặng đầu người đồng đội cũng sẽ không tiếp tục mắng chửi người mà là nói cho nha một cái đã tả hiện tại cục diện cực kỳ chơi vui phương chu tử bắt lấy hàn hàn mánh nện, lão la bắt lấy phương chu tử mánh nện. bị thủy bù kiếm lật ra An cả một cái xuân quả bầu tạ dương dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói hay là mời bọn họ ba cái ngồi vào cùng đi trận đỉnh phong biện luận trần quý lương vui mừng mà nói thật mặt đối mặt biện luận kết quả còn cần nói sao đương nhiên là Lão La chiến thắng. Luận muốn mép ai thắng được hắn a? Cũng đúng, Lão La mua mép cưa môi cực kỳ lợi hại. Tạ Dương đối với cái này thâm biểu thán động, ngươi đối việc này kết quả có cái gì dự đoán? Trần Quý Lương nói, Hàn Hàn sẽ bị đánh trúng không lại cập nhật bài blog. Phương Chu Tử sẽ bị đánh trúng độ tin cậy lớn mất. Tạ Dương kinh ngạc nói, chỉ có Lão La một cái bên thắng. Trần Quý Lương nói, Hàn Hàn đoàn đội tất cả đều là heo đồng đội, Phương Chu Tử lại đặt mông tài liệu xấu. Ngược lại là Lão La, mặc dù xính ngoại, thỏa thỏa tinh thần người nhật bản, nhưng hắn vẫn luôn là cái này hình tượng. Mà lại hắn biết đánh giăn đánh bẫy tấp, căn bản không quản những cái kia chi tiết nhỏ liền bắt lấy tài vụ vấn đề truy vấn mạn nguồn. Tạ Dương hỏi, ngươi cảm thấy Hàn Hàn là viết thay sao? Trần Quý Lương nói, liền xem như viết thay, cũng không thể nào là hắn cha thấy mặt. Một cái đã có tuổi lão bất lực, có thể viết ra sân trường tiểu thuyết cùng xe đua tiểu thuyết. Ngươi biết hiện tại học sinh trung học lưu hành cái gì sao? Không biết. Tạ Dương lắc đầu. Trần Quý Lương cười nói, ngươi tốt nghiệp trung học vẫn chưa tới 10 năm, liền đã không biết học sinh trung học lưu hành cái gì. Hàn Hàn hắn cha tốt nghiệp mấy thập niên, có thể viết ra ba tầng cửa dạng này học sinh trung học tiểu thuyết tình yêu. Hơn nữa còn có thể viết để đương đại học sinh trung học cảm động lây. Tạ Dương bừng tỉnh đại ngộ, nếu thật là hắn cha viết hay, vậy hắn cha khẳng định là thiên tài. Không đúng, hẳn là một cái chuyên ma, nói không chừng hắn cha bị học sinh trung học quỷ hồn phụ thân. Trần Quý Lương phân phó nói, thừa dịp những sự tình này tiện nhượng độ, thật tốt vận hành một chút Weibo. Hai người bọn họ chính trò chuyện đâu, đột nhiên một cái nhân viên công tác chạy tới. Phương Chu Tử chuyển đi tèn xèn Weibo. Hắn trước kia cũng tại tèn xèn Weibo có tài khoản a. Lần này không giống nhau. Phương Chu Tử tuyên bố đình chỉ cập nhật mặt khác Weibo, sau này chỉ ở tèn xèn đang Weibo. Mà mẹ nó, tèn xèn đây là ra bao nhiêu tiền? thế mà thừa cơ cầm xuống phương chu tử độc nhất vô nhị trần quý lương cùng tạ dương hai mặt nhìn nhau tạ dương hỏi muốn đem phương chu tử mời về sao trần quý lương nói mời cái dám kẻn sen lưỡi bù mua xuống phương chu tử độc nhất vô nhị chí ít bỏ ra mấy triệu mà lại khẳng định ký độc nhất vô nhị hiệp nghị chúng ta nếu như muốn đem người đào trở về hoa càng nhiều tiền không nói còn muốn hỗ trợ thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng tạ dương hung hăng nói nhanh chóng giúp đỡ lao la đập chết phương chu tử không thể để kẻn sen lưỡi bù dựa vào chuyện này kiện tiếp tục hút lưu lượng Trong năm 522, Game sở sở Hàn Quốc công ty con, trong năm 522, Game sở sở Hàn Quốc công ty con. Lúc này Tẹn Sen Lấy Bộ đăng ký người sử dụng đã rất gần bị tuyệt bộ. Gggg dẫn lưu không phải nói đùa. Một cái khác thời không cũng kém không nhiều, năm 2010 xì nạ cùng số hụ làm nấy bộ đại chiến, lúc ấy Tẹn Sen Lấy Bộ căn bản không có gì động tĩnh. Kết quả chỉ có qua nửa năm, Tẹn Sen Lấy Bộ người sử dụng số lượng liền vượt lại Sina, tiếp xuống liên tục 2 năm đều là Tẹn Sen Lấy Bộ dẫn trước. Tại đại chúng trong lén tượng, đều cảm thấy xì nã lấy bộ từ đầu đến cuối càng phi thường lợi hại. Đó là bởi vì xì nã lấy bộ xã hội lực ảnh hưởng càng lớn, mà Tencent lấy bộ trọng điểm chế tạo nhỏ tuổi hóa thường ngày chia sẻ, không rất được xã hội chú ý, lọt vào mắt công chúng sự kiện thực sự quá ít. Hiện tại cầm bịt cùng Tencent làm núi so, hết hạn năm 2012 cuối tháng 2 số liệu, trần quý lương bị thay bù, đăng ký người sử dụng số lượng 413,5 triệu, người sử dụng hàng ngày ước 80 triệu, fan hâm mộ nhiều nhất là diễn viên diêu miệng rộng có được 12 triệu fan hâm mộ. Mã hóa đằng tện sen lũ bộ, đăng ký người sử dụng số lượng 382,6 triệu. Người sử dụng hàng ngày ước 100 triệu. Fan hâm mộ số lượng nhiều nhất là vượt rào cản vận động viên lưu tưởng, có được 14 triệu fan hâm mộ. Tại người sử dụng hàng ngày số lượng vô diện, tện sen lũ bộ đã vượt lại bị tồi bộ. Đây là bởi vì đại lượng nhỏ tuổi mượn dung hộ, mỗi ngày đều tại chia sẻ cuộc sống của bọn hắn thường ngày. Bọn hắn cũng không đi ra theo người cãi lộn, coi như cãi nhau cũng cực hạn tại trong vòng nhỏ, ngoại giới cực kỳ khó cảm thấy bọn hắn tồn tại. Cực kỳ nhiều nhỏ tuổi người sử dụng thậm chí không có điện thoại, chỉ có thể sử dụng tện sen lũ bộ máy tính PC. Nhưng bọn hắn có thể mỗi ngày chạy tới quán net cập nhật động thái, tựa như trước kia mỗi ngày cập nhật cờ cờ không gian giống nhau. Đại lượng tèn xè nẫy bộ người sử dụng liền là từ cờ cờ không gian chuyển hóa mà đến, cho nên cũng có thể nói như vậy, bị tấy bù cùng tèn xè nẫy bộ cạnh tranh, kéo dài lúc trước hẹn nơi họ vừa, rèn rèn con cùng cờ cờ không gian cạnh tranh. Tèn xè nẫy bộ thiếu liền là xã hội lực ảnh hưởng, lần này bọn hắn đào đi phương chủ tử, vừa vận đền bù tèn xè nẫy bộ cho thiếu sót. Không có như thế tà dị, một cái phương chủ tử không thể nào đem chúng ta người sử dụng dẫn đi, tuyệt đối không thể thất lợi kỳ nhiều dân mạng mỗi ngày trông coi Phương Chu Tử lấy bù ăn dưa, một khi để bọn hắn dưỡng thành đăng nhập kẹn sẻn bùi bùi quen thuộc, chỉ cần 12 tuần liền triệt để chạy mất hết. Vậy liền cho đánh giả Phương Chu Tử lấy bù tiếp tục họp sẽ ấp, để phái phản đối Phương Chu Tử cùng phái ủng hộ Phương Chu Tử, đều mỗi ngày đăng nhập bị thủy bùi cãi nhau. Để bọn hắn bảo trì đăng nhập bị thủy bùi quen thuộc, còn có hướng dẫn càng nhiều danh nhân gia nhập luận chiến. Chúng ta danh nhân càng nhiều, nhất là yêu cãi nhau danh nhân nhiều một cách đặc biệt. Chúng ta dưa số lượng nhiều bao ăn no, bị thủy bùi tầng quản lý liên tục hai ngày họp nghiên cứu Phương An đương đối. Bọn hắn không quản Phương Chu Tử hàn hàn lão la ai thua ai thắng chỉ để ý bị thổi bổ có hay không sói mọn. loại chuyện này trần quý lương cũng không tự mình tham dự bị tại sở chế ám mình đồng thời còn chủ động liên hệ đến một vị trọng lượng cấp nhân vật chữ viết nhầm tú tài chữ viết nhầm tú tài là nước mỹ nam thêm đại sinh vật học tiến sĩ bị phương chu tử đạo văn quá nhiều thiên phủ cập khoa học văn chương hắn mấy năm này một mực tại siêu tập phương chu tử tài liệu xấu cũng tiếp tục biên soạn cập nhật phương chu tử đạo văn đạo văn nhân phổ trước mắt đã sửa sang lại phương chu tử hơn một lên đạo văn đạo văn án lệ Tháng 3 trung tuần, Phương Chu Tử đạo văn đạo văn nghiên phổ leo lên bị Thủy Bố hot sale up, dẫn tới đại lượng ăn dưa dân mạng về xem. Tháng 3 hạ tuần, Phương Chu Tử đối thủ cũ Tiêu Thuyền nước cũng ló đầu, hắn cũng khỏi cần phải nói, liền là tìm Phương Chu Tử đòi tiền. Bởi vì năm đó Phương Chu Tử đánh thua kiện cáo, lại chuyển di tài sản, gạch bỏ ngân hàng tài khoản, cự không chấp hành pháp viện bồi thường xử phạt. Đến tận đây, trình diễn trò hay càng ngày càng nhiều, bị Thủy Bố mỗi ngày đều có dưa ăn. Lưu lượng này không liền đi lên, người sử dụng này không liền bảo vệ, mà chân chính trọng lượng cấp nhân vật, thôi Vĩnh Nguyên, Vương Chi An, Chu Nghệ thậm chí đều còn không có đăng trạng thôi vĩnh nguyên cũng không cần nói một cái khác thời không chân chính đem phương chu tử đánh ngã lại là vương trí an nhật bản phủ cờ tỷ mã động đất phát đầu kia chứ danh tuổi bổ chính là vương trí an hắn nói một năm về sau nhật bản phủ cờ tỷ mã đem phát sinh biến hóa long trời lở đất hơn 10 năm về sau lại chuyên môn chạy tới ăn nhật bản phủ cờ tỷ mã gạo lời thể son sắc nói phủ cờ tỷ mã hạch nước bẩn không có nguy hại vương trí an vì sao theo phương chu tử kết thủ? bởi vì phương chu tử đánh giả chu nghệ chu nghệ là đại học nông nghiệp giáo sư bị vương chu tử vạch trần làm ngụy khoa học mà lại thường thường cho vật phẩm chăm sóc sức khỏe đứng đài càng thú vị là làm từ địch phương chu tử cùng trung nghệ, 10 năm về sau cùng một chỗ nói khoác nước mỹ đối tình hình bệnh dịch xử lý. Trần Quý Lương bay đi Hàn Quốc, làm sở si sở Hàn Quốc công ty con năm ngoái mùa thu chính thức thành lập. Trần Quý Lương thân là tập đoàn tổng giám đốc nhất định phải bớt thời gian thị sát một chút, đã là hiện lộ rõ ràng bản thân tồn tại cảm, lại là biểu đạt đối Hàn Quốc công ty con coi trọng. Công ty địa chỉ ở vào kinh kỳ đạo thành Nam thị cầu gỗ khoa học kỹ thuật cấp, nơi này không vẹn vẹn tụ tập đại lượng công ty game, còn đóng quân có Hàn Quốc cỡ lớn xí nghiệp công nghệ cao bộ môn hoặc nghiên cứu và phát triển trung tâm. Trần Quý Lương đầu một ngày vào ở khách sạn, ngày kế tiếp liền đi công ty thị sát. Hắn đều còn không có từ khách sạn xuất phát, công ty bên kia đã bận rộn đến từ Trung Quốc mấy cái nhân viên nhìn xem Hàn Quốc đồng sự hành vi phát ra từ nội tâm cảm thấy khinh bỉ cũng bất đắc dĩ. bọn hắn đây là điên rồi đi. Đừng nói chuyện tôn trọng người ta truyền thống. Chiến trận này quá không hợp thói thưởng, làm đến theo nước nào người lãnh đạo muốn tới giống nhau. Lên sở siẹn sở si nghiệp văn hóa tại Hàn Quốc xem như hủy. Trần quý lương còn chưa lên lâu, công ty con CEO Nô Trấn Hạo liền đã mang người dưới lầu nên đón. Nô Trấn Hạo là phía trước SK China tệ lệ cồn cùm bợ lầy sạt Hàn Quốc quản lý cấp cao. Trần Quý Lương năm ngoái cầm tới săn đầu cho danh sách, từ đầu đến cuối tìm không ra hài lòng CEO nhân tuyển, đổi hai nhóm về sau, rốt cục tuyển định Ngô Chấn Hạo. Tại một cái khác thời không, gia hỏa này là gì ở Hàn Quốc công ty con người phụ trách? Bất quá Trần Quý Lương mời săn đầu đào hắn thời điểm, Ngô Chấn Hạo vẫn như cũ thuộc về Hàn Quốc bội tài sản cao tầng, cưỡng ép nện tiền đào tới. Tại Ngô Chấn Hạo cùng đi, Trần Quý Lương thừa thang máy lên lầu đi vào công ty, hoang nên hộ giải, còn không liền nghe được chỉnh tề hô tiếng, trước cửa công ty thậm chí trải một đoạn thảm đỏ, quản lý cấp cao nhóm mang theo nhân viên xếp hàng nênh đón đồng loạt hướng phía Trần Quý Lương túi người chào ân cần thăm hỏi. Mà mẹ nó, Trần Quý Lương lần thứ nhất nhận loại đãi ngộ này, cảm giác khó chịu đồng thời, thế mà con mẹ nó cực kỳ thoải mái. Hắn nhớ tới trước khi trùng sinh nhìn thấy một cái tin tức, nào đó Hàn Quốc quản lý cấp cao đi thị sát Việt Nam nhà máy. Việt Nam nhà máy tổ chức mấy trăm tên nữ công, vung đẩy Hàn Quốc cực kỳ đứng tại thảm đỏ hai bên đường hẻm hơn nên, đầu kia thảm đỏ trọn vẹn từ nhà máy đại môn một mực trải ra nhà máy. Trần Quý Lương đối Ngô Chấn Hạo nói, quá long trọng, không cần phải dạng này, đem bản trước làm việc làm tốt là được. Ngô Chấn Hạo nói, hoàng nên chủ tịch cũng là bản trước làm việc Trần Quý Lương không tiếp tục nói cái gì. "Mẹ nó, thế nào xem tiểu tử này càng thêm thuận mắt nữa nha." Tại ngôi trấn hạo giới thiệu, Trần Quý Lương dần dần theo trung hàn hai nước quản lý cấp cao nắm tay. Trần Quý Lương cũng không bàn công việc, mà là hỏi Hàn Ân cần quan tâm bọn hắn sinh hoạt, ngẫu nhiên còn ngẫu nhiên chọn lựa mấy cái nhân viên kéo việc nhà. Như này diễn xuất, để Hàn Quốc nhân viên rất cảm thấy ấm áp, cảm thấy tổng bộ đến Trần chủ tịch thật sự là người tốt. Một phen giả vờ giả vịt về sau, Lô trấn Hạo bị đơn độc gọi đi giao lưu. Lô trấn hạ báo cáo, chúng ta thần dụ kỳ nguyên cơ hội là theo dị Ort Liên minh huyền thoại đồng thời thử nghiệm, đồng thời Ogen beta Liên minh huyền thoại thi đấu chuyện Cảng Hoa Mỹ, năm ngoái liền đã dựng lấy vé đốt cửa G đi nhờ xe tiến vào Hàn Quốc. Nhưng chúng ta nhân vật trò chơi càng xinh đẹp, cửa sổ trò chơi càng nhẹ nhàng khoát khoái, càng phù hợp Hàn Quốc người chơi thẩm mỹ. Hết hạn tháng trước mà nguồn, thần dụ kỵ nguyên mát chỉ số online 250.000 người, liên minh huyền thoại mát chỉ số online chỉ có 130.000 người. Chúng ta có rõ ràng ưu thế. Mặt khác, chúng ta đã phối hợp tổng bộ, tại Hàn Quốc bên này sơ bộ dựng lên thi đấu truyện giặc cung. Chỉ bất quá bởi vì trò chơi lực ảnh hưởng có hạn, Hàn Quốc mấy lớn ẹtọt câu lạc bộ, trước mắt còn có một nửa không có tổ kiến thần dụ kỵ nguyên chiến đội. Liên minh huyền thoại cũng giống nhau, chỉ có một phần ba cỡ lớn èn hoạt cầu lạc bộ. Vì gì họ trò chơi này gây dựng chiến đội. Một cái khác thời không, gì họ năm 2011 tháng 7 tuyên bố tiến quân Hàn Quốc thị trường, tháng 9 thử nghiệm, tháng 11 ổn tần bịa tạ. Nhưng bởi vì lem sở sĩ èn sở tại châu Âu thị trường làm rối, dẫn đến gì hot thu nhập giảm mạnh, lại thẹn sẹn cũng không tiếp tục tiếp tục bơm tiền. Cho nên gì hot tiến quân Hàn Quốc thời gian bị trọn vẹn chỉ hoan ba bốn tháng. Hiện tại tình huống là, thần dụ kỳ nguyên cùng liên minh huyền thoại gần như đồng thời tiến vào Hàn Quốc thị trường, mà lại. Di họa Hàn Quốc công ty con người phụ trách còn bị Trần quý lương cho hất tay trên. Trần quý lương cười nói, ta lần này tới mang cho ngươi một kiện lễ vật, tổng bộ đẩy ra một cái mới anh hùng, gọi là thần uy thuyền trưởng Y Y C Anger. Hàn tự xưng là thế giới khác hải quân đại tướng Lý Tuấn Thần hậu đại. Nô trấn hạo nghe được nhãn tình sáng lên, cái này anh hùng đẩy ra khẳng định thâm thụ Hàn quốc người chơi hoang niên, chúng ta có thể đem liên minh huyền thoại vung càng xa. Lờ họ lờ thuyền trưởng gặng đỡ lạ sớm liền online, cho nên thần dụ kỷ nguyên không có cùng loại nhân vật, nhưng thần dụ kỷ nguyên thế lực thiết lập bên trong lại có hải tặc quần thể tồn tại lần này rước hoắt đem truyền trưởng hải tập chỉnh thành hàn quốc hậu duệ, bất quá chỉ là tự xưng hàn quốc hậu duệ, mỗi ngày nào muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, di hot bên kia cũng kém không nhiều, cựu vĩ hồ a di liền là chuyên môn vì hàn quốc thị trường chế tạo, ừm, lão mi cảm thấy cựu vĩ hồ nguồn gốc từ hàn quốc thần thoại, lúc này a di đã bị đem sở chi si ẹn sở vượt lên trước làm được, di hot năm ngoái tiến quân hàn quốc thị trường, không thể không lách qua cựu vĩ hồ a di, một lần nữa thiết kế một cái hùng nữ unni, hình dạng người là ôn nhu tế tự, đại chiêu là từ người biến gấu, đối ứng cổ triều tiên truyền thuyết thần thoại, nói thật, cái này hùng nữ làm rất xấu nhất là biến thành hình gấu trạng thái về sau năm nay tháng 1 đẩy ra lọt vào cực kỳ nhiều Hàn Quốc người chơi lên án chúng ta đang tiến hành quán net mở rộng kế hoạch Nô Trấn Hạo nói quán net một mực là Hàn Quốc trò chơi nền tảng cốt lõi cũng là cân nhắc một trò chơi là không nóng nảy kịch liệt căn cứ trước mắt chúng ta đã theo cả nước bên trên trăm nhà quán net lấy được hợp tác tiếp xuống sẽ tăng tốc độ quán net mở rộng kế hoạch Trần Quý Lương nói sơ kỳ mở rộng không muốn tiết kiệm tiền mau chóng theo liên minh huyền thoại kéo dài khoảng cách có thể mời lập tức nóng bỏng nhất Hàn Quốc Minh Tinh đến đại diện phát ngôn Nô Trấn Hạo nói giá tiền cực kỳ quý Trần Quý Lương nói Không cần để ý chi phí, năm nay thua thiệt tiền đều có thể." Nô Chấn Hạo nói, "Ta rõ ràng không như lại làm một cái từ thiện kế hoạch." "Cái gì từ thiện kế hoạch?" Trần Quý Lương hỏi. Nô Chấn Hạo nói, "Trước năm đấm đoạn thời gian tuyên bố, liên minh huyền thoại chức nghiệp thi đấu trước đó nửa năm thu nhập, đem toàn bộ lấy ra quyên cho cơ quan từ thiện. Chúng ta có thể tuyên bố, xuất ra thần dụ kỷ nguyên năm nay doanh thu phần trăm bao nhiêu tới làm từ thiện. Có thể. Không quản gì hot làm cái gì, chúng ta đều tăng giá cả tiến hành đánh trả." Trần Quý Lương gật đầu. Chương 523, tại quốc gia vũ trụ chuyện gì cũng có thể xảy ra, chương 523 tại quốc gia vũ trụ chuyện gì cũng có thể xảy ra hàn quốc nào đó biệt thự trần quý lương muốn tại cực kỳ quý lại tư mật địa phương mời khách nô trần hạo lập tức đề cử nơi này hội sở cái gọi là cực kỳ quý cũng liền người đồng đều 15.000 nhân dân tệ tài hiu bên này mở tiệc chiêu đại tiêu phí giống như kém xa tít tấp trung quốc bên kia hàn quốc là một ngụy trang thành quốc gia cỡ lớn bệnh viện tâm thần trần quý lương hoàn toàn không tín nhiệm loại này câu lạc bộ tư nhân hắn cùng nô trần hạo ngồi tại trong hoa viên nói chuyện phiếm để dương thạc tiến về từng cái gian phòng kiểm tra một chút cái này quốc gia thế nhưng là dùng chụp lén nổi tiếng thậm chí đến toàn dân tham dự trình độ Chủ tịch quá cẩn thận, nô trấn hạo cười nói, nơi này mỗi tuần đều có chính giới kinh doanh nhân sĩ hiến hội, tư mật tính biệt đối là cấp cao nhất, càng không thể nào có trục lén, dám thị sự tình phát sinh. Trần Quý Lương nói, cũng không phải là không tin được nô tiên sinh, ta cái này người có chút nghi thần nghi quỷ. Dương Thạc từ khi làm Trần Quý Lương tài xế Kiêm Bạc Tiêu, bình thường cũng không phải cả ngày chờ lấy bồi ông chủ ra ngoài. Trần Quý Lương còn cho hắn báo tương quan trương trình học. Chỉ có qua hơn 10 phút, Dương Thạc liền cầm lấy hai cái camera mini tới. Trần Quý Lương cười cười, Nô Trần Hạo sắc mặt kỳ biến, bởi vì hắn trước kia liền đến qua nơi này, lúc ấy hắn còn thuộc về bờ lệnh sạt Hàn Quốc quản lý cấp cao. Nô Trần Hạo vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, cho phép phía trước mở tiệc chiêu đãi bản thân bằng huy gọi điện thoại. Trần Quý Lương thấp giọng hỏi, làm sao phát hiện? Dương Thanh nói, dấu cũng không cơ mật, hẳn là người bình thường sắp đặt, hơi có chút kiến thức chuyên nghiệp đều có thể tìm tới. Những phòng khác khả năng còn có, có muốn hay không ta lại đi tìm xem. Trần Quý Lương nói, không cần phải. Cái chỗ chết tiền này, mỗi tuần chỉ ít tổ chức ba lần giới tinh anh chính trị thương nghiệp tụng. Tiếp qua mấy tháng, nơi này liền muốn buộc phát năm nay Hàn Quốc lớn nhất bê bối bên trong đó liên quan đến bao quát thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hàn Quốc hệ thống tư pháp người đứng thứ hai, Kim Hạ tùy tại bên trong 25 danh chính giới kinh doanh đại lão. Bọn hắn ở chỗ này làm nội dung độc hại, tiến hành các loại phạm pháp giao dịch, hơn nữa còn bị hội sở ông chủ toàn bộ chụp lén xuống tới. Một người trong đó còn dùng video bắt chẹt Hàn Quốc phòng pháp lý thứ trưởng. Liên cực kỳ không hợp tối thưởng, một quốc gia làm theo bang hội, nói bọn hắn là gánh hát rong đều không bị qua. Chủ tịch, phi thường thật có lỗi, ta thật không có ngờ tới nơi này sẽ có cơ mật camera." Lô trấn Hạo nói, "Nơi này thật là trước mắt nhất tư mật cao cấp hội sở." Trần Quý Lương cười nói, "Ta tin tưởng Không bao lâu, nô trấn Hạo hai cái bằng hữu chạy đến, nhìn thấy Camê gia đồng dạng sắc mặt đại biến, cho nên bọn họ lại cho những người khác gọi điện thoại. Edgar cỡ tổ trưởng Choi Seo Ungan, thứ trưởng Ác gia e. Hyeok, song song tiếp vào mời tiến đến dự tiệc. Kết quả trên nửa đường tiếp vào điện thoại, nói cái gì Lâm thời cải biến dùng cơm địa điểm, mà lại đổi thành một nhà càng đại chúng hoa phòng ăn. Choi Seo Ungan trong lòng phi thường không thoải mái, cho là mình bị chậm trễ, nhưng vẫn là kìm nén lửa giận tiếp tục phó ước. Hắn đi vào thay thế địa điểm sau phòng ăn phòng, đối sau đó chạy tới bác gia e. Hyeok nói, "Này vị Trung Quốc chủ tịch cực kỳ không lễ phép." chúng ta còn cần theo hắn hợp tác, trước chịu đựng một cái đi. tác giả ẹn e hiểu nói, hai vị này không chỉ có riêng là ẹn bọn câu lạc độ người phụ trách, bọn hắn vẫn là kẻ bạ đại diện bí thư trưởng, thiết kế trợ giúp tổ trưởng. kẻ bạ tiên đầy đủ gọi Hàn Quốc chức nghiệp điện tử thi đấu hiệp hội, tất cả ẹn bọn thi đấu chuyện đều thuộc về cái này cơ cấu quản lý. ngươi nghĩ tại Hàn Quốc đánh chức nghiệp ẹn bọn Trước hết thông qua cái này cơ cấu khảo thí. Trần Quý Lương nếu như nghĩ tại Hàn Quốc làm thần vụ kỳ nguyên thi đấu vòng chọn, cũng nhất định phải theo cái này cơ cấu giữ gìn mối quan hệ. bằng không mà nói, người ta cũng không cố ý làm ảnh hưởng tới giải đấu của ngươi tùy tiện làm chút ít động tác liền có thể buồn nôn chết ngươi. hai người chờ đợi hồi lâu kiên nhẫn đều nhanh hết sạch. trần quý lương rốt cục xuất hiện tại phòng. nô trấn hạo đi qua thấp giọng nói vài câu. hai người nghe được trợn mắt hốt mũi, khó chịu trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói. bọn hắn hiện tại chỉ còn lại may mắn, may mắn trần quý lương bảo tiêu phát hiện camera. trôi xe ố ngạn thậm chí nhìn bốn phía, quan sát dò xét giờ phút này căn phòng nhỏ, hắn nghi thần nghi quỷ cảm giác chỗ nào đều có camera. dương thạc cũng tại bốn phía dò xét, theo trong phim ảnh không không bậy không sai biệt lắm. tác giả e hỉ u hiếu kỳ hỏi, trần chủ tịch bảo tiêu, trước kia là đặc thù bộ môn nhân viên. Trần Quý Lương cười không nói. Ác giả ẹ ục đem này trở thành ngầm thừa nhận. Trong nháy mắt cảm thấy Trần Quý Lương vô cùng thần bí, khẳng định xuất từ Trung Quốc đại gia tộc nào. Mọi người cũng không ăn cơm, ngồi ở chỗ đó xem Dương Thạc tìm kiếm camera. Dương Thạc tìm một hồi lâu, đối Trần Quý Lương nói, hắn không có. Mang thức ăn lên a. Trần Quý Lương cười nói, hắn đều có chút nghi thần nghi quỷ. Chủ yếu là Hàn Quốc nơi này quá tà dị. Đồ ăn còn không có bên trên song, cùng loại phục vụ viên rời đi khoảng cách. Ngô Trấn Hạo bắt đầu giới thiệu thân phận của Song Vương. Mới Ngô Chấn Hạo làm game sợ xì ẻn, Hàn Quốc công ty con CEO tác dụng, cái này thời điểm liền hiện lộ ra, hắn tại vào vị trí bỡ lạy sạt trước kia là SK China tệ lệ củng quản lý cấp cao, quản lý Hàn Quốc e oắt cảnh toạ, trước mắt bị ngũ đại tài phiệt không chế, lãnh đạo chức vụ toàn bộ đến từ ngũ đại tài phiệt. Mấy năm này SK China tệ lệ củng tại cảnh ba một nhà độc đại, chủ tịch đến từ SK cao tầng, bí thư trưởng, thiết kế trợ giúp tổ trưởng đến từ SK tờ Câu lạc bộ, thế là SK lọt vào mặt khác bốn đại tài phiệt liên hợp xa lánh. Ngô Chấn Hạo nói, chủ tịch lý đã bị bức phải từ chức, hai vị chỉ sợ cũng cực kỳ bị động nhất là Samsung cùng Cờ Tờ, cho các ngươi áp lực cực kỳ lớn a. Choi Se-eung ngàn cũng không đem Trần Quý Lương làm ngoại nhân, uống rượu buông lời nói, theo bọn hắn tiếp tục đấu đúng đấy. Nô Trấn Hạo nói, cho nên, SK Tờ có thể theo chúng ta chiều sâu hợp tác. Sở Tạ cờ Dạm Vũ oh, cờ Dạm ba những trò chơi này, lực ảnh hưởng đã không lớn bằng lúc trước. Chúng ta Thần Dụ Kỷ Nguyên thì phi thường có tiềm lực, đã tại Trung Quốc cùng Châu Âu đánh bại liên minh huyền thoại. SK Tờ chỉ cần toàn lực đầu nhập phát triển Thần Dụ Kỷ Nguyên Thỳ đấu truyện, đem trò chơi này làm đến thân thuộc người chơi yêu thích, SK đại biểu liền có thể tại cạnh tranh một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Hai năm này thuộc về toàn cầu EO thi đấu chuyện thung lũng, game cổ lực ảnh hưởng giảm mạnh, mới trò chơi lại còn không có phổ cập, không người kế tục. Càng là ngành nghề thung lũng, làm quản lý EO thi đấu chuyện kẽ hoa, nội bộ mâu thuẫn cũng liền bộ phát càng kịch liệt. Hai năm trước, bọn hắn thậm chí theo bợ lầy xa tầm ý bắt đầu, muốn đạt được càng nhiều EO thi đấu chuyện lợi nhuận, tức giận đến bợ lầy chặt thu hồi sở tạ cờ giạp hai cho quyền, đều là nghèo chữ náo động đến. Hiện tại Kem Pa nội bộ ở vào chia năm sẻ bảy trạng thái, mặt khác bốn đại tài phiệt liên hợp xa lánh khống chế chủ tịch chức vụ SK, nhưng bọn hắn liên thủ cũng không phải chân chính đoàn kết nhất trí. Ai cũng không phục ai, cuối cùng là kết quả gì đâu. Vậy liền ai cũng đừng nghĩ đương chủ tịch, sang năm rứt khoát mời một vị quốc hội nghị viên đảm nhiệm chủ tịch, Ừm, vị kia xuất thân nghị viên chủ tịch, về sau tại ăn ọt thi đấu chuyện nóng này nhất nhiên đại giống máy may đi. Để ngươi tới làm chủ tịch chỉ là quá độ, ngươi nha thật đúng là đổ thừa không đi a. Ngươi không nghĩ thể diện, vậy cũng chớ thể diện. Choi xe ốm ngàn nói, chúng ta lần trước gặp mặt đã đáp ứng tại S cờ tờ tổ kiến thần dụ kỷ nguyên chiến đội, chẳng lẽ còn có thể càng xâm nhập hợp tác? Đúng vậy, Nô Trấn Hạo mỉm cười nói, chúng ta chuẩn chủ tịch chuyên môn từ Trung Quốc bay tới, chính là vì xử lý chuyện này. James sở si Enser đem tài trợ cho Kẻpà một bút kinh phí. Choi CEO ngạn hỏi, bao nhiêu tiền? Nô trấn Hạo nói, 5 triệu đô la Mỹ. Hiện tại chủ tịch vị trí trống chỗ, các ngươi kéo đến 5 triệu đô la Mỹ tài trợ, đầy đủ các ngươi tại Kẻpà ổn định chức vụ, thậm chí đạt được càng nhiều quyền lực. Hiện tại ngũ đại tài phiệt đều không nguyện đi Kẻpà đầu tư tiền, suy cho cùng hoặc ngành nghề không khởi sắc. 5 triệu đô la Mỹ, đối Kẻpà mà nói là một khoản tiền lớn. Chúng ta khẳng định toàn lực ủng hộ Thần dụ Kỳ Nguyên tại Hàn Quốc phát triển. Choi CEO ngạn đứng lên mời rượu, "Trần chủ tịch thật sự là một vị khẳng khái sĩ nghiệp gia." Hàn Quốc ẻn hoạt sự nghiệp không thể rời đi các hạ trợ rút, dễ nói. Trần Quý Lương uống một hơi cạn sạch, đồng thời ở trong lòng chửi bậy, Hàn Quốc rượu trắng thật mẹ hắn khó uống. Dùng Trần Quý Lương thân phận, hắn tự mình lộ diện, chỉ bất quá biểu thị bản thân đối với chuyện này coi trọng, đồng thời kết giao một chút Hàn Quốc ẻn hoạt cơ cấu quản lý cao tầng. Coi như đưa tiền, cũng nhất định phải là hợp pháp hợp quy phí tài trợ. Đến mức màu xám giao dịch, Trần Quý Lương là sẽ không đụng, về sau tự nhiên sẽ có người đi làm. Coi như điều tra ra, cũng theo Trần Quý Lương không quan hệ. Tại Hàn Quốc cái chỗ chết tiền này, không làm bằng môn tà đạo cực kỳ khó thuận lợi phát triển có này 5 triệu đô la Mỹ phí tài trợ, choi sệ ồ ngạn đại diện bí thư trưởng nhất định có thể ngồi vững vàng, thậm chí đem đại diện hai chữ lấy xuống. Còn kia vị quốc hội nghị viên tới làm cảnh bạ chủ tịch, khẳng định không thể nào tự mình quản lý hiệp hội, chân chính phụ trách thường ngày vận hành vẫn như cũ là choi sệ ồ ngạn. Trần quý lương tương đương với hoa 5 triệu đô la Mỹ, mua theo hàng quốc ẹn hoặc quản lý hiệp hội chiều sâu hợp tác tư cách. Hơn nữa còn có theo hiệp hội bí thư trưởng tư nhân hữu nghị. Trần quý lương uống mấy chén rượu trắng, cười ha ha há một liền ra. Lúc đầu đâu, hôm nay ta còn mời tới đang rất nổi tiếng nữ đoàn, muốn tại câu lạc bộ tư nhân cho hai vị biểu diễn ca múa. Ai? Hiện tại chỉ có thể hủy bỏ. Mời cái giám nữ đoàn. Choi sẽ ốm ngăn lại coi là thật. Hiếu kỳ hỏi, cái nào nữ đoàn? Trần Quý Lương cười không nói. Lôi Trấn Hạo đương nhiên không biết cái nào nữ đoàn, bởi vậy hắn cũng không nói rõ, mà là hỏi lại. Hiện tại nổi tiếng nhất chính là cái nào nữ đoàn? Chẳng lẽ là gật giờ nẹt dạ tỵ họn? Ác giả ẹ e. hỉ ục suy đoán nói. Choi sẽ ốm ngăn nói, ta cảm thấy là. Các giả ẹ e. hỉ ục nói, khẳng định là gật giờ nẹt dạ tỵ họn. Các nàng hiện tại nổi tiếng nhất. Choi sẽ ốm ngăn đoán chừng là uống nhiều quá, gặp các giả ẹ hỉ ốm theo bản thân mạnh miệng, tức giận đến vỗ bàn nói. Ta nói là Undergod, liền khẳng định là Undergod. Hắc giả è hi u can giật mình, vội vàng đổi giọng, bí thư trưởng nói đúng. Choi Se-oh ngàn lúc này mới thoải mái, lập tức lại đối Trần Quý Lương nói, năm nay vợ ta, triển lãm lên quốc tế Hàn Quốc, mời Trần chủ tịch cần phải đến đây tham gia, chúng ta long trọng mời Trần chủ tịch đảm nhiệm đặc biệt khách quý. Ta sẽ đến. Trần Quý Lương vui vẻ đáp ứng. Gợt ta mặc dù không phải kẻ bạn chủ sự, nhưng kẻ bạn phụ trách một cái cắt theo hẹn hò có liên quan qua Uống đến không sai biệt lắm, Trần Quý Lương kết thúc mở tiệc chiêu đãi. Ngày kế tiếp, Lô Chấn Hạo đưa Trần Quý Lương đăng ký về nước. Hắn trước khi đến sân bay trên đường nói: "Chủ tịch, tối hôm qua ta tiếp vào hơn 10 cái điện thoại. Có một ít không nguyện lộ ra tính danh nhân vật, phi thường cảm ơn ngươi phát hiện trong biệt thự camera." Bọn hắn hiện tại không thuận tiện lộ diện chờ chuyện này trôi qua lại nói: "Chủ tịch lần sau đến Hàn Quốc, bọn hắn muốn mời ngươi ăn cơm." Ha ha, Trần Quý Lương cười cười. Chương 524, Hàn Quốc trò chơi thị trường, Tân Vương đăng cơ. Chương 524, Hàn Quốc trò chơi thị trường, Tân Vương đăng cơ. Tiêu 5 triệu đô la Mỹ phí tài trợ tiêu đến cực kỳ giá trị. Trần Quý Lương từ Hàn Quốc bay trở về không lâu, liền biết được Liên Minh Huyền Thoại OGN giải quán quân xảy ra vấn đề. Đầu tiên là tại tranh tài thời điểm, Song Phương tuyển thủ liên tục mất mạng, một ván tranh tài gián đoạn đến mấy lần. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, đây là bởi vì gì hot tranh tài sẽ vợ xảy ra vấn đề. Nhưng gì hot kiên quyết không thừa nhận, đồng thời cho ra rất nhiều có khả năng tạo thành mất mạng nguyên nhân. Tỉ như máy tính vấn đề, thiết bị ngoại vi trục trặc, đường tải kết nối, internet ba động vân vân. Việc này kiện bị tận lực làm lớn chuyện, thậm chí kéo dài đến Liên Minh Huyền Thoại sẽ vợ bình thường liền có vấn đề lập tức tại cảnh bạ cân đối dưới thay đổi liên minh huyền thoại tại orgn kênh truyền ra khoảng thời gian từ hơi tốt khoảng thời gian đổi đến rắc rối khoảng thời gian người xem đều không có mấy cái mà thân dụ kỷ nguyên tranh tài đâu trực tiếp điều chuyển đến vàng khoảng thời gian truyền ra nắm đấm lớn giận chỉ trích OGN cùng cảnh bạ trái với hiệp ước bởi vì jot đang cùng hai cái này đơn vị hợp tác lúc từ bộ đại lượng vốn nên thuộc về mình lợi ích mới đạt được OGN cùng cảnh bạ mở rộng ủng hộ kháng nghị vô hiệu người đây coi là cái dám a người ta lem sở xỉ èn sở cũng từ bộ đại lượng thi đấu chuyện lợi ích hơn nữa còn cho chúng ta tài trợ năm triệu đô la mỹ Diot lại dùng hai nhà này cơ cấu trái với hiệp ước làm lý do, cưỡng ép thu hồi liên minh huyền thoại trao quyền, ngược lại chạy tới theo gầm hợp tác. Loại này cách chơi, vợ lầy sạt cũng làm qua. 2 năm trước, bởi vì sở tạ cờ dạp thi đấu chuyện lợi nhuận, tất cả đều bị OGN cùng kẻ bạ chia cắt. Vợ lầy sạt cưỡng ép bỏ dở sở tạ cờ dạp hai trao quyền đàm phán, cũng là lựa chọn đi cùng gầm hợp tác. Kết quả là cái gì đâu? Kẻ bạ dưới cờ mấy lớn ẹt ọt câu lạc bộ liên hợp chống lại sở tạ cờ dạp hai dẫn đến sở tạ cờ dạp hai tại Hàn Quốc thi đấu chuyện mở rộng trở nên cực độ khó khăn. Song vương náo loạn nhanh hai năm, vợ lầy sạt cũng định đầu hàng. Ngay tại Trần Quý Lương về nước thứ hai tháng, vỡ Gai Di Sặt liền chủ động tìm tới các bạn đàm phán. Các ngươi là đại gia, lão tử không thể treo vào. Vỡ Gai Di Sặt đều không thể treo vào các bạn. Trần Quý Lương từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới đi gây, cho nên hắn chủ động từ bỏ tại Hàn Quốc thi đấu chuyện lợi nhuận, đồng thời còn rút 5 triệu đô la Mỹ kết sổ phí tài trợ. Mà gì Hot liền phi thường bất mãn, thế mà không đem thi đấu chuyện lợi nhuận toàn bộ đưa cho các bạn, ngược lại còn nói đem trước 6 tháng thi đấu chuyện lợi nhuận quyên cho cơ quan từ thiện. Ngươi làm đây là nước mỹ đâu? Quyên cho cơ quan từ thiện có tác dụng bá gì? Muốn quyên cho các bạn các lao gia mới đúng. Có thi đấu chuyện lợi nhuận cùng phí tài trợ bày đồ cúng, thân dụ quỷ nguyên hiện tại đã biến thành kẹo vả thân nhi tử. Nếu là thân nhi tử, đương nhiên muốn toàn lực mở rộng. So sánh với game sở C Sir đạo lý đối nhân xử thế, những công ty khác quá không nghe lời. Tỷ như bởi là lận sắt đầu hàng liền không đủ triệt để, sở tạ cơ giật hai chuyển đầu tư gom thời điểm ký hợp đồng, bởi là lận sắt không thể nào xé bỏ đã ký kết hiệp ước. Cho dù một lần nữa trở lại kẹo vả ôm ấp, thi đấu chuyện lợi nhuận cũng muốn văn cho càng nhiều cơ cấu. Cho nên, bự lận sắt cùng kẹo vả đàm phán nhất định thất bại. Tiếp qua 2-3 tháng, kẹo vả liền đem tuyên bố, Hàn Quốc điện tử thi đấu liên minh thành viên Bởi vì khó mà điều tiết bảng giờ giấc, đem sẽ không tham gia sở tạ cờ giáp 2GSL4 đấu loại. Đơn giản thông tục biểu đạt liền là, nhà là lợi sắt cạnh tranh dám không đem thi đấu chuyện lợi nhuận cho hết chúng ta kẻ phạt, vậy liền trực tiếp cấm chỉ hẹn bọn tuyển thủ tham gia sở tạ cờ giáp 2 tranh tài. Ông chủ, bởi vì thần dụ kỳ nguyên thi đấu chuyện, đổi đến OGN vàng khoảng thời gian chuyển đến ra, trong khoảng thời gian này Hàn Quốc người chơi số lượng tăng trưởng rất nhanh. Mà lại có kẻ phạt toàn lực ủng hộ, Hàn Quốc chủ yếu hẹn hoạt câu lạc bộ, đều đã gây dựng thần dụ kỷ nguyên hẹn bọn chiến đội. Liên minh huyền thoại bên đó đây, phi thường hồng bẻ. Mấy cái Hàn Quốc Liên minh Huyền thoại chiến đội nguyên điệu giải tán, trực tiếp chuyển biến thành thần dụ kỷ nguyên chiến đội, đồng thời bổ vị tham gia thần dụ kỷ nguyên OGNR giải quán quân. Liên minh Huyền thoại tại Hàn Quốc mát chỉ số online nhân số, thậm chí đã xuất hiện rút lui. Biết, Trần Quý Lương rốt cuộc yên lòng, Hàn Quốc trò chơi thị trường cực kỳ khó gặm, nhưng chỉ cần cho ăn no kia bọn sâu bọ, lại so tại bất luận cái gì quốc gia mở rộng đều càng đơn giản. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trò chơi bản thân nhất định phải ra sức. Nếu như thần dụ kỷ nguyên từ đầu đến cuối đỡ không bắt đầu, kẻ vả khẳng định quay đầu lựa chọn nâng đỡ Liên minh Huyền thoại. Bởi vì bọn hắn đã theo bợ lần sắt trở mặt, nhất định phải tìm kiếm được một cái mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Seun, trung học phổ thông Maple. Còn đang học lớp 10 Lee Sang Heeuk, bởi vì tối hôm qua thức đêm chơi game, thời gian lên lớp trực tiếp nằm sấp đi ngủ. Giáo viên cũng không quản, bởi vì Lee Sang Heeuk thành tích học tập không sai. Thuộc về lên lớp đi ngủ cũng có thể cầm điểm cao cái loại người này. Thật vất vả nhịn đến tan học, Lee Sang Heeuk lập tức liền có tinh thần. Kim Heeuk kỳ ủ đã đeo cặp sách, chạy đến Lee Sang Heeuk cửa phòng học, hướng Lee Sang Heeuk vẫy tay hô, nhanh lên, quán net liền muốn không, có máy móc. Phà cờ cùng đẹp hai vị này tương lai vô địch thế giới, không vẹn vẹn cùng trường, mà lại đồng cấp. Li Sang Hỉ U mang theo túi sách đi ra phòng học. Kim Hỉ U Kỳ U nói: Ngươi biết không? Lơ Tranh Tài được điều chỉnh chuyển gia khoảng thời gian. Biết. Li Sang Hỉ U nói. Kim Hỉ U Kỳ U nói: He, thần dụ kỳ nguyên, Tranh Tài bị điều chuyển đến vàng khoảng thời gian chuyển đến ra, cái này trò chơi nhất định có thể lại hòa. Ta dự định từ bỏ Lơ toàn lực tại He bên trên phần, nói không chừng có thể làm chức nghiệp èn bọn tuyển thủ. Li Sang Hỉ nói: He xác thực càng chơi vui. Hai người bọn họ mặc dù cùng trường đồng cấp, lại là ở trong game nhận biết. Liên Minh Huyền Thoại cùng Thần Dụ Kỷ Nguyên gần như đồng thời tiến quân Hàn Quốc, riêng phần mình đều phát triển ra một nhóm người chơi, đồng thời cực kỳ nhiều người chơi hai trò chơi đều chơi. Thời gian dần trôi qua, Thần Dụ Kỷ Nguyên bởi vì họa phong càng xinh đẹp, bài vị hệ thống càng thành thục, trung thực người chơi dần dần vượt qua Liên Minh Huyền Thoại. Phạc cờ cùng đẹp trong nhà đều có máy tính, nhưng bọn hắn thường xuyên đi quán net chơi game. Đi vào quán net, Kim Hỉ Hụ Kỷ Vũ thấp giọng nói, có phát hiện hay không? Chơi nghe rõ ràng trở nên nhiều hơn. Lý Sang Hỉ Hụ gật đầu, thấy được Năm ngoái Hàn Quốc quán nét, nóng nảy nhất trò chơi là sở tạ cờ dạp hai đỉnh phong thời kỳ vượt qua 60% quán nét người sử dụng đều tại chơi. Thị trường như này nóng nảy kịch liệt, cũng cho bợ lật sạt 10 phần lực lượng, cho rằng có thể làm cho kẹn vạ làm nhượng lại bước. Nhưng kẹn vạ kia bọn lao ra ý nghĩ là người sở tạ cờ dạp hai nóng nảy kịch liệt liên quan ta cái rắm, không đem tranh tài lợi nhuận nhường lại, lao tử vẫn chống lại đến cùng. Dưới loại trạng thái này, sở tạ cờ dạp hai eèn eèn mức độ chú ý càng ngày càng thấp. Liên minh huyền thoại cùng thần dụ kỳ nguyên thừa cơ giết vào Hàn Quốc thị trường. Bài vị bài vị, chúng ta cùng một chỗ liên thủ lên cao thủ. Sau đó lại mạnh ai nấy làm. Kim Hỷ Uki U bật máy tính lên nói. Li Sang Hỷ U cười cười chờ đợi khởi động máy thời điểm không ngừng vào ngón tay. Hai người bọn họ còn không có tiến vào trò chơi, liền nghe được bên cạnh có người tại tranh chấp. Vì cái gì không chơi LOL, trò chơi này không được. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tuần trước LOL OGN giải quản quân tranh tài thời điểm thế mà có thể liên tục mất mạng. LOL sẽ vỡ quá rắc rưởi. Tuyệt đối là có người đang làm trò quỷ. Vậy ngươi trước kia vì cái gì mắng LOL sẽ vỡ quá kém? Ashi Bàn, ta LOL đã vọt tới một điểm. Chẳng lẽ để ta từ bỏ những cái kia điểm số? rác rưởi cho chơi, từ bỏ liền từ bỏ. Á. Hiện tại cực kỳ nhiều bằng hữu đều tại chơi, he nghe nói còn muốn cập nhật một cái Hàn Quốc người chơi tướng chuyên dùng. Lý Sang Hỷ u ngay tại ngay bên cạnh người chơi nói chuyện, Kim Hỷ u kỳ u đông nhiên hồ, tướng mới cập nhật là Hải quân đại tướng Lý Thuấn Thần hậu duệ. Lý Sang Hỷ u vội vàng chạy tới xem xét, cẩn thận đọc xem tướng tin tức về sau, nói, cái này tướng giống như định vị là solo tốt, không biết có thể hay không dùng để đánh solo mịt hoặc là đi rừng, có thể thử một chút chơi solo mid. đáng tiếc không phải ác giờ cờ Kim Hỷ u kỳ cảm thấy tiếc nuối. Lý Sang Hỷ nói, ta trước làm quen một chút tướng mới chính ngươi đi bài vị a. đồng nhiên trong quán internet có người hô lý thuấn thần hậu đại chiêu cuối uy lực tốt biến thái. a si, đây là cái bờ UG tướng. cố ý. vì hấp dẫn hàn quốc người chơi, game sở C.N. sở cố ý đem hàn quốc tướng chuyên dùng làm cực kỳ như siêu mẫu. trước tiên đem người hàn quốc lừa dối tiến vào trò chơi lại nói, qua 2 tháng đem tướng thuộc tính sửa chữa trở về liền có thể. thậm chí làm một cái hàn hệ sở kỉn, chỉ cần người chơi mua cái này sở kỉn, tướng chiêu cuối liền là một chiếc du thuyền như u linh xuất hiện, trương đầy cánh buồm từ trên chiến trường va chạm đi qua, một đường mang theo hỏa lực cùng tiếng sấm tiềm điện mấy ngày kế tiếp, thật đúng là có không ít Hàn Quốc người chơi, là bởi vì cái này tương mới, cùng phong cách hiệu ứng sở kín, bị hấp dẫn tới chơi thần dụ kỷ nguyên. Tương mới sở kín lượng tiêu thụ tại Hàn Quốc cấp tốc bao tố đến đệ nhất, lại phối hợp vàng khoảng thời gian truyền ra tranh tải, thần dụ kỷ nguyên tại Hàn Quốc bị càng ngày càng nhiều người chơi biết được. Mà lêm sở xỉn sở Hàn Quốc công ty con, trực tiếp chi tiêu nhiều tiền mời đến gật gờ nhẹ dạ tỷ hòn làm đại diện phát nôn. Cơ hồ mỗi một cái Hàn Quốc con nết đều gián gật gờ nhẹ dạ thì hòn đại diện phát nôn nấp thích, truyền hiệu quả kéo căng, thi đấu chuyện lợi nhuận toàn bộ nhường ra đi còn cho 5 triệu đô là mỹ phí tài trợ, hiện tại lại mời gật giờ nhẹ dạ thì hòn đến đại diện phát ngôn, còn bỏ tiền theo toàn bộ Hàn Quốc quán nghe hợp tác. Hàn Quốc công ty con dùng tiền như doanh thu, đoán chừng năm nay khẳng định muốn hao tổn, nhưng có thể cấp tốc chiếm lĩnh thị trường. Nếu như không phải Trần Quý Lương tự mình thụ ý, Hàn Quốc bên này CEO Nô Trấn Hạo khẳng định không dám chơi như vậy, bởi vì hắn nhất định phải đối công trạng phụ trách. Diệt Hàn Quốc công ty con CEO xuất thủ liền không có như thế xa hoa, một mực tại sử dụng thông thường thủ đoạn làm mở rộng. Kết quả cực kỳ rõ ràng, bị Lem sở Si đánh cho tìm không ra bắc. Đến tháng 5 trung tuần, đi Apto Lộ 3 tại Hàn Quốc đem bán, lập tức tại Hàn Quốc thị trường gây nên kinh động. Cái này cho chơi một người chơi cũng có thể mạng lưới liên lạc, cho nên trong quán net cũng phi thường vang rồi. Cho nên tại cuối tháng 5 thời điểm, Hàn Quốc quán net xuất hiện không hợp tối thường hình tượng. Người tùy tiện đi vào một cái quán net, vượt qua 80% máy tính, hoặc là tại chơi đi Apto Lộ 3 hoặc là tại chơi thần dụ kỳ nguyên. Truyền thống những cái kia cỡ lớn MMO trò chơi trực tuyến, giống như đã bị Hàn Quốc người chơi bần khí. Cũng liền vĩnh hằng chi tháp cùng loại số ít mấy trò chơi, còn có thể Hàn Quốc trong quán internet lẻ tẻ nhìn thấy người chơi Đi ảo tạo đồ ba chung quy là một cái trò chơi, một người chơi, nhiệt độ sẽ dần dần rút đi. Mà thần dụ kỳ nguyên thì càng ngày càng nóng nảy kịch liệt. Các bạn đối loại cục diện này phi thường mừng rỡ, bọn hắn chán ghét một mực bất mãn mở lò sạc. Ngũ đại tài phiệt đối mặt thần dụ kỳ nguyên mang tới khổng lồ lợi nhuận, vậy mà thật bắt tay giảng hòa cùng một chỗ kiếm tiền, toàn lực kinh doanh mở rộng thần dụ kỳ nguyên thi đấu chuyện. Chỉ có mấy tháng, thần dụ kỳ nguyên liền trở thành Hàn Quốc trò chơi thị trường tân vương. Trương năm ngươi có thể tưởng tượng nhẹ chặt được trang bị ạ lì vậy sao? Trương năm ngươi có thể tưởng tượng nhẹ chặt được trang bị ạ lì vậy sao? So sánh thần dụ kỷ nguyên tại Hàn Quốc nhanh chóng phát triển, nước Mỹ cùng Nhật Bản thị trường tình huống liền một lời khó nói hết. Game sở Nhật Bản công ty con căn bản là không có cách hữu hiệu thôi động mồ ba loại trò chơi. Đổi ai đến đều như thế, nay cả một cái trò chơi loại hình liền không thụ Nhật Bản người chơi yêu thích. Riot đang khảo sát Nhật Bản thị trường về sau, thậm chí trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Cũng liền trần quý lương đầu sắt mới khiến cho game sở sỉ ensor nện tiền thành lập Nhật Bản công ty con. Thần dụ kỷ nguyên tại Nhật Bản đã online ba tháng, từ đầu đến cuối ở vào hao tổn trạng thái, ensor đấu sự thể hệ cũng căn bản xây không nổi. Ngược lại là hét lên phát hỏa. Game Sở Sĩ si Enser Nhật Bản công ty con cũng không phải là chống rống thành lập, mà là trực tiếp thu mua hao tổn trạng thái gẻ mẹ bột công ty. Này nhà công ty trước mắt đại diện vận doanh lấy gờ dạ nã đồ ệm bạ đạ cùng loại trò chơi, người chơi ôn lấy số lượng một mực tại trường. Còn vận doanh lấy mấy khoản lợi lềm, đồng dạng lợi nhuận không quá lý tưởng. Tại phát hiện thần thâu kỷ Nguyên cũng kinh doanh thảm đạm về sau, Nhật Bản công ty con si yêu sự dị nổ cổ hự áp lực khổng lồ. Thế là, Trần Quý Lương đem sớm liền làm tốt đổi ra hẹp gẻm ném đi qua. Suji nổ cổ tự mình thử chơi về sau, như lấy được chỉ bảo, đồng thời còn cảm thấy Game Sở Sĩ si Enser làm không thật tốt. Thế là Hắn hướng Trung Quốc tổng bộ xin đem hẹp lệm tiến một bước bản thổ hóa. Đầu tiên là đổi nhân vật trò chơi, người chơi vai trò nhân vật nhất định phải có được cao quý huyết mạch, nhìn một chút Nhật Bản ạ niềm liền biết. Nhưng trò chơi đã làm tốt, lại không có cách nào lớn đổi. Thế là trò chơi biến thành như sau thiết lập, một cái Nhật Bản ổ tà cù, hoặc dân đi làm, có thể chọn chọn trong nhà phát hiện một viên câu ngọc dây chuyền, mới biết được bản thân có huyết thống quý tộc. Câu ngọc trong lúc vô tình dính người chơi máu, mang người chơi xuyên việt về Nhật Bản chiến quốc thời đại tranh bá, một đường thu thập võ tướng cùng mỹ nữ, cũng trở thành mạng phụ tướng quân truyện xưa. Cái này hẹp lẹm danh tự cũng đổi vì tổ kỳ họ Cổ Y Giáp. Dã tâm vượt thời gian. Ngay sau đó, Suzuki Nobuko hối lại đổi cửa sổ trò chơi, bởi vì game sở xỉ ẹn sở làm giao diện quá mức tính công kích. Muốn đổi càng trạch, càng manh, càng cũng gió. Một bộ phận trò chơi lời kịch, nhân vật miêu tả cũng muốn đổi. Cuối cùng, mời đến nổi danh sẽ dụng phối âm. Khuất Quốc Hào mặt mày hớn hở đi vào chủ tịch văn phòng, Dã tâm vượt thời gian tại Nhật Bản phát hỏa, tháng trước doanh thu đạt tới 300 triệu yên. Công ty con bên kia quyết định thêm lớn tuyên truyền đầu nhập. Hoạch lệ marketing chi phí cực kỳ cao, doanh thu đại khái chém được 30% liền là doanh thu, lại chém được đại khái 60% mới là thuần lợi nhuận trở lên số liệu, chưa tính toán trò chơi chế tác chi phí. Một cái hẹp lệm nguyện doanh thu 300 triệu yên, tháng đó thuận lợi nhuận đại khái tại 6.5 triệu nhân dân tệ tại hưu. Trần Quý Lương gật đầu nói, không sai. Khuất Quốc Hào gặp Trần Quý Lương phản ứng bình thản, cho rằng ông chủ còn không hài lòng lắm, vội vàng nói, lúc này mới online đệ nhất thắng, đã coi như là đại bạo, tháng sau khẳng định càng lửa. Mà lại, Nhật Bản máy tính đầu mối hẹp lệm thuộc về thiểu số, chúng ta là tại thiểu số đường đua giết ra một đường máu. Nhật Bản trò chơi thị trường, hiện tại có hai loại lớn thuộc về chủ lưu. Một là truyền thống game of Berlin, hai là điện thoại xã giao loại hẹp đêm nhất là loại thứ hai, dùng điện thoại bàn phím chơi lấy vé đút vào trang web xã giao ngầm đêm, đồng thời đem rút thẻ hình thức cho làm vang dội đến cực hạ. Nhật Bản người chơi rút thẻ có bao nhiêu điên cuồng. Năm nay Nhật Bản đại lượng đưa tin tương quan tin tức, thường xuyên có học sinh trung học một tháng rút thẻ hơn trăm vạn yên. Bởi vì tạo thành vô cùng ác liệt xã hội ảnh hưởng, Nhật Bản tiêu phí sảnh vừa mới ban bố pháp lệnh, đem quổng tiệu gạ gạ, hoàn chỉnh xoay chứng, nhận định là phi pháp thương nghiệp hành vi. Xem cùng đánh bạc. Quổng dịu gạ gạ cái đồ chơi này có bao nhiêu không hợp tói thường đâu. Tỷ như một cái tướng, hoặc là cụt, nó bị hủy đi thành mấy cái bộ kiện, mỗi cái bộ kiện đều cần rút thẻ tập hợp đủ tất cả bộ kiện mới có thể tạo thành hoàn chỉnh tướng hoặc đạo cụ. Nếu như một cái bộ kiện rơi xuống sát suất là một phần trăm, tia tập hợp đủ 5 cái bộ kiện lý luận sát suất liền là 10 tỷ phần có một. Hơn nữa còn có đám chìm chi phí, thuốc dùng lấy người chơi tiếp tục rút thẻ. Tỷ như ta thật vất vả tập hợp đủ 4 cái bộ kiện, hiện tại chỉ còn cái cuối cùng vậy ta táng ra bại sản cũng muốn rút ra. Nếu không trước đó đánh há không hưởng phí, càng hứng chi. Nhật bản công ty game còn bất công bày ra cụ thể rơi xuống sát suất, trời mới biết rơi xuống suất là bao nhiêu. Nhật bản tiêu phí sành cấm chỉ, liền là loại này cực đoan rút thẻ hình thức. Phổ thông rút thẻ hình thức không có cấm chỉ, nhưng Nhật Bản vang rội rút thẻ trò chơi đều thuộc về điện thoại mệt đệm, máy tính đầu mối mệt đệm vào lúc này Nhật Bản thuộc về phi thường nhỏ chúng đường đua, mà lại đều là một chút trò chơi nhỏ, bởi vì chế tác chi phí không cao, mỹ thuật tài liệu phi thường thấp kém lại lặp lại. Tương lai cản tắc cổ lại chỉ ẩn nhà đầu tư, lúc này ngay tại đầu này đường đua nhảy nhót, bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ là tiếp cận 18 tám mệt đệm, trần quý lương cái này dã tâm vượt thời gian cầm đi lúc này Nhật Bản thị trường thỏa thỏa thuộc về hàng duy đặc kích, đối thủ cạnh tranh là một đống điện thoại V Rút thẻ mệt cùng giá thành thấp thấp kém máy tính mệt đệm. Phản phất mát cấp anh hùng sắt tiến vào Tân Thủ thôn. Trần Quý Lương cảm khái, ta chân chính nghĩ làm, là tại Nhật Bản mở rộng thần dụ kỳ nguyên. Ai, một cái hẹp đệm lửa cháy đến có cái dám dùng? Chứ ít có thể để Nhật Bản công ty con thu chi cân bằng, tương lai thậm chí có thể làm đến lợi nhuận. Khuất Quốc Hào nói, đến mức mở rộng thần dụ kỳ nguyên từ từ sẽ đến đi, Nhật Bản không có cái này trò chơi mục tiêu thụ chúng. Trần Quý Lương nói, nuôi thả a đoán trường sụ dị nổ cổ hễ đã nêm đến ngon ngọt, sau này sẽ dốc toàn lực vận hành máy tính đầu mối hẹp đệm, căn bản không có tâm tư gì mở rộng thần vụ kỳ nguyên. Mẹ nó, nước Mỹ bên kia không thể dạng này. Khuyết Quốc Hào cười nói không thể so ruột. Game Sở Sỉ En Sở năm ngoái khai sáng nước Mỹ công ty con, theo Nhật Bản công ty con tình huống cơ bản giống nhau. Chỉ bất quá, nước Mỹ bên kia là dựa vào hưu nhàn trò chơi nhỏ máy kiếm. Game Sở Sỉ En Sở có thủ lao thu hồi trợ lần VS giọm bị mại nệ cờ giáp chỉ ổ hạ tỷ cạn địp rụt cùng loại trò chơi Bắc Mỹ trao quyền. Tại CEO Hành Sơn Zone vận hành dưới, những này nhàn nhã trò chơi nhỏ lợi nhuận bạo tăng. Nhưng Bắc Mỹ làm liên minh huyền thoại đại bản doanh, thân dụ kỳ nguyên phát triển được phi thường khó khăn. Không quản trò chơi chất lượng tốt bao nhiêu, đều bị coi là liên minh huyền thoại sơn trại phẩm. Trần Quý Lương nói: Đông Nam Á thị trường cũng muốn coi trọng. Quốc Quốc Hào nói, Đông Nam Á thị trường phi thường phức tạp, quốc gia cùng dân tộc quá nhiều, phong tục tập quán cũng không thống nhất. Mà lại, Liên minh Huyền thoại đã chiếm được tiên cơ, chúng ta chỉ có thể từng bước một từ từ sẽ đến. Game Sở Sỉ Enser Đông Nam Á công ty con, tổng bộ thiết lập ở Singapore, đầu năm nay chính thức ôn lại thần dụ kỳ nguyên. Nhưng mở rộng hiệu quả không làm sao tốt. Nhưng thật ra võ lâm ngoại truyện tại công ty con vận hành dưới, tại Đông Nam Á thị trường ẩn ẩn có bộ phát xu thế, liền rất không hợp thói thường. Game Sở Sỉ Enser ở thế giới các nơi công ty con, con đường phát triển căn bản không theo Trần Quý Lương tưởng tượng đến đi hơn nữa còn mẹ nó đều có thể kiếm tiền, sở dĩ đều có thể kiếm tiền là bởi vì trần quý lương tự mình tuyển chọn tỉ mỉ những cái kia công ty con CEO, đồng thời còn phi thường khẳng khái cho quyền chọn lựang Liên lấy hàn quốc công ty con CEO nô trấn hạo đến nói là trần quý lương nện trọng kim từ hàn quốc vợ lệ sạt đảo đến quản lý cấp cao hết thề tựa hồ cũng vui vẻ phồn vinh trần quý lương thậm chí còn có nhà tâm chạy tới đại học bắc kinh thư viện kiểm tra tư liệu xem có thể hay không đem những câu chuyện về triều đại nhà minh thứ sáu sách viết ra không đem bộ này viết xong hắn luôn cảm giác bản thân chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ho giờ ngày nào sẽ phát tác Bởi vì tại sưu tập, trích ra tư liệu thời điểm, thường xuyên có học sinh tới bắt chuyện, thậm chí còn có giáo viên chạy tới lôi kéo làm quen. Trần Quý Lương dứt khoát làm tấm bảng hiệu, thượng thư chuyên tâm đọc xem, xin miễn quấy rầy tắm chữ. Quả nhiên nhận quấy nhiều ít đi rất nhiều, còn đang làm việc hả? Biên quan Nguyệt Tâm thanh từ phía sau lưng văng lên. Trần Quý Lương hỏi, luận văn làm xong? Biên quan Nguyệt nói, đã chính thức đưa ra, liền đợi đến bảo vệ. Vừa vặn cần ngươi hỗ trợ, đem ta kèm phiếu tên sách tư liệu giao diện, toàn bộ dùng di động chụp ảnh cũng số hiệu. Trần Quý Lương xem nàng như thành miễn phí sức lao động. Hai người tại trong tiệm sách lay hoay quên cả trời đất, nhưng thật ra tìm được một điểm năm đó đọc sách cảm giác. Có số ít sinh viên Đại học Bắc Kinh, ngẫu nhiên cũng sẽ chú ý bọn hắn, thậm chí lặng lẽ đập bọn hắn chụp ảnh chung, sau đó thuận tay phát tại hội bộ bên trên. Biên quan Nguyệt thân phận sớm đã bị lộ ra ánh sáng, bất quá dân mạng chỉ biết là nàng là Trần Quý Lương bạn gái, mà lại còn giống như là Đại học Bắc Kinh nghiên cứu sinh. Còn lại tin tức, một mực không thừa nhận. Hiện tại bọn hắn siêu tập đến tư liệu về nhà lúc, Trần Quý Lương thu được một đầu hải chất, Tencent Info Hàn tuyên bố theo ạ lũ bảy hợp tác. Trần Quý Lương nhìn thấy tin tức rõ ràng sững sốt một chút hắn thân là người trung sinh, nhìn thấy cái này tin tức phản ứng là cái gì? bị chặt được trang bị a li vậy, có chút địa ngục cười nhạo cảm giác. hiện tại tình huống là bị hẹp chặt theo kẻ sèn ỉn phò hàng cạnh tranh, bị cùng game sở xiển sở hữu vậy, theo a li bảy ba a li vậy cạnh tranh. cực kỳ rõ ràng vì ứng đối cùng trung địch nhân, kẻ sẹn cùng a li bảy ba bị bức phải liên thủ, kẻ sẹn thật khó dây dưa. năm ngoái bị hẹp chặt dẫn đầu đẩy ra giọng nói gửi đi chức năng, mà kẻ sẹn ỉn phò hàng vẹn, vẹn qua một tháng liền theo đẩy ra, này nói rõ kẻ sẹn sướng ngay tại khai phá phát triển tương quan chức năng bị vây chặt, mở đường hẹn đẩy họ vừa, rèn rèn con, bị vây bù, si a bị im dịu díp, con, tiêu đù con, ạt phủng c bị địa đổ, kẹn sen info phò hạn, mở đường kẹn sen muốn hộ, g g không gian, kẹn sen với bù, g âm nhạc, kẹn sen truyền hình điện ảnh, kẹn sen địa đổ, điện thoại chặt có ủ đẩy, hiện tại kẹn sen info phò hạn có a li đẩy, may mắn, Bit còn có một cái đại sát khí, trần quý lương bấm đái trí khang điện thoại, điện cụ gì, còn chưa làm ra một chốt tạo ra áp công cụ sao? đái trí khang nói, đã tại làm khảo nghiệm, nhưng còn có một số bờ cần sửa chữa. Mà lại coi như hiện tại lợi ra, chức năng cũng không phải cực kỳ hoàn thiện. Tăng tốc tiến độ a." Trần Quý Lương nói, "Chỉ cần đem một chút tạo ra áp công cụ làm được, bịt hòe chặt liền có thể lợi dụng đi cô." Vô số trạm trưởng, đem những này trạm trưởng làm áp, biến thành bịt hòe chặt phần mềm nhỏ, còn có thể thông qua những cái kia trạm trưởng mở rộng hệ chặt cùng ứng tẩy. Trần Quý Lương cúp điện thoại, lại lần nữa gọi, "Hòe chặt hồng bao chức năng có thể online. Còn có, liên hệ đài truyền hình trung ương Trung Quốc tiết mục cuối năm chủ bị tiểu tổ, ta muốn nền trọng kim tại năm 2013 tiết mục cuối năm phát hồng bao." tiết mục cuối năm quảng cáo đấu thầu cùng ký kết ít nhất phải sớm nửa năm trở lên đã định thời gian chậm nhất định phải chờ năm tiếp theo tiết mục cuối năm biên quan nguyện hỏi mẹ chặt hồng bao là cái gì trần quý lương nói liền là dùng mẹ chặt phát hồng bao biên quan nguyện ha ha chờ hồng bao chức năng online người sẽ biết trần quý lương cười nói chương 526, trăm sen cùng trợ cung cấp chiến lược hợp tác chương 526, trăm sen cùng trợ cung cấp chiến lược hợp tác kẹn sen tổng bộ chương hiệu long chất vấn ta mới biết đến cùng là ai thả ra muốn theo hạ lụy về hợp tác tin tức là ta lưu trí bình nói mục đích là cái gì Trương Hiệu Long chất vấn. Lưu Chí Minh nói, bước chỉ tại đàm phán lúc làm nhượng lại bước. Trương Hiệu Long nói, ta ở chỗ này tỏ thái độ, ta kiên quyết không đồng ý để in phó hạn được trang bị ạ live vậy, ta cũng phản đối. Lại Chí Minh nói, Lại Chí Minh là Tèn Sen Kẻ nổi giám đốc, mà kẻ nổi trước mắt địa vị cực kỳ xấu hổ. Lúc này Tèn nổi, lệ thuộc vào Tèn Sen MIG nhóm kinh doanh, theo trình duyệt điện thoại, điện thoại an toàn, ứng dụng bảo cùng loại bộ môn ngồi một bàn. Cho nên, nó chỉ bị Tèn Sen cao tầng coi là một cái công cụ, xa còn lâu mới có được về sau cao thượng địa vị mà theo chỉ còn theo Trần Quý Lương ủm chiều sâu hợp tác, kèn sèn bản thân thương mại điện tử cùng mô mua thanh toán lại làm không bắt đầu, dẫn đến kèn sèn tệ nảy chỉ có thể tiếp tục làm gờ gờ cùng trò chơi thanh toán công cụ. Trương Hiểu Long nói, các người muốn cho tệ nảy theo chỉ còn hợp tác, hoàn toàn có thể đầu tư cổng để kèn sèn trở thành chủ cổ đông. Lưu Chí Bình nói, từ năm ngoái đầu tư bỏ vốn 1,5 tỷ đô la Mỹ, bọn hắn tạm thời không thiếu tiền. Từ năm ngoái bắt đầu, chúng ta ngay tại theo chỉ còn đàm phán, nhưng Trần Quý Lương từ đó cản trở, một mực không để chỉ còn tiếp nhận tệ nảy. Lần này chúng ta tuyên bố theo Ali bảy hợp tác, thuật ý là vì hướng chỉ còn tạo áp lực các ngươi thật theo Ả Lì Bảy Bạ đàm phán, Trương Hiệu Long hỏi, Lữ Chí Bình nói, nói chuyện, nhưng vẫn còn tiếp tục đàm luận. Nhưng đoán chừng không thể đồng ý, Giáp Ma cho ra điều kiện không để người vừa ý. Trương Hiệu Long cả giận nói, đều không có đạt được thỏa thuận, các ngươi liền công bố hợp tác tin tức. Lữ Chí Bình cười nói, đây chẳng qua là không chính thức tin tức. Trần Quý Lương cho rằng cái này hợp tác tin tức là Ả Lì Bảy Bạ cùng kẹn sẹn liên thủ đối phó biến. Hắn chỗ nào đoán được, cái này bất quá là kẹn sẹn bước chỉ cùng nhượng bộ đạn gói. Lại Chí Minh bỗng nhiên đến một câu, chúng không thể nào theo tệ nảy chiều sâu hợp tác. Dịp Sùng Côn còn đang cùng chỉ cùng võ đài đâu, trừ phi. Dịp xuống quan theo chỉ còn giao dịch cổ phiếu, ta phản đối. Nô hiệu quang lập tức nói tiếp, nô hiệu quang là kẹn sẻn thương mại điện tử cổ phần khống chế công ty CEO, không lệ thuộc vào kẹn sẻn bất luận cái gì nhóm kinh doanh, mà là một nhà độc lập thực thể công ty. Tại kẹn sẻn nội bộ địa vị, thậm chí Viễn siêu kẹn đẩy cùng Yin hàn, tức một cái khác thời không hề trán. Này nhà công ty nghiệp vụ phi thường khổng lồ, có cờ cờ mua qua internet, bài bài quan, dịp xuống quan, phân biệt đối chiếu tiêu chuẩn ạ lụy bảy bạ cùng chỉ còn các nền tảng. Nói cách khác, tại đồng thời theo ạ lụy bảy bạ cùng chỉ còn cạnh tranh, để Yin cùng ạ lụy bảy hợp tác. Nô hiểu quang liền là chủ yếu thôi động người. Hắn mới không quản infor hàng cùng tệ chết sống, hắn chỉ muốn đem tệ nảy thương mại điện tử làm lớn. Infor hàng cùng tệ đều chỉ là công cụ của hắn. Nô hiểu quang nói, ta cho rằng vẫn là phải theo AliPay hợp tác. Chúng ta hiện tại làm thương mại điện tử, lớn nhất đau nhất điểm là lưu lượng cùng chuyển hóa. Nếu như infor hàng có thể được trang bị AliPay, như thế chúng ta mua qua internet nền tảng, liền có thể càng thông thuận tại infor hàng sinh thái bên trong hoàn thành giao dịch. Lại trí minh em dương quái khí đến một câu, vậy ngươi đừng có dùng tệ a đặt vào nhà mình thanh toán hệ thống không cần, chạy tới dùng đối thủ cạnh tranh AliPay này gọi cái gì trong thông ngoại địch nô hiểu con nói kẻ nơi nếu là dùng tốt ta còn cần theo đối thủ cạnh tranh hợp tác ta ủng hộ lại giám đốc ỉn phò hẳn cự tuyệt được trang bị ạ lì vậy trương Hiểu long nói kèn sen nội bộ thích nuôi cổ ba vị này lao huynh lẫn nhau không lệ thuộc trực tiếp ngay tại hội nghị cấp cao thất tranh chấp mắt thấy càng nhao nhao càng hung mã hóa đang nói hội nghị tạm thời bỏ dở ngày mai lại mở a martin lưu trí bình lưu lại những người khác lần lượt tán đi lưu trí bình đơn độc lưu lại hiện tại kèn sen chiến lược phương hướng phát triển có chút mê vong cùng hỗn loạn Hình phở hàng người sử dụng số lượng tăng trưởng rất nhanh, nhưng còn không biết như thế nào thương nghiệp hóa vận hành. Không có làm cái gì tài khoản marketing, cũng không có mô bê thanh toán chức năng. Pen ở tại máy tính đầu mối thanh toán làm rất thành thục, nhưng mô bê thanh toán từ đầu đến cuối làm không bắt đầu, thậm chí mua qua internet thanh toán cũng dùng đến không nhiều. Lưu Chí Bình nói, gần senn 2 năm này hoạch tâm chiến lược là phát triển thương mại điện tử, nhưng bà cũng chỉ có địa vị càng ngày càng vững chắc. Muốn hay không chuyển biến một chút chiến lược mạch suy nghĩ. Ma Hóa đàng do dự, cái này vấn đề hắn sớm ngay tại cân nhắc, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chân chính quyết định. Bởi vì thương mại điện tử qua kiếm tiền, thật sự là không nỡ từ bỏ. Lưu Chí Bình tiếp tục nói, cùng tự mình làm, không như trực tiếp nhập cổ phần cuốn. Đem sử dụng suất không cao tệ nơi áp, trực tiếp truy ghép đến info hạn nền tảng, danh tự đổi thành info hạn thanh toán. Lại thông qua info hạn thanh toán theo chữ cột mô tả, toàn lực chế tạo info hạn sinh thái. Nhưng chữ cột một mực không đáp ứng hợp tác. Ma Hóa đang nói, Lưu Chí Bình nói, đem gờ gờ mua qua internet, bài bài con, dịch xuân com làm của hội môn, đổi lấy chữ đáp ứng chúng ta kèn xẻn nhập cổ phần. Nô hiểu quang thân là kẹn sẹn thương mại điện tử người phụ trách. Nếu như nghe được cái này kế hoạch, đoán chừng sẽ tức giận đến ân cần thăm hỏi lưu trí bình tổ tông 18 đời. Kẹn sẹn thương mại điện tử trước mắt địa vị gần với cờ cờ cùng loại hạch tâm sản phẩm, tương đương với quyền cao chức trọng đại tướng nơi biên cương. Mà lưu trí bình cái này kế hoạch tương đương đem nhà mình đại tướng nơi biên cương trực tiếp trói lại đưa cho địch quốc cường, đổi lấy công chiếu sâu hợp tác chúng thần đang muốn tự chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Về sau kẹn sẹn vẫn thật là là làm như vậy. Nhưng đứng tại mã hóa đẳng cùng lưu trí bình góc độ, người nô hiểu quang một mực đem thương mại điện tử làm không bắt đầu vậy chúng ta vì sao không thể lựa chọn từ bỏ, ngược lại trực tiếp nhập cổ phần chủ đâu? đuổi đi lưu trí bình, ma hóa đằng một cây tiếp một cây quất lấy buồn bực thuốc lá. cái này kế hoạch hắn cực kỳ khó hạ quyết định. ý vị này tẹn xẻn đem triệt để từ bỏ bán trực tiếp thương mại điện tử nghiệp vụ. ngay kế tiếp hắn lại đơn độc theo các bộ môn người phụ trách cho chuyện, rốt cục làm ra như sau bố trí: thứ nhất, đem tệ nảy từ MIG, Mobile nhóm kinh doanh điều chỉnh đến CDR, xí nghiệp phát triển nhóm kinh doanh. cũng liền là đề cao tệ nảy bộ môn địa vị, đem tệ nảy từ một cái công cụ biến thành tẹn xẻn phát triển trọng tâm một trong. Thứ hai, để Yển Phò Hạn cùng Kẻ Nổi hợp tác, đem Kẻ Nổi áp nhập vào Yển Phò Hạn, đổi tên cứ gọi Yển Phò Hạn thanh toán. Đồng thời, Kẻ Nổi còn ủng hộ cờ cờ, làm một cái cờ cờ túi tiền đi ra. Ngay sau đó, Lưu Trí Bình bắt đầu theo chiếc cùng một lần nữa tiếp xúc. Chừng. Lưu Trí Bình nói, "150 triệu đô là mỹ tiền mặt, cộng thêm cờ cờ mua qua internet, phải có 100% vốn chủ sở hữu, cùng dịp sủn công 90% vốn chủ sở hữu, đổi lấy chỉ có 18% cổ phần." "Cùng Kẻ Nổi theo chiếc cùng chiều sâu hợp tác." Lời vừa nói ra, Lưu Cường Đông trực tiếp ngây mặt cả người. Diễn Suncom là trụ cột trực tiếp đối thủ cạnh tranh tại Hoa Đông vùng lực ảnh hưởng cực kỳ lớn, thậm chí trình độ nhất định trở ngại trụ cột tại Hoa Đông phát triển. Mặc Cờ Cờ mua qua Internet cùng Hải Bài Con, mặc dù làm không phải đặc biệt thành công, nhưng cũng có đại lượng người sử dụng số liệu cùng bán hàng qua mạng tài nguyên. Cái này hợp tác nếu như có thể đạt thành, đối trụ cột mà nói đơn giản như Hổ thêm Cánh, chỉ có qua nửa tháng, Trần Quý Lương liền được mời đi mở trụ cột hội nghị giám đốc. Lưu Cường Đông còn lấy ra sơ bộ tận điều chuyển báo cáo. Loại trừ Trần Quý Lương, những đồng nghiệp khác đều cao hứng phi thường, cơ hồ thuần một sắt cùng hộ khoản giao dịch này. Loại tình huống này dưới. Trần Quý Lương không cách nào phản đối, coi như phản đối cũng vô hiệu. Trần Quý Lương nhìn lướt qua sơ bộ tận điều chuyển báo cáo, tận khả năng gây chuyện nói, gờ g mua qua internet cùng app com đánh giá giá trị quá cao. Nếu như dựa theo cái này đánh giá giá trị đến giao dịch cổ phiếu, nghiêm trọng tổn hại chúng ta cổ phiếu đã phát hành trước đó đông lợi ích. Trưởng phòng người đầu tư từ Hân cười nói, đúng, đánh giá giá trị còn muốn ép một chút. Nhưng ta chỉnh thể bên trên là ủng hộ, đối này chỉ cần sự phát triển của tương lai có lợi thật lớn. Những đồng nghiệp khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, đồng ý một lần nữa đánh giá giá trị, nhưng ủng hộ theo tẻn xẻn hợp tác. Trần Quý Lương hỏi. Ta uồn bên cùng mẹ chặt thanh toán đâu? Lưu Cường Đông nói, tiếp tục chiều sâu hợp tác, vốn có hiệp nghị không biến, nhưng chứ còn cùng, cùng tẹn xẻn cũng sẽ chiều sâu hợp tác. Trần Quý Lương nhìn lướt qua những đồng nghiệp khác, phát hiện cả đám đều hân hoan nhẹ cứng, hắn lập tức không muốn nói thêm. Ban giám đốc kết thúc, Lưu Cường Đông mời Trần Quý Lương đơn độc lưu lại. Một mực không hút thuốc lá Đông Tử, không chỉ cho Trần Quý Lương dâng thuốc lá, mà lại bản thân cũng đốt một cây bổi đánh. Tổng giám đốc Trần, việc này thật phi thường thật có lỗi, nhưng công ty là công ty, cá nhân là cá nhân, ta làm cho con người cầm lái, thực sự không cách nào cự tuyệt tẹn xẻn hợp tác phương án. Trần Quý Lương còn có thể nói cái gì? Hạ Lủy mới cùng ngủ tẩy ngay tại làm thanh toán đại chiến, ngủ tẩy nhất định phải cũng chỉ có thể theo chiếc công chiếu sâu hợp tác. Hiện tại Lưu Cường Đông một nữ hai gả, mặt khác cổ đông cũng kiên quyết ủng hộ Trần Quý Lương căn bản không có mặt khác lựa chọn. Cũng may Trần Quý Lương còn có át chủ bài, mà lại không chỉ một tấm át chủ bài. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Cùng Kèn sen có kẻ mà cả, Trần Quý Lương thì tận lực chỉ trích chơi ngáng chân. Kết quả sau cùng là Kèn sen thanh toán tiền mặt trở nên nhiều hơn, mà thu được chỉ cổ phần mỹ lý. Hợp tác tin tức công bố về sau, toàn bộ internet ngành nghề trở nên khiếp sợ. Cùng lúc đó bị tuyên bố hệ chặt khai thông hồng bao chức năng, tài khoản marketing chức năng cũng để cổ đẩy ra một chốt tạo ra áp công cụ phiên bản thử nghiệm. Trần Quý Lương thậm chí tự mình đang mới bù những câu chuyện về chiều đại nhà Minh thứ 6 sách ngay tại sáng tác bên trong. Chính ta xây một cái hệ chặt tài khoản marketing thứ 6 sách chương tiết sẽ ở tài khoản marketing miễn phí cập nhật. Mỗi chương bình luận rút ra 10 cái may mắn độc giả phát hệ chặt hồng bao, hệ chặt hồng bao, hệ chặt tài khoản marketing một chốt tạo ra áp công cụ đẩy ra đánh đèn xẻn in hạn trở tay không kịp. Trần Chính Đại sát khí tiết mục cuối năm hồng bao còn chưa có đi ra đâu đến lúc đó tất nhiên nhất cử đặt vững bị hệ chặt giang hồ địa vị nhưng bây giờ đã để kèn sền cực kỳ phi muộn mã hóa đằng thậm chí tự mình cho trương Hiểu long gọi điện thoại để ỉn phò hạn tranh thủ thời gian theo dõi đầy ra hồng bao cùng tài khoản marketing chức năng kèn sền tổng bộ kèn sền thương mại điện tử người phụ trách nô hiệu quang không biết lần thứ mấy chạy tới làm mà mỹ mã hóa đằng nói đã ký hợp đồng việc này không thể nào lại thay đổi nô hiệu quang đánh ra thư từ trước ta là tới từ trước còn có ta quyền chọn nhất định phải sớm thực hiện toàn bộ đổi thành tiền mặt cho ta mã hóa đẳng trầm mặc nô hiệu quang càng nói càng tức nào có các ngươi làm như vậy chuyện còn không có qua sông liền hủy đi cầu. Mã Hóa Đằng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ta sẽ cho ngươi mặt khác sắp xếp chức vụ, ngươi vẫn như cũng là kẹn sẻn phó tổng giám đốc. Quá vũ nhục người, ta không thể nào lại lưu lại. Nô hiểu quang nổi giận đùng đùng nói. Mã Hóa Đằng nghĩ nghĩ, như vậy đi, ngươi cuối năm lại từ chức. Một là làm việc giao tiếp, hai là lẫn nhau lưu lại cái mặt mũi. Đến mức quyền chọn, ta sẽ cho ngươi thực hiện. Nô hiểu quang tiếp nhận cái này đề nghị, nhưng hắn rời đi Mã Hóa Đằng vặt phồng lúc, lại quay đầu nói một câu, các ngươi sẽ hối hận. Trong vòng hai, ba năm, gờ mua qua internet. Vậy mà bà con cùng dịt xuống con, đem bị chữ cơm ăn đến cặn bã đều không thừa, nhãn hiệu cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Các ngươi hiển phở Hàn cùng Tèn Lợi, cũng làm bất quá hệ chặt cùng gù tậy. Lưu Cường Đông cùng Trần Quý Lương, không có một cái đèn đã cặn dầu. Mã Hóa đằng không có nói tiếp, hắn biết Nô hiệu Quang đã nhanh bị tức nổ tung, nếu không không thể nào nói ra loại này mang theo nguyên rủa hàm ý lời nói. Ngẫm lại cũng tình có thể hiểu, Nô hiệu Quang là tẹn Xèn Phó tổng giám đốc, tại tẹn Xèn địa vị trí ít có thể xếp vào năm vị trí đầu. Dạng này nhân vật, lại bị Tèn Xèn số 1, số 2 người quyết định cho liên thủ bán. Chương 527, Đào Tuyết cùng Hứa Phong Ngâm hoàn thành bằng hữu trung năm 527, Đào Tuyết cùng Hứa Phong Ngâm hoàn thành bằng hữu. Năm nay một tháng đến nay, bại đủ giá cổ phiếu tiếp tục dâng lên. Bịt cũng là như thế, tháng tư trung tuần đến nay chướng đến nhất là nhanh. Chủ yếu là mới quý bảng báo cáo ra lò, điện thoại, Huệ bù, Huệ chặt đều công trạng khả quan. Này ba thứ gì, chỉ cần một cái đều có thể kéo lên giá cổ phiếu, ba loại cùng tiến tới đơn giản thuộc về người tiên. Tung ra thị trường giá phát hành vẹn vẹn 10.5 đô la Mỹ Bịt cổ phiếu, đến đầu tháng năm đã tăng tới 147.08 đô la Mỹ. Cái này thời điểm, Bịt cổ phiếu mới phát hành tăng phát kế hoạch rốt cục thông qua. Tin tức vừa thả ra liền có một đống lớn công ty bảo lãnh tới cửa. Bị tỷ đàn sở thông qua tăng phát cổ phiếu mới phát hành, duy nhất một lần tan đến 300 triệu đô la Mỹ, vậy mà chỉ dẫn đến giá cổ phiếu nhỏ bước ngã xuống. Này 300 triệu đô la Mỹ, một bộ phận dùng để tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu Lạc Vịnh phổ mới, một bộ phận dùng để đầu tư con ném bộ giá gì Ám Tở Dẹt Technology, một bộ phận dùng để đầu tư Trường Phương. Còn thừa lại không ít. Đại học Bắc Kinh 54 trung tâm thể dục. Trần Quý Lương đứng tại đường băng bên cạnh, nhìn xem đông đảo thao tác giờ gì y phện tuần phện tuần một. Trung quanh chợt ních xem náo nhiệt sinh viên Đại học Bắc Kinh. Không thể thời gian thực truyền tải quay chụp hình tượng. Trần Quý Lương hỏi, Vương Đào đem điều khiển từ xa đưa cho Trần Quý Lương, không thể, chỉ có thể mù đập hoặc đánh giá đập. Theo cái này có thể, tại Vương Đào chỉ đạo dưới, Trần Quý Lương tiến hành các loại thao tác. Vây xem học sinh phát ra trận trận sợ hai thán phục, cảm thấy cái đồ chơi này quá công nghệ cao. Tại Trần Quý Lương lặp đi lặp lại hỏi thăm, cùng sau đó xem xét quay chụp video, rốt cục hiểu rõ cái này máy bay không người lái chỉ là cái cao cấp đồ chơi. Không có khung chống rung, bất luận cái gì chấn động cùng tư thái biến hóa cũng có thể dẫn đến hình tượng nghiêm trọng lắc lư cần dùng hộ tự hành mua sắm cùng cài đặt phe thứ 3 giảm sốt bảng, còn cần tiến hành phức tạp hậu kỳ ổn định xử lý hệ thống điều khiển bay còn cực kỳ nguyên thủy, không mang gps mô đủ lệ, không cách nào tự động lại ổn định lơ lửng, tân thủ thao tác độ khó phi thường lớn, không có tự động trở về địa điểm xuất phát chức năng, bay xa về sau mất khống chế liền không tìm được, không có tự mang máy ảnh, người sử dụng cần tự hành mua sắm cùng cài đặt vận động máy ảnh, xa nhất điều khiển khoảng cách chỉ có ba m, không có tin hệ thống quản lý, không cách nào xem xét còn lại bao nhiêu lượng điện, hạ cánh không cách nào lên xuống rung rộng rác máy ảnh quay chụp lúc, cực kỳ dễ dàng đem hạ cánh đập tiến vào hình tượng. Trần Quý Lương nói, vấn đề quá nhiều, đối tân thủ phi thường không hữu hảo, chỉ sợ chỉ có hàng đập kẻ yêu thích sẽ mua, cho nên ta muốn mau chóng giải quyết những vấn đề này, Vương Đào nói, cần chiêu mộ nhân tài cộng đồng hoàn thành, cải tiến về sau sản xuất hàng loạt cũng cần một số tiền lớn, nhưng công ty trước mắt tài chính không đủ. Trần Quý Lương nói, ta trước đầu tư 100 triệu nhân dân tệ hướng vào trong, cụ thể làm sao chuyển đổi cổ phần, ngươi đi cùng Hi Ji tư bản đàm phán, nếu là không đủ, về sau lại tới tìm ta. Bọn hắn vừa đi vừa trò chuyện, mấy cái sinh viên đại học Bắc Kinh nhanh chóng đuổi tới. Trần lão, tổng giám đốc Trần ngươi tốt, có thể hỏi một chút các ngươi bốn xoáy cánh mô hình cơ là thương nghiệp sản phẩm sao?" Một cái học sinh hỏi. Trần Quý Lương hỏi, "Các ngươi là ai?" Người kia nói, "Chúng ta là Đại học Bắc Kinh hàng không câu lạc bộ thành viên, cái này câu lạc bộ là 2 năm trước thành lập, thành viên chủ yếu vì viện kỹ thuật Đại học Bắc Kinh học sinh. Năm ngoái chúng ta theo Thanh Hoa huynh đệ câu lạc bộ làm hoạt động, còn mời tới công ty Bộ Ing ba vị tiến sĩ tham gia." Trần Quý Lương cười đối ông đảm nói, "Ta không hiểu chuyên nghiệp kỹ thuật, ngươi đến theo bọn hắn giao lưu a nếu như ngươi để ý vị kia năng lực, có thể lựa rối bọn hắn gia nhập giờ gii công ty." Trần Quý Lương trực tiếp rời đi, lưu lại ông đào theo kêu bảy học sinh giao lưu. Trở lại công ty văn phòng, Trần Quý Lương tại bản thân mẹ chặt tài khoản marketing cập nhật một chương những câu chuyện về triều đại nhà Minh. Táo bón kiểu dáng cập nhật nhiều nhất thời điểm, một chương cũng chỉ có 2 ba ngàn chữ. Đại bộ phận thời điểm, mỗi chương chỉ có chừng một ngàn chữ. Nhưng các độc giả lại không ghét bỏ, truy càng phi thường nhiệt tình. Trần Quý Lương mẹ chặt tài khoản marketing fan hâm mộ số lượng cấp tốc đột phá 5 triệu. Cái này không tính là gì, chủ yếu là vì hấp dẫn càng nhiều người đến thành lập tài khoản marketing. Thậm chí đã có người hoàn học hoạt dụng, đem mấy bộ mang hàng kia một bộ trực tiếp dập quân đến hệ chặt tài khoản marketing, hơn nữa còn bắt trước Trần Quý Lương phát hệ chặt thương bao, chủ động từ mặt khác nền tảng kéo người tới chú ý bản thân tài khoản marketing. cực kỳ nhiều ggg giúp đều có người tại kéo người, tèn xèn căn bản không còn được, cũng không có pháp đi quản, người cũng không thể cấm chỉ người sử dụng tại ggg giúp đàm luận hệ chặt tương quan chủ đề A. không quản là bị vạch chat, vẫn là tèn xèn in hạn, lại hoặc là Xiaomi mẹ trò chuyện, người sử dụng tăng trưởng đều theo smartphone phổ cập tương quan. bị Mặc dù có hồng mông điện thoại làm gắn sẵn cửa vào, mà lại các loại chức năng cũng khắp nơi chiếm trước tiên cơ, thế mà đều không thể đem tện sèn phỏ hàn hất ra quá nhiều. Gờ gật dẫn lưu quá gà kinh khủng. Năm nay Trung Quốc sở smartphone thị trường số định mức lại xuất hiện khổng lồ biến hóa. HTC không được. Nokia số định mức sụt giảm. Cú nạt quật khởi mạnh mẽ, tập nhanh chóng suy sụp. Trung Quốc sở smartphone thị trường số định mức như sau: Hồng Mông 17.6%, Samsung 16.5%, Lenovo 9.8%, Cú Nạt 9.4%, Huawei 9.1%. Nokia cùng Apple liền năm vị trí đầu đều không chen vào được. Xiaomi chưa từng đẩy ra 1.499 nguyên siêu tính so sánh giá cả điện thoại, cho nên trước mắt lượng tiêu thụ còn không nổ bắt đầu. Hồng mông điện thoại trọng điểm chế tạo cao cấp, máy tầm trung tiểu. Samsung thì là toàn bộ mô hình bao trùm, trước mắt tại bán smartphone có hơn mấy chục khoảng. Lenovo, Kunat, thu với toàn diện đi cấp thấp điện thoại ký hợp đồng lộ tuyến, mà lại Kunat hoàn thành điện thoại ký hợp đồng bên trong máy bay chiến đấu, cấu hình cùng tính năng tại cùng mức giá chiếm cứ ưu thế. Năm nay hơn nửa năm, tại mới bán đi điện thoại bên trong smartphone lượng tiêu thụ đã vượt qua điện thoại bàn phím chính là đi đôi với sở mát phun lượng tiêu thụ đông nhiên mà tăng mạnh rồi ngoài trạch in phò hạn mẹ trò chuyện cùng loại sản phẩm người sử dụng cũng đi theo tăng gọn. Bịt hệ chặt người sử dụng số lượng đã chính thức phá trăm triệu Kèn sen in phò hạn người sử dụng số lượng tới gần 80 triệu có không ít người sử dụng kỳ thật tại đồng thời sử dụng mẹ chặt cùng in phò hạn bởi vì bọn hắn tại này hai khoản sản phẩm bên trong đều có hào hữu hệ chặt hồng bao tuyệt đối là đại sát khí đẩy ra không đến một tháng liền để hệ chặt người sử dụng tăng trưởng mấy trăm vạn đại bộ phận đều là in người sử dụng bị trong hiện thực hảo hữu kéo qua Trần Quý Lương lật xem bạn thân tài khoản marketing, chọn lựa chương mới nhất mấy cái giải bình tiến hành hồi phục, sau đó liền ném điện thoại làm chuyện khác đi. Bị Trần Quý Lương hồi phục mấy cái độc giả, trong nháy mắt trở nên cực kỳ hưng phấn, thế là điên cuồng đánh chữ tiếp tục phát bình luận sách. Chờ đen mấy người. Hoại chặt tin tức âm thanh vang lên. Trần Quý Lương cơ lấy điện thoại nhìn lướt qua, phát hiện là Chu Hồng Vĩ gửi tới, thế là đem Chu Hồng Vĩ thiết trí vì tin tức miễn quấy rầy, đi ra bắn xuống không. Chu Hồng Vĩ phát là giọng nói. Trần Quý Lương hồi phục, không rảnh. Nói thẳng đi, có chuyện gì? Chu Hồng Vĩ hỏi, làm một trận bài đủ không? Trần Quý Lương nói. Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin đều hạ trạng, người nhà còn muốn làm a? Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin kéo lệch giá đỡ, ta không phục." Chu Hồng Vĩ nói. Trần Quý Lương nói, "Lần sau sẽ bàn. Ta bên này đang cùng với lúc theo tẹn sèn cùng A Ly bảy bạ đánh nhau đâu, không nghĩ lại trêu chọc bãi đu." Chu Hồng Vĩ nói, thật chán. Kế hai năm trước cảm ơn sau đại chiến, 360 năm nay lại cùng bãi đu bắt đầu làm. 360 đẩy ra trình duyệt cùng lục soát game nền nền, đồng thời chủ động nhắm vào bãi đu đuong nghịch lưu manh, đơn giản liền là trình duyệt ngầm trưa nhận thiết trí, lưu lượng bắt cốc vân vân. Bãi đu bản thân liền là cái đại lưu manh lập tức giúp cho đánh trả, mà lại làm chậm chạp thêm. Song phương tiếp tục các chiến ba tháng, rốt cục dẫn tới bộ công nghiệp và công nghệ thông tin hạ tràng điều giải, yêu cầu Song phương đình chỉ ác ý cạnh tranh hành vi. Chu Hồng Vi nói bộ công nghiệp và công nghệ thông tin kéo lệnh giá đỡ, kỳ thật liền là bản thân thể lượng quá nhỏ, không để đuổi nghịch lưu manh chẳng khác nào tại rút bài đủ. Ông chủ, năm nay Google bổ mua với internet đại hội, ban tổ chức nói kẹn sẻn mã lao bản đem tự mình có mặt, hỏi ngươi có đi hay không? Hắn muốn đi, ta khẳng định cũng đi a. Trần Quý Lương năm ngoái liền không có tự mình tham gia, năm nay đã Ma Hóa Đẳng cũng tham gia náo nhiệt, Trần Quý Lương khẳng định muốn đi võ đài. Ma Hóa Đẳng đi làm sao? Đương nhiên là vì Tẹn Sen chân bãi, hấp dẫn càng nhiều mô bình internet xí nghiệp theo Tẹn Sen hợp tác. Đơn giản liền là muốn mở rộng Tẹn Sen Weibo, InfoHan, Tẹn Nẩy. Lúc tan việc, Trần Quý Lương lề mề một hồi lại đi, thông qua thang máy đi vào bãi đậu xe dưới đất, đã thấy từ một cái khác dưới thang máy lâu hứa phòng ngầm, bước nhanh chạy đến một cố mới tinh xe con phía trước. Đào Tuyết Tử trong xe thò đầu ra, nhanh lên. Tới rồi, tới rồi. Hứa phòng năm tăng tốc bước chân. Trần Quý Lương có chút động, hai vị này lúc nào quan hệ như này thân mật. Trần Quý Lương đi đến xe của mình trước, đối Dương Thản nói: Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, chính ta lái xe. Lại nói Đào Tuyết cùng Hứa Phong Ngâm bên kia, xin phép đi. Vừa mua giáp sát trùng, Đào Tuyết một mặt tiêu ngạo, ta dùng tin lộ yên Trần Tiền bản quyền mua. Hôm nay vừa cầm xe, kỷ niệm A nhiệm bản online. Hứa Phong Ngâm hỏi, không có thông chi ngươi vị học trưởng kia. Đào Tuyết nói: Thôi đi, thông chi hắn làm gì? Chính ta bỏ tiền mua xe, lại không cần hướng hắn báo cáo. Đúng, trong cốp sau có ăn, chúng ta đêm nay chúc mừng một chút. Đào Tuyết kia quyển tiểu thuyết cải biên mà gả. Năm ngoái liền đã xuất bản, nhưng chỉ có bộ phận người yêu sách nguyện ý thừa nhận. Để Trần Quý Lương xuất bản công ty thiệt thòi nhỏ một bút. Hôm nay, anh niêm bản đồng thời tại hạt Phủn CN cùng Tiệu Đủ Online. Bởi vì hứa Phong Ngâm hỗ trợ cho nhân vật nữ chính họa tranh gốc, cho nên Đào Tuyết mới chạy tới theo hứa Phong Ngâm chúc mừng. Đến mức vì sao không tìm Trần Quý Lương? Bởi vì màn gạ để Trần Quý Lương thua thiệt tiền, Đào Tuyết cảm giác thật mất mặt. Xe chạy tới hứa Phong Ngâm phòng ở, Đào Tuyết vào nhà liền nói, a, wow, ngươi trong này tích tốt lớn. Một cá nhân dừng chân sao? Hứa Phong Ngâm nói, trước kia có cái đồng sự thuê ra phòng, nàng xin điều chuyển đi thượng hải công ty con nàng quê quán là thượng hải một mực ăn không quen phương bắc đồ ăn đào tuyết lại dẫn hứa phong ngâm chạy tới dưới lầu chuyển chuyến thứ hai đồ vật chủ yếu là bia đồ ăn vật loại hình ngay nơi này hoàn cảnh rất tốt diện tích cũng rất lớn chính là không có thang máy đào tuyết ôm bia thở hồng hộc leo thang lầu hứa phong ngâm nói không có gian hàng công cộng không khí trong lành mà lại hàng xóm đều là đại học bắc kinh thầy giáo giả ta cảm thấy rất tốt trần quý lương ngồi dưới lầu trong xe một mặt buồn cười nhìn xem các nàng vừa đi vừa về khuôn đồ thằng đến thứ ba lội mới chuyển xong hứa phong ngâm phàn nàn nói ngươi mua nhiều như vậy bia làm gì Đào Tuyết nói, "Hôm nay uống không hết, lần sau tiếp tục." "Ai, ta tại Bắc Kinh chỉ có 3 người bằng hữu. Ngoại trừ ngươi bên ngoài, mặt khác hai cái đều là bạn học thời đại học. Bình thường uống rượu cũng không tìm tới người." Hứa Phong Nam cười nói, "Ngươi Trần Học trưởng không phải người, có mấy lời, chỉ có thể theo bằng hữu nói. Hắn không phải bằng hữu, hắn là tình nhân." Đào Tuyết nói, "Có đôi khi cảm giác thật mệt mỏi, muốn đổi tọa thành thị, đổi một loại sinh hoạt. Nhưng ta người này cực kỳ lười, thậm chí lười đến không muốn thay đổi. Tiếp tục lừa gạt lấy qua chứ sao? Lúc nào muốn hài tử, tìm hắn sinh một cái, chúng ta nuôi hài tử." Hứa Phong Ngâm thở dài, ai, chúng ta không sai bị lắm. Ta mẹ một mực thúc cưới, cũng hoài nghi ta có phải hay không đồng tính luyến ái. Đào Tuyết cười nói, ngươi tuyệt đối là song tính luyến. Ta xem qua ngươi mạn gạ gần kề danh giới cấm, có nữ nhân theo nữ nhân rán rán loại kia, kia không gọi mạn gạ gần kề danh giới cấm, kia gọi đồng nhân tác phẩm. Hứa Phong Ngâm cải chính, lập tức vừa thần bí hề hề nói, gần nhất ta còn phát hiện một loại đặc biệt không hợp thói thường tiểu thuyết, nam nhân theo nam nhân loại kia, thậm chí còn có phụ tử luyến. Đào Tuyết im lặng, ngươi mới biết được à? đã sớm có, ta còn nhận biết viết loại này tiểu thuyết tác giả. Hứa Phong Nâm hiếu kỳ nói, loại này tác giả là không phải biến thái a. Đào Tuyết nói, các nàng tại trong hiện thực rất bình thường, hoàn toàn thuộc về người bình thường. Hai cái nữ hải tử cũng không uống rượu, mà là chạy tới bật máy tính lên đăng nhập hạn phủ cn cùng tiêu đủ con. Đào Tuyết nhìn xem bản thân ạ niềm tác phẩm, cảm thấy thất vọng nói, phát ra lượng không cao a, đều online một hai cái giờ. Hứa Phong Nâm hỏi, ngươi không có tìm hắn muốn vị trí để cử. Loại sự tình này còn muốn ta nói, chính hắn sẽ không sắp xếp a. Đào Tuyết mỉm môi. Hứa Phong Nâm cười nói, hắn cả ngày mù quáng làm việc, chỗ nào lo lắng cái này. A đây không phải có trang đầu hành phi quảng cáo sao? vừa rồi đều còn không có, đổi mới một chút liền đi ra rồi. Đào Tuyết mơ hồ nói, Hứa Phong Ngâm nói, khẳng định là vừa đổi. Len ken, len ken. Tiếng chuông cửa vang lên. Đào Tuyết hỏi, ngươi có bằng hữu tới cửa? Hứa Phong Ngâm nói, khả năng là bất động sản. Đào Tuyết nhắc nhở, không muốn trực tiếp mở cửa, đương tâm là người xấu. Hứa Phong Ngâm chạy tới cửa phía sau, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài, kết quả bên ngoài cái gì đều không có. Sẽ không thật là xấu người a? Có khả năng, muốn hay không báo cảnh sát? Thế nào? Là tên hôn đặt kia? đột nhiên xuất hiện, dọa ta một hồi. Hứa Phong Lâm đem cửa mở ra, hung dữ trừng mắt Trần Quý Lương. Trần Quý Lương cười hì hì hỏi, các ngươi uống rượu cũng không bảo cho ta. Chương 528, Hồ nhuận chạy tới bài tin tức, chương 528, Hồ nhuận chạy tới bài tin tức. Hai nữ một nam có thể làm gì? Vừa vặn ba người, có thể đấu địa chủ. Thật sự là uống và bia, ăn đồ ăn vặt, lật ra bài bổ kẻ đấu địa chủ. Trần Quý Lương còn gọi điện thoại kêu một điểm thức ăn ngoài. Dạng này đánh bài không có ý nghĩa, hay là tới chơi trò chơi quốc vương? Trần Quý Lương đề nghị. Đào Tuyết Hiếu kỳ hỏi, cái gì là trò chơi quốc vương? Thân là lão tài xế Hứa Phong Âm, đối Trần Quý Lương lật ra cái khinh khỉnh, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì? Trần Quý Lương không có tiếp này đốc dạng, mà là đối Đào Tuyết nói, ngươi không biết trò chơi quốc vương. Đào Tuyết lắc đầu, không có chơi qua. Trần Quý Lương nói, nói thật hay thử thách tổng chơi qua a? Dừng a. Đào Tuyết cũng kịp phản ứng. Có lẽ là đấu địa chủ sát thực nhảm chán, có lẽ là tại cồn tác dụng dưới, các nàng mơ mơ hồ hồ thật đáp ứng chơi trò chơi trò vương. Ba người chơi, kỳ thật nhân số có chút quá ít, ngồi trong cục thưởng suất 100%. Nói trắng ra là liền là cái nguy trang, giúp chúng quốc vương trực tiếp đối hai người khác hạ mệnh lệnh. Vừa mới bắt đầu vẫn rất bình thường, đều là làm một chút tương tác trừ phạt, dần dần liền trở nên không thích hợp thiếu nhi. Mãi cho đến ngày kế tiếp nửa buổi sáng, đào Tuyết mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng đầu nợm mở hai mắt ra, cảm giác này giống như không phải là của mình phòng ngủ. Quay đầu nhìn lại, đều rồi, Trần Quý Lương nằm ở giữa, nàng theo Hứa Phong Ngâm ngủ ở hai bên. Cẩn thận hồi ức, đào Tuyết vừa thẹn vừa giận, vội vàng mặc quần áo rời đi, sợ hãi mọi người đều tỉnh dậy sẽ rất xấu hổ. Ngay tại nàng tìm khắp nơi bản thân quần áo lúc, Trần Quý Lương cùng Hứa Phong Ngâm cũng lần lượt tỉnh lại. Hứa Phong Nham biểu hiện được phi thường trấn định, cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, 10 giờ rưỡi. Hiện tại tiến đến công ty, Đoan Trường muốn nhớ nửa ngày bỏ bê công việc. Toàn thân nguội rượu, ta đi trước tắm rửa. Sau đó, nàng đều không xem Trần Quý Lương cùng Đào Tuyết, liền mang theo thay giặt quần áo đi phòng tắm. Đem cửa phòng tắm một quan, Hứa Phong Nham thở phào một hơi, hai tay điên cuồng vò mặt để cho mình thanh tỉnh. Tối hôm qua kinh lịch, nàng trước kia chỉ ở hát Đạ nhịn trong giặc qua, đã từng có dạng này huy tưởng, nhưng thật không dám đi tự thể nghiệm. Giờ phút này tâm tình của nàng phi thường phức tạp, phẫn nộ, số hổ, khẩn trương, lại ẩn ẩn cảm giác hưng phấn cùng kích thích so ra mà nói, đào tuyết liền là thuần túy nổi giận đan sen. trần quý lương vừa nói ra được câu, đào tuyết liền trực tiếp đánh gãy, ngậm miệng. tức chết ta rồi, trong ba ngày đều không muốn theo ngươi nói chuyện. trần quý lương yên lặng rời đi phòng ngủ, ở phòng khách ghế sofa tìm tới đào tuyết quần áo, sau đó cho nàng cầm tới. ta tối hôm qua uống say, cái gì đều không nhớ ra được. ngươi cảm thấy ta sẽ tin? đào tuyết tức giận nói, trần quý lương hỏi, ty lộ yên trần mùa hè khai mạc, ngươi có muốn hay không đi thăm phim trường? đến lúc đó ta cùng ngươi đi, cùng một chỗ đến sa mạc sỏi đá, sa mạc, thảo nguyên chơi đùa. Đào Tuyết không có trực tiếp cự tuyệt, rồi nói sau. Hứa Phong Ngâm tắm rửa xong, Đào Tuyết lại đi tẩy. Gặp Trần Quý Lương ngã chồng vó nằm ở trên ghế salon, Hứa Phong Ngâm hỏi, ngươi bây giờ rất đắc ý sao? Trần Quý Lương giả vờ ngây ngốc, cái gì đắc ý? Ta chuyện tối ngày hôm qua đều quên. Hứa Phong Ngâm cười hì hì nói, đêm nay lại đến thế nào? Ta đi tuyết phục Tuyết nhỏ. Thật. Trần Quý Lương có chút nghiện. Hứa Phong Ngâm lập tức thu hồi Tiểu Dung, trâm trọng nói, nam nhân sát mặt. Trần Quý Lương trảu, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta nói chính là đấu địa chủ. Hừ. Hứa Phong Ngâm tỏa hạ chơi điện thoại. Trần Quý Lương nói. Quốc Khánh cùng đi ngươi quê quán chơi thế nào? Hứa Phong Ngâm lực chú ý trong nháy mắt bị chuyển gì, muốn gặp cha mẹ ta a. Dương Tâm bị bọn hắn đánh chết. Trần Quý Lương nói, vậy ngươi muốn đi chỗ nào? Hứa Phong Ngâm cắn môi, ta suy nghĩ lại một chút. Đều đã giữa trưa, ba người bọn hắn mới xuống lầu, tìm một nhà phụ cận tiệm cơm ăn cơm. riêng phần mình giả bộ như cái gì đều không có phát sinh, cần phải làm gì làm cái đó. Buổi chiều có cái gọi hồi nhộn người nước ngoài đến nhà bái phỏng. Sớm tại hai năm trước, hồi nhộn vẫn nghĩ ở trước mặt bái phỏng, nhưng từ đầu đến cuối bị Trần Quý Lương cho cử tuyển. Hội nhuận muốn biết Trần Quý Lương cụ thể tài sản, nhất là lêm sở sỉ èn sở tài sản, bởi vì lêm sở sỉ èn sở một mực không có tung ra thị trường, thậm chí lêm sở sỉ èn sở cái gọi là thị trường số định mức thứ nhất đều là phe thứ ba cơ cấu thống kê đi ra, lêm sở sỉ èn sở chưa từng có chân chính công bố qua tài báo. Trần Tiên sinh ngươi tốt, hội nhuận tiên sinh tốt, hội nhuận mỉm cười nói, cao hứng phi thường có thể ở trước mặt bái phòng Trần Tiên sinh, ta đối Trung Quốc xí nghiệp ra, nhất là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng ông chủ đều tràn đầy kinh ý. Trần Quý Lương nói, ta ơn, trước chụp ảnh vẫn là trước phỏng vấn. Hồ Nhọn Bách Phú là hạng nhất cao cấp thương nghiệp tạp chí, thuộc về tập san quý, loại trừ đưa tin xí nghiệp cùng xí nghiệp ra, còn làm các loại kinh tế chuyên đề, xa xỉ phẩm xác định và đánh giá, cao cấp du lịch thể nghiệm, từ thiện công đức hoạt động vân vân. Cũng không chỉ là hàng năm phát một cái bảng xếp hạng người giàu đơn. Trước chụp ảnh cùng trước phỏng vấn đều có thể, Trần Tiên Sinh có thể bản thân định. Kia trước phỏng vấn a, cùng loại bài tin tức làm qua vô số lần, Trần Quý Lương đã xe nhẹ đường quen. Hội Nhọn hỏi ra đại bộ phận vấn đề, trước kia làm bài tin tức thời điểm cũng có người hỏi qua, cũng có số ít khác biệt. Hội Nhọn có rất nhiều người cho rằng, thủ năm ngoái cổ phiếu khái niệm Trung Quốc nguy cơ ảnh hưởng, bị giá cổ phiếu bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Đoạn thời gian trước bởi vì tăng phát mà hơi chút dưới áp chế, hiện tại đã một lần nữa tăng tới 150 đô la Mỹ. Người cho rằng năm nay tăng tới bao nhiêu mới có thể thể hiện bị chân chính giá trị thị trường. Trần Quý Lương, này muốn xem người đầu tư đối bịt có bao nhiêu lòng tin. Hồ Nhật, Gem Sở C n sợ cùng Hồng Mông khoa học kỹ thuật có tung ra thị trường dự định sao? Trần Quý Lương, tạm thời giữ bí mật. Cụ thể vấn đề, Trần Quý Lương toàn ở lựa gạt. Không quản là Forbes bảng, vẫn là Hộ Jun Jickly đều đối một chút Trung Quốc xí nghiệp nghiêm trọng đánh giá thấp. Liên lấy A Li 7 bảy đến nói, từ khi Jack Ma đem nó từ A Li 7 bảy bạ bóc ra về sau, vì đền bù sộc bằng cùng loại cổ phiếu đã phát hành trước đó đông, A Li 7 bảy bạ có quyền chia sẻ A Li 7 bảy 37.5% thuế phía trước lợi nhuận. Những này đều có thể từ A Li 7 bảy bạ tài báo bên trong thể hiện đi ra, nhưng Forbes cùng Hồ nhuận tại thống kê lúc, lại nghiêm trọng đánh giá thấp A Li 7 bảy giá trị, dẫn đến Jack Ma tại bảng xếp hạng người giàu xếp hạng không thể đi lên. Cho đến hạn g giúp chuẩn bị tung ra thị trường, Forber cùng Hồ Nhật mới coi trọng, đối A Li bảy đánh giá giá trị lập tức tăng gấp 10 lần kèn sen tài sản cũng giống như thế, Forbes cùng hội nhuận chỉ tính toán g g cùng trò chơi các nghiệp vụ giá trị, mặt khác nghiệp vụ cũng liền tùy tiện đánh giá một chút. Điều này sẽ đưa đến mã hóa đẳng tài sản, tại bị thống kê thời điểm nghiêm trọng rút lại, cực kỳ hiển nhiên, Trần Quý Lương tài sản cũng bị đánh giá thấp. Bài tin tức kết thúc, Hồ nhuận theo Trần Quý Lương nói mỏ nhạt, cảm giác đã trò chuyện quen mới hỏi, bộ văn hóa hàng năm ban bố Trung Quốc trò chơi trực tuyến sản nghiệp sách địa trắng, đối game sở xì ẹn sở thị trường số định mức tính ra chuẩn xác không. Trần Quý Lương cười nói, rất chuẩn xác thực. Hội nhuận rốt cục chân tướng phơi bày nói, Trần Tiên Sinh. Có thể cung cấp một phần game sơ sỉ ẩn sơ giản lược tài báo cho ta không? Vô cùng vô cùng giản lược loại kia, ta chỉ muốn muốn một thứ đại khái số lượng." Trần Quý Lương nói, thật có lỗi. Hồ nhuận cảm giác phi thường bất đắc dĩ, hắn vì thống kê xí nghiệp số liệu, hàng năm đều muốn tự mình bái phòng xí nghiệp ra. Nhất là những cái kia chưa tung ra thị trường công ty, căn bản liền không cách nào thống kê. Nhưng bái phòng kết quả thường thường có hai loại. Một loại là xí nghiệp ra thổi nư bức, có người thậm chí dám đem bản thân tài sản phóng đại hơn gấp 10 lần. Một loại khác là xí nghiệp ra cố ý ít báo tài sản, lại hoặc là trực tiếp cự tuyệt lộ ra tin tức, phòng ngừa bản thân nguyên nhân tài sản quá nhiều mà bị người để mắt tới. Trần Quý Lương rõ ràng thuộc về loại sau. Hắn liên tục 2 năm cự tuyệt hồi nhật phỏng vấn, hiện tại tiếp nhận phỏng vấn cũng không lộ ra tin tức. Hỗn Nguyên đành phải chuyển tới mặt khác chủ đề, Trần tiên sinh bình thường có cái gì yêu thích sao? Trần Quý Lương hỏi lại, cũng coi như bài tin tức nội dung. Hỗn Nguyên nói, phỏng vấn đã kết thúc, liền là tùy tiện tâm sự, có thể làm phỏng vấn bổ sung. Chúng ta tạp chí cũng làm mặt khác nội dung, bao quát các phú hào yêu thích. Xe xịn, đồng hồ nổi tiếng, châu báu, du thuyền, máy bay, gôn cái gì? Trần Quý Lương nói đều không có hứng thú gì, thật muốn hỏi yêu thích liền là đọc sách, chơi trò chơi điện tử, ngẫu nhiên đi đánh một chút bóng rổ. Hô Nhụn nói chúng ta cũng chú ý phú hào giá trị quan cùng nhân sinh triết học, từ thích đọc cái gì sách, liền có thể nhìn ra một người giá trị quan. Tổng giám đốc Trần thích đọc sách gì? Trần Quý Lương nói lớn tục hoặc phong nhã, lớn tục bao quát tiểu thuyết mạng, phong nhã bao quát các loại cổ tịch. Hô Nhụn cười nói nửa tục bất nhã đâu? Trần Quý Lương nói loại này sách tác giả bình thường đều nghị trang bước, mà loại này trang bước sẽ để cho ta đọc lấy đến cảm giác cực kỳ xấu hổ. Hồ Nhuyễn nói: "Trần Tiên Sinh là người tính tình thẳng thắn." Trần Quý Lương nói: "Hồ Nhuyễn tiên sinh tiếng trung cực kỳ tốt." Hồ Nhuyễn hỏi: "Ngươi làm một sĩ nghiệp gia, có bản thân đặc biệt giá trị quan cùng nhân sinh triết học sao?" Trần Quý Lương nói: "Đừng quá đề cao bản thân." Hồ Nhuyễn hỏi: "Làm người hẳn là khiêm tốn." Trần Quý Lương nói: "Không thể chỉ dùng khiêm tốn đến định nghĩa. Ý tứ của ta đó là, trái đất rời ai cũng sẽ chuyển động. Ngươi biết chủ nghĩa duy vật lịch sử sao?" Hồ Nhuyễn hỏi: "Lịch sử là nhân dân sáng tạo. Nhưng ta cảm thấy tướng góc nhìn lịch sử cũng có đạo lý riêng của nó." nếu không giải thích thế nào cái nào đó vĩ đại nhân vật xuất hiện hoặc tử vong cho lịch sử mang đến cải biến cực lớn. Trần Quý Lương nói cũng không mâu thuẫn. Một cái là từ lâu dài cùng vĩ mô góc độ đến xem, một cái là từ ngắn hạn cùng vi mô góc độ đến xem. Ta cảm thấy thành công sĩ nghiệp gia tốt nhất đừng đem bản thân quá coi là gì. Cho là mình cho xã hội sáng tạo ra giá bao nhiêu giá trị, cho là mình giải quyết bao nhiêu vào nghề. Một mực nắm giữ loại tư tưởng này dễ dàng quên hết tất cả. Hồ Nhụn nói chúng ta dự định làm một cái từ thiện chuyên đề, Trần Tiên Sinh nguyện ý tham gia sao? Trần Quý Lương nói thật có lỗi. Nếu như ta muốn làm từ thiện, bản thân lặng lẽ liên góp sẽ không làm cho dòng chống thua chương. Lại giao lưu một phen, Trần Quý Lương đập tạp chí ảnh chụp, tiếp lấy mang Hồ Nhật đi tham quan công ty. Trở lại khách sạn, Hồ Nhật thường ngày phiên muộn. Hắn trước đây đối game sợ sỉ Enser đánh giá giá trị là căn cứ tèn sèn, nệ tì à sơ, xin cuối game công bố trò chơi nghiệp vụ tình huống tiến hành suy tính. Cái gì trung tâm điện toán đám mây? Những này, căn bản không có pháp chuẩn xác thống kê. Thậm chí game sợ sỉ Enser cùng bị hợp tác khai sáng Hyji tư bản, cũng cực kỳ khó tự bịt bảng báo cáo bên trong thể hiện đi ra bởi vì Higi tư bản vốn chủ sở hữu kết cấu, bịt vượt vận nắm giữ cổ phần 19.9% có thể không công bố đầu tư công ty thu nhập, lợi nhuận cùng tài sản con số cụ thể. Chỉ cần tại bịt bảng báo cáo phụ chú bên trong, liệt bày ra một cái đầu tư liệt biểu. Những này Trung Quốc ông chủ, thế nào liền không thích tỏ vẻ giàu có đâu. Hồ Nhật dự định năm nay đem Trần Quý Lương biến thành Trung Quốc nhà giàu nhất, bởi vì Hồ Nhật bách Phú tạp chí lượng tiêu thụ tiếp tục trợn, hắn toàn bộ một cái đại hoạt đem lượng tiêu thụ cho kéo lên đi. Kia bầy lao bất lực làm nhà giàu nhất thực sự không mấy mẻ, 20 nhiều tuổi thanh niên làm nhà giàu nhất mới có thể hấp dẫn ánh mắt. Trước trước có bạn đọc chất vấn nhân vật chính tài sản, còn liệt ra số liệu. Thứ nhất, năm 2011 Trung Quốc sở smartphone lượng tiêu thụ chỉ có 72 triệu, không phải hơn 100 triệu. Thứ hai, Hồng nông điện thoại lượng tiêu thụ cao nhất là A12, cho nên đồng đều giá tính được chỉ có hơn 2000 nguyên, mà không phải 4000 nguyên. Thứ ba, ngay lúc đó bảng xếp hạng người giàu tài sản tính toán, đại bộ phận mới phát ngành nghề đều bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Chương 529, theo mã hóa đằng ở trước mặt đối đường, chương 529, theo mã hóa đằng ở trước mặt đối đường. Quốc gia hội nghị trung tâm Trần Quý Lương vừa mới xuống xe đi vào hội trường, Chu Hồng Vĩ liền nhanh bước chào đón, "Ta vừa lấy được tin tức, năm nay Mobile Internet đại hội, Tèn sèn muốn đẩy ra điện thoại quản gia không. "Thật sao?" Trần Quý Lương thuận miệng nói. Chu Hồng Vĩ hỏi, "Hợp tác không? Hồng nông điện thoại gắn sẵn 360 điện thoại vệ sĩ, ta tải máy tính bản 360 ưu tiên để cử người sản phẩm để báo đáp lại. Mặt khác, ta còn có thể móc một bút gắn sẵn phí." "Ta suy tính một chút." Trần Quý Lương qua loa nói. Chu Hồng Vĩ nói, "Hợp tác cùng có lợi, chúng ta cùng một chỗ liên thủ làm Tencent. Lợi cái rắm, giá hỏa này quen sẽ đuổi nghịch lưu manh." một khi hồng mông điện thoại gắn sẵn 360 trăm sáu cụ gì thì không chừng muốn làm ra cái gì đến, kia đem thật to ảnh hưởng hồng mông điện thoại di động người sử dụng thể nghiệm. chu hồng vĩ cũng xác thực sẽ làm tiểu động tác, trực tiếp đem mã hóa đẳng cho làm phát bực. bốn tháng về sau trung quốc internet đại hội luôn luôn nói chuyện tứ bình bát ổn mã hóa đẳng, trực tiếp tại lúc diễn thuyết không điểm danh cảnh cáo chu hồng vĩ. mã hóa đẳng cảnh cáo về sau còn không hạ giận, thậm chí lại bồi thêm một câu phi thường không hợp tối thường lời nói, có thể nói đến khoa trường một điểm, ta phản đối chủ nghĩa quân phiệt tư tưởng. nếu như nói biến cố cầu lưu câu là chuyện nhỏ kiện, kia tương lai tất nhiên diễn biến thành kim lăng đại đổ sát ý là Chu Hồng Vi nếu như làm cực kỳ quá đáng, Tèn Sển sẽ trực tiếp đem 360 cho nhổ tận gốc. Chết để diệt đi này nhà công ty. Ma Hóa Đằng lúc nói lời này, Chu Hồng Vi an vị tại dưới đài nghe. Trần Quý Lương tiếp tục đi vào bên trong, Chu Hồng Vi theo ở bên cạnh hắn nói không ngừng. Nếu như Hồng Nông điện thoại gắn sẵn 360 trăm sáu xỉ cụ gì thì ta nguyện ý chia sẻ người sử dụng hành vi số liệu. Ta xác thực cần suy tính một chút. Trần Quý Lương nói. Chu Hồng Vi nói, Tèn Sển nhập cổ phân chuồng đều dẫm vào địa bàn của ngươi. Tèn bại đủ cùng số hủ, hồi trước còn liên thủ làm trang fvideo cũng là tại vây quét ngươi tiệu đủ con a ngươi liền bị động bị đánh không hoàn thủ trần quý lương lập lại ta cần suy tính một chút ngươi này người thật chán chu hồng vi rõ ràng có chút nóng nảy kẹn xèn bài đủ cùng số hủ ba nhà hợp tác đây quả thật là để trần quý lương không nghĩ tới bởi vì này ba nhà lẫn nhau đều có thù cũ phóng tới cùng một chỗ có thể đánh ra cho đầu góc tới nửa tháng trước kẹn xèn video số thủ tv cùng ý chí gì không có dấu hiệu nào tuyên bố tổ kiến trong video cho hợp tác tổ chức bọn hắn sau này mua sắm phim điện ảnh và truyền hình bản quyền đều là ba nhà cùng một chỗ đàm phán đi ra tiền đều ra 1 phần 3 giá tiền, liên thủ mua sắm phim điện ảnh và truyền hình. Mục đích có 2 cái. Thứ nhất, liên thủ chống lại Tiệu Đủ, dù củ hai đại cự đầu. Thứ hai, đè thấp phim điện ảnh và truyền hình giá cả. Trong nước phim truyền hình internet phát ra bản quyền, 3 năm trước đây mới 30.000 khối tiền một tập, 2 năm trước tăng tới 300.000 một tập, đến đầu năm nay tăng tới 2 triệu một tập. Đơn giản điên rồi. Kèn Sohu, bài đủ giới cờ trang web video liên thủ mua kịch, không chỉ có thể đè thấp mua sắm giá cả, hơn nữa còn trảải mỏng mua kịch chi phí. Nay đệ dù củ cùng Tiệu Đủ cực kỳ khó chịu. Nhưng bây giờ dù củ là lão đại Tiểu Đủ là lão nhị, một núi không thể chứa hai hổ, làm sao có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước nói chuyện hợp tác? Đều hận không thể xử lý đối phương. Tiểu Đủ còn tốt, có thể theo hạt phủn CN hợp tác, tại mua sắm phim điện ảnh và truyền hình về sau, lẫn nhau tiến hành bản quyền phân tiêu đến than bạc chi phí. Dù cù thì là hoàn toàn đơn đả độc đấu. Ba mẹ nó, sao ngươi lại tới đây? Trần Quý Lương tại hàng thứ nhất chỗ ngồi nhìn thấy Trương Chiêu Dương. Trương Chiêu Dương nói, gần nhất trong khoảng thời gian này trạng thái tốt, phương pháp trị liệu của ta cực kỳ có tác dụng. Có muốn hay không ta dạy ngươi tiền tu pháp môn? Ngươi bản thân luyện từ từ đi, Trần Quý Lương không có chút nào hứng thú. Ngươi được đấy à, không phải đem Lý Ngạn Hồng coi là tử đi sao? Làm sao lại nguyện ý theo bài đủ hợp tác rồi? Trương Chiêu Dương một bộ đại triệt đại ngộ bộ dáng, trước kia là ta chấp niệm quá sâu, trên thế giới nào có nhiều như vậy kỉu hận. Lần sau gặp được Lý Ngạn Hồng, ta sẽ làm mặt hướng hắn nói xin lỗi, trước kia là ta phản ứng cực đoan." Trần Quý Lương nói, chát lơ đại sư, ngươi hiểu." Trương Chiêu Dương nói, "Trực tiếp gọi ta chát lơ hoặc là Trương đại sư đều có thể, không muốn gọi Chatler đại sư." "Được rồi, Chatler đại sư." Trần Quý Lương dạo bước đi hướng bản thân chỗ ngồi, hùng hiểu cấp án vị tại bên cạnh hắn iZerg còn lại 5% tiểu đủ con cổ phần. Người muốn mua sao? Không cần phải." Trần Quý Lương nói. Hắn liền không nghĩ tới muốn cổ phần không chế tiểu đủ con, thông qua thay thế tầng quản lý có thể đạt tới mục đích giống nhau. Những cái kia đầu tư mạo hiểm cơ cấu nếu như tại mấy đô la Mỹ thời điểm nguyện ý bán, Trần Quý Lương đương nhiên vui lòng tiếp nhận. Nhưng bọn hắn nhìn thấy tiểu đủ con giá cổ phiếu không lại ngã, liền đều không bán, mà là lựa chọn quan sát. Thậm chí hiện tại tăng lại 15 đô la Mỹ, một năm thời gian hạn chế giao dịch cũng đến, chỉ có iZerg bán ném một cái ném. iZerg đầu tư tương đối sớm, bán 5 đô la Mỹ một cổ đều có kiếm. Mà những nhà khác đầu tư mạo hiểm, trước mắt đều còn tại quan sát bên trong, ít nhất phải tăng tới 20 đô la Mỹ mới nguyện ý xuất thủ. Vào sân chế nhất hai nhà, thậm chí còn đang chờ đợi tăng lại giá phát hành. Hùng Hiểu cấp chỉ vào nơi xa tiết mọi trợ bọn người, "Năm nay tới không ít đầu tư mạo hiểm, đều trông cậy vào có thể gặp được có tiềm lực mới thành lập công ty. Chúc các ngươi may mắn." Trần Quý Lương cười nói. Hùng Hiểu cấp nói, "Di thủ công B vòng đầu tư bỏ vốn chừng nào thì bắt đầu?" Trần Quý Lương nói, "Không rõ ràng, ta một mực không chú ý. Người lão bản này nên được quả nhiên tiêu xái, chúng ta làm đầu tư mạo hiểm mới là mệt nhọc mạng." Hung Hiểu cấp càng khái Trần Quý Lương nói: "Ta quay đầu lại hỏi một chút, nếu như muốn mở ra một vòng mới đầu tư bỏ vốn, trước tiên liền sẽ thông chi ngươi." Hùng Hiểu Cắc cười nói: "Vậy liền quyết định. Dị Hủ con người sử dụng tăng trưởng rất nhanh, a vòng đầu tư bỏ vốn tiếp nối bỏ qua, có thể dựng vào bê vòng đi nhờ xe cũng không sai." Trần Quý Lương đối Dị Hủ Con không có hứng thú gì, thuận tay làm ra đồ chơi, sau đó lại đầu tư bỏ vốn, tung ra thị trường, dựa tiền. Chỉ lưu lại 35% tại hữu cổ phần, xem như bịt lưu lượng cửa vào là đủ. Hai người chính trò chuyện, mà Hoa Đăng, Tào Quốc Vĩ, Lôi Bố Tư bọn người lần lượt hiến thân. Người chủ trì là Vương Lệ Phần, Tiêu điểm phỏng vấn Đông Phương thời không vị kia. Mã Hóa Đằng dẫn đầu lên đài diễn thuyết, nội dung chủ yếu là chia sẻ Tencent đi qua, nghiên cứu thảo luận Trung Quốc Internet hiện trạng, tiếp lấy Long Trọng giới thiệu Tencent in phỏ cùng điện thoại quảng hàng ra. Chu Hồng Vĩ ngồi tại dưới đài, biểu tình trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mã Hóa Đằng tại giới thiệu nhà mình sản phẩm lúc, thế mà đưa di động quản gia cùng in phỏ đặt song song, đây là muốn quy mô tiến quân điện thoại an toàn lĩnh vực à? Thật muốn đem 360 vào chỗ chết bức phải không? Chu Hồng Vĩ thực sự tức không nhịn nổi, không đợi Mã Hóa Đằng kể xong, liền lấy điện thoại cầm tay ra đang lấy bộ làm âm dương, có chút xí nghiệp lớn cái gì đều làm. Công ty nhỏ chỉ có thủ khi dễ một chút. Ma hóa đẳng diễn thuyết hoàn tất, Trần Quý Lương cái thứ hai lên đài. Hắn cũng chia sẻ bịt cùng game sở xỉ answer đi qua, triển vọng mobile enter nghe tương lai, thuận tiện long trọng giới thiệu về bù, hệ chặt cùng một chốt tạo ra áp công cụ. Đồng thời, Trần Quý Lương hô ra một cái khẩu hiệu, áp toàn dân lập nghiệp. Chúng ta đẩy ra một chốt tạo ra áp công cụ, cực lớn đơn giản hóa thành lập áp quá trình. Chỉ cần ngươi có một cái ý tưởng hay, thậm chí học sinh cấp 3 cũng có thể làm áp. Bị giới cờ tất cả nền tảng đều đã cởi mở, vì ngàn vạn người khởi nghiệp nhóm rộng mở đại môn. Đương nhiên, một chốt tạo ra áp công cụ trước mắt ở vào giai đoạn thử nghiệm, rất nhiều chức năng còn không hoàn thiện. Ở đây ta tuyên bố, cầm đến ra 30 triệu nguyên tiền thưởng, ban thưởng cho những cái kia phát hiện vấn đề, lại hoặc là đưa ra quý giá ý kiến áp người khởi nghiệp. Một khi tiếp thu, căn cứ ý kiến tầm quan trọng đăng cấp, ban thưởng 100 ngàn nguyên đến 1 triệu nguyên không chờ. Đạt được treo thưởng người, nếu như nguyện ý gia nhập bị, chúng ta hoan nghênh đến đây vào vị trí. Dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, kỳ thật đều đang mắng mẹ. Vô số bên trong công ty nhỏ đại biểu, thật không thể đem Trần Quý Lương bắt chết. Bọn hắn vất vả nhọc nhằn làm áp lập nghiệp, thật vất vả có đốt lên sắc hiện tại trần quý lương làm cái gì một chút tạo ra áp công cụ, còn cứ gọi ra áp toàn dân lập nghiệp khẩu hiệu. Sau này cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, muốn đem người cho cuốn chết a? Còn kia chút xí nghiệp lớn đại biểu, nghe được lời nói này cũng là như lâm đại địch. Nhất là tiền sen, mã hóa đẳng biểu tình nhìn như bình thản, nội tâm lại là tràn ngập cảm giác nguy cơ. Hắn có thể dự liệu được, cái đồ chơi này một khi thành thủ, bịt dưới cờ tất cả nền tảng, mỗi tháng đều sẽ có hải lượng phần mềm nhỏ tuốt ra, phần lớn phần mềm nhỏ đều sẽ bị cuốn, chết, cuốn đi ra nhất định có cực mạnh sức cạnh tranh. Cái này đến cái khác ông chủ diễn thuyết hoàn tất, trần quý lương. Ma Hóa Đẳng, Trương Triều Dương, Tào Quốc Vĩ, Lôi Bố Tư, Du Dũng Phúc Đúng. được mời lên đài nói chuyện tiễn. Người chủ trì Vương Lệ phân ngồi trung gian, Trần Quý Lương, Ma Hóa Đẳng sát bên người chủ trì ngồi hai bên, còn lại bốn người cũng theo thứ tự gật ra. Đến mức Chu Hồng Y giải bọn người, thì tất cả ngồi xuống mặt nghe. Bọn hắn tiếp xuống tham gia phân diễn đàn mới có tư cách lên bàn. Mà Lôi Bố Tư giờ phút này sở dĩ có thể ngồi lên, là bởi vì cái này hoạt động liền là hắn đầu tư. Người chủ trì Vương Lệ phân nói, cái thứ nhất chủ đề liền cực kỳ có mùi thuốc súng, gọi là quần hùng tranh giành, ai đem nhất thống mô về internet ra hồ. Trần Quý Lương cầm lấy microphon, "Này ai định chủ đề? Khẳng định là cái võ hiểm mê. Lôi Bố Tư cười nói, "Ta định." Vương Lệ phân nói, "Đã Trần tiên sinh mở miệng, vậy ngươi trước tiên là nói về a." Trần Quý Lương nói, "Ta chủ trương cởi mở, không nghĩ nhất thống giang hồ, mọi người dắt tay kiếm tiền mới là đạo lý quyết định." Ma Hóa đàng không nguyện rơi xuống hạ phong, kèn sen nhất quán đến nay đều tuân theo internet cởi mở tinh thần, mọi người dắt tay mới có thể chung xây internet tốt đẹp sinh thái. Lời vừa nói ra, dưới đài có người phát ra tiếng cười. Trên đài còn lại 4 người, phát biểu nội dung không sai biệt lắm, đều nói muốn khởi mở cùng cùng hưởng. Không có người nói mình muốn nhất thống giang hồ. Cái này chủ đề xem như phế đi. Bất quá chủ đề là tiếp tục tính. Vương Lệ Phân nói, xem ra mọi người đều có khuynh hướng hợp tác, nhưng hợp tác ở trong khó tránh khỏi có cạnh tranh. Cái thứ hai chủ đề liền là vòng sinh thái cạnh tranh cùng cạnh tranh hợp tác. Trương Chiêu Dương nói, cái này rất dễ lý giải. Xổ thủ TV cùng kẹn sẻn video đã từ cạnh tranh đi hướng cạnh tranh hợp tác. Hai chúng ta nhà trang web video theo bài đủ giới cờ ý chí gì? Đoạn thời gian trước liên thủ chế tạo một cái ngành nghề liên minh. Mã Hóa Đằng nói, đây là một cái đột phá tính tiến triển chúng ta hy vọng có thể tái tạo video ngành nghề vòng sinh thái. Vương Lệ phân vị chủ trì hiệu quả, cố ý bước lên mùi thuốc súng, Trần Tiên Sinh đối kèn sẹn, "Số thủ, bài đủ video ngành nghề liên minh làm sao xem? Đây là ở trước mặt đánh mặt a. Dưới đài khách quý đều bình hai, muốn nhìn Trần Quý Lương ứng đối ra sao?" Trần Quý Lương nói, "Sáu nước liên thủ đối phó Photon, 18 lộ chư hầu thảo đồng, lão tổ tông tung hoành ngang dọc tiên một bộ. Không có gì đáng nói, cái này liên minh sớm muộn muốn giải tán." Hiện trường một trận tiếng cười vang lên, thậm chí có người còn bắt đầu vỗ tay. Trần Quý Lương đoạn văn này phiên dịch tới là, đang ngồi đều là rắc rưởi. Mã Hóa Đằng hỏi, Trần Tiên Sinh là tự so Bạo Tần, vẫn là tự so ngang ngược cản rỡ Đồng Trác. Tân nhị thế mà chết, Đồng Trác hạ tràng thì càng thảm. Hiện trường phóng viên trong nháy mắt kích động lên. Trần Quý Lương cùng mã Hóa Đằng mặt đối mặt phải phân cái cao thấp à? Trần Quý Lương nói, không quản là Bạo Tần vẫn là Đồng Trác, khẳng định đều không phải là Tiểu Đu. Tiểu Đu ngành nghề thứ hai nha, các ngươi hẳn là đi hỏi đệ nhất. Trương Tiêu Dương đến một câu, ôm cổ đánh con tỏ. Thứ nhất, thứ hai toàn bộ tính bên trên. Trần Quý Lương nhìn một chút bên trái Ma Hóa Đằng, lại nhìn một chút tay phải Trường Tiêu Dương, cười nói, ta giống như chúng mai phục, không cẩn thận bị địch nhân bao vây. Vương Lệ phân hòa giải nói, ta cái này cho ngồi, cũng ở vào trong vòng đây. Ngươi là bọn hắn mục tiêu chủ yếu, ngươi ngồi tại ở giữa nhất. Lôi Bố Tư cũng tới hòa hoãn không khí. Vương Lệ phân nói, vậy ta yêu cầu gia tăng người chủ trì tiền lương. Trần Quý Lương nói, có hệ chặt không? Ta cho ngươi phát cái hồng bao. Ha ha ha ha! Toàn trường cười vang. Bịt vừa đẩy ra hệ chặt hồng bao chức năng, trong khoảng thời gian này đại xuất danh tiếng, ngay tại điên cuồng cướp đoạt người sử dụng, mà tẻn xèn in hạn, hồng bao chức năng còn tại khẩn cấp theo gió khai phá phát triển ở trong, ma hóa đang ứng đối ra sao? cũng không thể cho người chủ trì phát uy tại a. Ngay tại Mã hóa đang suy nghĩ như thế nào phản kích lúc, người chủ trì Vương Lệ phân tranh thủ thời gian đổi chủ đề, Trần Tiên Sinh quá hài hước, lần sau bịt có cái gì hoạt động, có thể nhất định phải mời ta đi chủ trì. Trần Quý Lương thấy tốt thì lấy, nhất định, nhất định. Chương 530, cả sa, chương 530, cả sa. Lần này Global Mobile Internet đại hội, các loại phân diễn đàn đặc biệt nhiều, tỷ như, đọc trên điện thoại đỉnh cao diễn đàn, điện thoại tin tức an toàn diễn đàn, game điện thoại diễn đàn vân vân. Cơ hội tại mỗi cái phân diễn đàn, bịt cùng tèn ten đều có phái quản lý cấp cao đi tham gia. Inter sưởng lớn còn có thuộc về mình chuyên trường. Tỷ như bịt đệ vệ lộ tờ đại hội ngày, kèn sển đệ vệ lộ tờ ngày đại hội và những dịp tương tự. Bịt năm nay động tác thật nhiều. Tỷ như tại điện thoại đọc xem đỉnh cao diễn đàn bên trên, liền tuyên bố theo nhiều vợ con nói trang web hợp tác, Hồng Mông đọc trên điện thoại phần mềm sắp online, trả tiền đăng nhiều kỳ chính bản tiểu thuyết mạng, truyền thống tiểu thuyết. Sở Dĩ cường điệu chính bản là bởi vì 2 năm này phát sinh đại sự. Vừa thành lập không lâu, Trung Quốc văn tự lấy làm quyền hiệp hội, đại biểu Trung Quốc nhà văn hướng binh bại đủ, Google, K, Apple cùng loại công ty khởi sướng bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Còn cho trên triệu lĩnh sách, đề nghị tăng nhanh luật bản quyền chỉnh sửa, mà lại thu được thủ tướng tự mình phê chỉ thị. Năm ngoái, lấy luật bản quyền lần thứ 3 chỉnh sửa chính thức khởi động. Bịt giới cờ nhiều như vậy nền tảng, khẳng định có dân mạng chưa tác giả đồng ý liền thượng truyền tiểu thuyết, từ năm ngoái bắt đầu bịt ngay tại toàn diện thanh lý những nội dung kia. Không có cách, bịt bị để mắt tới. Bởi vì ra mặt thượng thư vị kia, chính là tổ tệm sói tác giả lão bà. Diễn đàn chính kết thúc xế chiều hôm đó, Trần Quý Lương cùng Mã Hoa đảng liền tránh người. Bọn hắn tự mình có mặt hoạt động, thuần túy là đến giữ thể diện, tham gia diễn đàn chính hội nghị thượng đỉnh là được. Còn lại toàn bộ giao cho mặt khác quản lý cấp cao phụ trách. Ngươi lên xe của ta làm gì?" Trần Quý Lương hỏi Trương Chiêu Dương. Trương Chiêu Dương nói, "Muốn theo ngươi chia sẻ ta hơn nửa năm này mưu trí lịch trình." Trần Quý Lương dở khóc dở cười, "Bằng hữu của ngươi lượt Bắc Kinh, vì sao vẹn vẹn tìm ta trò chuyện?" Trương Chiêu Dương nói, "Trước mấy ngày, Hồ Nhật chạy tới phòng vấn ta. Ta không có tiếp nhận hắn phỏng vấn, nhưng đáp ứng theo hắn tự mình tâm sự. Nói chuyện trời đất thời điểm, hắn nói tới nguyên nhân sinh chết học, để ta rộng mở trong sáng lập tức liên hiểu." Trần Quý Lương cười nói, "Nguyên lai like ta như thế phi thường lợi hại." Trương Chiêu Dương nói, "Ta trước kia đang tiếp thụ phỏng vấn." Lúc nói mình là có tiền lại có tiếng đệ nhất nhân, ta dám thừa nhận bản thân có tiền là bởi vì ánh nắng tài phú trải qua được kiểm tra, ta tiếp thụ qua giáo dục tốt, xử lý mới phát sản nghiệp, ta là đem thương nghiệp internet mang vào Trung Quốc trộm hóa giả, xã hội thổi phồng ta, bồi dưỡng ta hư vinh cùng bành trướng. Trương Chiêu Dương nói hướng Trần Quý Lương cười nói, đừng nhìn ta mặt ngoài khiêm tốn, trên thực tế ta phi thường ngạo mạn, ta thực chất bên trong xem thường bất luận cái gì người, bao quát người tại bên trong. Trần Quý Lương nói, cũng vậy, ta cũng xem thường ngươi, mộ bên trong xương khô mà thôi. Ha ha ha, Trương Tiêu Dương vui vẻ cười một tiếng. Trần Quý Lương nói ta biết ngươi bá đạo, chu hồng vi nói hắn lần thứ nhất đi gặp ngươi, cũng cảm giác ngươi cái tên này đơn giản không coi ai ra gì. ngươi lúc đó nửa nằm, miệng trong ngậm xì gà, hai chân khoác lên trên bàn công tác theo hắn nói chuyện. trương chiêu dương nói, càng chính một điểm, không có hút xì gà, hắn nhớ lờm, hút xì gà là về sau chuyện, ta lúc ấy còn không có học được, kỳ thật có thể lý giải, người đều có bản thân bảnh trưởng giai đoạn. trần quý lương nói, trương chiêu dương nói, cho nên ta tới tìm ngươi trò chuyện đâu, bởi vì chúng ta có chút kinh lịch cực kỳ giống, ngoại nhân đều nói ta là ông chủ lời biếng, kỳ thật ta cũng bị bách học xong quyền yêu nhất là đang cùng ban giám đốc làm đấu tranh lúc có đôi khi áp lực đặc biệt lớn cho nên muốn phóng túng cùng chống tránh nhưng phóng túng nhiều tiếp xúc đến loạn thất bát tao người cảm giác ai để tới gần ta đều có mục đích tính ta trở nên ai cũng không cùng nhau tin hoài nghi tất cả mọi người đều muốn hại ta trần quý lương cười ha ha một tiếng luôn có điều dân muốn hại trẫm là ý tứ kia trương chiêu Dương nói hơn nửa năm này đến ta vừa mới bắt đầu xem tâm lý học thư tịch muốn phân tích bản thân hầm hực nguyên nhân tiếp lấy lại làm linh tu hiện tại kỳ thật càng nhiều thời điểm đang đọc triết học thư tịch ta dần dần có một loại mơ hồ thể ngộ thẳng đến theo hồ nhuận hàn huyên về sau nghe hắn thuật lại ngươi câu kia đừng quá để cao bản thân, ta lập tức liền thông. Con mẹ nó chứ trước kia quá để cao bản thân, cho nên ta mới áp lực khổng lồ, sợ hãi có cái gì làm sai, sợ hãi có người muốn hại ta. Trần Quý Lương không có hậm được qua, cực kỳ khó lý giải Trương Tiêu Dương tâm lý trạng thái. Trương Tiêu Dương nói, ta tổng kết 3 điểm. Thứ nhất, không muốn phát ly quần chúng, dùng ngươi đến nói liền là tiếp địa khí. Ta có tiền nữa cũng là một cá nhân, cũng là một cái quần chúng. Thứ hai, muốn kiếm tuấn, ta trước kia khiêm tuấn đều là giả, ta ở trong lòng trướng mắt bất luận cái gì người, cảm thấy những người khác là ngu xuẩn hiện tại ta cảm thấy, hẳn là đánh đấy lòng tôn trọng tất cả mọi người. Có khả năng quét đường bảo vệ môi trường công đều tại phương diện nào đó so ta càng lợi hại. Thứ ba, hạnh phúc quan. Tiền bao nhiêu, theo hạnh phúc không có tất nhiên quan hệ. Có lúc ngược lại là tiền càng nhiều càng thống khổ. Hạnh phúc là muốn chính xác nhận biết mình, sau đó đi làm bản thân cho rằng chính xác chuyện. Trần Quý Lương bình luận, sổ hủ phải xong đời. Ừm. Trần Chiêu Dương không hiểu. Trần Quý Lương nói, ngươi hợp hực thời điểm, đúng lúc là sổ hủ công trạng tốt nhất thời điểm, cũng là mô internet phát triển mấu chốt kỳ hiện tại chỉ hoan hơn nửa năm không nói đến, ngươi còn trở nên càng phật hệ, ngươi phật hệ sẽ ảnh hưởng toàn bộ số hủ, để số hủ càng thêm khuyết thiếu sáng tạo lực mới cùng sức cạnh tranh. Trương Chiêu Dương trầm tư một lát, có thể như vậy sao? Trần Quý Lương nét miệng cười nói, có phải hay không lại bắt đầu lo lắng, lại muốn lo âu? Chất Lơ Đại Sư, ngươi tu hành còn chưa đủ à? Trương Chiêu Dương kịp phản ứng, lập tức mắng, ngươi nha liền không có lòng tốt, cố ý xấu đạo hạnh của ta. Này mới đúng mà, không có chuyện mắng bài câu, chớ cùng cái lao hỏa thượng giống như. Trần Quý Lương trở nên bắt đầu vui vẻ, ngươi xấu đạo hạnh kỳ nhặc vô tận. Trương Chiêu Dương hỏi, ngươi làm thế nào bản thân tâm lý điều tiết? Trần Quý Lương nói, ta điều tiết cái giám. Lão tử thiếu niên thành danh, tuổi còn trẻ đánh xuống to như vậy Giang Sơn, bây giờ chính là chăm lo quản lý thời điểm, đợi ta chỉnh đốn đại quân liền muốn uống ngựa giang nam. Các ngươi những này lão bất lực, tất cả đều là cái đỉnh cái ngu xuẩn, căn bản không bị ta để vào mắt. Ngươi theo hồ nhuyễn nói những lời kia, đều là giả. Trương Chiêu Dương hỏi. Trần Quý Lương nói, tiếp nhận phỏng vấn nha, đương nhiên muốn nói như vậy. Ngươi liền chết lý thành công cũng đều không hiểu. Ta làm sao lại không đề cao bản thân đây? Con mẹ nó chứ quá đề cao bản thân. Lão tử vô địch thiên hạ. Trương Chiêu Dương bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi nha không có một câu nói thật, khẳng định lại tại lửa phình ta. Bất quá theo ngươi dạng này trò chuyện, tâm tình nhưng thật ra đã khá nhiều. Cái kia liên minh mua bản quyền phim qua video thế nào? Ta thúc đẩy. Chẳng ra sao cả, trong vòng 1 2 năm liền muốn giải tán, Trần Quý Lương nói, số thủ, tèn sen cùng bài đủ, đều cho là mình có thể chiếm tiện nghi. Đương một phương nào phát hiện bản thân không chiếm tiện nghi thời điểm, cái này liên minh mua bản quyền phim qua video liền không làm tiếp được. Lúc này dù cụ cùng tiểu đủ quá mãnh liệt, dẫn đến sở hữu tivi, tèn sen video ỉ chỉ gì không thể không liên thủ chống cự, mà lại sổ thủ TV lại so tẹn xẻn video, ỉ chỉ gì càng phi thường lợi hại, cho nên trương chiêu dương đối với cái này cực kỳ đắc ý, hắn cảm thấy mình tại trong liên minh chiếm tiện nghi, phía trước sổ hủ cao úc ngừng một chút, trương chiêu dương đối dương thạc nói, dương thạc không có phản ứng, trần quý lương nói tìm một chỗ gần sát ta, xe lúc này mới bắt đầu giảm tốc, trương chiêu dương nói ban đêm cùng nhau ăn cơm, ta lại hẹn mấy người bằng hữu, trần quý lương nói đêm nay không rảnh, ta hẹn những người khác, vậy được, hôm nào lại hẹn, trương chiêu dương đẩy cửa xe ra đi rồi. Trần Quý Lương xác thực hai người, mà lại lai lịch cũng không nhỏ. Quỹ đầu tư công nghiệp văn hóa Trung Quốc người phụ trách Trần Hành. Cái này quỹ đầu tư từ Bộ Tài chính, Công ty Quốc tế Ngân hàng Trung Quốc, Trung Quốc Quốc tế TV tổng công ty cùng loại cơ cấu cộng đồng khởi xuống. Năm ngoái mùa hè thành lập, đã đầu tư TVcom CN cùng Sea si Nhùa kế tiếp còn sẽ đầu tư gộ TV, mạng gỗ TV, mạt thủ phù nạp vân vân. Bởi vì Trần Quý Lương không sống cầu thả vòng tròn, theo tài sản không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng có một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại chỉ gia nhập Liên đoàn Công thương tỉnh, hơn nữa còn không tham gia hoạt động, chỉ có mặt hàng năm một lần nhất định phải tham gia hội nghị xuống, còn phải mặc mấy món cà sa mới được. Liên đoàn công thương tỉnh bên kia, xem có thể hay không làm cho một cái phó chủ tịch đảng đảng. Bước kế tiếp liền là gia nhập cả nước hội liên hiệp công thương nghiệp. Cuối năm, đã xác định trở thành tỉnh người thay thế. Bịt cũng muốn tìm một nhà xí nghiệp nhà nước đến giao dịch cổ phiếu, tỉ như ngân hàng công thương Trung Quốc cũng tương tự. Mà cái này quỹ đầu tư công nghiệp văn hóa Trung Quốc có bộ tài chính, công ty quốc tế ngân hàng Trung Quốc cùng loại cơ cấu làm dựa vào núi là Trần Quý Lương theo đội tuyển quốc gia hợp tác bước đầu tiên. Trần tổng người tốt, Trần Quý Lương nhiệt tình nắm tay, Trần Hành cười nói, ha ha, chúng ta đều là Trần tổng. Trần Quý Lương nói, nhà này là ta thường xuyên đến ăn nhà riêng đồ ăn, hương vị cũng không tệ lắm. Hai người vừa mới bắt đầu ngồi tránh gió, dần dần trò chuyện hướng chính đề. Trần Quý Lương nói, ta luôn luôn cực kỳ coi trọng bản quyền bảo hộ, nhất là năm ngoái bị thông cáo của hiệp hội quyền tác giả bị dỡ cờ tất cả nền tảng, đều tại toàn diện lại lâu dài thanh lý không có bản quyền tác phẩm, xác thực hẳn là bản nâng cấp quyền bảo hộ. Trần Hành nói, chúng ta thành lập quỹ đầu tư công nghiệp văn hóa Trung Quốc cũng là vì Trung Quốc văn hóa sản nghiệp lâu dài khỏe mạnh phát triển. Trần Quý Lương nói, truyền hình điện ảnh bản quyền bảo hộ đã coi trọng, hiện tại phim truyền hình bản lém sẽ quyền một tập sáu đến hai triệu. Mà âm nhạc bản quyền bảo hộ biết bắt nhất, quốc gia năm ngoái chính thức khởi động lần thứ 3 luật bản quyền chỉnh sửa. Có thể hay không thôi động âm nhạc bản quyền bảo hộ đâu. Âm nhạc bản quyền có hay không giống truyền hình điện ảnh bản quyền như thế giá cả lên nhanh đâu. Trần Hanh nghe được nhãn tình sáng lên, Trần tổng muốn vận hành cái này. Trần Quý Lương nói, đơn độc từ bị tới làm cực kỳ khó khăn. Các ngươi là đội tuyển quốc gia, mọi người cùng nhau hợp tác vừa vặn. Trần Hanh nói, có thể hiện tại đồ lậu âm nhạc tràn rộng internet, chúng ta tùy tiện đầu nhập đại lượng tài chính chữ hàng âm nhạc bản quyền, 1 2 năm bên trong tất nhiên kết sủ hao tổn. Ta bên kia không tiện bản giao, áp lực sẽ phi thường lớn. Trần Quý Lương nói, giai đoạn trước ta bỏ ra tiền độn bản quyền, Trần tổng tìm phù hợp thời cơ lại thêm vào cũng không trễ, có thể thử một chút. Trần Hành động tâm, chủ yếu là quốc gia tăng cường phim điện ảnh và truyền hình bản quyền giám thị về sau, kia kinh khủng lợi nhuận không gian để cho người đỏ mắt không ngừng nghỉ. Như thế, có thể hay không tại internet âm nhạc lĩnh vực phục chế cái này hình thức đâu? Trần Quý Lương nện tiền tiến hành lúc đầu thu mua, ủy đầu tư công nghiệp văn hóa Trung Quốc thì nửa đường vào sân. Đồng thời, ủy đầu tư công nghiệp văn hóa Trung Quốc còn có thể phát huy lực ảnh hưởng, tăng tốc độ thôi động quốc gia đối internet âm nhạc bản quyền giám thị gấp 10, gấp trăm lần đầu tư tỷ lệ hồi báo mà Trần Quý Lương không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể theo Bộ Tài chính, Công ty Quốc tế Ngân hàng Trung Quốc đáp lên quan hệ